tại thiên điệu đ bên i triển loại Tại ế đến thế n nhân loại ánh mắt cũng sớm đã không hạn Khoa kỷ học phát chỉ địa có cực hạn ở địa cầu. mắt đã sớm ở b trong tầng khí quyển tại ngoài không gian tại tinh tế không gian bên trong có đài thiên văn vệ tinh máy dò xét cái này chút khoa học kỹ thuật tạo vật vì nhân loại văn minh thay mắt tới nhận biết cái này rộng lớn thế giới cảm thụ vũ trụ minh ông tại cái nào đó gió h êm sóng lặng một ngày mọi người giống nhau thường ngày sinh hoạt đi làm đến trường hoặc là cá ước muối mọi chuyện đều tốt giống lộ ra rất bình thường liền như là đi qua phổ thông địa cầu sinh hoạt mỗi một ngày nhưng là ngay lúc này địa cầu trên cái tinh cầu này cường đại nhất mấy cái quốc gia thế lực lại là không hẹn mà cùng bắt đầu lẫn nhau liên lạc sau đó rất nhanh một cái hẳn g cái toàn cầu tất cả quốc gia hội nghị tại liên hiệp quốc tổ chức phía dưới liền để ta tới vì mọi người như vậy lần hội nghị là một cái nói rõ liên hiệp quốc bí thư trưởng nhìn chung quanh hội trường các quốc gia đại biểu dùng bình tĩnh thanh âm mở miệng nói ngay tại ước chừng năm tiếng trước chúng ta đ à i thiên văn thông qua h ộ t bậc không gian nhìn xa cảnh sóng g i đã ổ nhìn xa cảnh cùng nhiều loại thiên văn quan trắc công cụ phát hiện địa cầu chúng ta chỗ cái này cái tinh hệ vậy chính là chúng ta sinh hoạt cái này cái tinh hệ thái dương hệ tại vũ trụ tinh không bên trong vị trí di động bí thư trưởng nói xong ngắm nhìn một phía không ai mở miệng nói chuyện hiển nhiên bọn hắn trước đó đã biết được sự tình nguyên nhân gây ra hiện tại cách chúng ta thái dương hệ gần nhất hệ hàng tinh thiên luyện bốn đã xác nhận biến mất không thấy gì nữa mà tại chúng ta phát hiện thái dương hệ vị trí di động về sau ở sau đó trong thời gian tại chúng ta thái dương hệ t r u n g quanh trong không gian vũ trụ bắt đầu lần lượt xuất hiện một chút trước kia chúng ta chưa hề quan trắc qua hệ hàng tinh đ ề u không ngoại lệ cái này chút hệ hàng tinh bên trong đều có sinh mệnh tinh cầu tồn tại phía trên văn minh bởi vì khoa học kỹ thu trước mắt chúng ta còn chưa có hiểu rõ trừ cái đó ra còn xuất hiện dạng này thiên thể với lại còn không chỉ một cái bí thư trưởng nói xong hình chiếu dụng cụ bên trên hiện ra dạng này một hình ảnh đây là một cái hình tròn thiên thể toàn thân hiện lên hiện màu lam nhạt xuyên tấu h qua màu lam nhạt có thể rõ ràng trông thấy thiên thể nội bộ có phát sáng phát nhiệt có vẻ như hàng tình tồn tại còn có gánh chịu dương phản xạ ánh sáng mặt trăng bình thường thiên thể tại mặt trời này cùng dưới mặt trăng mặt cũng chính là màu lam nhạt thiên thể hạ tầng không gian bên trong có nhất phương to lớn vô cùng cơ h ộ có thể so với toàn bộ địa cầu lục địa diện tích tổng cộng đại lục khối đại lục này bị nước biển vô tận bá khỏa nếu như không đi so đo cái này thiên thể quái dị hàng t r ă g cùng sao sáng tồn tại nói như vậy đây là một cái cùng địa cầu không khác nhau chút nào sinh mệnh tinh cầu cũng không đủ đây là thiên viên địa phương thế giới vị diện nhìn thấy màn này trung quốc đại biểu lập tức chọn tròn mắt có chút khó tin đường thiên viên địa phương thế giới một loại chỉ tồn tại ở viễn cổ thời đại mức mọi thời kỳ sinh ra đối thế giới sai lầm nhận biết là không tồn tại ở trong vũ trụ không phù hợp cơ bản cơ học nguyên lý một loại thế giới quan nhưng là hiện tại thế giới như thế này lại là chân thật xuất hiện hay là tại khoảng cách thái dương hệ không xa địa phương bí thư trưởng nhìn thoáng qua trung quốc đại biểu thản nhiên nói xem ra chư vị đã kinh minh bạch hiện tại tình huống tiếp xuống liền mời mọi người nói thoải mái tới thương lượng một chút tình huống bây giờ à. giờ này khắc này trận này hội nghị không chỉ là ở đây cái này chút các quốc gia đại biểu đang chăm chú các quốc gia những người lãnh đạo vậy thông qua video tiếp sóng chú ý nơi này tình huống hiện tại đột nhiên xuất hiện tình huống vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng nói là liên quan đến toàn cầu an nguy nhân loại tương lai một trận hội nghị cũng không đủ chúng ta là bị cao đẳng văn mình cho bắt đi sao với lại có loại này tao nộ không chỉ là chúng ta tính cả cả cái tinh hệ cùng một chỗ bắt đi trước đó không có gây nên chúng ta bất luận cái gì phát giác đây là có thể so với thượng đế kế tác nước mỹ đại biểu biết được cái này sự kiện mặc dù đã có chút thời gian giờ phút này vẫn là từ đáy lòng sợ h a i thán p h ụ ngay cả thiên viên địa phương thế giới bị chúng ta xưng là vị diện thiên thể đều xuất hiện điều này đại biểu lấy cái này đem chúng ta mang tới tồn tại không chỉ là chúng ta vũ trụ cao đẳng văn minh đơn giản như vậy có thể vượt qua vũ trụ thanh vị diện mang tới ta đã không cách nào tưởng tượng nó tồn tại trung quốc đại biểu nói bổ sung tiếp đó đông đảo quốc gia đại biểu ngươi một lời ta một câu đều đang suy đoán dẫn đến hiện tại tình hình này nguyên nhân tất cả mọi người phát biểu đều cực kỳ giàu có viễn tưởng k h í tước hết thể đều cùng thần thoại nhắc lên quan hệ lúc này không có ai đi sách khoa học bởi vì khoa học căn bản là không có cách giải thích trước mắt chính tại chuyện phát sinh trước chớ vội sợ hãi thán g phục chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một cái ứng đối biện pháp a nhật bản đại biểu mắt thấy mọi người một mực tại suy đoán là cái gì đưa đến hiện tại tình huống không khỏi xoa xoa cái chán mồ hôi ngắt lời nói rất nhiều quốc gia đại biểu lúc này đều l ư ờ n hắn một cái không để ý tới hội phối hợp tiếp tục thảo luận nói chắng ra là đối mặt loại này có thể vô thanh vô tức đem chọn cái thái dương hệ không gian tọa độ đều cải biến cho di động đến không biết nơi nào còn lấy r a vị diện loại này tiên viên địa phương thế giới quan sản phẩm tồn tại bọn hắn vô luận làm cái gì đều không có ý nghĩa gì nếu làm mưu toan thương lượng ứng đối như thế nào hiện tại tình huống này vậy liền cùng vây tay muốn đứng máy b ỏ ngựa không có gì khác nhau giờ khác này ở ngồi các quốc gia đại biểu sở dĩ hội tụ ở đây mặc dù có một ít thương lượng ý tứ nhưng càng nhiều bất quá là nhân loại bệnh chung tại gặp được một chút mình không thể nào hiểu được sự tỉnh tìm một chút đồng dạng cấp độ người tập hợp một chỗ hình thành một cái phát biểu mình cái nhìn nơi trốn mà th đương nhiên tất yếu thai nạn dự cảnh biện pháp hay là làm bất quá vậy thì không phải là ở đây chư vị đại biểu công tác đối mặt bị xem nhẹ đãi ngộ nhật bản đại biểu rốt c ụ c tỉnh táo lại hắn cười khổ một tiếng nghĩ rõ ràng hắn sách xảy ra vấn đề không có chút ý nghĩa nào vậy gia nhập thảo luận bên trong mà liên tại liên hiệp quốc hội nghị mở hừng hực khí thế thời điểm d â n g i a n một chút có vũ trụ quan c h ắ c năng lực cá nhân hoặc là cơ cấu tổ chức lúc này vậy rốt c ụ c kịp phản ứng phát hiện hiện tại tình huống không thích hợp một chút bi quan chủ nghĩa người cho rằng đây là thật thế tất cả nhân loại hẳn phải biết trật tướng thế là tại mạng lưới cùng từng cái tv truyền thông bên trên phát biểu mình quan chắc kết quả. trong lúc nhất thời toàn cầu nhiệt nghị lòng người bàng hoàng mọi người cũng đang thảo luận giờ phút này thiên địa đại biến đến cùng đại biểu cái gì là người ngoài hành tinh âm mưu vẫn là trước mắt nhân loại không thể nào hiểu được hiện tượng tự nhiên hoặc là cái nào đó không thể lý giải không cách nào miêu tả tồn tại đưa đến hiện tại hết thảy trước mắt toàn cầu từng cái chính thức cơ cấu còn chưa đối thái dương hệ chuyển vị chuyện này phát biểu giải thích tuyệt đại bộ điểm có lý trí người lựa chọn quan sát chậm đợi sự tính phát triển mà một chút cực đoan chủ nghĩa người lại bắt đầu tìm đường chết cũng chính là ở thời điểm này vị tại địa cầu sơn thành giang bắc khu một chỗ ba phòng ngủ một phòng khách cư xá trong căn hộ một cái tên là lâm viễn thanh Niên, đang từ một đêm tu tiên về sau trong giấc ngủ tỉnh táo lại xin hãy vượt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ý c h ư a ủng hộ c u n vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai lâm viễn mở to mắt tựa như là vừa vặn tiến hành qua một lần ngủ say bình thường để lâm viễn cảm thấy thần thanh khí sảng hoàn toàn không có trắng đêm tu tiên về sau tỉnh lại tinh bị lự tẫn hắn xoay người xuống giường thói quen mở ra máy tính sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đứng tại trước gương nhìn qua trong gương mình cái kia trường ngây thơ khuôn mặt lâm v i ễ n giật mình giật mình tựa hồ làm mở ra cái nào đó van một cỗ ký ức không ngừng hiện lên ở lâm v i ễ n trong đầu xảy ra bất ngờ đại lượng ký ức để hắn cho mày trên mặt phù hiện vẻ thống khổ cũng may cỗ này ký ức tới cũng nhanh đi cũng nhanh rất nhanh lâm v i ễ n đã tiêu hóa hết hết thảy hắn nhìn xem trong gương mình cái kia trường còn mang theo ngây thơ khuôn mặt khoe miệng t o t ra cười cười rất lớn tiếng cười rất thoải mái đó là một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu vui vẻ làm duy nhất thức tỉnh thần cấp thiên phú vô hạn thanh trang bị nhân loại lâm viễn thông qua h ắ n thiên phú từng bước một mạnh lên cuối cùng trở thành được xưng là nhân loại thủ hộ thần tồn tại là dẫn theo nhân loại văn minh tại tinh giới sinh tồn được trụ cột tinh thần cũng là loại người văn minh biểu tượng đáng tiếc tại cuối cùng chi chiến đến trước đó lâm viễn lại tại cùng một cái thú nhân thần linh trong chiến đấu thất bại đến tận đây trong nhân loại lại không thể lấy ngăn cản tên này thú nhân thần linh tồn tại đối mặt tàn bạo thị huyết lại có được cực mạnh vũ lực thú nhân tộc nhân loại hạ tràng không hỏi tự biết trận chiến đấu này lâm viễn chẳng những thua mất tính mạng mình mình hết thầy còn thua mất cả nhân loại văn minh t mang vô tận hối hận chết tại thú nhân thần linh trong tay lâm viễn vốn cho là mình ý thức từ đó sẽ thuộc về hư vô không nghĩ tới hắc cám c h i hậu tỉnh lại lần nữa lại về tới ba trăm n ă m trước tinh giới chưa mở ra thời điểm nổ ra miệng bên trong bọn kem đánh răng lâm viễn trà sắt đe mặt ngồi ở trước máy vi tính giờ phút này là bốn giờ chiều khoảng cách tinh giới mở ra hẳn là còn có một giờ nhìn thoáng qua máy tính giới g ó c phải thời gian lâm viễn hồi tưởng đến kết trước tinh giới mở ra thời gian yên lặng mở ra trình duyệt giờ này khắp này internet bên trên Toàn c ầ u đều luận các Thái nhân đang nghị loại d ư ơ n g hệ p h sinh không gian chuyển sự tình,、có、thể nói, hiện á t tại toàn sự gian nói, người lòng có cầu đều vị là bóc ằ n hoàng, thỉnh thoảng, còn g c một số tin t số ứ mới nhất biểu hiện, nhất c ó chút cực đ o a n n g ư ờ i tội. đã đầu bắt bóc, phạm Cứ cơ gian giết người đủ loại bình thường bị lý trí trói buộc các ma đều tại đây khắc bao phủ toàn nhân loại bị quan cảm xúc h ạ n như là thoát cương n g ư ờ i hoang bình thường phi nước đại đi nhanh mang đến to lớn phá hư hủy diệt người khác vậy hủy diệt mình giờ phút này nhân loại văn minh bên trong mặc dù lòng người bằng hoàng nhưng là trật tự lại chưa sụp đổ người phạm tội chạy không khỏi chế tài đây là tinh giới mở ra điểm báo Vị tiêu từ nơi sâu xa, không có thể hiểu sâu không xa, thể có địa ư ợ c cả có cầu hoặc không thể miêu tả vĩ đại tồn tại, đang tại từ nhiều minh tinh tồn đang lần nguyên trong vũ trụ, đem tất cả có văn minh tồn tả tại, tại từ trụ, tất tại miêu đem đại vĩ vũ v là vị diện vận chuyển trung đến cùng tập chỗ. một đ ị cầu chúng ta hiện tại thân ở trong vùng không thời gian này mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng mới sinh m ệ n h tinh cầu hoặc là có sinh mệnh tồn tại vị diện nơi này tồn tại sinh mệnh mỗi thời mỗi khắc đều tại lấy vạn ước tính toán tăng trưởng đợi đến vận chuyển kết thúc về sau tinh giới liền hội chính thức mở ra đó là một loại có thể xưng vĩ cảnh tượng hoành tráng đã trải qua một lần tinh giới mở ra sự kiện lâm viễn tự nhiên biết hiện tại thái dương hệ phát sinh không gian chuyển vị đại biểu cái gì nhưng dù cho như thế h à n đối với s ắ p phát sinh hết thệ vẫn cảm thấy kích động cũng xuất phát từ nội tâm rung động xác nhận một cái giờ phút này vị trí thời đại tình huống căn bản không tiếp tục phát hiện cái gì có giá trị tin tức lâm v i ễ n đứng dậy đóng lại máy tính bắt đầu tiến hành cuối cùng chuẩn bị lấy nên đón tinh giới mở ra lâm v i ễ n là cô nhi năm nay hai mươi tuổi tướng mạo bình thường không thể nói xuất khí nhưng vậy tuyệt đối không khó coi r á n g người có tác giả chung mật mà tính cách quái gở hắn vậy không có bằng hữu gì bình thường dựa vào tại trên internet viết viết tiểu thuyết kiếm lấy tiền thù lao làm duy nhất nguồn kinh tế giờ phút này ở lại chỗ này ba phòng ngủ một phòng khách nhà trọ l i một, một, một, một bước là hầu từng bước là hầu mặc dù lâm viễn vẹn vẹn chẩn bệnh này nhưng lại bỏ qua giai đoạn trước rất trọng yếu bao nhiêu cơ duyên tại hắn mở ra mình quật khởi con đường giai đoạn trước vậy bởi vì tự thân sợ đầu sợ đôi tính cách bỏ qua rất trọng yếu bao nhiêu người cùng sự mãi cho đến rất nhiều năm sau trải qua vô số chiến đấu cùng sinh tử tẩy lễ lâm viễn mới trở nên kiên cường quả quyết bắt đầu vốn có thực lực cường đại đồng thời vậy có được tới tương xứng hợp ý chí lâm viễn con đường trưởng thành có long đong cái này chút long đong mặc dù là h ắ n quá trình trưởng thành bên trong thiết yếu tôi luyện nhưng là chậm liền là chậm địch nhân sẽ không đi quan tâm ngươi thiên phú mạnh bao nhiêu trong chiến đấu chỉ có sống và chết khác nhau cho nên tại cùng thú nhân thần linh trong chiến đấu lâm viễn bại vong giờ phút này lại một lần ta khi nằm chắc hết thệ cơ hội không thể tạ dẫm lên vết xe đổ từ ba trăm năm sau về đến bây giờ đại biểu cho không chỉ là lâm viễn có lại một lần cơ hội càng đại biểu cho hắn dẫn trước hiện ở thời đại này tất cả mọi người ba trăm năm tri thức cùng kinh nghiệm có dẫn trước tất cả mọi người tri thức cùng kinh nghiệm còn có trác tuyệt tiên h phú lâm viễn hoàn toàn không có có thất bại lý do rời đi trước máy vi tính lâm viễn đổi một thân nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu quần áo mặc vào dễ dàng cho hành tẩu chạy g i à y thể thao sau đó dùng một cái ba lô đem trong tủ lạnh chứa đựng đồ ăn chứa một chút cũng mang tới đèn tin cái bật lửa lợi không được mắt lại rất hữu dụng vật nhỏ làm xong cái này chút chuẩn bị lâm viễn lại từ trong phòng bếp tìm được một thanh nặng nặng nề sau đó lâm viên an vị ở trên ghế salon lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua thang đến tinh giới mở ra một khắc này mặc dù thái dương hệ vị trí phát sinh chuẩn bị nhưng là năm giờ chiều mặt trời như cũ ngã về tây chuẩn bị xuống núi dáng đỏ bao phủ chân trời mặt trăng đã làm x o n g tiếp ban chuẩn bị cũng chính là ở thời điểm này biến cố phát sinh tất cả thân ở trên địa cầu nhân loại tại kim đồng hồ chỉ hướng năm giờ đồng hồ giờ khắc này bất luận đang làm gì đều cảm giác cảm thấy hoa mắt ra lại hiện thời đã là thân ở tại trong hư không số lượng tiếp cận tám tỷ nhân loại đồng thời xuất hiện ở trong hư không nhưng là so sánh vu hạo hãn không gian vũ trụ tới nói cái này chút số lượng nhân loại vẫn lộ ra mịt mụ tiểu tại nhân loại vị trí không gian vũ trụ xung quanh còn có hàng hà xa số chủng tộc khác sinh vật trong bọn họ có một ít dáng dấp cùng địa cầu hấn u y t ư ở n g tác phẩm bên trong miêu tả sinh vật như thế nhưng là càng nhiều lại là ngay cả nhân loại trong tưởng tượng đều không từng tồn tại kỳ dị sinh vật xin hãy vọt chín điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ q u n vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy hơi bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như c h u ồ n ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chứ ba tinh giới mở ra giờ này khắc này cái này hoành c ắ c sông số sinh mệnh đều tồn tại ở trong không gian vũ trụ mặc dù không thể di động nhưng là bất kể bọn họ có phải hay không có được có thể tại trong chân không sinh tồn thể chết giờ phút này đều không có cảm nhận được khó chịu bọn hắn lẫn nhau đánh giá lẫn nhau cái này hằng hà xa số sinh linh trong nội tâm đều tràn ngập đồng dạng một loại cảm xúc cái kia chính là r u n động dung động tại vị nào từ nơi sâu xa không thể miêu tả không thể nào hiểu được vĩ đại cất ở đây không cách nào tưởng tượng vĩ lực vậy dung động tại sinh mệnh số lượng c ư n h i ê n n h ư t h ế nhiều phải biết rất nhiều văn minh bao quát địa cầu trước lúc này đều cho là mình là cô độc sinh tồn ở cái này trong vũ trụ hằng hà x a số sinh linh phiêu p h ù ở trong vũ trụ trong bọn họ tâm dung động chưa biến mất mới trùng kích đã đến toàn bộ sinh linh đều có thể rõ ràng trông thấy tại bọn hắn thân ở cái này mảnh thời không bên ngoài đa nguyên vũ trụ vô số không có sinh mệnh không có văn minh tồn tại tinh thần tại một cô không thể nào hiểu được lực tác dụng dưới bắt đầu tự phát tụ lại cái này vô tận nhiều vật chất hội tụ ở một đường tại từ nơi sâu xa vĩ lực tác dụng dưới dần dần tạo thành một cái vô cùng to lớn viễn siêu sinh linh tưởng tượng cực hạn vĩ đại thế giới dạng này một cái vĩ đại thế giới liền ngay cả nhìn một chút đều sẽ cho người cảm thấy sinh lòng cảm động lệ rơi đầy mặt làm cho này phiêu phủ ở trong không gian vũ trụ hàng hà xa số sinh linh một viên lâm viễn cũng không ngoại lệ giờ phút này hắn trong lòng tràn đầy cảm động cho dù trong tương lai tuế nguyệt bên trong hắn đã có được có thể xưng ơ thần linh lực lượng nhưng nhìn thấy trước mắt một màn lâm viễn trong lòng vẫn chỉ tồn tại ở đ ố i trước mắt vĩ đại thế giới rung động cùng cảm động ngay tại đa nguyên vũ trụ vật sở hữu chất tất cả đều thành vì cái này tân sinh vĩ đại thế giới một bộ tiến hành cùng lúc nào vẫn tồn tại ở tinh không bên trong dựng dục trước mắt hàng hà x a số sinh linh tinh cầu cùng b ị diện vậy bắt đầu đầu nhập vào cái kia tân sinh v ĩ bên trong đại thế giới khi hết thể kết thúc tự nhiên mà vậy cái này tân sinh vĩ đại thế giới danh tự liền hiện lên ở hàng hà x a số sinh linh trong ý thức tinh giới vô cùng đơn giản hai chữ lại mang theo một loại viễn siêu toàn bộ sinh linh tưởng tượng rung động khi tất cả rung động biến mất về sau hàng hà sa số các sinh linh đã phát hiện mình một lần nữa về tới mình bình thường quen thuộc hoàn cảnh sinh hoạt bên trong nhưng là tương đối hằng hà x a số các sinh linh giờ phút này đều đã phát hiện trước mắt mình nhiều một chút trước kia không có, có cái ó c gì đó là một chương màn sáng phía trên rõ ràng nổi lên sinh linh kỹ càng thông tin cá nhân giờ này k h ắ c này từ hư không trở lại mình nhà trợ lâm viễn trước mắt tự nhiên cũng là nổi lên dạng này một chương màn sáng tính danh lâm viễn chủng tộc người giới tính nam đẳng cấp không xưng hô không danh vọng không tuổi tác hai mươi bảy mươi sáu lực lượng chín thể chất tám tốc độ bảy tinh thần m ư ơ i hai trí lực m ư ơ i hai kỹ năng sơ cấp n ấ u đ ư ớ n g sơ cấp điều khiển cao cấp hán ngữ cao cấp sáng tác thiên phú chưa mở ra kinh nghiệm không người không có quá nhiều chú ý đạo này cũng có thể xưng là cá nhân bảng m à n sáng đối với mình ban đầu thuộc tính là thế nào lâm viên trong lòng vẫn là có chút số hắn nắm thật chặt ba lô trên lưng dẫn theo hai thanh dao p h a bước chân không chút do dự vượt ra khỏi nhà khi tinh giới mở ra một khắc này cạnh tranh cũng đã bắt đầu từ giờ trở đi tất cả mọi người đều là cái kia trùng cực chi chiến cố gắng kẻ thất bại đem hội mất đi quyền lợi sinh tồn tới đối đầu tại cái này tinh giới vừa mới bắt đầu thời điểm cũng cái là một khi ắ p n ơ cơ d u y ê những t ờ người i điểm, cái này cơ hội, tự nhiên tiên. Tiếp Viễn bỏ qua rất nhiều, lại một lần tự nhiên hội lỗi thể cảm phàm Lâm một mắc thêm quả qua thuế cơ có cá chép trước này rồng, lần không n bắt bay bỏ tự rất tự lấy lầm hóa a Khi h ữ n người khác vẫn còn rung động thời điểm lâm v i ễ n đã đáp lấy thang máy tới xuống đất dừng xe kho hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác mở cửa xe tiện tay đem ba lô cùng dao phay đặt ở tay lái phụ bên trên sau đó liền phát động xe mục tiêu nam sơn nam sơn là sơn thành một chỗ phong cảnh khu lấy thảm thực vật tươi tốt phong cảnh tú lệ nổi danh trên đời nếu là bình thường cũng là một chỗ buông lỏng tâm tình tốt chỗ nhưng là tại tinh giới mở ra về sau nơi này tại bảo lưu lấy trước đó phong cảnh đồng thời vậy có một số khác biệt ở chỗ này có một cái được xưng là hôi tẫn xâm lâm cỡ lớn liên hoàn bí cảnh đương nhiên dùng vong du thuật ngự phiên dịch một cái cái kia chính là chỗ này là một cái cỡ lớn liên hoàn phó bản phó bản chẳng những có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm sản xuất tinh giới thông dụng tiền tệ c à n g có thể tuân ra một chút hy hữu trang bị chơi qua trò chơi người đều biết đối với người chơi tới nói trang bị trọng yếu bao nhiêu một kiện t ự c phẩm trang bị để người chơi so với đồng cấp mạnh lên mấy lần đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình lâm viễn lần này đi nam sơn tự nhiên là vì thu hoạch được một chút bỏ lỡ liền không lại có chân quý vật phẩm xe ở bên trong vòng đường cao tốc bên trên phi tốc chạy một cô giá trị không cao hơn năm mươi n g h n khối phổ thông thay đi bộ xe quả thực là bị lâm viễn cho mở ra siêu tốc độ chạy cảm giác từ giang bắc khu nhà chợ đến nam sơn thẳng tắp khoảng cách cũng không xa nhưng là con con c u ố n c u ố n đã vượt qua hai mươi km nhưng là đoạn này khoảng cách tại lâm viễn điều khiển phía dưới thế mà chỉ dùng tám phút đồng hồ tại nội thành dùng loại tốc độ này lái xe quả thực là đang tìm cái chết nhưng là nhờ vào những người khác tuyệt đại đa số vẫn còn chấn kinh trạng thái trên đường không có gì cỗ xe người đi đường lâm viễn đoạn đường này tới cũng không có xảy ra chuyện gì ở kiếp trước tinh giới mở ra phía trước một đoạn thời gian mọi người cơ bản ở vào thích đứng kỳ cẩn thận từng ly từng tí xem xét cái này bị thay đổi thế giới cùng lúc trước khác biệt địa phương cho nên hôi tẫn x â m lâm phát hiện là tại tinh giới mở ra ngày hôm sau khi đó một cái người chơi trong lúc vô tình phát động p h ó bản mặc dù bây giờ tinh giới cùng trò chơi rất giống nhưng là mỗi cái sinh linh sinh mệnh cũng chỉ có một đầu hôi tẫn x â m lâm sơ kỳ t h a m dò hy sinh rất nhiều người nhưng là còn sống sót mọi người lại đều từ nơi này bí cảnh bên trong thu được rất nhiều chỗ tốt bọn hắn trở thành sơn thành mảnh này địa khu trước hết nhất mạnh lên người mà lâm viễn lại tới đây thời điểm đã là tinh giới mở ra một tháng sau đó mà bây giờ hắn lại tại tinh giới mở ra trước tiên đến nơi này từ một điểm này tới nói lâm viễn đã dẫn trước k i ế p trước một tháng xe tại nam sơn cửa công viên dừng lại lâm viễn từ tay lái phụ một lần nữa thanh bao trên lưng hai thanh dao phay v ậ y nắm trong tay hắn trực tiếp hướng về nam sơn cửa công viên một gốc cây đi đến tại tinh giới mở ra trước đó đã tại nam sơn c ô n g viên một gốc cây đi đ n tại tinh giới mở ra trước đó đã tại nam sơn cửa công v i ê phụ cận du ngoạn mọi người đều có chút kỳ quái sợ hãi nhìn xem t y cầm hai thanh dao ph chuẩn bị chế phục lâm viễn dù sao trật tự vẫn còn ban ngày ban mặt cầm trong tay hung khí hoành hành về công t r u n g trường hợp một cái nhiễu loạn trị an tội làm sao cũng không thiếu được lâm viễn không để ý tới hội người chung quanh ánh mắt đi vào trước cây mặt hắn không chút do dự một cước đá vào trên cây một cước này lực đạo c h í lớn công kích tại phần bụng đầu những địa phương này đủ để đem một người trưởng thành đ ạ p mất đi sức chiến đấu sau đó tại tất cả mọi người chấn kinh mục kinh t i ê bên u t r o n viên này bình g h t ư ờ n g t đầu p h á t s á n g Xin h ã y đạt mất đi sức chiến đấu bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t trừ bốn vịnh b i ể n phong tỉnh phát sang trước đại thụ rất nhanh tạo thành một cánh cửa ánh sáng cánh cổng ánh sáng nội bộ tràng cảnh không thể gặp đạo ánh sáng này môn chỉ có từ đại thụ chính diện có thể trông thấy từ ánh sáng phía sau cửa là nhìn không thấy đạo ánh sáng này môn tồn tại ở những người khác chấn kinh tại đạo này đột nhiên xuất hiện cánh cổng ánh sáng lúc lâm viên đã là không chút do dự bước vào cánh cổng ánh sáng nội bộ trời đất quay cuồng không gian biến ảo lâm viên trước mắt lần nữa xuất hiện rõ ràng t r à n cánh lúc người đã ở tại một cái cự đại vô ngần màu trắng bạc kim loại ch cái này bình đại lâm viễn rất quen thuộc dù sao kiếp trước ở chỗ này một đoạn không tính ngắn thời gian nơi này là tiến vào hôi tẫn s â m lâm bí cảnh mở đầu c h i địa bình đại không gian rất lớn với lại hội căn cứ tiến vào nhân số điều chỉnh gia tăng diện tích tại phía trên bình đại có tám cái đại tiểu nhan sắc không giống nhau quan g đoạn trong đó ba cái là màu trắng năm cái vì màu đỏ lâm viễn biết ba cái màu trắng quan g đoàn theo thứ tự là thần bí cửa hàng bí cảnh bảng danh sách cùng chi thức địa đường năm cái khác quan đoàn thì là hôi tẫn xâm lâm hệ liệt liên hoàn bí cảnh lấy độ khó tính toán từ thấp đến cao theo thứ tự là hải loan phong tỉnh dũng giả mộ ma vật xào huyện t r ư ớ nghiệp tri hạ cùng hôi tẫn xâm lâm người chơi tại lần thứ nhất thông quan hôi tẫn xâm lâm hệ liệt năm cái phó bản lúc trên cơ bản đều sẽ đạt được một kiện không sai đạo cụ ban thưởng hôi tẫn xâm lâm hết thạy lâm viễn đều đã quen không có thể đang quen thuộc hắn đứng tại trên bình đài không chút do dự mở miệng nói tiến vào hải loan phong tình vừa dứt lời một đạo hồng quang từ bên trái cái thứ nhất hồng sắc quang đoàn rơi xuống đem lâm viễn bao phủ đang h o t ánh sáng biến mất lâm viễn thân hình đã tại trên bình đài biến mất trực tiếp xuất hiện ở hải loan phong tình bí cảnh nội bộ hải loan phong tình bí cảnh như kỳ danh chủ yếu chẳng cảnh là tại một chỗ duyên hải bãi cắt chỗ l liền cảm nhận được nhàn nhạt, nhạt biển mùi tanh nương theo lấy gió nhẹ thổi tới nơi này màu xanh ra trời nước biển sạch sẽ thấu triệt không khí trong lành nhiệt độ thích hợp nếu là không có cái tia chút bí cảnh q u á i vật lời nói chắc là một cái không kém gì h a vai ngựa thay mặt phu nghị phép thắng trên bờ cắt hẳn là có khắp nơi có thể thấy được thân mang bì kín g h i hoặc là các thức áo tắm nữ hải tử tại cái này phong cảnh tú lệ địa phương dương hiện các nàng nữ tính mị lực đáng tiếc nơi này là bí cảnh khi lâm viên tiến đến về sau chiến đấu lại bắt đầu từ bãi các kết nối nước biển bên trong đi ra từng cái thân hình cao lớn quái vật có cơ cái kìm bảng cùng tôm hùm có chầm rãi mai rùa nặng nề đại hải quy vậy có tốc độ bỏ nhanh nhẹn b i ệ n tinh bọn hắn tạo hình cùng nhân loại bình thường thường xuyên dùng ăn hải tiên không khác nhau chút nào nhưng là hình thể so với bình thường hải tiên càng lớn hơn mấy chục lần đã trở thành một loại đủ để đối với người tạo thành trí mạng uy hiếp sinh vật cái này chút to lớn hải tiên số lượng vừa lúc là một trăm cái không có ngoài định mức đủ tồn tại toàn bộ đánh g i ế t liền xem như thông quan hải loan phong t ỉ n h cái này bí cảnh kiếp trước hôi tẫn xâm lâm bí cảnh vừa mới mở ra thời điểm ra nhiều người chơi tới hải loan phong tình khai hoang thời điểm bị cái này chút bình thường xem như đồ ăn hải tiên máu ngược một bản lại một bản, không ít người bởi vậy mất mạng. Rất sống thêm xuống tới tiên tâm sống xuống đối người cũng đối hải tiên có bóng hải ma có lâm ý về vậy vì vậy sau trên cơ bản không ăn hải tiên. Đương nhiên, vậy có từ trước tới tiên thành thích tiên tồn tại. nhiên, bản không ăn Đương không ăn biến ăn cơ có cực hải hải hải kỳ giờ mà l viễn lúc ấy tới đây thời điểm đã có nhất định cơ sở thực lực so với hôi tẫn xâm lâm bí cảnh vừa mở thời điểm nào người mới mạnh hơn không ít ngược lại là không có trải qua thảm đạm như vậy qua lại trên bờ cát nào to lớn hải tiên đi ra nước biển về sau không chút do dự tiếp tục hướng về lâm viễn tới gần bọn chúng tồn tại mắt cũng chỉ có một cái kia chính là giết chết hết thẻ tiến vào bí cảnh người chơi lâm viễn không đợi quái vật tiếp cận liền chủ động công b i n trên hắn tiện tay đem ba lô đặt ở dưới chân trên bờ cát cầm trong tay hai thanh dao phay bước chân bình ổn dẫm lên trên bờ cát cắt miệng x u ố n g tới cái này chút to lớn hải tiên bên trong đi nhanh nhất là t ô n hùm hàng phía trước ba cái t ô n hùm cơ sông kiểm bình thường bình thường đồ ăn bởi vì hình thể đ ố n g nhiên tăng lên mấy chục lần nhìn cực kỳ dữ tợn tâm lý tố chất không tốt tồn tại rất có thể bị này tấm tôn dung bị dọa cho phát sợ lâm viễn hành động quả cảm tiếp cận tôn hùm còn có ba thước khoảng cách thời điểm liền đã đem tay trái chạm cốt đao chém xuống đồng thời thân thể mượn quán tính tiến tới một bước tay phải mảnh dài mà nhọn dưỡ sau một khắc t r ạ g cốt đao không ngoài dự liệu bị tôn hùm cứng rắn cái kìm ngắn trở phát ra đinh tiếng va chạm lâm viễn tay trái t r ạ g cốt đao bị tôn hùm cự lực bắn ra chỉ ở đôi kia cái kìm bên trên lưu lại một đầu rất nhỏ bạch vấn nhưng là tay phải hắn bên trong nắm dưa hấu đao lại là thuận tôn hùm đón đỡ trong nháy mắt đó lộ ra không môn đâm đi vào lâm viễn dưa hấu đao đâm vào bộ vị vừa lúc là tôn hùm giáp sắc kết nối chỗ bạc được dù là hắn lực lượng không là rất lớn vậy thuận lợi đem dưa hấu đao không là rất lớn vậy thuận lợi đem dưa hấu đao đao đều đâm vào tôn hùm thân t h đồng Con này cự này đại tôn hải ù n g bị k h tràng bụng, phá quy n cáo tử vô o n vùng cái kia ý thức co rụt lại đầu nhưng lại bị giải nhỏ dưa hấu đao cho thọc cái xuyên tấu trực tiếp tuyên cáo tử vong lúc này lâm v i ệ n mới đứng dậy thuận thế một cước thanh một cái đã vọt tới phủ cận bảng trực tiếp đặt l a n tại đối phương ý đồ xoay người thời điểm tay trái chạm cốt đao liền đối nó yếu kém bụng một đao c h xuống dưới đánh giết con này bảng về sau lâm viễn đã bị một đống hải tiên bao vây nhưng là hắn không có bối rối chút nào thả người nhảy lên dẫm tại một cái ý đồ cho hắn một cái biện tinh trên thân mượn nhờ đối phương mềm mại thân thể một cái nhảy tới giữa không t r ú n g sau đó một cái lộn mèo rời đi vòng vây bình ổn rơi về sau lại bắt đầu một vòng mới dết chóc quá trình chiến đấu kéo dài mười mấy phút khi lâm viễn nhẹ nhàng thoải mái đem cuối cùng một cái bảng chém chết thời điểm. cũng liền tuyên cáo hải loan phong tình cái này hôi tẫn xâm lâm hệ liệt đơn giản nhất bí cảnh thông quan kẻ nằm mềm nhúng trên bờ cát lâm viễn cả người hiện lên hiện hình chữ đ ạ i p h ả n phất một đầu không cách nào xoay người cá ư ớ p mới bình thường toàn thân tản ra một cỗ hề vài khí t ứ c giờ phút này lâm viễn toàn thân đau bớt nhất nhất là phần eo xương sống p h ả n phất muốn gây mất bình thường vừa rồi làm độ khó cao động tác quả thực hơi nhiều đổi lại tiếp t r ư ớ c người bình thường lâm viễn tuyệt đối làm không được hắn nhìn xem xanh thẳm trên bầu trời mặt trời thở ra một hơi nói thân thể tố chất vẫn chưa được à bằng vào ta kinh nghiệm chiến đấu đã là lấy nhất tiểu thể lực hao tổn tới giết địch không nghĩ tới còn mệnh hơn thành dạng này. hơi nghỉ ngơi trong chốc lát lâm v i ễ n rốt cục vẫn là đứng dậy bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm xin hãy vượt c h í ộ t m ư ơ điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u n vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới c h ư n ă m kiểm kê tinh giới bên trong pham là bí cảnh thủ sát tất nhiên hội có không tệ ban thưởng cái này định lý cho dù là tại hải loan phong tình đơn giản như vậy bí cảnh bên trong cũng liên à thông dụng. Lâm v lần này không chỉ là cá nhân lần đầu thông chỉ cá đầu quan tới chiến lợi phẩm xử lý lâm viễn không có vội vã đi thu thập rơi xuống trang bị tiền cùng mở ra bảo dương mà là sử dụng trước điểm kinh nghiệm thông quan hải loan phong tình cho điểm kinh nghiệm toàn bộ sử dụng hoàn tất lâm viễn có thể từ không cấp lên tới cấp năm điểm tuyển thăng cấp về sau lâm viễn cảm giác trong thân thể trống giống hiện ra một dòng nước nóng nhiệt lưu trong thân thể lưu động lâm viễn cảm giác mình vừa rồi trong chiến đấu lưu lại mọi mệnh d i ệ t hết thân thể lấy một loại có thể cảm giác tốc độ bắt đầu trở nên cường trắng bình thường bởi vì thường xuyên thức đêm làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn dẫn đến tinh thần không tốt tình huống vậy quét sạch sành xanh, xanh cả người trong nháy mắt trở nên tinh thần vô cùng khi thăng cấp mang đến nhiệt lưu đều biến mất về sau lại nhìn cá nhân bảng ngoại trừ lực lượng thể chất tốc độ tinh thần riêng phần mình tăng lên năm điểm bên ngoài còn nhiều thêm hai mươi lăm điểm ngoài định mức nhưng phân phối điểm thuộc tính nhưng phân phối điểm thuộc tính có thể căn cứ người chơi ý nguyện phân phối đến tinh thần lực lượng thể chất tốc độ bốn trên cổ trí lực không thể thông qua thăng cấp cùng điểm thuộc tính gia tăng nhất định phải thông qua học tập tri thức để tăng trưởng lâm viễn lên tới cấp năm mang đến biến hóa không chỉ là các hạng thuộc tính gia tăng còn có người bảng ba cái chức năng mới mở ra cái thứ nhất công năng là ba lô có một lập phương mét m không gian có thể cất giữ vật phẩm cái thứ hai công năng thì là thanh trang bị thanh trang bị tồn tại có thể cho người chơi đem trang bị mà vào trực tiếp gia tăng nhân vật các hạng thuộc tính bình thường sẽ không ảnh hưởng nhân vật bản thân tính linh hoạt chỉ đang chiến đấu lúc mở ra trang bị vẹ ngoài có thể nói là một cái cực kỳ có dùng công năng một cái người chơi bình thường có được thanh trang bị là m ộ ư ơ i sáu cái theo thứ tự là lấy hạ trang bị bộ kiện vũ khí ít hai áo giáp ít một hạ áo ít một xà cạp ít hai bao cổ tay ít hai g i y ít hai đồ trang sức ít một dây chuyền ít một hai sức ít hai chiếc nhẫn ít hai mà lâm viện thanh trang bị ngoại trừ bình thường m ộ ư ơ i sáu cái thanh trang bị còn có n g o à i định mức kèm theo thanh trang bị mà số lượng thì là vô hạn đây chính là lâm viện theo thăng cấp mà mở ra thiên phú vô hạn thanh trang bị thiên phú tên vô hạn thanh trang bị phẩm chất thần thoại t h ấ thải miêu tả Không nhìn thanh trang bị hạn chế số lượng, có thể vô hạn vô trang lượng, bị, lại mỗi một kiện mặc trang bị đều có số mà ặ mặc c có lực. Thiên phú phẩm chất cao, trang một trang Thiên từ thấp đến cao, theo thứ tự kiện đến bị, bị lại l mỗi hiệu phẩm đều phú phổ thông, trắng, tinh anh, bạch hoàng kim, tím, chuyển kỳ, đỏ, xứ thi, cam, thần thoại, thất thải. tráng, tím, truyền ngân, kim, lam, cam, lục, Mà kỳ, đỏ, sứ vô hạn thanh trang bị năng lực này không chỉ là tại trong nhân loại liền là lựa số toàn bộ tinh giới vậy là ở vào kim tự tháp đỉnh siêu cường thiên phú có năng lực này chỉ cần thu thập được đầy đủ trang bị cũng mặc liền có thể không hạn chế mạnh lên kiếp trước lâm viễn liền là dựa vào lấy cái thiên phú này năng lực điên cùng thu thập trang bị cường hóa bản thân cuối cùng đi tới nhân loại thủ hộ thần độ cao lại một lần lâm viễn lần nữa mở ra cái thiên phú này hắn ánh mắt có chút phức tạp nhớ tới ở kiếp trước cái thiên phú này cho cuộc đời mình mang đến biến hóa nội tâm t r ă m mối cảm xúc n ồ ngang hành động lại không trần trờ chút nào đem hai mươi lăm điểm nhưng phân phối điểm thuộc tính lấy mười nam nam năm phân phối phương thức phân biệt thêm tại lực lượng thể chất tinh thần phương diện tốc độ mặt lâm viễn bắt đầu thu thập trước đó đánh giết hải tiên rơi xuống tiền cùng trang bị hết thầy thu được tinh giới thông dụng tiền tệ tinh tệ một loại toàn thân hiện lên hiệm mậu mậu lam đường kính tại hai hình t r ò đối với những người khác tới nói những trang bị này khả năng không có tác dụng gì cũng liền tuân thủ thời kỳ quá độ mặc một cái một khi có tốt hơn khẳng định là tùy tiện xử lý sạch nhưng là đối với ủng có vô hạn thanh trang bị lâm viễn tới nói bất luận cái gì trang bị cho dù là tầm thường nhất màu trắng phẩm chất vậy có thể trở thành hắn thực lực tăng cường một phần trợ lực một mạch đem cái này sáu trang bị toàn bộ mặc vào cái này khiến lâm viễn cá nhân bảng bên trên ngoại trừ thể chất lực lượng tốc độ tinh thần trí lực những cơ sở này thuộc tính bên ngoài lại ngoài định mức tăng lên công kích cùng phòng ngự thuộc tính làm xong cái này chút lâm viễn cảm thụ được trở nên càng mạnh mình hơi thích trứng lấy từ mang đến trong ba lô lấy ra nước khoáng bánh mì thịt khô những thức ăn này vừa ăn bổ sung thể lực một bên mở ra thông quan hải loan phong tình rơi xuống ba cái bảo dương đầu tiên là thông quan bí cảnh cơ sở bảo dương chỉ có màu trắng phẩm chất mở ra thu được một bộ màu trắng phẩm chất biện tinh trang sức dây chuyền phòng ngự pháp thuật lực mười lâm viễn vậy không có thất vọng liền hải loan phong tình cái này bí cảnh thông quan cơ sở bảo dương tới nói cho cái này trang sức đã coi như là không tệ tiếp theo lâm viễn mở ra cá nhân lần đầu thông quan bí cảnh ban thưởng bảo dương lần này thu hoạch được không phải trang bị mà là một bản màu xanh lá phẩm chất sách kỹ năng tên gọi dũng sĩ nhiệt huyết miêu tả nào đó t â n thủ mạo hiểm giả mất mạng tại hải tiên tri thủ bị đối phương thu thập chiến lợi phẩm học hội về sau sử dụng có thể lâm thời gia tăng lực lượng tốc độ thuộc tính hai mươi điểm tiêu hao đại lượng thể lực tiếp tục thời gian một phút đồng hồ thời gian cún đ ồ một phút đồng hồ lâm viễn trong lòng hơi động có cái này sách kỹ năng hạn ứng đối nguy cơ năng lực liền mạnh lên không do dự đưa tay vô sách kỹ năng lập tức sách kỹ năng hóa thành một vệt ánh sáng không có vào lâm viễn não h ả i để trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra đại lượng tin tức tất cả đều là liên quan tới như thế nào sử dụng dũng sĩ nhiệt huyết tri thức cùng kinh nghiệm trong nháy mắt này lâm viễn phảng phất là đã tu luyện cái này kỹ năng rất nhiều năm bình thường quen thuộc Lúc này, lâm v i ễ n lần này thông quan hải loan phong tình những phần thượng khác đã toàn bộ xử lý xong chỉ còn lại có hải loan phong tình lần thứ nhất thông quan khen thưởng thêm bảo dương lâm v i ễ n đem mở ra lập tức một đạo tử quang từ bảo dương bên trong lừng lánh mà ra lâm v i ễ n hướng bảo dương bên trong như lúc liền lấy ra một thanh trường kiếm kiếm dài một trăm linh tám chín cm có ba ngón ống rộng chuôi kiếm khắc lấy hoa lệ phức tạp hoa văn thân kiếm toàn thân quanh quẩn lấy tử quang đã lâu không đi sách từ trên thân kiếm chuyển đến rét lạnh kiềm khí vẹn vẹn tạo hình đã là hoa lệ đến cực điểm tên triều tịch chi kiếm phẩm chất tím trang bị đẳng cấp năm miêu tạ lấy tài liệu quý hiếm rèn đúc lợi khí thuộc tính công kích gia tăng 50-150, gia tăng lực lượng 18, t h ể chất 12, tốc độ 16, tinh thần 5. đặc tính mỗi lần thành công công kích cũng có thể buộc phát ra triệu tịch chi lực khiến cho nên lần công kích buộc phát ra triệu tịch chi lực ngoài định mức gia tăng 50 lực công kích xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quân vở cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương sáu hành hạ người mới lâm viên đem triều tịch chi kiếm cầm lấy nhẹ nhàng huy động cảm thụ được từ trên thân kiếm phản hồi về tới lực lượng k h tại tất h n thông cả n h mọi người đều ở vào một cái rất tầng dưới lần đều không có trang bị hoặc là nhiều nhất có được trang bị màu lục tình hương giới có thể có được một kiện màu tím phẩm chất vũ khí có thể nói là ưu thế cực lớn Khó t thành thành ngay tại lâm viễn ngồi tại trên bờ các can đồ ăn nghỉ ngơi khôi phục thể lực thời điểm nửa giờ thoáng một cái đã qua lúc này lâm viễn trước người hiện ra một màn ánh sáng phía trên xuất hiện văn tự tuyển hạng tuyển hạng có hai cái rời đi hải loan phong tình cùng thiết lập lại hải loan phong tình lựa chọn thời gian là ba mươi giây qua thời gian không có lựa chọn liền ngầm thừa nhận rời đi bí cảnh Mà thiết lâm ậ viễn đương nhiên không có chọn rời đi bí cảnh mà là lựa chọn, thiết lập lại. lựa chọn thiết lập lại bí cảnh về sau một đường bạch sắc quang mang giữa thiên địa nở rộ trước đó trong quá trình chiến đấu bị làm đến cực kỳ lộn xộn bãi cắt lần nữa khôi phục như lúc ban đầu từ trong nước biển tại độ đi ra khí thế hùng hồ số lượng một trăm linh hải tiên đại quân lần này lâm viễn y nguyên lựa chọn tấn công chính diện bất quá nhưng không có cố ý đi sớm tính toán cái này chút hải tiên công kích quỹ tích để tại né tránh tay cầm triều tịch chi kiếm thăng cấp đổi trang bị lâm viễn so với trước đó mạnh không chỉ một sao nửa điểm hắn tiện tay vung lên kiếm phản phất thái thịt bình thường đem sông lên tôm hùm bàng rùa biển nó cứng rắn giáp s á t tính cả thân thể toàn bộ mở ra làm như vậy tiêu hao lực lượng càng lớn mỗi một lần mở ra cái này chút hải tiên thân thể mang đến lực phản chấn đối lâm viễn thể lực tiêu hao cũng không phải một con số nhỏ nhưng là tương đối chiến đấu hiệu xuất liền tăng lên trên diện rộng thỉnh thoảng lâm viễn còn mở lần nữa thông quan hải loan phong tình thu thập chiến lợi phẩm lần này thu được bảy mươi tám mai tính tệ năm bộ màu trắng phẩm chất phổ thông trang bị lấy được kinh nghiệm giá trị để lâm viễn đẳng cấp lên tới lẻ n a m a ơ i bảy điểm thuộc tính cắt tăng thêm năm điểm tại lực lượng cùng phương diện tốc độ mặt lâm viễn làm xong đây hết thảy hơi nghỉ ngơi một lát lần nữa thiết lập lại bí cảnh mở ra mới một lần hành hạ người mới hành trình khoảng cách tinh giới mở ra lâm viễn đi vào nam sơn công viên thời gian đã qua hơn hai giờ ngay từ đầu kinh ngạc qua đi đã có triển vọng số không ít gan lớn người tiến nhập ánh sáng trong môn phái bắt đầu kết bạn tìm tòi nghiên cứu hôi tận xâm lâm cái này cỡ lớn liên hoàn bí cảnh đồng thời còn có không ít độc thân tại nam sơn công viên nhưng từ bí cảnh mở ra phát hiện kỳ ngộ người bắt đầu hô bằng gói h ư u sau đó bọn hắn lại bắt đầu bị bình thường xem như đồ ăn hải tiên máu ngược bi thương lữ t r ì n h tại cái nào đó hải loan phong tình bí cảnh trong gương không gian bên trong hai cái giữ lại tóc dối mặc k í quần jean t h o ạ nhìn như là sinh viên thanh niên trốn ở một viên rời xa bãi cắt trên đại thụ r u l ư ờ bảy dưới tầng cây mười mấy con hải tiên đem cây vây chật như nêm tối thỉnh thoảng dùng thân thể đem hai cái này thanh niên dung thân đại thụ đâm đến run không ngừng mà tại khoảng cách đại thụ càng xa một chút địa phương còn có tiếp cận hai trăm con hải tiên chính n h ì n c h ậ m c h ậ m hải loan phong tình là căn cứ tiến vào nhân số tới xác định độ khó mỗi thêm một người gia tăng một trăm cái hải tiên một cái trong gương không gian bên trong nhiều nhất năm người kết bạn tiến vào cũng chính là nhiều nhất nằm chăm chỉ độ thừa chỉ cần gốc cây này nga xuống hai cái này thanh niên hạ chẳng không hỏi tự biết cũng may hải loan phong tình dù sao cũng là cho người ta thí luyện dùng bí cảnh tồn tại mắt không phải là vì giết người hai cái này thanh niên liên tục nửa giờ đều không có thể giết chết một cái h ả i tiên bí cảnh phán định hai người không có năng lực thông quan bí cảnh tự động đem hắn nhóm truyền tống về trên bình đ ạ i hai cái thanh niên bị truyền tống về trên bình đ ạ i liền ngạc nhiên phát hiện bọn hắn tình huống khá tốt tối thiểu không có có t h ụ thương thuận lợi tại trên một cây đại thụ cậu thả đến bí cảnh kết thúc bị truyền tống đi ra mặc dù không có thu hoạch được chỗ tốt gì nhưng là tối thiểu vậy không bị thương còn có một cái mạng nhỏ tại mặt khác mấy tổ tiến vào bí cảnh người giờ phút này tình huống đều không hề tốt đẹp gì trong đó một tổ ba người trong đó còn có một cái khuôn mặt g i o hảo nữ hai tử nhưng là nữ hải từ này giờ phút này trên đ u ổ i thiếu đi láo một khối to thịt xem bộ dáng là bị bằng kẹp chính không ngừng chảy máu bên cạnh một cái hào tâm h i ể u y thuật đại thúc đang giúp bận điệu cầm máu nhưng cũng không có thể làm cho nàng triệt để thoát khỏi nguy hiểm nhìn bộ dạng này không tặng bệnh viện đoán chừng là mạng nhỏ khó bảo toàn một bên khác một tổ năm người thảm hại hơn toàn thân màu xanh tím mặt và tay chân những địa phương này sừng cùng đầu heo móng heo như thế xem ra bị đại hải quy đụng đến không nhẹ đoán chừng đoạn không ít xương cốt vậy tương đối may mắn là bọn hắn chỉ bị đại hải quy đụng không phải nếu như bị bạn cùng tôn hùm chào hỏi lời nói, lúc này đoán chừng đã chết. ngoại trừ cái này hai nhóm người còn có một đợt người xem bộ dáng là thuận lợi thông quan đó là một cái năm người tổ hợp thân thể đều rất cường tráng từ cực kỳ chặt chẽ quần áo cách đan mặc đến xem hẳn là nam sơn phụ cận người lẫn nhau đều biết trong tay còn cầm gô tha côn mặc dù từng cái đều hình dung chật vật nhưng nhìn tinh thần đầu đều tương đối tràn đầy xem xét đã là trong quá trình chiến đấu thăng cấp còn riêng phần mình l ĩ n h nộ thiên phú mà bí cảnh trên bảng danh sách biểu hiện thông quan ghi chép vậy xác thực đã chứng minh trước mắt mấy người kia là thông quan bí cảnh bảng danh sách là ghi chép toàn bộ hôi tẫn xâm lâm thông quan ghi chép một cái bảng danh sách là một cái quan đoàn liền lơ lửng tại phía trên bình giờ phút này trên bảng danh sách cái khác mấy cái đều còn chưa có thông quan ghi chép chỉ có hải loan phong tình phía trên có một cái năm phút đồng hồ thông quan ghi chép cùng một cái một trăm mười phút đồng hồ thông quan ghi chép năm phút đồng hồ thông quan ghi chép tự nhiên là lâm viễn sáng tạo một trăm mười phút đồng hồ ghi chép không có gì bất ngờ xảy ra liền là trước mắt cái này năm người tổ sáng tạo trước đó b i cảnh vừa mở thời điểm có không ít người t i ế n nhập nhưng là hiện tại cái này trên bình đài ngoại trừ còn tại quan sát q u ầ n chúng vây xem nhóm lại chỉ còn lại có như thế c h ọ người n cái khác hơn phân nửa là đã đang diện cũng chính là ở thời điểm này một đạo quang mang hiện lên trên bình đi à lần n ra người tự nhiên là lâm viễn bí cảnh số lần dùng hết về sau liền sẽ không còn có nửa giờ dừng lại thời gian sẽ bị trực tiếp truyền tống đi ra cho nên lâm viễn vừa mới đem lần thứ năm hải loan phong tình thông quan liền bị truyền tống đi ra về phần thông quan ban thưởng thì là tự động bỏ vào lâm viễn trong ba lô ngược lại là không có cho hắn tịch thu năm lần hải loan phong tình x o á t xong lấy được kinh nghiệm giá trị đã để lâm viễn lên tới lẻ vẻ chín càng đi về phía sau thăng cấp cần kinh nghiệm thì càng nhiều trước đó x o á t một lần hải loan phong tình thăng liền năm cấp tình huống liền sẽ không ở xuất hiện người này thật đúng là nhiều a lâm viễn không có vội vã ngay lập tức đi mở ra hồi tẫn xâm lâm hệ liệt cái thứ hai bí cảnh dũng giảm ộ hắn đứng tại trên bình đài hơi quan sát một chút khoảng cách lâm viễn đi vào nam sơn mở ra bí cảnh đã qua gần ba giờ so với ngay từ đầu cái này trên bình đài lánh lanh thanh, thanh chỉ có lâm viễn một người giờ phút này trên bình đài vụ mặt lẻ đứng đấy người đã vượt qua ngàn người trong những người này thân phận không giống nhau có dân đi làm có học sinh vậy có cái này nam sơn phụ cận hộ gia đình còn có phái xuất sở nhân viên cảnh sát cùng nhập cảnh thậm chí lâm viễn còn tại trên bình đại thấy được bán nổ khoai tây lòng nướng mắt mặt những thức ăn này t i ể u thương phiến hơn nữa thoạt nhìn sinh ý cũng không tệ lắm bộ dáng lại nhìn một chút phía trên bình đại quan đoàn chi thức điện đường cùng thần bí cửa hàng còn không có mở ra đợi đến có người t h ô n g quan dũng giả mộ mới sẽ mở ra mà bí cảnh trên bản danh sách hải loan phong tình ghi chép lại là có hai cái một cái là lâm viễn lưu lại ghi chép còn có một cái khác ghi chép Tự nghĩ như vậy lâm viên chuẩn bị khai hoang dũng giả mộ bí cảnh tiếp tục mạnh lên cũng chính là ở thời điểm này có người gọi hắn lại bên kia bằng hưu có một vấn đề muốn theo ngươi tỉnh giáo một chút lâm viên xác định là đang gọi mình liền không có vội vã tiến vào bí cảnh hắn quay đầu đưa ánh mắt về phía thanh em truyền đến địa phương nói chuyện là một cái vóc người cao lớn đầy người rắn chắc cơ bắp đem trên thân đen áo sơ mi chống phình lên nam nhân trẻ tuổi hắn nhìn nhiều nhất bất quá hai m năm hai sáu tuổi biểu lộ đa mạc khoe miệng ngẩm lấy điếu thuốc trong tay còn cầm một căn to bằng cánh tay gỗ thật côn lúc này chính nhẹ nhàng dùng gỗ thật côn gõ bình đài kim loại sàn nhà phát ra thùng thùng thanh â m tại người đàn ông trẻ tuổi này bên người còn có mặt khác bốn cái cùng hắn không sai biệt lắm hình thể thanh niên giờ phút này đều m ặ t không biểu tình nhìn xem lâm viễn mặc dù không nói một lời lại tự nhiên cho người ta một loại áp lực nếu là tâm lý tố chất không g i a nhân đối mặt dạng này mấy cái nhìn liễn không dễ chọc tên cơ bắ liền đã trong lòng sinh ra sợ hãi ngươi muốn thỉnh giáo cái gì lâm viễn đường bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đối phương hảo nôn muốn hỏi lâm viễn liền bình thường đáp lại mặc dù đối phương dáng dấp liền một bộ không dễ chọc bộ dáng không chừng nội tâm lại là một cái ôn lu người đâu trong mặt mà bắt hình rong là không đúng oan uổng người sẽ đối với tâm linh người tạo thành phiền p h ứ c nói cho ta biết một cái ngươi là làm sao làm được năm phút đồng hồ r ế t chết nào nên b i ế n chết dễ còn có làm phiền ngươi thanh bí cảnh bên trong thu hoạch lấy g a nghiệm chứng một chút ngươi nói là thật hay không mặc đen áo sơ mi nam nhân trẻ tuổi ngự khí ý nguyên khắc khí nhưng là trong đó n g ậ m lấy uy hiếp ý vị lại là không nói cũng hiểu chẳng những muốn ép hỏi công l ư ợ c còn muốn c ư ớ p đoạt lâm viễn tại bí cảnh bên trong thu hoạch lâm v i ễ n thở dài nhìn thoáng qua phối hợp với nam tử trẻ tuổi này lời nói hướng về mình tới gần mặt khác bốn cái nắm lấy gỗ thật côn không có hảo ý tên cơ bắp nhỏ giọng lầm bầm nói lần sau vẫn là t r o n g mặt mà bắt hình d o n g đi tướng t ù y tâm sinh a gặp lâm v i ễ n không đáp một cái chạy tới lâm v i ễ n trước người tên cơ bắp không kiên nhẫn mở miệng nói tiểu tử ta phong ca đang hỏi ngơi đây thất thần làm gì muốn bị đánh vẫn là muốn chết nơi này trắng cảnh đã khiến cho người c u n g quanh chú ý trên bình đài tuyệt phần lớn người đều đã đưa ánh mắt về phía nơi này một mực nhìn chăm chú lên sự tình phát triển người cho một chút không có thấy rõ sự tình bắt đầu người giảng giải chính đang đối đầu hai nhóm người trước đó xảy ra chuyện gì đối mặt cái này gần như tại dọa dẫm bắt chẹt một màn mọi người t h ơ ơ lảng lạng vây xem sự t ì n h phát triển trong đám người có mấy cái nhiệt huyết tiểu thanh niên rõ ràng có chút không xóa đang muốn mở miệng nói chuyện liền bị người chung quanh ngăn lại khác xúc động tiểu h o a tử người trước đó không thấy được năm người này đã thông quan cái kia bí cảnh thu được lực lượng cường đại đã không phải là người bình thường thấy không mấy cái kia cảnh sát có súng còn có mười cái hiệp cảnh trước đó đều bị năm người này giáo dục n g ư ờ i dạng này đi lên đều không đủ người khác một bàn tay đánh n h ậ t huyết tiểu thanh niên nghe được thuyết phục đi nhìn thoáng qua mấy cái kia cảnh sát cùng hiệp cảnh bọn hắn đều không có tiến vào hải loan phong t ỉ n h nhưng lại đều có chút mặt mũi bầm rậm tại xác minh người chung quanh nói sự thật quả nhiên không dạ lý phong nghe người chung quanh tiếng nghị luận nhìn xem cái kia có vẻ như bị dọa đến đứng tại chỗ không dám nhúc nhích tiểu thanh niên lâm viễn trong lòng có chút đắc ý t h n g có lúc hắn một cái tiểu lưu manh cũng có thể có như thế uy phong thời điểm lý phong chính là cái này nằm tên cơ bắt tiểu tổ đầu m ụ lưu manh xuất thân sau theo một cái bị tẩy trắng lưu manh tổ chức tiến nhập mới thành lập công ty bảo an trở thành bên trong một cái an bảo đảm tiểu tổ trưởng có bốn thủ h ạ bình thường ngoại trừ giúp người nhìn trang tử còn lại thời gian liền là ngâm mình ở phòng tập thể thao luyện được một thân h ữ cụ thịt còn bái sư học được tán đả lý phong cùng bốn cái tiểu đệ đều là nam sơn người địa phương lần này lý phong lúc đầu mang theo bốn cái tiểu đệ về đến thăm người nhà không nghĩ tới vừa lúc gặp được tinh giới mở ra cùng ngay sau đó mà tới bí cảnh mở ra sự kiện cùng bốn cái tiểu đệ cùng một chỗ tiến nhập hải loan phong tình bí cảnh bên trong nương t ự theo hắn chỉ huy Cùng 4 cái từ i hải, hải loan phong tình còn bên trong thu hoạch lại thêm bọn hắn bản thân cũng không tệ thân thể tố chất vậy mà sáng tạo ra một thân vượt qua ở đây bất luận kẻ nào thực lực ngay cả có súng cảnh sát đều không để vào mắt trực tiếp vũ lực giáo dục loại này là thiên che biến hóa tại trong khoảng thời gian ngắn phát sinh lập tức để lý phong bành trướng lý phong vốn cho là mình bắt lấy cái này thời đại mới kỳ ngộ từ đó đem hàm ngư phiên thân trở thành người trên người lại không nghĩ rằng ngoại trừ bọn hắn năm huynh đệ lại còn có những người khác vậy thông quan hải loan phong tình bí cảnh với lại so với bọn hắn dùng một trăm m ư ơ i phút đồng hồ mới thông quan ghi chép so ra đối phương vậy mà chỉ dùng năm phút đồng hồ liền đem cái này có rất nhiều kinh khủng hải tiên bí cảnh cho đánh thông quan xin hãy vượt chín trăm một mươi điểm đánh giá chất lượng của ấy c ư ơ n g ủng hộ c u ầ n vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn gỗ lìn vàm ải ma sói g h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới trường tám cái gọi là các cục một trăm mười phút đồng hồ cùng năm phút đồng hồ t h ô n g quan hải loan phong tình ở trong đó t r a n l ệ n h nào chỉ là ngày đêm khác biệt đây quả thực là để người không thể tin được phải biết lý phong cùng hắn bốn cái tiểu đ ệ mỗi ngày ngâm mình ở phòng tập thể thao liền thân thể tố chất tới nói coi như không có đạt tới nhân loại bình thường đi phong cũng thuộc về thượng tầng mặt khác còn học được tán đả so với cái kia chút tinh thông các loại kỹ thuật giết người có thể binh vương đương nhiên là kém xa t í c tắp nhưng là so với người bình thường mạnh âu chỉ một điểm nửa điểm chính là như vậy lý phong năm người tổ tại vịnh biển bí cảnh bên trong đối mặt cái tia chút hải tiên đã không phải là đối thủ dựa vào địa hình dựa vào mưu trí từng cái mà chết thăng cấp cầm tới trang bị mạnh lên cuối cùng mới may mắn thông quan bí cảnh nếu như nói một người khác thông quan vịnh biển bí cảnh thời gian so với hắn nhóm thoáng mạnh chút như vậy có thể cho rằng là thực lực cho phép nhưng là một cái khác sáng tạo ghi chép người lại là một cái đem hắn nhóm cho hất ra mặt đất đến ngoài không gian khoảng cách xa như vậy cái này tuyệt đối không phải thực lực gì vấn đề đối phương nhất định là có đặc thù công lược lúc này mới có thể lập tức thanh thông quan thời gian ghi chép cho soát đến cao như vậy tình trạng Tại Lý một người nhìn thấy l năm là phút đồng hồ giết một trăm linh cái hải tiên cái này so năm người năm phút đồng hồ giết năm trăm linh chỉ hải tiên còn muốn càng thêm không khoa học phải biết năm người thêm cùng một chỗ chiến đấu hiệu suất cũng không phải năm cái một tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy giá trị này tinh giới mở ra thiên địa lại biến thời đại mới sắp tiến đến tự nhiên bất kể hết thẻ thủ đoạn dứt bỏ đạo đức pháp luật kết thúc cất đoạt cơ duyên tăng cường bản thân thân t h ụ tự kỷ tư tưởng độc hại lý phong nội tâm suy nghĩ p h o n trào Cảm trước h mình cách ấ y cục đều t ở nên phá lệ lớn, có một loại nhân vật chính này phá khí chất, lệ loại lúc có một đem vật tất đoạt vào đ ợ c chốt nhất cơ cả mấu minh, nhất duyên, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phòng, lựa số cả nhân loại không ai không biết không người không hay. số từ biết t đến văn người đó đi loại ai lựa ư r mắt đây hết thể miêu tả bắt đầu tuy giải lại đều là ra người tâm lý hoạt động từ lý phong hướng lâm viễn đáp lời bắt đầu thời gian mới đi qua ngắn ngủi hai phút đồng hồ mà thôi nhìn thoáng qua chung quanh thờ ơ quần chúng đ â y xem lâm viễn lắc đầu tối nói còn thật là lạnh ngạt à quả nhiên thời khắc mấu chốt người có thể dựa vào chỉ có cũng chỉ có thể là mình tiểu tử đang hỏi ngươi đây lý phong tiểu đệ thứ nhất lý cao dương gặp lâm viễn trầm mặc thời gian đã có hơi lâu ngựa khi có chút bất t h i ệ n hỏi lâm viễn thu hồi nhìn về phía q u ầ n chúng vây xem ánh mắt lại liếc mắt nhìn cách đó không xa biểu lộ đà mạc trong mắt đều là tự tin lý phong ba trăm niên nhân sinh lịch duyệt đối với hắn tâm tư còn có phát sinh trước mắt đây hết thẻ tiền căn hậu quả một cái liền đoán đi ra ngươi liền tự tin như vậy ăn chắc ta ngươi liền không nghĩ tới căn bản là không có gì công l ư ợ c mà là ta bản thân thực lực thúc đẩy cái kỷ lục này sinh ra hoặc là nói ngươi nghĩ tới nhưng vẫn là tại tham lam chi phối hạ làm ra hành động với lại coi như ngươi ăn chắc ta ngươi liền xác định ngươi có thể bắt lấy ta ta có sung túc thời gian tại các ngươi bắt ở ta trước đó tiến vào bí cảnh hiện tại ngươi có lẽ so với ta mạnh hơn nhưng là nếu để ta tiến vào bí cảnh vậy liền không nhất định thật ra một câu lời còn chưa nói hết lâm viễn thân hình liền đã từ trước mắt mọi người biến mất lý phong thầm nghĩ không ổn chính hắn trước hết nhất phủ định không muốn đi thừa nhận cái kia khả năng lại chính là hiện thực hắn manh liệt đứng người lên vừa định có hành động đã nhìn thấy đã biến mất lâm viễn vậy mà xuất hiện ở trước người hắn một thanh bị tử quan b a phủ toàn thân tản ra dép lệnh kiếm khí trường kiếm đã gác ở trên cổ hắn lại nhìn trước đó vây quanh lâm viễn cái tia bốn cái tên cơ bắp giờ phút này chính một mặt xấu hổ tràn đầy biệt khuất chi sắc ôm đầu gối miễn c ư ơ n g tre khuất bộ vị yếu hại ngã trên mặt đất trên người bọn họ quần áo toàn đều hóa thành vài rách phiến tản mát tại chung quanh trên mặt đất ngắn ngủi trong nháy mắt liền đem bốn người chế phục còn vượt qua mười mấy mét em m khoảng cách đi vào trước người hắn loại thực lực này t r ê n lệ n h đã viễn siêu lý phong trước đó đối lâm viễn tưởng tượng ta nhận thua ngươi muốn xử trí ta như thế nào cứ ra tay a thấy rõ ràng gác ở trên cổ thanh trường kiếm này bên trên lóe da tử quang về sau Lý đương nhiên lý phong đối với gác ở trên cổ mình trôi này tản ra tử quan vũ khí nó đại biểu hàm nghĩa rất rõ ràng trước mắt thiên địa vừa mới đại biến liền có thể có được vũ khí màu tím loại này tồn tại không thẳng thân có bao nhiêu bí mật Đều k h ô nói g p h là đến Lý p h đây lâm viết quay đầu đối một bên mấy cảnh sát nói cảnh sát đồng chí ta pháp luật học không thật là tốt có thể cho mọi người phổ cập khoa học một cái cướp bóc tội cân nhắc mức hình phạt sao trước đó bị tên côn đồ này năm người tổ dùng vũ lực giáo dục qua mấy cảnh sát chính một bụng bếp quất giờ phút này tự nhiên là ra trong lòng một ngụm ác khí trên mặt phù hiện thân thiết tiếu dung trả lời lâm v i ệ n vấn đề căn cứ hình p h á p 263 điều quy định phạm c ư ớ p bóc tội chỗ ba năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền mấy người này chẳng những phạm vào c ư ớ p bóc tội vẫn là ở nơi công cộng tiến hành hành vi phạm tội tạo t h à n h ác liệt ảnh hưởng tại cân nhắc mức hình phạt bên trên hội tăng thêm có khả năng hội chỗ lấy ở tù trung thân hoặc là tử hình nghe được cảnh sát lời nói lý phong thân thể mất tự nhiên lắc một cái trên mặt nổi lên kinh hãi sau đó hắn liền nghe đến lâm v i ễ n nói thời đại mới bắt đầu s ắ c thực đại biểu cho cự đại kỵ ngộ nhưng cái này không phải là các ngươi phạm tội lý do nhân loại chúng ta địch nhân có rất nhiều không cần đem các ngươi bên người đồng loại xem như chủ yếu đối thủ cạnh tranh vừa dứt lời lý phong cũng cảm giác được đau đớn một hồi sau đó cả người đã mất đi đối thân thể năng lực trường khống mềm ngã trên mặt đất lâm v i ễ n làm xong đây hết thảy đối cảnh sát nói ta đã thanh xấu đồ chế phục phiền phức cảnh sát đồng chí đem hắn mắm bắt ta chỗ này có chuyện bận rộn đi trước một bước nếu như đến tiếp sau cần ta phối hợp làm cái ghi chép đây là ta số điện thoại di động mã nói xong lâm viễn liền đuổi bí cảnh phía trên quang đoàn nói khẽ tiến vào bí cảnh dũng giả mộ vừa dứt lời hồng quang phi tốc rơi xuống trong nháy mắt đã đem lâm viễn c h u y ể n tống đi xin hãy v ư t chín ộ t m ư ơ điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u â n v ở cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương chín dũng giả mộ dũng giả mộ như kỳ danh làm ai táng mất đi dũng giả địa phương nhưng là tại nào đó một ngày nơi này lại bị một cỗ tà ác lực lượng ô nhiễm khiến cho người chết không được nghỉ ngơi hóa thành vong linh ở trong tiên địa du đẳng tại dũng giả mộ trong đất có ba loại quái vật ngoại trừ thường thấy nhất khô lâu dũng sĩ khô lâu kỵ sĩ bên ngoài còn có hội phóng thích vong linh pháp thuật khô lâu pháp sư so sánh với làm tân thủ thí luyện mà tồn tại hải loan phong tình bí cảnh bên trong nào hơi làm chuẩn bị người bình thường đều có thể đánh bại hải tiên dũng giả mộ trong đất khô lâu dũng sĩ khô lâu kỵ sĩ cùng khô lâu pháp sư đã không phải người bình thường có thể tùy tiện đánh bại quái vật căn cứ bí cảnh cơ bản nhắc nhở biểu hiện đề nghị năm cấp bậc đạt tới lẹ vẹo mười trở lên cũng đã đem trang bị thu thập đeo đầy đủ người chơi tiến vào khiêu chiến bởi vì tại dũng giả mộ trong đất so sánh với dũng giả mộ buôn gọi là vong linh l ã n h chúa chẳng những công kích năng lực phòng ngự là phổ thông khô lâu mấy lần đồng thời còn có được ngay cả rất sống thêm lấy sinh vật đều không có đủ siêu cường sinh mệnh lực cùng tốc độ di chuyển đây là một cái cần năm cái vũ trang đầy đủ lẹ vẹo mười trở lên người chơi tổ đội mới có thể đi khiêu chiến cường đại tồn tại kiếp trước hôi tẫn xâm lâm hệ liệt bí cảnh mở ra về sau mọi người tại hải loan phong t ỉ n h chịu đủ hải tiên máu ngược không ngừng tăng lên thực lực mình cũng là tại thời gian nửa tháng tích lũy về sau mới bắt đầu đối dũng giả mộ khiêu chiến mà hoàn thành dũng giả mộ lần đầu thông quan chuyện này phát sinh thời gian càng là t ạ i mọi người đối、dũng、Giả Mộ Dũng đ bắt ầ u thăm dò một tháng Mà dò sau đó. b â y giờ, lâm Viễn Lâm ề n thống i nơi n kết thúc lâm viễn đứng ở dũng giả mộ bí cảnh trong gương không gian bên trong so sánh với phong cảnh tú lệ có thể so với trong hiện thực h a w a i i ngựa thay mặt phu cái này chút n g h ỉ phép thắng hải loàn phong tình bí cảnh dũng giả mộ cảnh sắc liền không thế nào mỹ hảo nơi này bầu trời âm u bị mây đen bao phủ đại điệu bên trên cũng là một mảnh hoang vu không có quá nhiều thảm thực vật chật có còn sống lấy cỏ cây nó p i ế n lá cũng là hiện lên hiện khô màu vàng phá phất tùy thời đều có thể chết đi tại lâm v i ễ n xuất hiện tại mảnh này bí cảnh bên trong thời điểm đại điệu bên trên một cái k i a cái nấm mồ bắt đầu nâng lên xa xa xa quỷ dị tiếng ma sát bên trong từng cái cầm trong tay mục nát đao kiếm pháp trượng nhóm vũ khí khô lâu từ trong đất c h u i ra xuất hiện trên mặt đất cái này chút khô lâu số lượng rất nhiều trong chốc lát đã c h u i ra mấy trăm con đem lâm v i ễ n vây lít nha lít nhít mà cái này còn không phải kết thúc tại càng xa vài chỗ còn không ngừng có khô lâu c h u i ra cái này chút khô lâu lít nha lít nhít nối thành một mảnh phảng phất trở thành một đầu kéo dài vô tận thẳng đến đại cuối cùng biển khô lâu dương không cần tinh tế đi đếm liền nhưng biết ở đây khô l số lượng đã đạt đến lấy vạn tính toán trình độ đối mặt số lượng này khoa trương b i ể n khô lâu dương cho dù là tâm lý tố chất cực dai người đ ố n g nhiên nhìn thấy chỉ sợ cũng hội tê cả ra đầu lâm viễn ngược lại là mặt không đổi s ắ c không nói đến trước mắt cảnh tượng này hắn sớm đã nhìn quen lắm rồi kiếp trước so với cái này khoa trương hơn chẳng cảnh hắn đều gặp rất nhiều muốn thông quan dũng giả mộ đương nhiên không cần đi đem trước mắt mảnh này b i ể n khô lâu đều thành công cái kia không thực tế đừng nói là năm cái một t cấp người chơi tổ đội liền là năm cái một trăm cấp người chơi tổ đội tới làm chuyện này vậy không hội nhẹ nhõm cần thời gian rất lâu dũng giả mộ quái vật không phải hài loan phong tình loại kêu hội toàn thể chủ động công kích quái vật mà là phạm vi chủ động quái vật bọn hắn chỉ sẽ đối với thân ở mình trong phạm vi mười thước người chơi có phản ứng cũng đối với hắn nhóm phát động công kích nói cách khác nếu là có năm cái người chơi tổ đội bọn hắn cần đồng thời đối mặt khô lâu quái vật nhiều nhất cũng liền hai mươi mấy con thôi số lượng này chỉ cần không tự loạn trận cước đối một đội võ trang đầy đủ lẹ vẹo mười người chơi tới nói vậy không tính là gì tại đánh giết một ngàn con khô lâu quái vật về sau liền hội xuất hiện vòng linh lanh chúa đem đánh giết liền xem như thông quan dũng giả mộ bí cảnh mặc kệ là một mình vẫn là tổ đội mỗi ngày có thể đánh g i ế t vong linh lãnh chúa số lần cùng hải loan phong tình giống nhau vẫn là năm lần bất quá so sánh với hải loan phong tình loại này thông quan về sau liền hội quan bế bí cảnh dũng giả mộ lại có một cái rất khác nhiều địa phương thông quan dũng giả mộ về sau bí cảnh sẽ không đăng bế người chơi y nguyên có thể đánh g i ế t khô lâu quái luyện cấp quái vật cũng tương tự hội rơi xuống tinh tệ cùng trang bị có thể nói là vì người chơi cung cấp một cái cực d i a i luyện cấp nơi trốn nhưng là tương đối vậy có một cái hạn chế nếu là đem dũng giả mộ trong đất khô lâu quái rết hết liền hội tiến vào một cái tương đối dài thời gian cu nô bên trong căn cứ lâm viễn kinh nghiệm tiếp trước đó chừng Cái này tại h ờ i gian đồ, dài đến 10 ngày. củn đến Mặc dù có đồ, dù l o này hạn này cảnh người đoạn triển nói, vẫn là một cái rất tốt tu luyện trắng là chế, chơi phát chỗ. Tại cái trước cái bất bí rất tới một tốt tu quá đối với giai dũng giả bí cảnh bên trong số lượng lấy vạn tính toán khô lâu đại quân toàn bộ xuất hiện về sau khoảng cách lâm viễn gần nhất thân ở hắn trong phạm vi mười thước cái kia mấy chục con khô lâu không chút do dự liền đối lâm viễn phát khởi công kích so sánh với không có kết cấu gì có thể nói vịnh biện bí cảnh bên trong nào hải tiên cái này chút khô lâu quái có rõ ràng chiến đấu phối hợp chiến đấu bắt đầu 5 cái năm cái nắm lấy tuấn kỵ sĩ khi trước một bước trở thành tiên phong trực diện lâm viễn phát khởi công kích mấy cái khác khô lâu dũng sĩ thì là đứng tại khô lâu kỵ sĩ bên cạnh thân dùng trong tay kiếm nhắm ngay lâm viễn tùy thời khởi s ư ớ n g tiến công mà khô lâu pháp sư thì là trốn ở khô lâu dũng sĩ cùng khô lâu kỵ sĩ sau lưng bắt đầu xoa lên vong linh trong pháp thuật cơ bản nhất nhưng lại uy lực lại rất lớn vong linh pháp thuật ám ảnh tiễn đối mặt loại chiến trận này như là lần đầu tiên đối mặt tân thủ khả năng sẽ có chút mờ mị luôn cuống không biết ứng đối như thế nào lâm viễn lại là không chút do dự dưới chân một chặt mặt đất cầm trong t xoát xoát ba kiếm xuyên thủng ba cái khô lâu kỵ sĩ đầu lâu bên trong linh hồn lửa đem đánh giết sau đó quay người lại đón đỡ ở sau lưng đ ổ tám sắt mà tới hai cái khô lâu dũng sĩ bay lên một ước đem bên trong một cái đè bay lâm viễn liền đã đi tới một cái khô lâu pháp sư trước người phải vượt một bước dự phán né tránh khô lâu pháp sư một giây sau ném ra ám ảnh tiễn tại mặt đất bị ám ảnh tiễn ăn mòn ra một cái ba mươi ba cm đường kinh cái hô tiếng xèo xèo bên trong lâm viễn một kiếm đem khô lâu pháp sư ngay cả pháp trượng mang đầu lâu cho chém thành hai nửa tiếp lấy đột nhiên từ trong ba lô lấy ra đã quang linh xuất ngũ một lần nữa biến thành đ một cái ném ra ngoài chính bên trong một cái vừa mới hoàn thành thi pháp sắp ném ra ám ảnh tiễn khô lâu pháp sư đem pháp thuật đánh gãy lâm viễn bước chân gấp rút hướng về phía trước bước ra mấy bước trong tay bắt đầu tần số cao xuất kiếm chỉ gặp triều tịch chi kiếm bên trên tử quan g bộ p h á t tại lâm viễn vung về dưới phạm phất biến thành một đầu trên dưới tung bay qua mang đem trước người hắn tất cả khô lâu đều bao phủ g i a n giác g g i a n giác g xương cốt tiếng vỡ vụn không ngừng khi lâm viễn dừng lại về sau vây công hắn khô lâu quái vật nhóm đều đã bị hủy đi trở thành đầy đất xương vỡ không cho lâm viễn thở dốc vừa rồi trong quá trình chiến đấu chọc tới kh xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u n vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương người kỹ năng sóng sung kích đối mặt chung quanh liên miên bất tuyệt hướng về mình khởi s ư ớ n g tiến công khô lâu đại quân lâm viễn biểu lộ bình tĩnh tại biển khô lâu bên trong du t ẩ u đồng thời lấy tối cao hiệu góc độ nhất dùng ít sức phương thức ổn định phát động công kích mỗi một lần xuất thủ đều có thể đánh rết một cái khô lâu quái vật tại ổn định thu hoạch điểm kinh nghiệm đồng thời vậy hội thuận tay đem rơi xuống một chút trang bị nhặt lên trực tiếp liền trang bị trên người mình không giống với hải loan phong tình bên trong có thể thong dong đánh g i ế t tất cả hải tiên sau đó chậm rãi thu thập chiến lợi phẩm tại dũng giả mộ trong đất người chơi lại chiến lại đi tại bảo đảm mình sinh tồn cũng luyện cấp quá trình bên trong rất dễ dàng liền đi tới rất xa địa phương không kịp thu thập chiến lợi phẩm vậy bởi vậy tại dũng giả mộ trong đất chẳng những làm sao hiệu suất cao s á t thương khô lâu quái là một môn học vấn đồng thời nhanh chóng nhặt chiến lợi phẩm cũng là một cái đáng giá nghiên cứu vấn đề dũng giả mộ trong đất rơi xuống trang bị so với hải loan phong tình khối lượng cao hơn ra không ít cho dù là thông thường vũ khí trắng trang bị thêm thuộc tính v ậ y hội càng nhiều nâu thậm chí hội t u ô n ra một chút màu xanh lá phẩm chất vũ khí cùng trang bị tại lâm viễn không ngừng đánh g i ế t khô lâu tiểu quái quá trình bên trong thời gian không khô đi đồng thời hắn v ậ y tại vững bước mạnh lên khi chiến đấu tiếp tục ba giờ về sau lâm viễn đã đánh chết tiếp cận một ngàn con khô lâu liên tục không ngừng chiến đấu khiến cho hắn thể lực tiêu hao rất nhiều nhưng là thu hoạch vậy không nhỏ đạt được điểm kinh nghiệm đã khiến cho hắn lên tới lẻ vèo mười hai cũng chính là thăng cấp lúc khôi phục thể lực cùng tăng cường thuộc tính mới khiến cho lâm viễn có thể tiếp tục chiến đấu lâu như vậy trừ cái đó ra thu hoạch trang bị đã để lâm viễn gom góp toàn thân trọn vẹn màu xanh lá phẩm chất trang bị đồng thời hắn kèm theo thanh trang bị bên trong lúc này trang bị số lượng vậy đã vượt qua một trăm kiện những trang bị này tăng cường năng lực tăng thêm thăng cấp tăng cường thuộc tính khiến cho lâm viễn chiến lược cực tăng lên nhiều so với mới vừa tiến vào dũng giả mộ thời điểm mạnh đâu chỉ một điểm nửa điểm nếu là so với tinh giới vừa mới mở ra hắn tới nói hiện tại lâm viễn càng là có cách biệt một trời nếu là t h ư ờ n g nhân đột nhiên thu hoạch được khổng lộ như thế lực lượng chỉ sợ sẽ vì này mừng rỡ không thôi không kịp chờ đợi đi hướng lấy cái thế giới này tuyên dương mình cường đại nhưng là lâm viễn cảm xúc không có vì này có nửa điểm bà động hắn y nguyên ổn định xuất kiếm đánh rết một cái khô lâu sau đó thu kiếm chuyển hướng mục tiêu kế tiếp như thế như vậy kéo dài buồn tẻ vô vị luyện cấp quá trình mạnh lên quá trình nhất định là không có đường tắt có thể đi dù là có lại nhiều ưu thế cũng cần cố gắng thông qua mới có thể đem mình ưu thế chuyển hóa làm thật sự thực lực kiếp trước lâm viễn gặp quá nhiều có chút thành tựu liền đắc y quên hình người bọn hắn có lẽ bởi vì ngắn ngủi dẫn chức mà phong quang nhất thời nhưng là rất nhanh đều bởi vì quên mất sơ tâm mà chẳng khác người thường liền phảng phất cái kia trong bầu trời đem lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh lâm v i ễ n đã từng vậy có loại này thời kỳ nhưng hắn cuối cùng lại khắc phục loại tâm tình này nếu không cũng sẽ không có về sau được vinh dự nhân loại thủ hộ thần lâm viễn 13 cấp. Đem bên cạnh thân cuối cùng một cái có chiến cấp. cấp đấu, Đem đánh đầu điểm điểm đ một Lâm tạm mới nghiệm bên bắt thân dung Viễn không rảnh hắn không có vội vã bắt đầu mới chiến đấu, nhìn thoáng qua thanh điểm kinh tuyển thăng cấp. Thăng khô cấp thời giết, lâu qua sau, rối, vội sĩ vã về vậy đang chậm dại khôi phục thanh nhưng phân phối điểm số toàn bộ thêm tại thể chất phía trên về sau lâm viễn nhặt lên vừa mới đánh g i ế t khô lâu dũng sĩ rơi xuống vật phẩm đây là một bản hiếm thấy sách kỹ năng hơn nữa còn là màu làm màu l à m phẩm chất sóng xung kích miêu tả cách đầu ra đặc thù kỹ năng bổ sung khí công sử dụng sau có thể cường đại trưởng lực đem trước người một mảnh khí lưu đ ầ y ra hóa thành một mảnh sóng xung kích hiện lên hiện hình quạt đem trước người ba m m đường kính bên trong hết thể địch nhân quét sạch không còn vận k h coi như không tệ a đánh rết vong linh lanh chúa đều chưa chắc có thể tuân ra thứ đổ tốt này lâm viễn nhìn trong tay sách kỹ năng có chút ngạc nhiên hắn vận khí luôn luôn bình thường không thể nói hỏng nhưng cũng không khá hơn chút nào trừ phi cái kia chút tất nhiên cho đồ tốt bảo dương hắn trên cơ bản không có ở tiểu quái trên thân từng chiếm được cái gì tốt vật phẩm phản phất vô hạn thanh trang bị cái thiên phú này dùng hết hắn chỗ có khí vận lần này thế mà vẹn vẹn đánh chết một cái khô lâu dũng sĩ dạng này tiểu quái liền tuân ra một bản rất không tệ sách kỹ năng quả thực hiếm thấy mặc dù có chút ngạc nhiên lâm viễn nhưng không có chỉ hoãn trực tiếp đem bản này sách kỹ năng cho học được trong nháy mắt liên quan tới sóng xung kích nhiều mặt phương pháp sử dụng liền xuất hiện ở lâm viễn trong óc đồng thời phối hợp với cơ bắp ký để lâm viễn giống như là tu luyện kỹ năng này rất lâu như thế t i ế p trước lâm viễn sừng sững tại nhân loại văn minh đ ỉ n h phong tự nhiên là học hội số lượng chúng cường đại cỡ nào kỹ năng trên thực tế hiện tại lâm viễn vậy còn nhớ rõ cái này chút cường đại kỹ có thể phương pháp sử dụng cùng phương thức tu luyện đương nhiên hiện tại hắn không dùng đến thông qua sách kỹ năng có thể trong nháy mắt nắm giữ kỹ năng nếu là thật sự đổi thành mình thân tự tu luyện cái kia yêu cầu thời gian thấp nhất tính toán đơn vị cũng đều phải lấy năm qua kế một chút cường đại đủ để h ủ diệt thiên điện ă n g lực càng là cần mấy chục trên trăm năm thời gian đi tu luyện lâm viễn có vô hạn thanh trang bị không có cái gì là hắn không chiến thắng được đ ị c h nhân nếu có đó nhất định là hắn trang bị còn chưa đủ nhiều để hắn đi tu luyện mạnh lên điều này hiển nhiên không thực tế còn không bằng tốn thời gian đi thu hoạch trang bị tới mau lẹ đối với kỹ năng thái độ lâm viễn luôn luôn liền là có tốt nhất không có vậy không quan trọng bởi vậy lần này mặc dù ngoài ý muốn tạ i tiểu quái trên thân đánh ra một bản sách kỹ năng lâm viễn cũng không có cớ nào mừng rỡ kích động học hội sóng sung kích về sau lâm viễn cảm thụ một cái khí công đó là một đoạn tồn tại ở bụng dưới lực lượng không có, có cái gì đặc biệt biểu hiện hình thức chẳng qua là khi lâm viễn vận khởi thời điểm có thử ể rõ ràng c lực lực một giác đ ư ợ chút ta nghĩ như vậy lâm viễn hướng về phía trước mấy bước đem lít nha lít nhít sừng sức tại đại địa chi bên trên lũ khô lâu đặt vào sóng sung kích tác dụng phạm vi hắn đưa tay ngưng thần vật khí sau đó dùng sức đẩy về phía trước rõ ràng không có cảm giác đến mình dùng rất đại lực nhưng lại trước người nhấc lên một trận cuồng phong tại lâm viễn trước người không khí giống như bị một cái búa tạ đè ép bình thường đ ố n g nhiên bạo tạc hóa thành bạo tàu sóng xung kích bị ngăn vạn bảng như đ a o gió bình thường cuồng phong bức ép lấy sông về phía trước ra cỗ này sóng xung kích vừa vặn ba m m đường k í n h mang theo thẳng tiến không lùi khí tức trùng kích mà ra thẳng đến hướng về phía trước lan tràn hơn mười m m mới tiêu tán sau đó lâm viễn liền thấy mình vừa rồi một kích này sinh ra cường đại lực phá hoại vừa rồi sóng xung kích những nơi đi qua đã không có cái gì hoàn chỉnh tồn tại mặt đất bị phong nhận cày ra thật sâu cái hố gần trăm con khô lâu dũng sĩ khô lâu kỵ sĩ khô lâu pháp sư tại lâm viễn dưới một kích này hóa thành m ả n h vỡ chỉ còn lại có đầy rơi xuống tinh tệ cùng trang bị mà lâm viễn vừa rồi tiêu hao khí vẹn vẹn chiếm cứ đến tổng lượng một phần ba mà thôi nói cách khác hướng vừa rồi loại kia công kích lâm viễn có thể tại trong thời gian ngắn sử dụng ba lần còn không đợi lâm viễn đi cảm khái một chút cái này sóng xung kích uy lực thật to lớn chống trải giữa thiên địa đột nhiên thổi lên từng đợi tâm phóng còn kèm theo chói thai tiếng rít ch loại này dị trạng kéo dài trọn vẹn ba phút gầm lên giận dữ về sau cả người lớp m ộ mươi hai m m tay cầm đại kiếm cưới u xương chiến long vong linh lanh chúa liền xuất hiện ở lâm viên trước mắt xin hãy vượt chín trăm một mươi điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân v ở cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương m ộ ư ơ i một vị cách giới định vong linh lanh chúa hội ở người chơi đánh giết một con dũng giả mộ q u á i vật về sau xuất hiện chỉ cần đánh chết con này vong linh lanh chúa liền xem như thành công thông quan dũng giả mộ cái này bí cảnh có thể cầm tới thông quan bảo dương nếu như là bí cảnh thủ sát cùng cá nhân lần đầu thông quan bí cảnh còn sẽ có ngoài định mức bảo dương ban thưởng lâm viễn nhìn thoáng qua con này vong linh lanh chúa đem vừa rồi sóng xung kích đánh giết gần trăm con khô lâu tiểu quái rơi xuống tinh tệ cùng trang bị nhanh chóng nhặt lên hoàn toàn không thấy con này vong linh lanh chúa tồn tại tại đối phương đối với mình phát động công kích trước đó rời đi hắn c ử u hận phạm vi mặc kệ cô linh linh sừng s ứ n g tại không có vật gì đại địa bên trên sau đó lâm viễn ngay tại khoảng cách con này vong linh l ừ n g xứng tại không có vật gì đại địa bên trên Cũng không p mới Lâm vào nhập dũng giả bí cảnh thời điểm lâm viễn một giờ đánh g i ế t khô lâu tiểu quái số lượng tại ba trăm linh con tả hưu mà giờ khắp này lâm viễn đồng rạng một canh giờ đánh g i ế t khô lâu tiểu quái cũng đã vượt qua năm trăm linh chỉ loại này bay bình thường tiến bộ mặc cho ai trông thấy đều hội hâm mộ nhất là nào đau khổ tu luyện mới có thể tăng lên một chút thực lực tồn tại nhìn thấy lâm viễn loại này tốc độ tiến bộ chỉ sợ càng là hội ghen ghét phát cuồng nhưng là lâm viễn lại như cũ cực kỳ bình tĩnh lấy một loại tập mãi thành thói quen lạnh nhạt ổn định mà lại hiệu suất cao đánh g i ế t lấy khô lâu quái vị cách giới định hoàn thành lại một cái khô lâu pháp sư bị lâm viễn xuyên thủng đầu lâu linh hồn lửa mà chết đột ngột một đạo tin tức xuất hiện tại lâm viễn trong óc sau đó cá nhân hắn giao diện thuộc tính tự động triển khai một màn ánh sáng xuất hiện tại lâm viễn trước mắt vô ý thức thôi động trong cơ thể một điểm cuối cùng khí một đạo sóng sung kích lấy lâm viễn làm trung tâm bạo tạc tứ tán đem hắn quanh người tất cả khô lâu đánh nát lâm viễn mới trầm tính lại hắn tại chỗ đứng vững thở ra một hơi nhìn một chút dũng giả mộ trong đất cái k i a tựa hồ vĩnh viễn đều chưa từng cải biến âm trầm bầu trời yên lặng nói đều lúc này a cái gọi là vị cách chính là một cái sinh mệnh bản chất chỗ vị cách cao thấp quyết định một cái sinh mệnh cuối cùng trưởng thành độ cao tại cái này tinh giới bên trong vậy quyết định một cái sinh mệnh đảng cấp hạn mức cao nhất vị cách không phải cố định vị cách trưởng thành đảng cấp hạn mức cao nhất vậy sẽ trưởng thành vừa rồi đột một xuất hiện cái kia đạo tin tức biểu hiện lâm viễn vị cách giới định hoàn thành không chỉ là bị hắn tiếp thu được đồng thời cũng bị toàn bộ tinh giới sinh mệnh tiếp thu được lâm viễn nhìn thoáng qua mình cá nhân bảng có chút ngoài ý m u ố n tại đẳng cấp hạn mức cao nhất cái kia một cột cũng không phải là hắn biết rõ lẹ v ẻ o ba trăm h ạ n mức cao nhất mà l ạ như là kiếp trước nhiều lần tăng lên qua đẳng cấp hạn mức cao nhất không khác nhau chút nào lẹ vợ chín trăm chín mươi chín vị cách từ sinh vật có c h i không c h i thức tâm tính cùng thiên phú quyết định nhân loại chúng ta bên trong tuyệt phần lớn người đẳng cấp hạn mức cao nhất chỉ có lẹ vào hai trăm hạn mức cao nhất ta kiếp trước bởi vì, vì thiên phú hơn người có lẽ vẹo ba trăm ban đầu đẳng cấp hạn mức cao nhất bây giờ lại trực tiếp có được lẽ vào chín trăm chín mươi chín đẳng cấp hạn mức cao nhất nói cách khác mặc dù ta xuyên qua thời gian trường hà trở về quá khứ nhưng là vị cách lại không có vì vậy biến thấp lâm viên trong lòng như thế suy đoán đưa ánh mắt về phía cá nhân bảng bên trong trí lực cái kia một cột như hắn sở liệu như vậy đã không phải là ban đầu mười hai điểm trực tiếp liền tiêu t h ă n g đến hai trăm ba mươi ba điểm cùng kiếp trước không khác nhau chút nào trình độ vị cách giới định hoàn thành mặc kệ là có trí tuệ tồn tại vẫn là không có trí tuệ tồn tại từ đó cắt ra bắt đầu trong lòng đều hội hiện ra sinh mệnh nhất bản chất nhu cầu cái kia chính là trở nên càng thêm hoà n mỹ tại loại này nhu cầu phía d ư ớ i rất nhiều hạo kiếp rất khó lường cho nên liền để cho này sinh ra tại tinh giới mở ra giờ thứ bảy còn tại mở mịt luống cuống hàng hà x a số các sinh linh giờ phút này đều bởi vì vị cách giới định hoàn thành mà có một cái cộng đồng truy cầu lấy cá thể làm đơn vị cạnh tranh cũng chính là ở thời điểm này bắt đầu lâm viện rất rõ ràng tiếp xúm nhân loại văn minh bên trong sẽ phát sinh cái gì nhưng là hắn không có đi cải biến ý nghĩ Tạm thời h vậy k ô ngay có năng lực c năng ngăn đi tại cái n lâm viễn địa kiếm, thu kiếm, thu tại, tại dũng giả l mộ chuyên chú luyện cấp thời điểm cùng lúc đó sơn thành cái nào đó trong cống thoát nước chính đang phát sinh một trận thảm thiết chém giết chém giết không phải nhân loại mà là thành thị cống thoát nước bên trong khắp nơi có thể thấy được chuột Cái đám không biết cả đ qua bao lâu công thoát nước bên trong triệt để yên tính trở lại một cái hình thể trường đồng loại gấp mười lần đại biến dị chuột lấy được thắng lợi cuối cùng nhất nó băng lánh mắt chuột bút lên lạnh nhạt hồng quang quét dưới những đồng loại kia thi thể sau đó túi đầu xuống bắt đầu ăn liên tục bắt đầu theo ăn con này biến dị chuột hình thể vậy đang chậm rãi lớn lên loại tình cảnh này chỉ là giờ phút này nhân loại văn minh bên trong một góc của b ă n g sơn trong thành thị rất nhiều mèo chó v ậ y bắt đầu lẫn nhau c h é m giết trại chăn nuôi vườn bách thú sơn lâm hải dương dòng sông bên trong nuôi trong nhà hoang dại động vật loại côn trùng loại đủ loại không có có trí tuệ động vật tất cả đều bị bản năng chi phối bắt đầu công kích lẫn nhau khi chung quanh đồng loại bị đánh giết hoàn tất về sau những động vật này lại bắt đầu đối nhân loại chung quanh phát khởi công kích bởi vì vị cách tồn tại khi hắn nhóm cướp đoạt những sinh vật khác vị cách về sau mình liền có thể m ạ c lên rất nhiều tại cái này sơ kỳ náo động bên trong c u ộ khởi những động vật về sau đều trở thành làm hại nhất p ư ơ n g để d â ngoại bản xứ n trừ số ít điểm tư tưởng cực đoan phần tử tại vị nghiên cứu giới định hoàn thành trước tiên liền mất đi khống chế bắt đầu công kích đồng loại tuyệt phần lớn người phát hiện người chung quanh cùng cái khác động vật đều trở nên không bình thường thời điểm đều cẩn thận lựa chọn tránh về trong nhà chờ đợi sự tỉnh đến tiếp sau phát triển kiếp trước lâm viễn liền là ở thời điểm này lựa chọn tránh trong nhà thẳng đến một tuần lễ về sau dự trữ lương thực hao hết không có cách nào phía d ư ớ i mới lựa chọn đi ra ngoài xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u â n vở cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc t r ồ n ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương mười hai bút một kiếm một cái vì cách giới định hoàn thành trong chấp nhóm này toàn bộ tinh giới bên trong gió nổi mây phun nhưng là đối với lâm viễn tới nói ảnh hưởng lại cực kỳ có hạn ngoại trừ ngay từ đầu phân ra một chút tinh lực chú ý một chút mình đẳng cấp hạn mức cao nhất lâm viện liền không có tại vì thế lãng phí nửa chút thời gian tại ngoại giới bởi vì vị cách giới định hoàn thành mà gây nên đủ loại phản ứng dây chuyển mà thất kinh lúc hắn y nguyên ổn định tại đánh g i ế t lấy dũng giả mội trong đất khô lâu tiểu quái lợi cấp tại thu hoạch điểm kinh nghiệm thời điểm vậy đang không ngừng lấy rơi xuống trang bị vũ trang mình ngay tại loại này chuyên chú đánh rơi xuống trang bị vũ trang mình n g a t ạ o này h u y ê n c ú đánh rơi qua rất nhanh lâm viện đánh rết khô lâu tiểu quái số lượng rất nhanh liền vượt qua hai không không con cái thứ hai vong linh lánh chú đối với mới ra hiện vong linh lanh chúa lâm viễn vẫn là đồng dạng phương thức xử lý rời xa nó cựu hận phạm vi tại càng xa một chút địa phương đánh rết khô lâu tiểu quái lợi cấp khi lâm viễn đánh rết khô lâu số lượng đạt tới con thứ ba xuất hiện cái thứ ba vong linh lanh chúa lâm viễn vẫn là bắt t r ư ớ c làm theo tại rời xa mấy cái này một địa phương lợi cấp đang không ngừng đánh rết khô lâu tiểu quái quá trình bên trong lâm viễn tại độ thăng cấp bởi vì có trang bị có thể không ngừng xếp công kích cùng năng lực phòng ngự cho nên lâm viễn hoàn toàn như trước đây đem thăng cấp đạt được nhưng phân phối điểm số toàn bộ thêm tại thể chất phía trên tại đề cao tự thân năng lực kháng đòn đồng thời vậy đem mình thể lực cùng sức khôi phục cho tăng lên tới cực cao trình độ dùng cái này tới ứng đối tiếp tục không ngừng luyện cấp bên trong đại lượng tiêu hao thể lực vấn đề chỉ cần giảm bớt nghỉ ngơi khôi phục thể lực thời gian thì tương đương với đề cao luyện cấp hiệu suất dưới loại tình huống này lâm viên thực lực vững bước tăng cường đánh rết khô lâu tiểu quái tốc độ vậy tại vững bước tăng trưởng tại lâm viên tiến vào dũng giả mộ thứ mười giờ đánh rết khô lâu số lượng rốt cục đạt đến năm ngàn con nhìn xem cách xa nhau cách đó không xa sừng sững tại khô lâu trong hải dương năm con thân hình cao lớn dẫn theo đại kiếm cười u xương chiến long vong linh lanh chúa lâm đang khi nói chuyện hắn thu hồi triều tịch chi kiếm liền ngồi xuống từ trong ba lô lấy ra đồ ăn bắt đầu ăn đáng nhắc tới là tại quá khứ một đoạn thời gian luyện cấp quá trình bên trong lâm viên đã thanh trên người mình chủ yếu mặc trang bị toàn bộ đổi mới thành màu lam phẩm chất mà kèm theo thanh trang bị bên trong trang bị số lượng vậy đã vượt qua bốn trăm kiện trình độ tại cái này khổng lồ số lượng trang bị ra chỉ dưới so sánh với hắn đẳng cấp bây giờ lẹ vẹo mười tám tới nói lực công kích cùng lực phòng ngự còn có tốc độ di chuyển phòng ngự pháp thuật lực cái này chút thuộc tính toàn đều đạt đến một cái cực kỳ khoa chương trình độ trừ cái đó ra lâm viễn lúc trước trong khoảng thời gian này luyện cấp quá trình bên trong còn chiếm được ba quyển màu xanh lá phẩm chất sách kỹ năng theo thứ tự là phi thiên liên trảm thả người nhảy vọt cho địch nhân từ trên trời g ra xuống liên miên bất tuyệt đà kích trí mạng mỗi lần liên kích đều có thể kèm theo lần trước công kích mười phần trăm lực công kích đại hỏa cầu thuật n ư ơ n g tụ siêu đại hỏa cầu công kích địch nhân bổ sung pháp lực bị đánh trúng mục tiêu sẽ phát sinh bạo tạc tiếp nhận bạo tạc cùng tiêu đốt song trọng tổn thương kinh c ư c quan hoản hộ thể quan hoản bổ sung pháp lực địch nhân đối ngươi tiến hành vật lý công kích có thể bắn ngược mười phần trăm t ổ thương cái này ba quyển sách kỹ năng l còn á khác cái i hai không không có kinh tức quang hoàn phản thương là không tệ pháp thuật hiệu quả nhưng là đối lâm viễn tới nói hắn tốc độ di chuyển quá nhanh địch nhân căn bản đánh không chúng hắn nếu là có thể đánh chúng hắn cơ bản liền v h u a có hay không cái này kinh tức quang hoàn vậy không có khác biệt rất nhanh mười phút trôi qua lâm viễn nghỉ ngơi kết thúc thể lực đã khôi phục không ít Hắn dũng ậ m c h giả mộ trong đất ngoại trừ bình thường đánh bại bột vong linh lanh chúa thông quan phương thức còn có một chút ẩn tàng khiêu chiến hình thức lúc này lâm viễn đang tiến hành liền là trong đó một loại ẩn tàng khiêu chiến hình thức cái kia chính là thanh trong vòng một ngày năm cái bột tập trung lại duy nhất một lần đánh giết nếu là khiêu chiến hoàn thành liền cũng tìm được một cái ngoài định mức bảo dương ban thường đồng thời cơ bản thông quan ban thưởng cùng cá nhân lần đầu thông quan ban thưởng phó bản lần đầu thông quan ban thưởng những phần thưởng này nội dung vậy hội tương ứng đ ể cao một cái cấp bậc ngoại trừ một thân một mình khiêu chiến một ngày phân lượng b ộ t loại này khiêu chiến hình thức bên ngoài còn có mặt khác mấy loại càng thêm khó khiêu chiến hình thức trong đó một loại liền là đoàn đội năm người riêng phần mình đánh giết năm ngàn con khô lâu tiểu q u á i cuối cùng làm ra năm người một ngày phân lượng vong linh lánh chúa nói cách khác lấy đoàn đội năm người lực lượng đi đồng thời khiêu chiến hai mươi lăm chỉ vong linh lanh chúa loại mô thức này so với một mình khiêu chiến càng khó bởi vì quái vật quá nhiều hình thức chiến đấu sẽ có trên phạm vi lớn cả biến đương nhiên tại xuống các lâm viễn tiến g cũng vào năm con vong linh lanh chúa cựu hận phạm vi bên trong về sau năm con vong linh lanh chúa đồng thời đối với hắn phát khởi công kích hai cái vong linh kỵ sĩ vô giới hông gu sương chiến long giơ lên trong tay đại kiếm đối lâm viễn phát khởi cực tốc công kích cùng lúc đó trong không khí số đạo pháp thuật ngưng tụ hát quang hiện lên đồng thời đánh trúng vào lâm viễn nguyên rủa tổn thương giảm xuống mục tiêu lực phòng ngự vật lý nhận vật lý tổn thương kèm theo ngạch xuất huyết hiệu quả ám ảnh xúc tu giảm xuống mục tiêu tốc độ di chuyển có tỷ lệ phát động trạng thái h ư n h ư ợ c vong linh gào thét lấy tinh thần trùng kích đối phương ý chí nhưng mê m ộ i mục tiêu nhiều nhất ba giây cơ hồ trong nháy mắt lâm viễn liền đánh giá ra đánh chúng mình những pháp thuật này là hiệu quả gì hắn không phải là không thể né tránh chỉ là không muốn tránh mà thôi cho dù là chúng mặt trái trạng thái lại như thế nào lâm viễn khoe miệm phù hiện vẻ tươi cười đối mặt đã vọt tới trước người vong linh vậy không đi đón đỡ đối phương hướng phía mình bổ tới đại kiếm trực tiếp một kiếm bổ ra sau đó dưới chân gia tốc hướng về phía trước lướt đi cùng lúc đó trong tay t r i ề u tịch chi kiếm tách ra sáng tỏ từ sắc kiếm bang trước sau bất quá ba mươi giây chiến đấu đã kết thúc đơn độc một cái liền cần một cái năm người đoàn đội mới có thể miễn cưỡng tiêu chiến thậm chí tùy thời có nguy hiểm tính mạng bút vong linh lánh chúa tại lâm viễn thủ hạng cùng những khô lâu đó tiểu quái không có gì khác nhau một kiếm một cái đây chính là thần cấp thiên p h vô hạn thanh trang bị xin hãy vượt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ưu ủng hộ quân vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói d h tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương mười ba đại bạo nam con vong linh lãnh chúa bị lâm viễn đánh giết điều này đại biểu l ấ y dũng giả mộ cái này bí cảnh lần đầu thông quan bị cầm xuống vẫn là lấy độ khó cao khiêu chiến hình thức cầm xuống theo bí cảnh thông quan một màn ánh sáng hiện lên ở lâm viễn trước mặt phía trên văn tự tin tức nhắc nhở lâm viễn đã có thể tùy thời rời đi d ũ g giả mộ trừ cái đó ra đạo ánh sáng này màn còn nhắc nhở lâm viễn hôi t ậ n xâm lâm bí cảnh thần bí cửa hàng cùng chi thức điện đường đã mở ra làm vì hoàn thành mở ra thần bí cửa hàng cùng chi thức điện đường trước đưa điều kiện r ũ t giả lâm viễn có thể tiến về nhận lấy khen thưởng thêm màn sáng bên trên tin tức đọc song tất lâm viễn liền đem l ự c chú ý nhìn về phía trên mặt đất bảo dương năm cái vong linh lãnh chúa rơi xuống thông quan bảo dương người lần đầu, bảo dương, lần đầu thông quan bảo dương khiêu chiến hình thức khen thưởng thêm bảo dương tám cái bảo dương song song để dưới đất tản ra hào quan bảo ánh để cho người ta cảnh đẹp ý vui lần này thật là đại bạo a lâm viễn cảm thán, tâm tình vui vẻ bắt đầu kiểm kê chính mình đi qua một đoạn thời gian cố gắng cày quái đạt được chiến quả đầu tiên là năm cái đánh g i ế t năm cái vong linh lanh chúa ba không é tất nhiên rơi xuống thông quan bảo dương bởi vì là thủ sát còn đồng thời hoàn thành khiêu chiến hình thức bảo trong dương mở ra vật phẩm khối lượng phổ lượt tương đối cao khi lâm viễn đem năm cái bảo dương một vừa mở ra liền được trang bị sáu cái x c h kỹ năng hai kiện dự phẩm ba kiện không biết vật phẩm một kiện tổng cộng m ộ ư ơ i hai kiện vật phẩm sáu trang bị đều là thuộc tính tương đối cao màu làm phẩm chất trang bị không có cái gì đặc sắc lâm viễn đem toàn bộ trang bị bên trên thay thế đi chủ thanh trang bị bên trong trang bị thực lực tăng lên một chú hai cái sách kỹ năng theo thứ tự là tật phong bộ màu lam phẩm chất sử dụng nhưng để cao mạnh tốc độ di chuyển bổ sung khí công liêu tinh hỏa vũ màu lam phẩm chất phạm vi công kích kỹ năng triệu hoán lưu t i n h trạng hỏa vũ bao trùm công kích đường tính mười m m phạm vi bổ sung pháp lực hai cái này kỹ năng đều rất hữu dụng tật phong bộ có thể để cao tốc độ di chuyển lưu tinh hỏa vũ phạm vi công kích có thể tăng cường luyện cấp hiệu suất lâm viên không do dự liền đem nó toàn bộ học tập học xong hai cái này kỹ năng nghĩ nghĩ lâm viên lại lấy ra để đặt tại ba lô bên trong đại hỏa cầu thuật cùng kinh c ư c quan hoàn sách kỹ năng cũng cho học được trên thực tế hai cái này kỹ năng đối lâm viễn tới nói uy nguyên không có gì dùng nhưng là học hội tất nhiên sẽ cho lâm viễn tăng trưởng pháp lực để hắn có được phóng thích pháp thuật lực lượng n g u ồ n suối lúc đầu lâm viễn pháp lực chỉ có thể phóng thích hai lần lưu tinh h ỏ a vũ lại thêm đại h ỏ a cầu thuật cùng kinh tức quang hoàn bổ sung pháp lực cái kia liền có thể phóng thích bốn lần bảo trong dương ngoại trừ trở lên vật phẩm còn có ba kiện dược phẩm trong đó hai bình là có thể t r ị thương thế xuân chi khẽ hôn chỉ cần không phải vết thương trí mạng đều có thể tiếp tục chữa chị bị hao tổn thân thể thẳng đến hoàn toàn phục hồi như cũ một trai khác thì là man n g u dược t h phục dụng về sau đem cũng tìm được man n g u bình thường thể chất, lâm thời thể chất đồng thời tiếp tục khôi phục người sử dụng thể lực dược hiệu tiếp tục thời gian hai mươi giờ còn thôi lại một kiện không biết vật phẩm là một cái tiền su hình dạng vật phẩm về phần kỳ cụ thể hiệu quả lại là không có có giống như vật phẩm khác như vậy chỉ cần người chơi đem cầm ở trong tay liền có thể biểu hiện thuộc tính tin tức Loại này không biểu hiện này không v ậ tình phẩm thuộc tính tin tức t huống có hai loại một là nó cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt rất hiển nhiên từ t h ô n g quan bảo dương bên trong mở ra đồ vật không tồn tại loại này khả năng loại tình huống thứ hai liền là vật phẩm có phong ấn cần xem xét về sau mới có thể biểu hiện thuộc tính tin tức cũng bị sử dụng rất hiển nhiên hiện tại liền là loại tình huống này lâm viễn không có quá nhiều xoắn suýt tại đi tìm tòi nghiên cứu cái này tiền su trần tướng hắn đem cái này mai tiền su cùng dược phẩm cùng nhau bỏ vào trong ba lô sau đó liền mở ra còn thừa ba cái bảo dương đầu tiên là cá nhân lần đầu thông quan ban thưởng bảo dương cái dương vừa mới mở ra liền tách ra một vòng tử quang cái này khiến lâm viễn khỏe miệng ý cười mở rộng có tử quang liền đại biểu cho có màu tím phẩm chất vật phẩm với lại tử quang còn như thế sáng rất có thể không ngừng một kiện quả nhiên khi lâm viễn đem cái này bảo trong dương đạo cụ toàn bộ lấy ra về sau có chừng ba kiện màu tím sử dụng có thể đem ba lô không gian mở rộng 9 h lập phương mét m t h ầ n hy chiếc nhẫn màu tím tăng thêm phòng ngự pháp thuật lực 50, gia tăng vật lý công kích tốc độ 10%, giảm b ấ t pháp thuật thời gian cung độ n n t bổ sung đặc k ỹ thần hy chi quang bị thần hy chi quang chiếu xạ về sau lúc chiến đấu thể lực pháp lực khí công hội ngoài định mức tiêu hao 20%. t i n h tệ thẻ màu tím sử dụng có thể gia tăng 10.000 tinh tệ cái này ba kiện vật phẩm đều vô cùng thực dụng mặc dù không thể trực tiếp gia tăng sức chiến đấu nhưng là cung cấp tác dụng lại cũng không so rất nhiều trực tiếp gia tăng công kích phòng ngự trang bị chuẩn bị thiểu tâm tình vui vẻ lâm viễn tiếp tục mở ra khiêu chiến hình thức ban thưởng ngoài định mức bảo dương lần này bảo trong dương chỉ có một kiện vật phẩm nở rộ nồng đậm tử quang là một thanh vũ khí vũ khí toàn thân bị tử quang bao phủ thân đao thẳng tắp phía trên có một cái danh máu nở rộ hàng quang trôi đao phong cách cổ xưa tại bình thản bên trong lộ ra một cỗ s ắ k ý. mặt thế chi nhận m à u tím phẩm chất miêu tả trong truyền thuyết đạn sinh tại tận thế không rõ binh khí có được ma tính trang bị gia tăng lực công kích một trăm một trăm tám mươi ngoài định mức gia tăng thể chất tinh thần lực lượng tốc độ năm mươi điểm công kích bổ sung hút máu hiệu quả Bị bộ mặt một điểm mệnh thế giết huyết vật tinh thương thế thể chi nhận đánh giết huyết sinh vật một bộ điểm sinh mệnh tinh hoa hồi hồi phục nục cùng người dụng sử lâm ự c Rất tốt. l viễn yêu thích không nỡ rời tay vớt ve h u ô i đao này lưỡi đao thần đao so sánh với c h u ô i này mà thế chi nhận mang đến cao kèm theo thuộc tính cùng trình độ sắp bén lâm viễn càng ưa thích nó bổ sung hút máu hiệu quả có cái này hút máu hiệu quả lâm viễn trong chiến đấu liền có thể thu hoạch được quần quận không kiệt thể lực bổ sung có thể tiết kiệm đi thời gian nghỉ ngơi cái này đem hội cực lớn để cao lâm viễn luyện cấp tốc độ vậy không thanh trôi này mà thế chi nhận bỏ vào thanh trang bị lâm viễn cư như vậy yêu thích không đuông tay cầm mở ra cái cuối cùng cũng là nhất tốt một cái bảo dương dũng giả mộ lần đầu thông quan bảo dương lần này đánh mở bảo dương bên trong cũng không có tách ra bất luận cái gì qua n mang nhìn tựa như là không có vật gì tốt nhưng là lâm viễn nhưng không có thất vọng h á n thủy trung tin tưởng loại này có duy nhất tính lần đầu thông quan ban thưởng sẽ không quá kém trên thực tế trong dương đồ vật s ắ c thực không để cho lâm viễn thất vọng cái dương này bên trong chỉ có một kiện vật phẩm đây là một bản nhìn cực kỳ cổ kính xa xưa thư tịch trên sách không có phóng xuất ra bất luận cái gì đại biểu nó phẩm chất qua mang liền ngay cả sách trang bị nội dung đều thường thường không có gì lạ vẻ viết em b lì ạ thí nghiệm một ký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 lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương mười bốn em bị lì ạ thí nghiệm bút ký tại tinh giới bên trong mạnh lên phương thức nhiều mặt ngoại trừ thăng cấp đeo cường lực trang bị còn có thể tự mình tu luyện tăng lên mà trừ cái đó ra liền là phục d ụ n g dược vật dược vật có lâm thời g i a tăng người sử dụng một loại nào đó thuộc tính đồng thời vậy có mãi mãi gia tăng người dùng một loại nào đó thuộc tính dược vật giờ này khắc này bị lâm viễn cầm trong tay bản này nhìn thường thường không có gì lạ e bị lì ạ thí nghiệm bút ký trong đó nội dung liền là ghi lại có thể vĩnh cựu gia tăng người sử dụng nào đó hạng thuộc tính dược vật phương thuốc k ế p trước tinh giới mở ra ba năm sau sơn thành địa khu có một cái tên là thanh diệp xã công ty công khai đem bán các loại có thể vĩnh c ử u tăng cường thuộc tính dược vật nhờ vào đó kiếm lấy đại khoản tài phú đồng thời vậy chiêu mộ số lượng không ít cao thủ vì hắn nhóm hiệu lực tại thời gian rất lâu bên trong bất luận là ai cũng không biết loại này có thể vĩnh c ử u tăng cường thuộc tính dược vật là thế nào chế tạo ra đây là một loại phóng nhãn toàn bộ tinh giới đều muốn tính cao đ o à n kỹ thuật lâm viên cũng là tại thành vì nhân loại văn minh thủ hộ thần thật lâu về sau mới thông qua mình tuyệt đối địa vị từ thanh diệp xã xã trưởng chỗ nào biết được bọn hắn có thể chế tạo vĩnh cựu tăng cường thuộc tính dược vật phương thuốc đến từ một bản gọi là e mỹ lị h thí nghiệm bút ký thư tịch đương nhiên phương thuốc nội dung cụ thể còn có làm thế nào chiếm được đối phương không hề đề cập tới đối phương không muốn nói lâm viễn cũng không có ép hỏi một là bản thân hắn khinh thường ở lại làm loại sự tình này hai liền là phương thuốc này chế tác dược vật hắn đều dùng qua đ ố i lúc ấy hắn tới nói cũng không tính là gì quá là quan trọng đồ vật nói đến thanh diệp xã xã trưởng diếp thanh đã từng cũng là sơn thành mảnh này địa khu một đường cao thủ nếu như nói hắn từng thủ thông dũng giả mộ bí cảnh đạt được bản này e m i l i a thí nghiệm bút ký vậy hoàn toàn nói qua đi lâm viễn suy đoán bắt đầu đọc bản này e m i l i a thí nghiệm bút ký bây giờ lâm viễn kế thừa kiếp trước vị cách trí lực cao tới hai trăm ba mươi ba học lên đồ vật đến tự nhiên là cực nhanh dù là bản này thí nghiệm bút ký cũng không thể giống như là sách kỹ năng như thế trong nháy mắt học hội nhưng là toàn bộ xem hết cũng lý giải cũng liền hao tốn một giờ mà thôi mặc dù còn không có tự mình thí nghiệm đi chế tạo bản bút ký này bên trong những thuốc này phương nhưng là lâm viễn lại đã hoàn toàn h i ể u bút ký nội dung khó trách không nguyện ý cho ta nhìn ngoại trừ cái này chút vĩnh cựu tăng cường thuộc tính phương thuốc còn có rất nhiều phương thuốc cho dù là đặt ở ba trăm năm sau đều là cực kỳ vật chân quý tỉ như loại này thiên nhân dược tề phục d ụ n g chi sau tiến nhập tuyệt đối tỉnh táo trạng thái tại dược tề tiếp tục một giờ bên trong chỉ cần thân thể năng lượng cung ứng bên trên đại nao sức tính toán có thể không hạn chế phát huy mặc dù một người trong ba năm chỉ có thể dùng một lần nếu không thân thể liền hội không chịu nổi chết bất đắc kỳ tử nhưng cho dù là ngắn ngủi trong vòng một giờ có vô hạn khả năng tính toán có thể cung cấp tiêu xài vậy cũng có thể suy nghĩ giải quyết rất nhiều người cả một đời đều không thể giải quyết vấn đề nếu là nào dựa vào khả năng tính toán phát huy sức chiến đấu tồn khi lấy được loại thuốc này đơn giản tựa như là lấy được một giờ vô địch bờ uff như thế kinh khủng lâm viễn nói thầm lấy đem bản này e m i l i a thí nghiệm bút ký trân trọng để vào tự mình có trong bọc thuận tiện tướng tinh tệ thẻ ba lô khuyết trương cho bằng chứng cái này chút đạo cụ đều cho sử dụng sau đó đứng người lên tiến đến không sai biệt lắm vậy đại đã nửa ngày nên đi ra lâm viễn nhìn thoáng qua dũng giả mộ trong đất cái kia vẫn là một chút nhìn không thấy bờ biển khô lâu dương nhẹ giọng tự nói lấy sau đó dưới chân khé động vọt tới l i u tinh hoa vũ sóng xung kích phi thiên liên tr đại hỏa cầu thuật trong nháy mắt bốn cái kỹ năng đồng thời p h ó n g thích lấy sông và o khô lâu trong đại quân lâm viễn làm trung tâm mảng lớn phong nhận hỏa diễm đa o quang kiếm ảnh bắn ra ầm ầm nổ vang bên trong lấy lâm viễn làm trung tâm gần hai trăm con khô lâu tiểu quái bị cuồng bạo lực lượng oanh thành m ả n h vỡ trong không khí bạo tạc về sau sóng nhiệt lan lộn lâm viên thân hình di động dường như một đạo c h ấ p động từ sắp điện quang phá vỡ cái này c u ộ n c u ộ n sóng nhiệt tại biển khô lâu bên trong tung hoành tung bay từng cái khô lâu bị đánh giết đợi đến mấy cái kỹ năng làm lạnh hoàn tất về sau lâm viên tại đ ộ thi triển lưu tinh hòa vũ sóng sung kích cái này chút kỹ năng. trước đó lâm viễn lấy nhất tiểu thể lực tiêu hao đánh g i ế t một ngàn con khô lâu hoa tốn thời gian đại khái tại một giờ t ả hưu mà lúc này b ậ t hết hỏa lực lâm viễn lại chỉ dùng hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ đánh g i ế t khô lâu số lượng vừa vặn đến chín trăm chín mươi chín chỉ thời điểm đã lên tới lẹ vẹo m ộ ư ơ i chín lâm viễn đ ỉ n h chỉ giết chóc đợi đến xế chiều hôm nay năm điểm hắn chỉ cần tại đánh g i ế t một cái khô lâu tiểu q u á i liền có thể trực tiếp khiêu chiến vong linh lanh chúa Lúc này, Lâm này, Viễn cảnh. đối bầu trời hô to, rời khỏi bầu bị to, dứt hô Vừa so với lâm v i ễ n tiến vào dũng giả mộ địa chi trước hôi t ậ n xâm lâm hệ liệt cái này trên bình đại do người càng phát ra nhiều lên không cần tinh tế đi đếm liền có thể biết cái này trên bình đại người đã vượt qua vạn số lúc này trên bình đại đã không có ngay từ đầu quận c ụ vẽ ngược lại rất như là nào trung tâm thương nghiệp bình thường bán ra các loại đồ ăn đồ quân dụng l i ề u vải thậm chí đao kiếm vũ khí thương ra khắp nơi đều có thậm chí lâm v i ễ n còn nhìn thấy số lượng không ít võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang tại cái này trên bình đại tuần tra du tẩu chấp pháp duy trì trật tự ngoại trừ cái này chút thương ra bên ngoài thỉnh thoảng liền có người bị hồng quang bao vây lấy tiến nhập bí cảnh cũng có một chút thụ thương nghiêm trọng hoặc là vẹn vẹn sắc mặt chật vật lại cực kỳ tinh thần người từ bí cảnh bên trong đi ra cho nên mới vừa từ bí cảnh bên trong lui ra ngoài lâm viễn cũng không phải là rất thu hút không có bị người cố ý chú ý lâm viễn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm h ắ n quyết định đi bổ sung một điểm đồ ăn sau đó liền tiến vào hôi tẫn xâm lâm cái thứ ba bí cảnh tại lâm viễn hướng về thực phẩm buôn bán khu đi đến thời điểm khắp nơi nhưng thấy mọi người top năm top ba tụ tập cùng một chỗ bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt nghị luận bí cảnh bên trong chứng kiến hết thạy còn chứng kiến không ít mượn bí cảnh phát tại người lẽ vèo mười cao thủ có nguyên bộ trang bị, mang soát hải loan phong chỉ cần mười nghìn d t hoặc là một trăm tinh tệ tứ đ ẳ n g một người đầy lai xe a muốn trở nên mạnh hơn tốc độ tinh anh đoàn đội chi ê u mộ đồng đội nhanh x o á t hải loan phong tỉnh tứ đ ẳ n g một đẳng cấp cấp năm trở lên đến phí báo danh năm n g h n khối tiền hoặc là năm mươi tinh tệ giáp rưỡi tự trọng giá cao thu tinh tệ thu các loại trang bị một trăm khối tiền một cái tinh tệ muốn tốc độ kiếm tiền khoan hay nói theo vị cách giới định hoàn thành trong lòng mỗi người đều có nồng đậm mạnh lên khát vọng cái này cùng bí cảnh tương quan sinh ý đều làm cũng không t h lắm tối thiểu lâm viễn từ g a bí cảnh địa phương đi đến thực phẩm buôn bán khu ngắn ngủi này khoảng cách bên trong liền thấy không ít người thành giao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 nếu như nói cảnh khu tiêu phí là sinh hoạt hàng ngày bên trong nhất hố tồn tại như vậy thì tại hôm nay có một loại mới tiêu phí hành vi đem hội đổi mới tất cả mọi người thế giới quan loại này xoát tân thế giới xem tiêu phí hành vi liền là hôi t ậ n xâm lâm hệ liệt bí cảnh kim loại trên bình đài tiêu phí tên gọi tắt bí cảnh tiêu phí cảnh khu tiêu phí bình thường là bình thường giá hàng gấp bội cái này đã rất làm cho người ta không nói được lời nào mà bí cảnh tiêu phí cất bước giá liền là gấp m ộ ư ơ i lần thực phẩm buôn bán khu một cái trước gian hàng lâm viễn chỉ vào trong túi một đống giá trị tại hai trăm khối tiền tả hữu đồ ăn cùng bên cạnh chứa giá trị không cao hơn ba trăm khối tiền quần áo đối diện trước cái này trước mặt ộ t m hiền lâm à n trung niên n h hơi thúc thu cười đại g n viên xác nhận ngươi nói, hỏi, xác trước ắ t những viễn ậ t này cộng l ạ khối, trả lại cho ta bôi linh. Đối lại bôi trả ta mặt lâm v trong giọng nói bất thiện trung niên đại thúc giống như là không nghe thấy bình thường ngữ khí không biến về đáp nói là vị tiên sinh này liền là năm năm trăm khối n d t nhìn ngài tiền mặt không quá đủ bộ dáng ngài là dùng thanh toán bảo vẫn là hệ chặt thanh toán hoặc là cũng có thể lựa chọn tinh tệ thanh toán bản đ i ể m hối đoái tỷ lệ là một một trăm cho nên ngài chỉ cần thanh toán năm mươi năm mai tinh tệ là được nam tử trung niên thuyết khắc khí lâm viễn lại có thể từ hắn trong ánh mắt rất rõ ràng để lộ ra một cái tin tức vị khách hàng này ngươi không phải là không có tiền a là nam tử trung niên này không có đ o á n sai lâm viễn liền là không có tiền lâm viễn trong ví tiền còn có ba mươi sáu khối tiền đây là bình thường ngồi xe buýt xe hoặc là tàu điện ngầm dùng ngân hàng trong thẻ tiền cộng lại vậy không cao hơn bốn chữ số đương nhiên lâm viễn nhưng thật ra là không hoảng hốt coi như tinh giới không mở ra ngày mai cũng nên gửi bản thảo đi phí hết nhưng bây giờ tiền thù lao khẳng định là không tới sổ sách cho nên lâm viễn không có tiền để lâm viễn dùng tinh tệ thanh toán đây càng là không tồn tại sự t ì n h ban đầu thời điểm mọi người chỉ biết là tinh tệ về sau khả năng sẽ hữu dụng nhưng lại nhưng lại không biết làm như thế nào dùng cho nên một chút có thấy xa người tại thu mua nhưng là cho giá cả lại không phải rất cao cân nhắc đến tinh tệ thu hoạch gian n a n tính thu mua người ra cái một một trăm tỷ lệ kỳ thật trước đó lâm viễn còn tại dũng giả m ộ trong đất cày quái thời điểm có người còn lấy thấp hơn tỷ lệ thu mua qua đương nhiên không có người bán chính là dù sao không người là đồ đần nhưng là lâm viễn biết tinh tệ tác dụng liền tại một tháng về sau tinh tệ giá cả liền sẽ bị xào đến năm trăm khối tiền trở lên sau đó một mực kéo dài ba trăm n ă m đều không rơi xuống qua cái này giới hạn giá trị đỉnh phong thời điểm càng là đạt đến tám trăm khối tiền một viên tinh tệ trình độ giờ phút này vẹn vẹn một trăm s o một lần lệ liền muốn để lâm viễn lấy tinh tệ thanh toán sợ l à sống ở trong mơ đồ vật cho ta để đó chờ khoảng ta vài phút ta liền để đại thọ tại trung niên đại thúc hơi cười trong lúc biểu lộ lâm viễn cuối cùng mở miệng nói nói xong hắn liền hướng về bí cảnh tổ đội khu đi đến bí cảnh tiêu phi s á c thực rất đắt nhưng là lâm viễn lại sớm thành thói quen hắn biết rõ đem vật tư vận chuyển đến bí cảnh trên bình đại cần tiêu hao rất đại nhân lực vật lực nhất là tại cái này thiên địa tất cả mọi người đều đang đổi lấy mạnh lên thời đại thì càng lộ ra c h â n quý từ chủ thành khu đến nam sơn đoạn này khoảng cách hiện tại khả năng còn rất an toàn về sau liền không nhất định tổ đội khu y nguyên náo nhiệt mang tân thủ kiếm tiền người đổi một lứa lại một lứa nhưng lại thủy chung đều là cùng không đủ cầu muốn mạnh lên lại sợ nguy hiểm tính mạng người bình thường thật sự là nhiều lắm tốc độ ánh sáng mang hải loan phong tỉnh an toàn không đau nhức chỗ đậu có h ạ n chỉ lấy hai n g h n ndt một cái đi tốc độ lâm viên tại tổ đội khu đứng vững thép thanh th em to nhưng lại không người hỏi thăm chung quanh mặc kệ là cái khác mang hải loan phong tỉnh tao thủ vẫn là tìm người mang mem mới vẹn vẹn liếc mắt nhìn hắn liền không đang chăm chú thậm chí có mấy cái nhàn nhảm c h á n còn đối bên người đồng bạn cười nói còn mang hải loan phong tình sợ không phải mang đi chịu chết đi xe đen đúng vậy à con hàng này một thân vô cùng bẩn quần áo thể thao trang bị cũng không mặc trên thân vậy không có gì cơ bắp nhìn liền rất yếu còn dẫn người cái khác đoàn đội đều là một vạn khối tiền một chỗ đỗ còn trên cơ bản là ba cái cao thủ mang hai cái mem mới loại tổ hợp này đều sẽ cho người hoài nghi tính an toàn nói như vậy loại kia bốn cao thủ mang một cái mem mới tổ hợp tương đối quý hiếm tính an toàn có căn đoan lâm viễn cái này vẹn vẹn chỉ một người liền muốn mang bốn cái m e mới cái này sợ không phải tốc độ ánh sáng đoàn tàu mà là tốc độ ánh sáng linh xa đi lên liền là thông hướng địa ngục tấu coi như bất tử chỉ sợ cũng đến luận ra cái này chút tìm người mang m e mới trước đó xem không ít một chút cơ bắp hạ nhị kỳ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lòng tin tràn đầy tiến vào bí cảnh sau đó gãy tay gãy chân đi ra c h ợ t ự nhiên sẽ không đi để ý tới lâm viễn không ai đi tìm lâm viễn dù là hắn giá tiền thấp vậy không ảnh hưởng tới người chung quanh sinh ý tự nhiên cũng là không có người muốn đi hận hắn đều là phối hợp mời trào sinh ý hoàn toàn coi lâm viễn là thành một tròi đối với chung quanh người lạnh nhạt phản ứng lâm viễn n gây ra một lúc mới phản ứng được mình sớm đã không phải nhân loại kia thủ hộ thần thanh danh lan xa không ai không biết không người không hay hiện tại hắn liền làm ộ t cái vô danh tiểu tốt về phần làm sao phá giải trước mắt cục diện khó xử lâm viễn không có thời gian lãng phí hắn động tác rất trực tiếp b a n g trên bình đài đột ngột vang lên một trận trói thai kim loại chiến minh âm thanh thanh â m rất lớn truyền bá thật xa hấp dẫn chung quanh tối thiểu hơn nghìn người ánh mắt khi hắn nhóm đưa ánh mắt ném đi qua thời điểm liền phát hiện một cái để bọn hắn chấn kinh sự thật trên bình đài một thanh tiểu dáng phong cách cổ xưa trên p h bình đài mọi người nghị luận ở mỹ có người đang k h i n p sợ có người đang cảm thắng cái này không khoa học còn có phản ứng nhanh trực tiếp bắt đầu ông đùi đại lão cầu mang tàn ra năm nghìn năm n g à n cũng xứng để đại lao mang ngươi t a ra mười n g à n mặt thế chi nhận vừa ra toàn trường sôi trào đương nhiên cũng không ít người mắt lộ ra vẻ tham lam nhưng lại đều lựa chọn khắc chế lúc này đã có người nhận ra lâm viễn liền là cái kia hải loan phong tình bí cảnh thứ nhất thông quan ghi chép bảo trì người trước đó trừng trị cái kia cái thứ hai thông quan lưu manh đoàn đội phong thái còn ở trong mắt rất nhiều người rõ mồn một trước mắt lần trước vẫn là một thanh màu tìm kiếm cái này lại đổi mới vũ khí a ghê g m ghê g m có người sợ hãi t h a n phục trước đó một cái trào phúng lâm viễn không có tư cách mang hải loan phong、tỉnh. là tại mở xe đen người bị đánh mặt cũng không thấy đến xấu hổ mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ nói khả năng cái này chính là cao thủ đi không ở ngoài ý muốn biểu điệu thấp vô cùng xưa nay không hội chủ động đi khoe khoang thực lực mình để chứng minh mình cường đại bởi vì trong lòng bọn họ có vô cùng tự tin không cần ngoại giới khẳng định xin hãy v ư t chín điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quần vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương mười sáu nhớ ký lần sau tới chúng ta hội s ợ chơi chung quanh nghị luận ở mỹ nhưng không có ảnh hưởng đến lâm viễn động tác bên tia thực phẩm buồn bán khu vẫn chờ hắn đi trả tiền đâu. không có thời gian lãng phí điểm một cái la h ế t năm n g à n ndt một cái mười n g à n cầu mang hải loan phong tình thổ hảo lại điểm một người mặc quần áo thể thao tóc b u ộ c thành đơn nuôi ngựa nhiệt tình hào phóng sinh đẹp tiểu t ỷ t ỷ còn có một cái xóa đến eo tóc dài nhìn mi thanh mục tú học sinh cấp ba mỹ thiếu nữ xem ai thuận mắt liền t u y ể n ai lâm v i ê n cư như vậy hợp thành một đội hải loan phong tình bí cảnh tốc độ ánh sáng xe sau đó không đợi bốn cái lên xe người mở miệng lôi kéo làm q e n nói một người hai n g h n tốc độ đưa tiền lái xe bốn người sửng sốt một chút tranh thủ thời gian bỏ tiền nhất là cái kia hai cái ra giá cao cầu mang thổ hảo càng là lấy ra bọn hắn trước đó nói gấp hai tiền đưa cho lâm viễn bất quá lâm viễn lại vẹn vẹn một người thu hai ngàn nói bao nhiêu liền là bao nhiêu cao thủ m i n h ngươi tốt còn chưa thỉnh giáo tên ngươi ta là lưu cao tưởng hàng tinh địa sản chủ tịch tổng giám đốc đây là ta danh thiếp có thể x i n ngươi hôm nay mang ta soát xong năm lần hải loan phong tình sao lên lâm viễn xe bốn người bên trong một cái một thân hưu nhàn cách gan m ặ c thanh niên cho lâm viễn đưa một tấm danh thiếp mỉm cười nói một cái khác thổ hào không cam lòng l ạ hậu cũng là đưa tới một tấm danh thiếp mợ miệm nói ta là đẹp hơn mỹ đại bảo vệ sức khỏe giải trí hội sở quản lý vương nô thuấn còn mời cao thủ m ì n h chỉ giáo nhiều hơn về sau ngươi tới ta cái này chơi đều miễn phí nhiệt tình đại phương tiểu thư t h cùng mỹ thiếu nữ nữ sinh cấp ba biểu hiện vẫn còn tính bình thường không có như vậy xã hội chỉ là có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua vương nô thuấn cách hắn hơi hơi xa một chút sau đó rất đơn thuần tự giới thiệu ngươi tốt xuất ca ta gọi dư duyệt ta là lục minh tuyết một học sinh trung học tổ đội cần phải biết riêng phần mình danh tự cho nên mấy người này mới chủ động làm tự giới thiệu kỳ thật lâm viễn là không có hứng thú gì muốn biết bọn hắn kêu cái gì lâm v i ễ n không có tiếp danh t i ế p hắn gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ bốn người tên cùng phía trên bình đại vịnh biển bí cảnh quan g đoàn xác nhận năm người tổ đội so sánh với một mình tiến bí cảnh đoàn đội tiến bí cảnh sẽ có ngắn ngủi chờ đợi thời gian tại ba giây chờ đợi truyền t ố n g trong thời gian lâm v i ễ n thanh đội trưởng cho vương nô g tuấn hắn hôm nay đã soát năm lần hải loan phong tình không có cách nào đi vào chỉ có thể khiến người khác mang vào bất quá vẫn là không có ban thưởng x o á t chờ đợi thời gian kết thúc một đạo hồng quang hiện lên lâm viên năm người trước mắt tràng cảnh tại độ rõ ràng lúc đã là xuất hiện ở một mảnh như là nghị phép tháng bình thường trên bờ biển năm người vừa mới xuất hiện trong b i ể n rộng thủy c h i ề u của quận từng cái hải tiên bắt đầu từ trong b i ể n hướng về bãi cắt đi tới năm người tổ đội liền là năm trăm chỉ hải tiên năm trăm chỉ hải tiên cùng nhau xuất hiện trang diện m ộ ư ơ i điểm h ù n g vĩ để ngoại trừ lâm viễn bên ngoài bốn người khác đều trở nên hơi khẩn trương lên bọn hắn cùng nhau nhìn qua lâm viễn muốn nghe hắn chỉ huy nên làm như thế nào đối với cái này lâm viễn rất đơn giản nói chỗ đợi đừng nút đích nói xong tại bốn người trường lớn trong ánh mắt hắn không đợi năm trăm chỉ hải tiên đi đến trước mặt đã liền xông ra ngoài phía trước tiến vào trình bên trong, trong tay đồng thời xuất hiện triệu tịch chi kiếm cùng mạ thế chi nhận phi thiên liên trạm lâm viễn nhảy lên đến giữa không trùng trong tay một đao một kiếm đồng thời xuất động tách ra h u y ễ n lệ tử quang cùng lúc đó lâm viễn há mồm phun một cái một đạo đại hỏa cầu một đạo sóng sung kích liên tiếp phun ra ngoài cái này vẫn chưa xong tại lâm viễn công kích chưa chứng thực trước đó bên trên bầu trời lại có một mảnh lưu tinh hỏa vũ phi tốc hướng tụ hướng về phía dưới bãi cắt cực tốc rơi xuống tại bốn cái men mới t r ậ n mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ trên bờ cắt liên tiếp vang lên liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh còn có lâm viễn cái tiêm ộ t đạo phi tốc di động đều sắc biến thành tàn ảnh thân hình cùng trong không khí không ngừng múa hai đ lâm viễn đi đến bốn cái mem mới trước mặt thu hồi đ a o kiếm sắc mặt như thường đường lâm viễn số lần đã sử dụng hết giờ phút này soát bí cảnh ngoại trừ cho bốn cái manh tăng thêm được một số kinh nghiệm để bọn hắn thuận lợi lên tới cấp năm cũng không có ngoài định mức rơi xuống bất luận cái gì trang bị cùng tính tệ cũng liền chỉ còn một cái tất cho bảo dương cái này bảo dương cũng không phải hắn có thể lái được hắn mở tất nhiên không những người khác mở còn có thể cho một chút vật phẩm đối với những vật này tự nhiên là về lâm viễn tất cả cho nên hắn để mem mới đi mở bảo dương tại tận mắt lấy lâm viễn mang theo bốn cái mem mới tiến nhập bí cảnh về sau trước đó trên bình đài bởi vì lâm viễn ở đây còn có chút khắc chế tiếng nghị luận ẩm v a n g bộc phát từ trang a ta cũng muốn a làm sao t u â n g i á đến nếu không phải ta mặc niệm ba lượn chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị q u a n khắc chế trong cơ thể mình hồng hoàng trí lực đều muốn giết người đ và bảo thôi đi ngươi ngay cả t i ế n bí cảnh cũng không dám cầm tới tử trang thì có ích lợi gì anh ta đã tiến vào dũng giả mộ đi mở hoang ngày mai là có thể mang ta soát hải loan phong tình ngươi chờ xem ta sớm tối cũng có thể cầm tới tử trang hải loan phong tình trước mắt thông quan đoàn đội cùng cá nhân đã có hơn và cái nhưng là cao cư đứng đầu bảng vẫn là vừa rồi cái kia cầm vũ khí màu tím cao thủ lập nên ghi chép năm phút đồng hồ không biết lần này hắn mang mem mới sẽ tiêu bao lâu trước đó năm phút đồng hồ giết một trăm cái quái cân nhắc đến hắn lại mạnh lên phỏng đoán cẩn thận tối thiểu đến mười lăm phút đồng hồ mới có thể giết sạch năm trăm chỉ độ thừa a ta cảm thấy vậy nắm cỏ đối với cái đề tài này có người nói tiếp nhưng là mới nói được một nửa liền đã không nhịn được tuân gia nói tụ mẹ nó ghi chép đổi mới ba mươi giây chỉ dùng ba mươi giây không phải giết một trăm cái hải tiên là ba mươi giây giết năm trăm chỉ hải tiên sợ hai thang p h ụ tất cả đều là sợ hai t h á n c phục ngoại trừ sợ hai t h á n c phục đã tại không có cái khác tâm tình ta vừa tùy ý nhìn một chút mẹ nó dũng giả mộ thủ thông ghi chép vậy xuất hiện ngay lúc này lại có người phát hiện một cái để cho người ta chấn kinh sự thật khi những người khác còn đang xoắn suýt làm như thế nào thông quan hải loan phong tình thời điểm lâm v i ệ n cái này cao thủ đã lập nên một cái tất cả mọi người đều không thể với tới năm phút đồng hồ thông quan ghi chép khi tất cả người đều bởi vì mau chóng thông quan hải loan phong tình mà cố gắng thời điểm lâm v i ệ n đã cầm xuống dũng giả mộ lần đầu thông quan mà liền tại tất cả mọi người coi là đây chính là hắn cực hạn thời điểm hắn lần nữa thông quan hải loan phong tỉnh, t lâm viên im lặng i â quay người đi đến thực phẩm buôn bán cu trả tiền từ cái kia bồi cẩn thận mặt mũi tràn đầy xấu hổ thu ngân viên cầm trong tay qua mình vừa mua đồ chèn chèn phát hiện cái túi biến nặng nghĩ đến là cho nhiều hơn không ít đồ ăn cho cái này thu ngân viên một cái tính ngươi thức thời ánh mắt sau đó liền xoay người đi khi lâm viễn bóng l ư n g sắp biến mất trong mắt mọi người thời điểm xa xa đẹp hơn mỹ đại bảo vệ sức khỏe giải trí hội sở quản lý vương ngô thuấn hô to cao thủ h u n h nhớ kỹ lần sau tới chúng ta đẹp hơn mỹ đại bảo vệ sức khỏe giải trí hội sở chơi a cho người miễn phí a nhỏ bé không thể nhận ra lâm viễn bước chân lảo đảo một cái xin hãy v u t chín điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u â n vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ẩm chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tản dần lộ、diện. lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương mười bảy t h â n bí cửa hàng cùng chi thức điện đường rời đi tầm mắt mọi người đi đến trên bình đài mặt khác một phiến khu vực cuối cùng không có người đang chú ý lâm viễn nhất cử nhất động hắn bỏ ra năm trăm khối tiền tại trên bình đài một cái trong phòng tắm tắm rửa sau đó đem vừa mua quần áo thay đổi thay thế trên thân bởi vì thời gian dài chiến đấu trở nên vô cùng bẩn còn có chút tổn hại quần áo thể thao lập tức tại nhà tắm bên ngoài tìm cái địa phương ngồi xuống vừa ăn đồ ăn lâm viễn một bên dụng ý biết kết nối lên trên bình đài không quan đoàn hôi tẫn sâm bí cảnh trên bình đài có trong đó năm cái là bí cảnh một cái là ghi chép bí cảnh thông quan thời gian bảng danh sách còn có hai cái thì là thần bí cửa hàng cùng chi thức điện đường thần bí cửa hàng bên trong sẽ ra sinh một chút tinh giới mở ra về sau đặc thù vật phẩm đổi mới thời gian ngẫu nhiên mỗi lần đổi mới một ngàn kiện vật phẩm mua sắm giá cả cao thấp khác biệt mỗi lần đổi mới về sau chỉ tiếp tục năm phút đồng hồ mỗi người chỉ có thể mua một kiện nhanh tay có chậm tay không tiếp trước thần bí cửa hàng mở ra về sau liền có người xưa nay không chủ động đi bí cảnh luyện cấp mạnh lên mà là chuyên môn ngồi xổm thần bí cửa hàng đạt được một chút giá cao giá trị vật phẩm đầu cơ trục lợi để đổi lấy lợi nhuận sau đó mua sắm trang bị mạnh lên tìm cao thủ mang thăng cấp mặc dù dạng này mạnh lên tốc độ rất chậm nhưng là tối thiểu là không có nguy hiểm tính mạng cho nên có không ít người xử lý cái n g ư ờ i này mỗi người đều có mỗi người sinh tồn phương thức bởi vì tính cách hoàn cảnh lớn lên những yếu tố này cũng không phải là mỗi người đều có trở thành cường giả l ặ chết cho nên lâm viễn mặc dù không đồng ý xử lý cái nghề này nhưng lại cũng đối nó không có thành kiến nếu như nói thần bí cửa hàng tác dụng là thôi sinh một cái mới ngành nghề như vậy tri thức điện đường liền có thể nói là phá vỡ toàn bộ địa cầu văn minh tồn tại tại tri thức điện đường bên trong ghi lại toàn bộ tinh giới bên trong tất cả tri thức chỉ cần phù hợp điều kiện liền có thể kiểm tra đến những kiến thức này mục lục h ỉ cần có thể thanh toán đầy đủ đại giới như vậy thì có thể thành kiểm tra đến tri thức học hội một cái bình thường người địa cầu trị số trí lực tại m ộ ư ơ i điểm t à h ư u một chút học giàu năm xe đại khoa học ra trị số trí lực vậy sẽ không vượt qua hai mươi điểm lâm viện trị số trí lực có thể đạt tới hai trăm ba mươi ba điểm trong đó tuyệt đại bộ điểm chi thức đều là tại năm tháng dài đằng đắng bên trong thông qua chi thức điện đường thu hoạch được trước đó thông quan dũng giả mộ liền nhắc nhở thần bí cửa hàng cùng chi thức điện đường đã mở ra lâm viễn còn có thể ở chỗ này nhận lấy khen thưởng thêm thần bí cửa hàng bên trong cho lâm viễn khen thưởng thêm liền là hắn có một lần có thể chủ động đổi mới thần bí cửa hàng cơ hội đổi mới thương phẩm liệt b i ể u vẫn là một ngàn kiện vẫn là tiếp tục năm phút đồng hồ nhưng là chỉ có lâm viễn có thể mua sắm tính cả trước đó bảo dương bên trong mở ra tinh tệ thẻ ta tinh tệ cộng lại cũng liền hơn hai mươi điểm trình độ thần bí cửa hàng bên trong xoát đi ra đồ vật đơn kiện cao nhất cần ta nếu là x o á t ra cái gì mua không nổi đồ vật vậy liền lúng túng lâm viện nghĩ như vậy xác nhận thần bí cửa hàng ban t h ư ở n g về sau liền cắt ra cùng thần bí cửa hàng quan đoàn ý thức kết nối ngược lại thanh lực chú ý nhìn về phía chi thức điện đường bên trong chi thức điện đường bên trong có toàn bộ tinh giới chi thức nhưng là chẳng những học tập cần muốn trả giá đắt liền ngay cả kiểm tra chi thức mục lục đều phải trả giá thật lớn mỗi người mỗi ngày có thể nỗ lực mười ngàn tinh tệ đại giới kiểm tra một lần chi thức mục lục chi thức điện đường hội ngẫu nhiên đổi mới ra mười loại có thể học tập chi thức không tiếp tục đổi mới liền không hội biến mất chỉ cần thỏa mãn điều kiện trả giá đắt li lâm viễn tại chi thức điện đường ngoài định mức lấy được được t h ư ở n g liền như là có thể miễn phí đổi mới một lần thần bí cửa hàng bình thường là có thể miễn phí kiểm tra một lần chi thức mục lục cũng học tập cơ hội chi thức mục lục kiểm tra về sau một mực tồn tại không lần nữa đổi mới liền không hội biến mất cho nên lâm viễn lần này ngược lại là không có gì cố kỵ lại xác nhận mình có dạng này một lần c ơ hội về sau trực tiếp l i ề n dùng chi thức mục lục kiểm tra hoàn tất đạo này tin tức xuất hiện tại lâm viễn trong ý thức lập tức mười cái có thể học tập chi thức mục lục hiện lên ở lâm viễn trước mắt bởi vì hắn trị số trí lực tương đối cao cho nên đổi mới đi ra cái này mười cái chi thức mục lục đều là tương đối cao cấp loại kia lẽ vẽo mười chín ma văn khảm n ạ m thuật b ụ c ký lẽ vẽo hai mươi mốt luyện kim trích yếu đại liệt giải thuật diệt thế h ù n g liên đại thiên thế giới chuyện hay việc lạ phản vật chất tạc đạn chế tạo chỉ nam lô đen nghiên cứu điểm chính đại ngũ hành âm dương diệt tuyệt trần kinh quang minh nữ thần eo bông ảnh đại na di thuật nhìn cái này mười cái chi thức mục lục l â m viễn khỏe miệm giật một cái Cái này, 10 cái chi này trong h ứ c t mục l đó đại liệt giải thuật có thể vỡ vụn vật vật từ một cái lệ và hai mươi một pháp sư thi triển thậm chí có thể bằng diện một cái vị diện được xưng là đối vị diện cấp cấm kỵ pháp thuật mà đại na di thuật thì là có thể một lần vượt qua siêu viễn cự ly nhưng rất là tiếc nuối là đây đối với lâm viễn vô dụng đầu tiên tại tri thức điện đường bên trong học đồ vật cùng sách kỹ năng khác biệt cho dù là hội cái này hai cầm chú lâm viễn cũng không có nhiều như vậy pháp lực đi phong thích không giống như là sách kỹ năng không nhưng có thể để người ta học hội còn sẽ cho người đạt thành hết thể phóng thích kỹ năng này trước đưa điều kiện ngoại trừ cái này hai cầm chú giống như là phản vật chất tạc đạn chế tạo chỉ nam lô đen nghiên cứu điểm chính loại này rõ ràng là văn minh khoa học kỹ thuật cao thâm nghiên cứu hạng mục u a n g minh nữ thần eo bông ảnh đại thiên thế giới chuyện hay việc lạ loại này rõ ràng giải trí nội dung đối lâm viễn càng là không có gì đại dụng cho nên lâm viễn lần này miễn phí chi thức thu hoạch phá vi liền rất hẹp lẽ vẽo mười chín ma văn khảm đạm thuật bút ký lẽ và hai mươi mốt luyện kim trích yếu rất hữ dụng một cái có thể cho trang bị kèm theo ma văn. tăng cường thuộc tính một cái có thể chế tạo siêu cường các loại trang bị ma pháp thậm chí thần khí nhưng là đối lâm viễn tới nói vẫn là gân gà, bởi vì tri thức điện đường xưa nay không cho ngươi chơi hư nói là bao nhiêu cấp liền là bao nhiêu cấp lẹ vẹo 19 ma văn khảm nạm thuật liền là lẹ vẹo 19, tuyệt đối không có một lẹ vẹo 18 m a văn khảm nạm thuật không có phía trước kỹ thuật cửa hàng ngươi học hội vậy cơ bản không dùng được lẹ vợ hai luyện kim trích yếu đồng lý diễn thế hồng liên là một loại lấy siêu cường khí công thôi động cường đại võ kỹ uy lực có thể so với lẹ vợ h a cầm chú đại liệt giải thuật nhưng là vẫn là câu nói kia lâm Vậy không cường có tại như tri thức điện đường giới thiệu bên trong đại ngũ hành âm dương d i ệ t tuyệt t r â n kinh là một loại cao thâm khí công phương pháp tu hành tu luyện tới đại thành về sau có thể để người ta có được d i ệ t tuyệt âm dương ngũ hành siêu cường khí công loại này giới thiệu loại này cực kỳ có tiên khí danh tự đều để lâm viễn cực kỳ chờ mong đây chính là hắn kiếp t r ư ớ c đều không có thể học hội siêu cường t u y ệ t học à có hay không có thể nhờ vào đó tu luyện thành tiên sau đó các loại chân chính từ c h i thức điện đường đao loa học hội cái này khí công lâm viễn mặt liền trở thành một t r ư ơ n g cực kỳ tươi sáng biểu lộ bao người tờ mở đang đ ù a ta xin hãy vượt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng cuối t r ư ơ n g ủng hộ quân v ở cảm ơn b ị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương mười tám cái gọi là thần công chính thống khí công phương pháp tu luyện chia làm hai loại một loại là thông qua min tưởng k í lấy lâm viễn cao tới hai trăm ba mươi ba trí lực mới thỏa mãn cơ bản nhất tu tập điều kiện khí công đại ngũ hành em dương diệt tuyệt trần kinh đương nhiên là một loại chiếu cố minh tưởng cùng thân thể rèn luyện cao cấp phát ngôn không chỉ có như thế còn có một loại phương pháp đặc thù phối hợp tu luyện hiệu quả cực kỳ khủng bố lâm viễn bây giờ khí có thể tại trong thời gian ngắn phóng thích sóng s u n g kích ba lần nếu như dùng phổ thông khí công tu luyện pháp trắng tu luyện khí như vậy một tháng bài tập làm xong tăng trưởng khí mới có thể để cho lâm viễn tại trong thời gian ngắn nhiều p h o n g thích một lần sóng s u n g kích nếu là dùng đại ngũ hành âm dương diện tuyệt chân kinh tới tu luyện chỉ sợ một lần tu luyện liền có thể đạt tới loại hiệu quả này dùng sách kỹ năng phẩm chất tới đánh giá bộ này khí công làm sao cũng phải là cấp sử thi cam loại này ưu tú khí công phương p h làm sao cũng phải là c ấ i sử thi cam quá trình tu luyện về sau liền có dạng này một cảnh tượng hiện lên ở trước mắt hắn sáng sớm mặt trời mới lên nghĩa dùng quân khúc quân hành ở trường học trên không phiếu đãng vô số học sinh trung học từ một đêm ngủ say bên trong thanh tỉnh cấp tốc rửa mặt về sau liền rời đi ký túc xá đi tới rộng thủng thỉnh trên bãi tập tại 1234-2234 dạng này có tàu âm nhạc rung động bên trong bắt đầu làm lên thứ tám bộ quảng bá thể tiết tháo vài phút về sau một bộ thứ tám bộ quảng bá thể tiết tháo làm xong mỗi một học sinh đều cảm giác một đêm ngủ say mang đến lời nhác khí tức giết toàn thân tràn ngập sức sống bắt đầu tiến hành mới một ngày học tập không sai bộ này cái gọi là đại ngũ hành â m dương diện tuyệt c h â n kinh chính là như vậy một cái cùng loại với quảng bá thể tiết tháo đồ vật hắn có cao thâm minh tương pháp có thể khiến người nhanh chóng tiến vào trạng thái chuyên chú còn có c h ọ n vẹn ngắn gọn lại lộ ra đặc thù h à n g nghĩa thể t h u ậ t động tác phối hợp minh tương pháp rèn luyện thân thể không chỉ có như thế nếu là ở trong quá trình tu luyện phát ra khí công bên trong ghi chép nguyên bộ bgm tu luyện hiệu quả có có thể được cực lớn trình độ tăng cường nó quá trình tu luyện vậy không phức tạp một lần tu luyện chỉ cần hai mươi phút như thế như vậy liên có thể để người tu luyện khí cùng thân thể đạt được mạo xưng điểm rèn luyện thần thanh khí sàng, kéo dài đối với những người khác tới nói loại tu luyện này biện pháp vậy rất bình thường có trong đó tại khoa học quy luật nhưng là đối với như lâm viễn như vậy từ nhỏ làm lấy thứ tám bộ quảng bá thể thiết tháo lớn lên sinh trưởng ở địa phương người trung quốc tới nói liền khó tránh khỏi cảm giác được có chút xấu hổ nếu là kiếp trước ngay từ đầu mọi người luyện khí công chính là cái này bộ dáng sợ là chúng ta tu luyện khí công được đến liền không hội gọi là khí mà gọi là thể tiết tháo lực lâm viễn nội tâm có chút bất lực yên lặng đậu đen rau mừng lấy kết thúc ăn nhìn một chút thời gian lâm viễn phát hiện chính mình từ d ũ n giả mộ đi ra đã qua hơn ba giờ từ c h i thức điện đường đao loạn bộ này tu luyện khí quảng bá thể tiết tháo cũng lý giải hao tốn lâm viễn không thiếu thời gian tiến dũng giả mộ luyện quảng bá thể tiết tháo đi đã đến giờ soát rơi hôm nay dũng giả mộ cùng hải loan phong tình bí cảnh số lần sau đó liền đi mở ra cái này hôi tẫn xâm lâm cái thứ ba bí cảnh lâm viễn tính toán thời gian một chút làm ra quyết định sau đó lâm viễn tại độ tiến nhập dũng giả mộ đối với lâm viễn tới nói dũng giả mộ hơn là một cái so với trên bình đài thích hợp tu luyện hơn địa phương nơi này không có tiếng người ồn ào chỉ cần thành quanh người khô lâu dễ đi cũng sẽ không có cái khác ngoại vật q u á n nhiễu hoàn toàn có thể hết sức chuyên chú chìm vào trong quá trình tu luyện tu luyện trước đó lâm v i ễ n trong miệng hư phát đặc thù âm dùng di động thanh khí công cần đặc thù bờ gm ờ ờ ghi lại sau đó thiết trí tuần hoàn phát ra hơi về suy nghĩ một chút quá trình tu luyện sau đó liền bắt đầu tu luyện bắt đầu cái này về sau một đoạn thời gian rất dài dũng giả mộ âm trầm dưới bầu trời không ngừng tuần hoàn phát hình một bài trang trọng trang nghiêm bên trong lại ngậm lấy hơi h o ặ c b ắ t bầu không khí bờ gm cả người cao một m bảy thanh niên nam tử đang tại theo cái này thủ bờ gm làm lấy một chút q á i dị lại ngay cả sâu động tác theo những động tác này nam tử làn ra bởi vì khí huyết quần quận tr bên ngoài thân cũng không ngừng bốc hơi lên mồ hôi nóng bởi vậy có thể thấy được cái này đơn giản động tác muốn làm xong tiêu hao thể lực không phải cái số lượng nhỏ khi lâm v i ễ n tu luyện kết thúc về sau xác thực cảm giác mình thể lực trôi qua tương đối lớn nhưng lại cũng không cảm thấy mệt mỏi ngược lại cảm thấy rất tinh thần t h ờ i cảm thụ một chút lâm v i ễ n liền phát hiện chính mình trong cơ thể khí trở nên càng thêm tỉ mỉ lựa vậy tăng trưởng rất nhiều dựa vào cỗ này khí lâm v i ễ n có thể tại trong thời gian ngắn liên tục mười ba lần sóng sung kích ngoại trừ khí tăng trưởng bên ngoài lâm viên thân thể phương diện biến hóa vậy không ít bởi vì lâu dài ngồi g ó chữ t ă đối với những biến hóa này lâm viễn ngược lại là không có cảm giác gì mặc kệ dáng người như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn năng lực chiến đấu hắn kết thúc thể tiết tháo tu luyện về sau vậy không nghỉ ngơi rút ra mặt thế chi nhận cùng triều tịch chi kiếm xông vào khô lâu trong hải dương Giờ giới ngày Quảng không gia tăng rất nhiều, đồng thời tốc độ khôi phục cũng là gia tăng tinh đổi mới. tiết Viễn nhiều, thời khôi phút phó phục thứ thể tháo chỉ khí thật tu rất tốc này, bản lần, luyện, lớn. là là là đã để độ Lâm mở ra bá số dũng giả mộ trong đất sóng s u n g kích tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên liên tiếp mười ba lần sóng s u n g kích liên miên bất tuyệt phong thích đem đại lượng khô lâu dũng sĩ h oanh thành x ư ơ n g vỡ c ạ p bã như là trước kia lâm viễn liền phải chờ đợi tối thiểu một giờ mới có thể trở về khí mà bây giờ vẹn vẹn đợi không đủ năm phút đồng hồ lâm viễn cũng cảm giác trong cơ thể khí tại độ khôi phục được trạng thái đình phong thế là lại là một vòng mới tiếng nổ mạnh tại dũng giả mộ trong đất quanh quẩn rất nhanh lâm viễn liền đánh chết năm ngàn con k h â lâu so sánh với ngày hôm qua sử dụng trọn vẹn mười giờ trước đó hôm nay lâm viễn chỉ dùng hai giờ dũng giả mộ một loại nào đó khiêu chiến hình thức một cái người chơi chỉ có thể làm một lần đang tiến hành cũng sẽ không có khen thưởng thêm cho nên lần này lâm viễn rất phổ thông thông qua năm lần dũng giả mộ đạt được đồ vật cũng đều là rất phổ thông lam lục trang chuẩn bị cùng một chút tính tệ lâm viễn đối phổ thông thông quan bí cảnh có thể được cái gì trong lòng hiểu rõ đối với cái này vậy không thất vọng vừa mới lên tới lẹ vợ hai mươi hắn lại lấy tốc độ ánh sáng đem hải loan phong tình soát năm lần sau đó liền tiến vào hôi tận xâm lâm hệ liệt cái thứ ba bí cảnh ma vật xào huyệt xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quần v ở cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương 19, ma vật xào huyệt ma vật xào huyệt như kỳ danh lần này người chơi muốn đối mặt liền là một sóng lớn kinh khủng ma vật chiến đấu chủ yếu c h ẳ n g cảnh trong lòng đất mà người chơi ban đầu tiến vào bí cảnh địa phương ngay tại ma vật xào huyệt cửa vào một mảnh rậm rạp trong rừng rậm so sánh với hải loan phong tình cùng dũng giả mộ trong đất quái vật cường độ có hạn hôi tẫn xâm lâm hệ liệt cái thứ ba bí cảnh ma vật xào huyệt bên trong cho dù là bình thường nhất q u á i vật đều cũng bị cực kỳ khủng bố thực lực tại ma vật xào h u y ệ t cơ bản thư giới thiệu hơi thở bên trong đề nghị người chơi tiến vào khiêu chiến đẳng cấp là l ẹ và hai còn nhất định phải có chọn bộ b ạ c h n g ân màu lam trang bị mà cái này vẫn chỉ là phổ thông chuẩn nhập đẳng cấp muốn muốn khiêu chiến ma vật xào h u y ệ t đại b ộ t lại là còn còn lâu mới đủ tư cách bởi vậy có thể thấy được cái này bí cảnh độ khó với lại cái này ma vật xào h u y ệ t cùng dũng giả mộ cùng hải loan phong tình còn có một cái rất khác nhiều cái kia chính là chỗ này cũng không phải là trong gương không gian mà là một cái công cộng bí cảnh nói cách khác chỉ cần đi vào ma vật xào huyện tất cả mọi người đều tại một cái trong địa đồ vậy bởi vậy ma vật xào huyện địa đồ so với hải loan phong t ỉ n h cùng dũng giả mộ càng lớn hơn vô số lần căn cứ kiếp trước một ít n h ả m chán nhân sĩ thăm dò toàn bộ ma vật xào huyện địa đồ diện tích cộng lại chừng một cái núi khu thành thị lớn như vậy chính bởi vì cái này địa đồ diện tích quá lớn kiếp trước người chơi chân chính hoàn toàn chinh phục cái này bí cảnh thời điểm đã là tinh giới mở ra một năm sau đó lâm viên truyền thống vào ma vật xào huyện bí cảnh về sau không có vội vã đi vào lòng đất trong xào huyện hắn hơi phân biệt một cái phước vị liền hướng về ma vật xào hệt u y cửa vào phương hướng n g ư ợ c rừng rậm chỗ sâu đi đến ma vật xào hệt u y bí cảnh bên trong ngoại trừ lòng đất có lít nha lít nhít ma vật bên ngoài mặt đất không gian vậy không an toàn khắp nơi có thể thấy được các loại bị ma vật ô nhiễm biến dị động thực vật những vật này đều hội đối với nhân loại tạo thành n g uy hiếp nếu là không thêm vào chú ý thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng lâm v i ệ n đối hết thầy đều xe nhẹ đường quen hắn một đường bảy lần q u ặ t tám lần rẽ trên đường không làm kinh động bất luận cái gì động thực vật bất quá một lát liền đi tới ma vật xào hệt một chỗ dưới thác, nước. Cái này dưới thác nước, có cái đầm nước trong đầm nước tất cả đều là mọc da g i n g lanh thần xác hung ác thực nhân、ngư. Nếu là có người không cẩn thận xuống, không nửa liền này nhân ngư cho gặm nuốt chỉ còn sương trống. là có chỉ cái chút thực cho chỉ gặm rơi phút, ra sợ sẽ bị đối với cái này chút thực nhân ngư lâm viễn vương thức xử lý rất trực tiếp k h o á t tay liền là hai phát sóng sung kích ném xuống kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên toàn bộ trong đầm nước thủ đô nước bị kịch liệt bạo tạc lực lượng cho c h ấ n bay lên cao thiên nào sinh tồn ở trong đầm nước thực nhân ngư tự nhiên vậy là không thể may mắn thoát khỏi tất cả đều bị chấn đi ra rơi xuống tại lâm viễn trước người trên mặt đất rất lớn một bộ điểm thực nhân ngư trực tiếp bị chấn trở thành mạch vỡ v ậ lâm viễn đối i ể m t cái đầm nước này phóng thích sóng sung kích dĩ nhiên không phải muốn nổ ca ăn khi trong đầm nước nước tất cả đều bị thanh lý không còn về sau trên tháp nước phương nước nhất thời còn chưa rơi xuống lâm viễn ngay tại cái đầm nước này dưới đáy thấy được một cái hố quật lâm viễn gặp động quật xuất hiện không chút do dự trôi vào trong động quật vẫn là nước trong nước y nguyên có thực nhân ngư chỉ là so sánh với trước đó đã thưa thất có thể bỏ qua không tính lâm viễn tại trong động quật tiềm hành ước chừng ba mươi phút rốt cục vượt qua đầu này dài d à n giặc thủy đạo xuất hiện ở một cái lòng đất hang động nơi này là ma vật xào huyệt bốn mươi tầng ma vật xào huyệt bên trong đủ loại thông đạo nhiều vô số kể mỗi cái thông đạo bên trong đều có cực kỳ khủng bố ma vật muốn đạt đến xào huyệt dưới đáy bốn mươi tầng cần một đường đồ giết tới mới có thể nhìn thấy ma vật xào huyệt bên trong đại bột nhân diện xà mẫu hoàng bình thường ma vật xào huyệt thông quan quá trình chính là như vậy kiếp trước thẳng đến mọi người bắt đầu đại quy mô thăm dò ba tháng về sau mới có người vì tránh né ma vật truy sát ngẫu nhiên phát hiện một đầu nối thẳng nhân diện xà mẫu hàng o chỗ dòng nước ẩ m cũng chính là lâm viễn vừa rồi t r ô đi đầu kia thủy đạo có đường tắt có thể đi không cần t ạ i tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi thanh lý ma vật xào huyệt bên trong cái k i a cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đổi mới gia tăng ma vật có thể trực tiếp đi khiêu chiến b ộ n cũng chính là từ lúc này bắt đầu nhân diện xà mẫu hàng o con này b ộ n liền trở thành cực tiểu một số người chuyên môn mà bởi vì ma vật xào huyệt thuộc về công cộng bí cảnh cho nên bất luận đánh giết nhân diện xà mẫu hàng cái này bột bao nhiêu lần đều có thể tuân ra một chút có giá trị không nhỏ vật phẩm cho nên càng làm cho một chút người chiếm lấy con này một thái độ cực kỳ kiên quyết kiếp trước bởi vì cướp đoạt bộ thuộc về quyền không biết phát sinh bao nhiêu lần phân tranh huyết đấu mà bây giờ lại cái này tinh giới vừa mới mở ra ngày hôm sau còn không người đúng quy cách tiến vào ma vật xào huyệt luyện cấp lại không người có tư cách đi trực diện nhân diện xà mẫu hoang bốt đây hết thảy đều chính là duy nhất thuộc về lâm viễn đem trên thân nước đẫm quần áo thay đổi lâm viễn mở ra đèn tin chiếu sáng liền như thế nên n a n g đi thẳng về phía trước trên đường đi lâm viễn có thể rõ ràng nghe thấy sổ, sổ soạt, soạt thanh âm chung q a n h lòng đất trong không gian. Có rất nhưng i ề u ma vật đ di tại động, đ bọn hắn là lâm viễn lại không có bất kỳ cái gì động dùng cho dù quanh người đều là kinh khủng ma vật hắn thần thái cử chỉ cũng là cực kỳ buông lỏng phản phất cũng không phải tới trực diện khiêu chiến một cái kinh khủng bốt mà vẹn vẹn chỉ là tới dạo chơi ngoại thành và thanh bất quá năm phút đồng hồ lâm viễn trước mặt liền xuất hiện nhân diện xà mẫu hoàng thân hình đó là một cái chiếm cứ thân thể đều có dài mấy c h ụ c thức to lớn loài rắn toàn thân lân phiến hiện lên hiện màu xanh đen tại đèn tin bạch quang hạ phản xạ ưu quang xem xét liền biết thân thể cực kỳ cứng rắn chỉ là cùng phổ thông loài rắn có chút khác biệt địa phương liền là con này loài rắn mọc lên một trường mỹ nhân gương mặt bởi vậy được xưng là nhân diện xà mẫu hoàng. hoàng bên cạnh có chút trứng rắn vừa mới sinh hạng cũng có chút trứng rắn bên trong đã có tiểu xà chui phá v à trứng thai nén thành hình Tại、Lâm、Viễn đi Lâm nhân diện xà mẫu vào diện hoàng xà r ư ớ cảm mặt thời i đ đối p h ư ơn g một băng thế giới phép thuật đầy hơi bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn Những chủng tại ộ c sức mang m n h vượt t r ộ hướng ơ n con n cả g ờ i ải, ma sói, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu tiếu i ví vàng như trồn, lìn, tàn, dân ông bán chú hủ hủ cho thế ọc, ọc, đột xuất một gỗ lộ dì cả ma dạo, bán i c h ư ơ thông Tại hướng quan. về lâm viễn công tới ma vật bên trong ngoại trừ nhân diện xà m u hoảng còn có kịch độc đen bọ cạp ăn mòn nhẹ rơi hút máu ma hóa gỗ lìn ma hóa địa tinh u linh tiểu ác ma những quái vật này kịch độc linh hồn trung kích hút máu q u a n hoàn suy yếu nguyền rủa bọn tôi ăn mòn cái này chút kỹ năng đồng thời xung ra Phối hợp thấp nhân diện xà mẫu hoàng thân với diện tới cái đôi, liền viễn vẹn vẹn ngang trong ngáy toàn lâm xà mà mẫu mắt, đem quét cao bình a trang o loại này kinh khủng công kích, cho dù là một cái toàn vẻo trong trùm. mặt một thân tử mắt dù m Đối kinh cái người chơi, hội hội là lẹ này khủng công không phản ứng, ngáy phòng ngự, vậy kích, kịp kích chỉ phá bị sợ bỏ mình nơi này. Bình thường muốn muốn kêu chiến nhân diện xà mẫu hoàng tối thiểu cũng cần một cái năm người lẹ vẹo bốn mươi đoàn đội tại thực lực không đủ thời điểm thậm chí cần hai cái ba cái đoàn đội liên thủ đối kháng lâm viên biểu lộ y nguyên chấn định tự nhiên d ư sau đó nào như ong vỡ tổ đánh tới pháp luật hoặc là kỹ năng thế mà toàn đều tại lâm viễn tẩu vị tung tích rỗng nhân diện xà mẫu hoàng đôi rắn vậy quất vào trên mặt đất đem trên mặt đất đánh ra lão đại một cái hố khói bụi văng khắp nơi lúc này lâm viễn đã đi tới nhân diện xà mẫu hoàng trước người không nói hai lời liền làm mười ba phát sóng xung kích mất đi đi lên cũng không nhìn công kích kết quả lâm viễn tay trái đao kiếm t r o ngay t p đi đi tại lâm viễn vừa mới rút đi nhân diện xà mẫu hoàng vị trí chỗ ở liền bị nó phun ra một mảnh kịch độc sương mù bao phủ liền cả mặt đất đều bị loại kịch độc này sương mù ăn mòn tư tư rung động vừa rồi lâm viễn nếu là không rút đi lấy hắn độc kháng chỉ sợ là chịu không được lâm viễn hơi nhìn một chút nhân diện x à mẫu hoàng vừa rồi hắn cái kia liên tiếp công kích đã thanh con rắn này đ ã thường nó trên thân lân phiến vỡ vụn không ít nhưng là trừ cái đó ra liền không có cái khác tổn thất đối ở đây lâm viễn nội tâm không có chút nào ba động đang chờ đợi kỹ năng làm l ệ n h khí khôi phục thời điểm trực tiếp vung đao hướng bên cạnh cái kia chút ma vật công tới cái này chút phổ thông ma vật nhưng không có nhân diện x à mẫu hoàng như vậy ra d à y thịt béo tại lâm viễn cường hành lực công kích phía dưới cùng trước đó hắn giết hàng vạn con khô lâu trong mộ địa khô lâu không có gì khác nhau tất cả đều là một đao một cái mặc dù tại đánh giết độ khó bên trên không có khác nhau, nhưng là bởi vì cái này chút ma vật đẳng cấp tương đối cao cho điểm kinh nghiệm lại là tương đương phong phú ngay tại lâm v i ễ n chờ đợi khí khôi phục cái này trong khoảng thời gian ngắn lâm v i ễ n thế mà liền dựa vào lấy đánh rết ma vật thăng lên một cấp không chỉ có như thế còn tuân ra ba cái trang bị rõ ràng đều là cao thuộc tính lam sắc trang bị một cái bạch bản đều không có năm phút đồng hồ thời gian trôi qua lâm v i ễ n khí tại độ khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong hắn một cước đ ạ p ở vừa đánh rết hút trên thân huyết biến mức đi tới nhân diện xả mẫu hoàng trước người lại là một đợt bạo tạc truyền vợt sóng sung kích đại hòa cầu đao kiếm p h n g mang liên tiếp trên người nhân diện xà lâm v i ễ n không đợi nhân diện xà mẫu hoàng phản kích bộc phát đã thối lui sau đó tiếp lấy rết bên cạnh tiểu quái lần này nhân diện xà mẫu hoàng bộ dáng liền thê thảm hơn nhiều trên thân lân phiến phá thành mảnh nhỏ mạng lớn liền ngay cả một chút huyết nhục đều đã bị ngọn lửa đốt cháy khét to lớn đau đớn khiến cho nhân diện xà mẫu hoàng đã điên cuồng nó không ngừng phun ra đ ộ n vật điên cuồng dùng đuôi rắn hướng về lâm v i ễ n r ú t tới lâm v i ễ n hoàn toàn không cùng nhân diện xà mẫu hoàng mạnh cường hắn một bên khắp nơi du tẩu né tránh nhân diện xà mẫu hoàng điển cùng truy kích một bên giết lấy tiểu quái sau đó năm phút trôi qua, cái này một đợt nhân diện xà mẫu hoàng hình dung càng thêm thê thảm lâm viễn thậm chí có thể nhìn thấy thân thể nó bên trên vỡ vụn huyết n ụ c tiếp theo chút m ạ c h cốt bất quá lâm viễn cũng không chịu nổi hắn phát hiện tại nhân diện xà mẫu hoàng kiên trì không ngừng phun ra động vật phía dưới mình trúng độc trang bị hội cung cấp siêu cường lực công kích cùng lực phòng ngự còn có di động tốc độ phản ứng thậm chí liền ngay cả địch nhân pháp thuật công kích t ỷ như nguyên liên rủa suy yếu cũng có thể thông qua phòng ngự pháp thuật lực chống cự nhưng là thông thường trang bị bên trong duy nhất không có liền là đối một chút vật lý tính dị thường trạng thái năng lực chống cự t h như trúng độc có đặc bởi i ệ t vì đã trúng độc lâm viễn liền không đang tận lực né tránh nhân diện x à mẫu hoàng độc tố lại là một đợt bạo tạc chuyển vận về sau hắn trực tiếp cùng nhân diện xả mẫu hoàng m ạ n cường một đao bổ ra nó rút tới đôi r á n lâm viễn một cái nhảy vọt liền đi tới nhân diện xả mẫu hoàng cái kia còn đang không ngừng phun ra độc rắn đầu to phía trước sóng xung kích vừa khôi phục khí bị lâm viễn p h ó n g thích liên tiếp mười ba cái sóng xung kích trực tiếp khép nhân diện xả mẫu hoàng một mặt sau đó lâm viễn xông đi lên liền làm một chật chặt sau đó đầu này cường đại buốt sinh mệnh liền tạm thời kết thúc sở dĩ nói là tạm thời đợi đến minh thiên năm giờ chiều về sau nó lại sẽ bị đổi mới đi ra tại độ phục sinh c sau, sau, sau đó từ bụng rắn bên trong lấy ra một viên tản da hảo quang màu đỏ mật rắn vật p h ò m g tên nhân diện xả mẫu hoàng mật rắn phẩm chất truyền kỳ đỏ miêu tả phục vụ nhưng thanh nhiệt giải độc mắt sáng gia tăng một trăm linh cấp độc kháng miễn dịch bất luận cái gì chuyển kỳ phẩm chất phía dưới độc tố miễn dịch bất luận cái gì phẩm chất không đủ một trăm i n h cấp độc tố lâm viên cầm tới cái này mai mật rắn trực tiếp n ư ớ c vào cảm giác được một cỗ mát mẹ chi tại thể nội lưu chuyển vừa rồi chúng độc mang đến khó chịu cấp tốc r ú t đi thị lực vậy có hơi gia tăng ăn cái này mật r á n lần tiếp theo lại đến đánh giết nhân diện xà mẫu hoàng cũng không cần đi tránh nó độc đến lúc đó chiến đấu hiệu suất khẳng định là bao nhiêu gia tăng gấp bội giải quyết trong cơ thể chúng độc lâm viễn nhìn thoáng qua nào không chút nào bởi vì mẫu hoàng chết mất mà yên t ĩ n h đám ma vật một bên đánh giết hướng về mình x ô n g qua tới đám ma vật một bên mở ra đánh giết nhân diện xà mẫu hoàng mật rắn rơi xuống bảo dương bảo dương có ba cái một cái cơ sở thông quan bảo dương từng cái đầu người lần thông quan bảo dương cảm ò n c ộ t cái là ơn vị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị i ế t chương hai mươi mốt quy cư thù mở ra trước là ma vật xào huyệt thông quan ban thượng cơ sở bảo dương nên nói không hổ là công cộng bí cảnh bất cả bảo trong dương ban thượng phá lệ phong phú vẹn vẹn cái này một cái bảo trong dương liền rơi xuống ba kiện vật phẩm với lại tất cả đều là màu tím vật phẩm sau đó lâm viễn lại mở ra ma vật xào huyệt cá nhân lần đầu thông quan ban thưởng bảo dương cùng ma vật xào huyệt lần đầu thông quan bảo dương lần này không chỉ là đạt được ba kiện màu tím vật phẩm càng là có hai kiện tản ra sáng chói hào quăng màu đỏ chuyển hưởng kỳ vật phẩm hết thảy tám cái vật phẩm trong đó sáu cái màu tím hai kiện màu đỏ cái này sáu cái màu tím vật phẩm bên trong có ba kiện vật phẩm là trang bị hơn nữa còn là hiếm thấy bộ đồ kiện thứ nhất trang bị là một cái bị tử quang bao vây lấy rắn răng c h ế c nhẫn tên nhân diện xà mẫu hoàng giang độc bán trị phẩm chất màu tím miêu tạ nhân diện xà bộ đồ tập hợp đủ chọn đủ bộ 16 kiện đem hội hồi hồi thứ hai o c trang i bị cùng thứ ba trang bị đều là xà cạp tên nhân diện xà mẫu hoàng gia rắn xà cạp phẩm chất màu tím miêu tả nhân diện xà bộ đồ tập hợp đủ chọn bộ mười sáu kiện đem hội thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính gia tăng lực phòng ngự vật lý một trăm gia tăng độc kháng lệ vèo mười gia tăng m p tốc độ k h ô i phục mười gia tăng lực lượng thể chất tinh thần tốc độ các ba mươi điểm lâm viên thanh ba kiện nhân diện xả mẫu hoàng bộ đồ trang bị bên trên thu hoạch được ba kiện độ ngoài định mức bộ đồ thuộc tính lực lượng thể chất tinh thần tốc độ thuộc tính thêm năm mươi công kích ngoài định mức kèm theo lệ vèo ba mươi coi nhẹ phòng ngự độc tố tổn thương nhưng quan bế theo lâm viên biết nếu là có thể tập hợp đủ nguyên bộ mười sáu kiện nhân diện xả mẫu hoàng bộ đồ kích phát bộ đồ thuộc tính chẳng những có thể gia tăng lực lượng thể chất tinh thần tốc độ thuộc tính các ba trăm điểm còn có thể thu được một trăm cấp coi nhẹ phòng ngự độc tố tổn、thương. đ i loại loại không không còn nếu là có được cái này nguyên bộ nhân diện xà bộ đồ thì tương đương với mỗi một lần công kích dù là không có đánh tan mục tiêu phòng ngự vẹn vẹn tiếp xúc cũng có thể đối với hắn tạo thành một trăm linh cấp độc tố tổn thương tương đương với bị nhân diện xà mẫu hoàng trực tiếp cho cắn một cái loại hiệu quả này trừ phi bản thân có được cực cao độc kháng hoặc là cường hành thể chất không phải nhiều nhất một hai cái liền hội bị độc chết có thể nói là đại sắc khí đương nhiên loại hiệu quả này đối với nếm qua nhân diện x à mẫu hoàng mật rắn người t i nói vậy không có gì dùng dù sao chỉ có một trăm cấp độc tố hoàn toàn có thể miễn dịch rơi nhưng là lâm viễn lại có vô hạn thanh trang bị một bộ nhân diện x à bộ đồ chỉ có thể gia tăng một trăm cấp độc tố công kích nếu là mặc hai bộ ba bộ mười bộ đâu ngoại trừ cái này ba trang bị mặt khác ba kiện lóe da hảo quang màu tím vật phẩm trong đó một chương là có hai mươi tinh tệ tinh tệ thẻ mặt khác hai cái vật phẩm thì là sách kỹ năng Giám đ ị n hai t h cái sách kỹ năng đều rất hữu dụng lâm viễn vậy không có do dự trực tiếp liền học hội trong cơ thể pháp lực tăng gọn một mạng lớn sau đó trực tiếp liền làm một chiêu lôi bảo thuật đọc xuống không hổ làm màu tím kỹ năng uy lực so với màu làm kỹ năng không thể so sánh nổi lấy lâm viễn làm trung tâm từ xác điện quang bùng lên thông ư viên mới lôi trong vòng mới thức tất cả đều bị quan g bảo phủ, trong một dương còn lại hai kiện vật phẩm đã không phải là đơn màu tím vật phẩm mà là hiếm thấy màu đỏ vật phẩm được xưng là truyền kỳ tồn tại mà truyền kỳ trang bị cùng kỹ năng so sánh với màu tím trang bị cùng kỹ năng có một cái không giống nhau dạng địa phương cái k i a chính là duy nhất tính một cái bột tuân gia qua một loại nào đó truyền kỳ trang bị cùng kỹ năng về sau liền sẽ không ở bạo lần thứ hai cái này hai kiện truyền kỳ vật phẩm một món trong đó là sách kỹ năng danh t ự rất ba khí tên quy khư kiếm pháp phẩm chất truyền kỳ đỏ miêu tả bột hải c h i đông không biết mấy ước vạn dặm có biển khơi chỗ này thực duy không đáy chi cốc bên dưới không đáy tên là quy khư truyền kỳ cường giả xem quy khư sáng tạo chung mười bảy kiếm sử dụng có kinh thiên địa khiếp quỷ thần nguy năng bởi vì thiên địa đại biến lưu lạc ma vật xào h u y ệ t bổ sung khí công một món khác màu đỏ vật phẩm là một kiện màu đỏ phẩm chất vũ khí tên quy khư chi kiếm phẩm chất truyền kỳ đỏ miêu tả lấy bột hải tinh tinh rèn đúc mà thành bổ sung quy khư chi ý cầm kiếm sứ dùng quy khư kiếm pháp uy lực gia tăng một m ư ơ đeo g i a tăng lực công kích hai trăm tám mươi năm trăm hai mươi tinh thần thể chất lực lượng tốc độ gia tăng một trăm hai mươi điểm mỗi một lần công kích cũng có thể tích xúc quy khư chi lực ngoài định mức gia tăng năm mươi điểm công kích lực cao nhất nhưng điệp ra m ư ơ i tầng quy khư chi kiếm nhìn cực phổ thông không có bất kỳ cái gì chỗ hoa lệ từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu so với rất nhiều vũ khí màu tím tạo hình cũng không bằng nếu không phải bề ngoài bao vây lấy tầng kim màu đỏ lưu quang cùng khắp nơi có thể thấy được chế thức tân thủ kiếm sắt không có gì khác nhau nhưng khi lâm viễn đem c h u ô i kiếm này n ắ m trong tay thời điểm lập tức liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng từ trong thân kiếm tuân ra quán thông lâm viễn toàn thân tại hắn chưa đem c h u ô i kiếm này để vào thành trang bị thời điểm liền bắt đầu chậm rãi cường hóa hắn thể chết không hổ là truyền kỳ lâm viễn than thở đem quy khư chi kiếm để vào thành trang bị đồng thời học hội quy kh bổ sung lấy kiếm ý hiện lên ở lâm viện trong óc để hắn trong nháy mắt cảm giác mình tâm thần tiến nhập một loại cực kỳ không linh cảnh giới phảng phất tại thần du quy khư cảm ngộ nó kết thúc v ậ n vật bao dung hết t h ể ý cảnh trong lúc nhất thời lâm viện tâm thần thanh thản toàn bộ tinh thần chìm vào cái này một mảnh to lớn ý cảnh bên trong say mê không biết nơi hội tụ khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm thời gian đã không biết đi qua mấy phần chung quanh lúc trước bị lâm viện đánh g i ế t không còn ma vật ngoại trừ nhân diện xà mẫu hàng giờ phút này đều đã đổi mới tại lâm viện đắm chìm trong quy h ư kiếm pháp ý cảnh bên trong thời điểm cái này chút ma vật ngay tại đối lâm viện điên cu bị ấ chất t thuật vật tố, thể tan thật thể tổn thương vụt luận là là lý liền lâm là lâm lâu, lượng đều đều công công ngay không đánh viễn phòng ngự, cho nên dù là bọn hắn công viễn không đến hắn Xin đánh chương ủng quân ơn. pháp kích, hoặc kích, cho kích cho hãy hộ giá cả độc có có của Cảm gây vở. điểm may. mảy đã dù b 910 giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 22, c h à o phúng k i mươi tệ. hai trào phúng n ngộ h nó n s u kim h í c tệ mà cái này lại vẹn vẹn chỉ là sử dụng quy khư kiếm pháp cơ sở điều kiện mà thôi nếu muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sử dụng quy khư kiếm pháp lâm viễn trước mắt điểm ấy khi công cường độ còn còn thiếu rất nhiều đây cũng chính là lâm viễn quy khư kiếm pháp vẹn vẹn để hắn thực lực tăng trưởng không ít nếu là đổi một cái bình thường người chơi đạt được loại này truyền kỳ kiếm pháp cùng truyền kỳ vũ khí chỉ sợ sẽ là một loại thoát thai hoàn c ố t cải biến nhìn xem chung quanh không ngừng đối với mình điên cuồng khởi s ư ớ n g tiến công đám ma vật lâm viễn khỏe miệm phù hiện vẻ tôi cười vừa lúc bắt các ngươi thì chiêu quy khư chi kiếm xuất hiện tại lâm viễn trong tay trong đầu của hắn hiện ra quy khư kiếm pháp kiếm thứ nhất bên trong bao hàm đủ loại chiêu thức cách dùng nhìn lướt qua quanh người ma vật thân hình mở ra đã biến thành một đạo bị hồng quang bao vây lấy tàn ảnh quy khư một trong trước mắt hát cám không gian dưới đất bên trong bị hồng quang chiếu sáng giờ phút này lâm viễn hóa thân ngàn vạn tay cầm trường kiếm diễn luyện ra hoàn toàn khác biệt kiếm pháp hoặc ám sát hoặc chặt hoặc bổ hoặc vầy mỗi một kiếm đều có thể đánh giết một cái ma vật ngắn ngủi nửa phút về sau dày đặc toàn bộ không gian dưới đất tàn ảnh cùng hồng quang biến mất mới vừa rồi còn tại dương nhanh muốn vớt dù sao đều làm miếu sát tại công kích lực tăng phúc phía trên không thể hiện được cái gì khác biệt đến ngược lại là cái này rét quái hiệu xuất sắc thực giống cưới tên lửa như thế gia tăng liền là tiêu hao khi quá lớn vừa rồi một chiêu kia liền thành ta bây giờ tăng vọt khí dùng hơn phân nửa lâm viễn một bên đem trên mặt đất rơi xuống trang bị tinh tệ nhanh chóng nhặt lên trong lòng suy nghĩ ngoại trừ giết địch hiệu suất tăng nhiều bên ngoài sử dụng quy khư kiếm pháp quá trình bên trong tự mang đỏ bá thể hiệu quả có thể miễn dịch cứng ác khống chế kỹ năng cho dù là một chút ta phòng ngự pháp thuật lực thông suốt tránh không được dị thường trạng thái tỷ như kích đ ộ n tật bệnh đều có thể tạm thời che đậy đợi đến đỏ bá thể tiếp tục kết thúc về sau mới hội bạo phát đi ra như vậy cho dù là trong chiến đấu nhận lấy đ ả kích trí mạng cũng có thể nhờ vào đó chống đến kết thúc có thể lập bản hơi thí nghiệm một cái mới được đến truyền kỳ kiếm pháp lâm viên trong lòng đã hài lòng đến cực điểm không đề cập tới kiếm pháp này bản thân uy lực mạnh mẽ vẹn vẹn đỏ bá thể tồn tại liền đền bù lâm viên rất lớn một cái nhược điểm đem trên mặt đất trang bị cùng tinh tệ toàn bộ thu thập xong lâm viên liền định rời đi ma vật xào huyệt lòng đất cái này ma vật xào huyệt bên trong ma vật khiêu chiến đẳng cấp cao nếu là có thể an toàn đánh giết bất luận là đạt được điểm kinh nghiệm cùng rơi xuống trang bị vật phẩm hoặc là sách kỹ năng đều là giá trị cực cao tồn tại nhưng là liền đơn thuần luyện cấp hiệu suất tới nói lại cũng không có thể xem như tốt nhất liền lâm viết tại cái này ma vật xào huyệt bên trong, liền có vượt qua năm cái địa phương luyện cấp hiệu suất muốn trội hơn cái này ma vật xào hệt u y lòng đất như vậy lòng đất này tự nhiên không để cho lâm viễn tiếp tục dừng lại giá trị vừa mới vừa đi tới bên cạnh cái ao vừa mới chuẩn bị xuống nước rời đi nơi này lâm viễn đột nhiên nhớ tới một chuyện trước đó lấy khiêu chiến hình thức thông quan dũng giả mộ thời điểm lâm viễn tại bảo dương bên trong mở ra một cái ngoại hình là tiền su không biết tồn tại nhưng lại không có thuộc tính không cách nào sử dụng giờ phút này lâm viễn mới học hội giám định thuật nói không chừng có thể đem kiện vật phẩm này giám định ra tới chỉ cần có thể giám định ra vật phẩm tin tức cái kia liền có thể sử dụng căn cứ lâm viễn ba trăm năm lịch duyện đến xem tại cái này tinh giới bên trong bất luận là cái kia bí cảnh cái kia phó bản hoặc là tiểu quái trên thân rơi xuống loại này không biết tiền su cũng có thể là độ tốt kiếp trước liền có không ít loại này ví dụ một cái không có bất luận chỗ thần kỳ nào người chơi bình thường lại là tại một lần tình cờ đạt được một viên không biết thuộc tính tiền su d á m định ra tới là may mắn k i n tệ có thể tại trong vòng ba giây gia tăng may mắn giá trị gấp trăm lần bởi vậy giết tiểu quái liền tuân ra mấy kiện thần trang nhờ vào đó nghịch tập từ đó đi lên nhân sinh định phong ngoại trừ may mắn k i n tệ còn có thể trực tiếp cầu nguyện cầu nguyện k i n tệ có thể kéo dài tuổi thọ sinh mệnh k i n tệ số lượng nhiều nhiều không kể x i ế t vạn nhất ta cái này cũng là may mắn kim tệ đâu nghĩ như vậy lâm viễn liền từ trong ba lô lấy ra tiền su một cái giám định thuật vô tới giám định thuật sử dụng thành công một đạo màu tím u quang từ lâm viễn trong mắt bắn ra hắn cảm giác mình tinh thần bị tiêu hao một bộ điểm nhưng lại vậy bởi vậy đạt được cái này mai tiền su t i n tức vật phẩm trào phúng kim tệ phẩm chất tím miêu tả xem xét sau khi thành công có hiệu lực tiếp tục thời gian ba giây có thể làm xem xét này kim tệ người vững vàng giữ chặt đường kính mười cây số phương viên bên trong tất cả không phải sinh vật có trí k h ô n cửu hận không chết không thôi khi tất cả cử hận mục tiêu đều biến mất về sau xem xét kim tệ người đem cũng tìm được thần bí b a n t h ư ở n g lâm viễn vừa mới t h a n h cái này m a i kim tệ miêu tả tin tức đọc xong cũng cảm giác được một trận đất dùng núi chuyển không cần tinh tế cảm giác lâm viễn đã phát hiện dưới nước tất cả thực nhân ngư đ i ê n cùng tung ra mặt nước đối lâm viễn phát động công kích vậy mặc kệ chính mình ly thủy về sau cũng không có hành động gì năng lực không chỉ có như thế cái này m a vật xào hết bốn mươi tầng phía trên trong không gian tất cả ma vật giờ phút này đều tại hướng lâm viễn vị trí này chạy tới thậm chí ma vật xào hết bên ngoài càng xa một chút quái vật giờ phút này chỉ sợ đều tại hướng về lâm viễn nơi này chạy đến ta có một câu mờ mờ hiện tại liền muốn giảng lâm v i ễ n không nghĩ tới mình dám định ra tới này cái k i m tệ lại là loại hiệu quả này tiếp trước ba trăm n ă m lịch duyệt lâm v i ễ n đều chưa nghe nói qua có loại hiệu quả này k i m tệ chỗ có thần bí k i m tệ cho dù là vô dụng cũng sẽ không có hại hiện tại ngược lại tốt là một cái nhân sinh kinh lịch phong phú trường giả lâm v i ễ n thế mà vậy lật xe bất quá đáng được ăn mừng là ta chỉ là tại ma vật xào huyệt để cái này mai kim tệ có hiệu quả không phải tại chiến trường thời viễn cổ hoặc là thông thiên tháp bên trên dùng cái đồ chơi này không phải vậy liền gờ gờ lâm viên nhìn trong tay cái này mai dần dần biến mất hóa thành một đạo màu tím kim tệ hình xăm khắc ở bàn tay của mình bên trên trào phúng kim tệ khổ bên trong làm vui thầm nghĩ tình huống bây giờ đối lâm viễn tới nói cũng không tính được hỏng hắn vừa lúc cần luyện cấp cái này trào phúng kim tệ trực tiếp thanh tất cả quái vật cừu hận kéo đến lâm viễn trên thân vậy đã giảm bớt đi hắn đi tìm quái thời gian từ nơi này trên ý nghĩa đến xem vậy cũng là là một chuyện tốt chỉ là loại này không hiểu ra sao cả lâm vào hiểm cảnh tình huống thật sự là để lâm viễn không thích lần sau đối l ạ i loại này không biết đồ vật cần càng thêm cẩn thận một chút phát giác được mình tâm tính nhưng thật ra là có chút bành trướng lâm viễn thở dài một h chuẩn nền bị điểm ị c h x n hãy vột 910 đ i đ á này h giá c tại l ư lâm viễn học hội quy khư kiếm pháp đắm chìm trong trong kiếm ý thời điểm cũng có thể thấy được bất luận là pháp thuật công kích vẫn là vật lý công kích đều không đủ lấy đánh tan lâm viễn phòng ngự tại chiến thắng nhân diện xà mẫu hoàng đổi mới một đợt trang bị cùng kỹ năng b ổ tốc cuối cùng độc kháng nhược điểm về sau nơi này ma vật liền càng là đối với lâm viễn không tạo được cái uy hiếp gì cho nên dù là trào phúng kim tệ đem chung quanh mười cây số tất cả ma vật cừu hận đều khóa ổn định ở lâm viễn trên thân hắn đều không có bất kỳ cái gì động d u n g đây không phải vô c h i không rõ ràng v ô thiên cái địa địa địa ma vật lợi hại mà là từ đối với thực lực bản thân một loại tự tin rất nhanh khoảng cách ma vật xào huyệt gần nhất đợt thứ nhất ma vật đến Đối mặt cái mặt ngoại à y như n o vỡ tổ vọt vật, Viễn tổ tới ma Lâm trừ công có t r kích quá trình tận lực dùng ít xước ma vật phóng thích pháp thuật hoặc là động vật lâm viễn cũng là tận khả năng tranh lẽ trừ phi thật sự là không thể né tránh mới lấy tự thân lực phòng ngự ngày tháng Cái c này h ú t ma v ậ t mặc Lâm một kèm Lâm cấu có chút dù đối đối Viễn hiếp, hiệu với Viễn là thành nhưng chung thành nhỏ ảnh bất rất uy quả quy thể theo tạo ư kỳ kỳ sẽ ở n khiến cho hắn ngoài g cho địch n h m ứ tiêu a o thể h lực đối k á nhân g mà quần c i kiên liền ế n bên trong, kiên kỳ nhất, liền là lãng phí thể t kỳ phí h là lực.、Thân、ở địch nhân trong vòng đ â y ngươi không biết trong địch nhân là không còn có một số người mạnh hơn chưa xuất hiện cũng không biết số lượng địch nhân đến cùng có bao nhiêu dưới loại tình huống này chỉ có tận lực bảo tồn thể lực tiêu hao địch nhân lực lượng mới có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất đồng thời bảo tồn thể lực không chỉ là vì thắng lợi cuối cùng nhất cũng có thể ứng đối bên trong chiến trường một chút đột phá tình t huống rất có thể liền có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng chỉ có đầy đủ cẩn thận dạng này mới có thể tại nguy cơ trùng trùng bên trong chiến trường sống được đầy đủ lâu đây chính là lâm viễn nhiều năm nhân sinh kinh lịch tổng kết ra kinh nghiệm quý báu cũng tự thể nghiệm xuất kiếm thu kiếm tại xuất kiếm máy móc động tác đã kéo dài không biết bao lâu liền ngay cả nhân diện xà mẫu hoàng đều đã bị lâm viễn giết hai lần nào tràn vào ma vật xào h ệ n thứ tư mười tầng đám ma vật số lượng y nguyên không thấy ít đi vẫn duy trì tràn đầy lực công kích tiếp tục không ngừng đối lâm viễn khởi s ư ớ n g trùng kích pháp lực hòa khí sớm đã hao t ổ n không có thể khôi phục thể lực man ngưu dược để từ lâu phục d ụ n g liền ngay cả thăng cấp khôi phục thể lực hiệu dụng đều bị lâm viễn phát huy đến lớn nhất nhưng là thời gian dài như vậy liên tiếp không ngừng chiến đấu y nguyên để lâm viễn trạng thái trượt rơi xuống đáy cốc thể lực còn thừa không có mấy b ắ p thịt cả người gân cốt đều ẩn ẩn làm đau nhưng là lâm viễn tâm thần không có vì này có chút ba động y nguyên ổn định xuất kiếm t h u kiếm đánh giết lấy cái tia quần quận không dứt hướng về mình đánh thẳng tới ma vật lâm viễn đều trải qua so sánh với nào tùy thời đều có thể tử vong nguy hiểm chi địa giờ phút này trước mắt đang tiến hành cuộc chiến đấu này với hắn mà nói bất quá là trò trẻ con thôi lại đánh chết một nhóm ma vật lâm viễn trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung lòng đất không gian không còn chấn động điều này đại biểu lấy còn tại hướng về nơi này vọt tới ma vật số lượng đã là không nhiều lắm cái này cũng đại biểu cho lâm viễn trận này kéo dài vượt qua hai ngày chiến đấu rốt cục muốn đi vào cuối thời gian lại đi trước di chuyển một giờ lâm viễn ngưng tụ trong cơ thể vừa mới khôi phục pháp lực một cái lôi bạo thuật đập xuống Đầy tận r trước ờ i lôi cuối lấp lẽ lôi quang đem trước mắt cuối cùng một nhóm ma cùng nhóm đem mắt một v t đ á h chờ giết, đến ợ i tại mới lao nửa ngày, đều không tại nhìn thấy đều vật t có ma đến. Tận đến giờ phút này lâm viễn mới vững tin trận chiến đấu này rốt cuộc kết thúc liên tục hai ngày chiến đấu thật sự là để lâm viễn đã mệt mỏi cực bất quá như vậy mệt nhọc lại cũng đáng không đề cập tới lâm viễn cá nhân đẳng cấp đã bởi vậy lên tới lẹ vẻo bốn mươi mốt nhân diện x à bộ đồ gom góp đến năm kiện giờ phút này lâm viễn thanh trang bị bên trong các loại trang bị số lượng vậy đã vượt qua một ngàn kiện còn thu được đại lượng tinh tệ cùng mười mấy, mấy bộ màu trắng xanh t r ắ n g phẩm chất hôn hợp sách kỹ năng cùng hơn ba mươi kiện có thể dùng tới luyện dược hoặc là luyện kim tài liệu quý giá đem mình chiến lợi phẩm đều thu thập lâm viễn vậy không chế bẩn đặt nông ngồi dưới đất liền lấy ra đồ ăn cùng uống nước ăn uống thả cửa bắt đầu không đợi ăn no lâm viễn liền phát hiện là cấn tại bàn tay của mình bên trên cái viên kiêm màu tím kim tệ hình vẽ chính đang phát sáng đó là trào phúng kim tệ cho lúc trước lâm viễn kéo tới đầy đủ quái vật về sau liền biến thành một cái hình xăm in dấu khác ở lâm viễn trên bàn tay lúc này lâm viễn mới b ô n nhiên nhớt ớ i trước đó liên quan tới trào phúng kim tệ giới thiệu bên trong nếu là có thể đánh giết cái này mai kim tệ trào phúng dẫn tới tất cả mục tiêu liền có thể thu hoạch được một phần thần bí ban thưởng không biết cái này thần bí ban thưởng có hay không k i n h hỉ lâm viễn một bên ăn như hổ đói một bên l ạ quan nghĩ đến trào phúng kim tệ hình xăm quang mang ngưng tụ đến lớn nhất thời điểm đ ố n g nhiên tiêu tán sau đó lâm viễn lòng bàn tay liền có thêm một t r ă n giấy g mà trào phúng kim tệ hình xăm lại lạc như vậy triệt để biến mất không thấy gì nữa đây chính là trào phúng kim tệ cho thần bí ban thưởng lâm viễn cầm trong tay cuối cùng một ổ bánh bao nhét vào miệm bên trong xuất ra một cái lạp xưởng hôn khói một bên ăn một vựa cha xét lên trong tay t tên yên tĩnh biển sâu duy nhất thư mời phẩm chất tím miêu tả sử dụng này thư mời có thể mở ra yên tĩnh biển sâu bí cảnh bí cảnh mở ra về sau nhiều nhất tiến vào một chi năm người đ o à n đội thông quan sau bí cảnh quan bế duy nhất bí cảnh t h ư m ờ i đây chính là bảo vật ta mặc kệ là cái gì duy nhất bí cảnh mặc kệ độ khó là cao là thấp chỉ cần có thể thông quan duy nhất bí cảnh tất nhiên có thể thu hoạch được một chút siêu hiếm kỹ thuật hoặc là đã không xuất bản nữa một loại nào đó vật liệu thậm chí còn có một số duy nhất bí cảnh bên trong có để cho người ta thành thần siêu cấp cơ duyên trở lên ba loại thu hoạch bất luận là loại kia cũng có thể cải biến một người vận mệnh đồ vật. cho dù là trong tương lai ba trăm năm về sau thời đại kia duy nhất bí cảnh thư mời đều là cực kỳ chân quý đ ộ vật mỗi một chương lưu thông ở trên thị trường thư mời đều sẽ bị đấu giá giá trên trời bởi vậy có thể thấy được kỳ chân hiếm trình độ hồi tưởng lại mình k i ế p trước cái kia thưa thất duy nhất bí cảnh thông quan trải nghiệm lâm viễn nhịn không được cười ra tiếng đó là để hắn cái này người tương lai loại thủ hộ thần tâm thần cũng không thể bình tĩnh siêu cấp thu hoạch tâm tình thật tốt phía dưới lâm viễn cảm giác mình liên tục chiến đấu tốt mấy ngày mệt mọi đều tựa hồ biến mất không ít khẩu vị mở rộng phía dưới thế mà ăn bình thường gấp đôi đồ ăn sau đó đào cái hố liền than xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quần vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương 24, cao thủ minh cứu mạng à. tại lâm v i ệ n đi ngủ về sau ma vật xào huyệt bên trong lục tục n ngo g a e nghe vậy bắt đầu có người chơi khác tiến vào hiện tại đã là tinh giới mở ra ngày thứ ba ngoại trừ lâm v i ệ n loại này rõ ràng không hợp với lẽ thường tồn tại chơi trong nhà cái khác ưu tú người không sai biệt lắm vậy có hơn h a cấp tiếp cận một thân không tốt không xấu trang bị đặt đến tiến vào cái này ma vật xào huyệt thấp nhất cánh cửa loại tình huống này tại bọn hắn thanh song hải loan phong tình cùng dũng giả mộ bí cảnh số lần về sau tự nhiên là lựa chọn tới ma vật xào huyệt khai hoang chỉ là khiến cái này đến đây ma vật xào huyệt khai hoang người chơi có chút kỳ quái sự tình là bọn hắn tiến vào ma vật xào huyệt về sau không có phát hiện bất luận cái gì ma vật không chỉ là không có phát hiện cái kia chút so sánh với thực lực bọn hắn rất nguy hiểm ma vật liền ngay cả một cái còn sống sinh vật cũng không thấy loại này quỷ dị tình huống để tất cả mọi người đều có chút mậm b ư ớ c cũng làm cho bọn hắn tại ma vật xào huyệt thăm dò quá trình bên trong hết sức cẩn thận nhưng mà loại này cẩn thận vậy không có tiếp tục bao lâu Nắm đây là vân văn tinh kim thoáng có thể chế tạo màu tím trang bị bên trên các loại tài liệu có học được giám định thuật người tại ma vật xào huyệt bên trong phát hiện giá cao giá trị vật phẩm mặc dù bây giờ vô dụng nhưng tương lai liền nói không chừng sau đó bọn hắn liền đắc ý bắt đầu đạp móc trừ cái đó ra còn có tài đại khí thu hạ người n g tại chi thức điện đường bên trong học được thuật chế thuốc nhận ra một chút sinh trưởng trong ma vật xào huyệt dự thảo lập tức m i khai mắt người xuất ra tùy thân mang theo công cụ bắt đầu thu thập bắt đầu mặc dù quỷ dị không có ở nghe nói mười phần nguy hiểm ma vật xào huyệt bên trong gặp đến bất kỳ quái vật nhưng là có cái này chút thu hoạch ngoài ý mớn lại thêm xác thực một mực không có gặp nguy hiểm rất nhanh tiến vào ma vật xào huyệt các người chơi liền không có khẩn trương như vậy theo thời gian trôi qua bắt đầu có người chơi thăm dò đến ma vật xào huyệt dưới đáy bốn mươi tầng với lại theo thời gian trôi qua đi vào bốn mươi tầng người chơi càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu có rất nhiều người biết nhau bọn hắn lẫn nhau c h à o hỏi hiểu rõ đến tất cả mọi người trên đường đi đều không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy cái này ma vật xào huyệt có thể là tư liệu mi hoàn toàn không có nguy hiểm n h a hoặc là nói bọn hắn hiện tại tiến đến kỳ thật cũng không phải thật sự là ma vật xào huyệt cho nên không có nguy hiểm ngoại trừ cực tiểu bộ điểm tùy thời theo đều có thể duy trì tính cảnh giác cao chiến đấu tố chất nhân tài lúc này tiến vào lòng đất này xào huyệt bốn mươi tầng người chơi cơ bản đều bông lòng xuống thậm chí có hiếu kỳ bảo bảo cầm lên trước đó nhân diện xà m â u hoàng sinh h ạ lại chưa ấp t r ứ n g t r ứ n g r á n không biết đây là cái gì sinh vật t r ứ n g lấy về nghiên cứu một chút lớn như vậy trái trứng thêm điểm giao hệ xào bắt đầu hương vị nhất định rất không tệ c A trung ứ n người g cái là, là t r niên, niên đại thúc một tiếng hết thảm phản phất mở ra cái nào đó chóp mở lòng đất không gian bên trong tương đợi tính mịch quang mang lóe ra sau đó tất cả lấy cực kỳ bung lỏng tâm tình tại lòng đất này tùy ý thăm dò các người chơi liền phát hiện cái này cực kỳ bình thường bị bọn hắn cho rằng là hào không có nguy hiểm không gian dưới đất bên trong đổi mới ra từng cái g i ữ tợn ma vật với lại cái này chút ma vật ở n g ư ờ i chơi nhóm giò xét tin tức biểu hiện bên trong mỗi một cái cơ bản khiêu chiến đẳng cấp đều vượt qua cấp bốn mươi ma vật đổi mới tốc độ cực nhanh trong chốc lát đã thanh l ò n g đất không gian cho tràn ngập mà cái kia chút mới vừa rồi còn cực kỳ bông l ò n g các người chơi giờ phút này tự nhiên là bị lít nha lít nhít đám ma vật cho bao vây nắm cỏ tình huống như thế nào có người cả kinh teo lên vừa rồi cái kia nói phải dùng dao hẹ trứng tráng ăn đại thúc dùng sức thanh cắn lấy trên mặt mình tiểu xa kéo đ ứ c hắn mặt bởi vì độc rắn cấp tốc x ư n g đỏ lúc này mới phát hiện chính mình trong tay lại là một con rắn cũng chính là ở thời điểm này đại thúc tính cả bên người những người khác đều phát hiện chung quanh đột nhiên xuất hiện ma vật mẹ nó nơi này chính là ma vật xào h u y ệ t vừa rồi làm xã hội không trách đều bị giết đi các ngươi còn nhớ do cái kia lập nên hải loan phong t ỉ n h cùng dũng giả mộ cao nhất thông quan ghi chép cao thủ hạ nói không chừng là hắn thanh quái đều thanh quang cao thủ hạ n h n g chừng là h n thanh u á i đều t a n h quang cao thủ hạ nói không phải chúng ta đều phải chết trước ấ t cả mọi người đều đã hiểu được xảy mọi người hiểu đều đã a nhanh cao chuyện gì, có tức phản ứng nhanh lập tức cao giọng nói. gì, lập t r đó bọn hắn cho rằng, quái vật biến mất là bởi vì bọn buông hắn rằng, hắn nhầm địa phương, nơi này cũng không phải là cái gì ma vật xào huyệt, cho nên cũng có chút bung lỏng, nhưng hiện tại xem ra, nơi này rõ ràng liền là cái kia nguy cho phải huyệt, cho chút cái có cái Trước xào xào ra, rõ gì quái huyệt đi tại kia hiểm vật vì vật vật mất ta. ma xem ma là là là địa đó sở dĩ không có quái bất quá là bởi vì có người đem những n à y quái toàn bộ giết chết mà thôi mà cái này giết quái người rất có thể liền là cái kia lập nên hải loan phong tình cùng dũng giả mộ thông quan ghi chép c a thủ khi phản ứng đám người một bên tập kết một bên âm thầm hối tiếc lần này nhưng thật là bởi vì hắn nhóm tham lam cùng chủ quan mới đem mình gây nên nhập như thế hiểm cảnh trong lòng âm thầm tỉnh lại lần sau tại gặp được tình huống tương tự nhất định phải cực kỳ thận trọng người liền là loại sinh vật này không thiệt thòi mắc lửa vĩnh viễn đều sẽ không nhớ lâu thậm chí ăn một lần thua thiệt còn chưa đủ muốn ăn rất nhiều lần thua thiệt mới hội triệt để đi nhớ kỹ cái nào đ ó giáo hấn còn có chút không lo ăn bao nhiêu lần thua thiệt đều không hội hấp thu giáo hấn kỳ hoa tồn tại rất nhanh tới, tới lòng đất không gian bên trong hơn hai mươi cảnh giác nhìn xem c h u n g quanh dần dần vây quanh tới đám ma vật trước đó cái kia bị tiểu xà cắn đại thuốc vậy ăn một bình từ bí cảnh bên trong tuân gia tới thuốc giải độc tạm thời ép hạ độc làm chuẩn bị tham chiến bất quá nửa phút đồng hồ về sau ma vật đối cái này hai mươi mấy cái người chơi hoàn thành vây kín sau đó không có chút gì do dự liền phát khởi tiến công cấp bốn mươi khiêu chiến đẳng cấp ma vật cũng không phải dễ đối phó tồn tại đối với lâm viên tới nói cái này chút ma vật cũng chính là tiện tay có thể lấy miếu sắt yếu gà nhưng là đối với ở đây cái này hơn hai mươi cái người chơi nhưng đều là trí mạng uy hiếp đối mặt ma vật trung kích các người chơi chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản chỉ ngẫu có thể khởi xướng phản kích không quan hệ đau khổ giết chết một hai con ma vật từ vừa mới bắt đầu liền triệt để đã rơi vào hạ phòng bị đoàn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian cũng chính là ở thời điểm này đối với cái này chút người chơi tới nói càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sự tính phát sinh lòng đất không gian bên trong lại là một trận u quang hiện lên một cái v ẹ n vẹn, vẹn chữ cứ liền có dài mấy chục mét nhân diện xà mẫu hoàng tại u quang bên trong phù hiện vừa mới xuất hiện cái này nhân diện xà mẫu hoàng tràn ngập á t y ánh mắt đã tập trung vào nào đang cùng cái khác ma vật tắc trên các người chơi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 Cho chất cũng có chút dày, chớ nói chi là nào ý chí lúc càng chế chân khổng không phải không không trong loại trong nào dù là lý lồ lòng là là này ràng này tâm tố tương tốt mặt vật rất tay run rõ run người người, nói ương ngại người, lúc này càng là không chế không nổi đám đối đối quái với ý dậy, dậy. sau đó tại tất cả người chơi khẩn trương mang theo chút sợ hãi trong ánh mắt nhân diện xà mẫu h o n g động nó cái kia khổng lồ đến cực điểm thân thể k h é động đôi rắn tựa như là một thanh mở thiên tích cử kiếm mang theo không thể ngăn cản khí thế cùng lực lượng hướng về người chơi hình thành viên trận q u é t tới Giang vẫn là dùng kiếm đi ngăn cản đều không có bất kỳ cái gì tác dụng đối mặt nhân diện x à mẫu hoàng không thể ngăn cản lực lượng bọn hắn phòng ngự trong nháy mắt cao phá đứng ngũi chịu xào đối mặt đôi rắn tiếp nhận lớn nhất lực trùng kích mấy cái người chơi giờ phút này càng là bay ngược ra hơn m ộ mươi m m thân thể đụng ở trên tường trong miệng không ngừng ho ra máu nếu không phải vừa rồi bọn hắn liên thủ triệt tiêu một bộ điểm lực trùng kích với lại mặc trên người trang bị lại thêm thăng cấp về sau thể chất cường hóa không ít chỉ sợ cái kia một cái liền có thể muốn mấy cái này người chơi mệnh bị cái này đôi rắn quét qua lại thêm cái khác ma vật thuận thế t r ù n g kích ở đây hơn hai mươi cái người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương thậm chí có mấy cái đã bị trọng thương mắt thấy sắp mất mạng vì cái gì cái quái vật này cường khủng bố như vậy thật hận à chẳng lẽ ta hôm nay phải chết ở chỗ này à trời có m ắ t rồi ta như chết rồi ta nữ thì làm sao bây giờ sớm biết liền không như thế lòng tham nếu như có thể lại một lần ta nhất định phải cực kỳ thận trọng còn không có đàm một lần yêu đương cứ thế mà chết đi có chút không cam tâm à. thời khác s ố còn vô số loại ý nghĩ hiện lên ở mọi người tại đây trong óc có người sắp mặt sắp tử vong đã bị dọa đến hoàn toàn mất đi hành động lực có mặt người đối tử vong vậy không khuất phục cầm lấy đao kiếm muốn lấy tư thế chiến đấu nên đón sinh mệnh kết thúc bất luận đám người nghĩ thế nào nhân diện xà mẫu hàng lần thứ hai đôi rắn công kích tới phút cuối cùng to lớn đôi rắn che đậy cái này dưới đất một điểm hào quang nhỏ yếu để tất cả mọi người tầm mắt đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong rất nhiều người tại thời khắc này tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiển nhưng mà đám người trong dự liệu đau lớn cùng theo sắt mà tới tử vong cũng không có tiền đến ngược lại để bọn hắn nghe được một tiếng bọt khí nổ tung bình thường thanh âm tất cả mọi người dưới ánh mắt ý thức hướng về âm thanh kia chuyển đến phương hướng nhìn lại sau đó bọn hắn liền thấy cái kia chỉ vừa đối mặt đem hắn nhóm trận hình tách ra chiêu thứ hai liền muốn miếu sát bọn hắn to lớn loài rắn b u ộ n nhân diện xà mẫu h o à n g cái kia to lớn đ u ô i rắn giờ phút này đang bị một người một tay ngăn trở không đợi mọi người tại chỗ trong đầu dâng lên ý khác bọn hắn liền thấy người kia trong tay nổi lên một đao một kiếm sau đó hát cám dưới mặt đất trong xào h u y ệ t đỏ tía sen lẫn quang mang đại thịnh tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia một tay ngăn trở nhân diện xà mẫu hoàng bóng người trong tay đ quang minh tiêu tán. tại i ê u tán. t tất cả mọi người há to mồm khoa trương trong lúc biểu lộ cái kia đem hắn nhóm đẩy vào tuyệt cảnh nhân diện xà mẫu hoàng như vậy bị tháo thành t ă n g khối như là một khối sụp đổ xếp gỗ toàn bộ phá tán thành tính ra hàng trăm máu thịt vụn t à n mát tại mà cái này còn không phải kết thúc tại đánh chết nhân diện xà mẫu hoàng về sau cái này thân người ảnh toàn trường r u tẩu trong nháy mắt này phảng phất thân hóa ngàn vạn đồng thời thu gặt lấy giữa sân vừa mới đổi mới ra không bao lâu ma vật tại bóng người này trong tay cùng hải loan phong tình bên trong hải tiên không có gì khác nhau tất cả đều là một đao một cái rung động ngoại trừ rung động giờ phút này mọi người tại chỗ trong lòng tại không có cái khác cảm xúc liền ngay cả sống s ó t sau hai nạn vui sướng đều bị cái này to lớn rung động che giấu ta nhìn thấy cái gì khủng bố như vậy buốt thế mà bị một người cho miếu sát nói đùa sao cái này là thế nào làm được có đôi khi người so với người thật sẽ bị tức chết trong đám người có người chấn kinh không tự giác tự lẩm bẩm lên tiếng trước đó lâm viễn mang qua hải loan phong tình bí cảnh lục minh tuyết cùng dư duyệt vậy trong đám người giờ phút này không có cái kia nhân diện xà mẫu hàng o thân thể khổng lồ che chắn tại trong vách tường tồn tại dạ minh châu mảnh vỡ hào quang nhỏ yếu chiếu xuống các nàng chú ý tới Cái kia chính đang thu thập chiến lợi phẩm bóng lương, có chút quen thuộc. Cái chúng cao kia lợi tiêu đang tựa mang qua chúng ta thu thập phẩm như thủ hình. bóng lưng, quen này là vị dư duyệt có chút xác Chỉ còn có cái nói. không định hắn, hắn thể lợi hại như vậy. Một thân một mình liền đem cái này vật xào huyệt thanh không, giết khủng trừ một một vật giết ngoại liền này xào đem ai lợi sợ sẽ là ma vậy, bên ố như như nhẹ nhõm. thế Dư vậy vật duyệt quái đều b cạnh lục minh tuyết thăm thảm t h ở d à i từ lần trước tổ đội về sau dư duyệt cùng lục mình tuyết coi đây là thời cơ tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong cơ bản đều là cùng một chỗ soát bí cảnh luyện cấp nhiều lần sóng vai sau khi chiến đấu hai người quan hệ ngược lại là cấp tốc quen thuộc lần này tiến vào ma vật xào huyệt khai h o a n g cũng là hai người hẹn nhau cùng một chỗ mặc dù bị cao thủ h ì n h cứu được nhưng chẳng biết tại sao ta lại cũng không là rất cảm kích hắn sống sót sau tai nạn tinh thần ngông l ỏ n g về sau dư duyệt lại là có tâm tư nói chút nhàn thoại nàng ánh mắt bất động nhìn chăm chú lên lâm viên bóng lưng nói đùa nếu không phải hắn thanh cái này ma vật xào huyệt thanh lý như vậy sạch sẽ hội để cho chúng ta hữu cơ hội tiến vào cái này dưới đất từ đó tao đó ngộ nguy hiểm không? hiểm lục minh tuyết cũng không bay đ ầ u lại cũng là nhìn xem lâm viễn đồng ý nói không chỉ là lục minh tuyết cùng vui vẻ hai người ý tưởng như vậy những người khác cũng kém không nhiều là loại này cảm tưởng vậy bởi vậy nhìn xem lâm viễn anh mắt phá lệ phức tạp bất quá bất luận như thế nào mặc dù sự tình là bởi vì lâm viễn mà lên nhưng là để bọn hắn rơi vào hiểm cảnh lại là bọn hắn bản thân tham lam khi lâm viễn thu thập xong chiến lợi phẩm hướng về bọn hắn đi tới thời điểm những người này vẫn là từng cái hướng về lâm viễn nói lời cảm tạ cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta không biết cao thủ mình tôn tính đại danh tiểu huynh đệ ta nhìn ngươi anh tuấn tiêu sái khí độ bất phàm, không kích. phạm, thanh nhi của ta giới thiệu cho chuyện thể cho hẹ chặt mình nít độ đầu đạt một bất bằng biểu biết biết bếp, biểu Suất ta ta trò ta ta ta tự ta mời cơm cảm nữ ngươi, ngươi lần lòng ơn nói ngươi xuống ngươi ăn cơm biểu đạt ta lòng giới của ca, quay cứu có à. à, vừa mới góp nhặt chiến lợi phẩm tới lâm viễn nghe được cái này liên tiếp thiên kỳ bách quái lòng biết ơn có chút im lặng hắn gật gật đầu nói không cần k h á c h khí giúp người vì khoái hoạt gốc dễ nhà ta chỗ này có hai bình thuốc chữa thương các ngươi cầm lấy đi điểm một cái cho mấy cái tia thụ thương ăn một cái hẳn là có thể cho bọn hắn chịu tới bệnh viện nói xong lâm viễn xuất ra trong bọc hai bình xuân chi hôn môi ném cho cách mình gần nhất hai cái trạng thái cũng không tệ lắm người sau đó cũng không đợi những người này ở đây nói cái gì xoay người rời đi xin hãy vọt trăm ộ t m ư ơ điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ côn vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như c h u ồ n ốc gỗ lìn vàng ải ma sói d h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương h a luyện cấp bên trong trước đó tại ra nhiều người chơi vừa mới đến ma vật xào huyện bốn mươi tầng thời điểm lâm v i ễ n cái kia giấc ngủ thời điểm y nguyên bảo lưu lấy một chút cảnh giác đã để hắn tỉnh tới nhưng là hắn cũng không có hiện thân bởi vì chưa nghỉ ngơi tốt xác nhận bọn hắn không hội phát hiện chính mình thời điểm lâm v i ễ n liền tiếp tục ngủ t i ế p đi không nghĩ tới cũng không lâu lắm cái này chút tiến đến người chơi liền tao nộ g nguy cơ sinh tử với lại bọn hắn sở dĩ gặp được loại nguy hiểm này mặc dù chắc là có thể đem nguyên nhân quy kết tại tự thân tham lam bên trên nhưng là cùng lâm viên trước đó xem xét trào phung kim tệ lại là có thoát không ra quan hệ phương viên mười cây số b ấ phải biết dưới tình huống bình thường người chơi tiến vào ma vật xào huyệt biết dùng ngoại tầng nào tính nguy hiểm không có cao như vậy ma vật luyện cấp cũng dần dần đổi mới trang bị đợi cho thực lực tăng thêm một bước về sau mới hội tiếp tục thâm nhập sâu ma vật xào huyệt dưới loại tình huống này lâm viễn liền không có cách nào giả bộ như không nhìn thấy lành phải hiện thân cứu rút cũng đương a c h nhiên sứ mệnh cảm giác về sứ mệnh cảm xúc lâm viễn nhưng cũng khát sâu minh bạch bất luận loại nào ý chí cũng phải cần dùng sức mạnh đi quán triệt cho nên có chút tạm thời cần giữ bí mật tiểu khiếm môn lại cũng không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài giờ phút này cái này mang vật xào huyệt bốn mươi tầng bên trong nhiều người phức tạp lâm v i ễ n không có từ tới đầu kia đường tắt đường cũ ra ngoài mà là lựa chọn rời đi ma vật xào huyệt bí cảnh sau đó lại độ tiến vào cứ như vậy lâm v i ễ n liền trực tiếp bị chuyển đưa đến ma vật xào huyệt lối vào tiết kiệm rất nhiều chạy trốn thời gian đến này lâm v i ễ n vẫn không có dừng lại phân biệt một cái phương hướng liền hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến tại lâm v i ễ n sau khi đi vẫn còn dưới mặt đất trong xào huyệt các người chơi vậy không dám dừng lại lúc này không tại trạng thái chiến đấu bên trong bọn hắn ngao n g a o xin rời đi cái này ma vật xào huyệt bí cảnh sự thật chứng minh bọn hắn làm không sai tại ra nhiều người chơi rời đi không bao lâu cái này tính mịt dưới mặt đất lâm ạ tại i đổi mới bước phát triển mới bắt mà bước mà bên phát vật. một đầu ma Mà khác, l viễn đi về sở dĩ tới đây không có khác nguyên nhân đi ngủ mà thôi kết trước mảnh sơn cốc này bởi vì nó tính an toàn trở thành mọi người tại cái này ma vật xào h u y ệ t bí cảnh chi bên trong nghỉ ngơi cùng mua bán vật tư một cái rất trọng yếu điểm tiếp tế được xưng là kỳ điểm g ố c đương nhiên lúc này nơi này là không có người liên liên tiến vào ma vật xào h u y ệ t thấp nhất tư cách đều chỉ có ít một số người thỏa mãn lại làm sao có thể sẽ có người tới nơi này thành lập một cái điểm tiếp tế đâu lâm viên ở đây mới tốt tốt ngủ một giấc trọn vẹn ngủ đủ mười giờ sau đó lại ăn một bữa lớn cảm giác tự thân bất luận là tinh thần vẫn là thể lực đều đã khôi phục được thời đỉnh cao lúc này mới tại độ xuất phát rời đi sân cốc lần này đi địa phương cách cách sơn cốc không xa vẹn vẹn ba cây số khoảng cách lâm viễn đi tới một mảnh bên trên bình nguyên bên trên bình nguyên một mảnh bao la lấy lâm viễn lúc này thị lực một chút đều nhìn không thấy b ở nơi này mặc dù một mảnh khô vàng tất cả sinh trưởng cỏ đều đã tiếp cận tử vong nhưng là tiền hắn cũng là để cho hy vọng bình nguyên không phải là bởi vì phiến bình nguyên này bản thân có cái gì chỗ kỳ lạ mà kêu cái tên này mà là nơi này tồn tại đối với người chơi tới nói liền là tại cuối cùng trong chiến đấu sống sót nhiều hơn một phần hy vọng sở dĩ có loại công năng này ngay tại ở nơi này luyện cấp t i ệ n lợi tính lâm viễn đi vào hy vọng bình nguyên t r sau đó ngay tại lâm viễn chờ mong phía dưới từng cái con thọ từ từng cái xào huyện từng cái trong bụi cỏ điên cuồng thoát ra cái này chút con thọ hình thể so với bình thường dùng ngăn con thọ càng lớn hơn mấy lần không ngừng với lại tất cả đều mắt bút hồng quang phản phất là quyết định lâm viễn cái này phóng hỏa cựu nhân bình thường đối với hắn phát khởi công kích đây chính là hy vọng bình nguyên hàm nghĩa chỗ chỉ cần điểm một mùi lửa bên trong vùng bình nguyên số lượng đến mai không hết ma vật liền sẽ đối với người chơi khởi s ư ớ n g điên cuồng tiến công chỉ cần người chơi có thể chịu được lấy liền có thể nhờ vào đó thăng cấp nhanh chóng với lại vùng bình nguyên này mỗi ngày đổi mới một lần không chỉ là duy nhất một lần có thể lặp đi lặp lại lợi dụng đương nhiên đáng nhắc tới là cái này chút con thỏ đều là miễn dịch phổ thông thiêu đốt tổn thương đừng vọng tưởng một mùi lửa điểm xuống đi sau đó nằm các loại thăng cấp là được với lại không giống như là phổ thông con thỏ như vậy cán người mà là trực tiếp há mồm phun một cái phun ra đ ầ y trời sắc bén phong nhận hoặc là h ỏ a cầu hướng về lâm viễn phô thiên cái địa l ậ p tới lấy lâm viễn phòng ngự pháp thuật lực cái này chút con thỏ phun ra phong nhận cùng h ỏ a cầu khẳng định là bất phá phỏng trừ bọ bị đánh c h ú n g sẽ để cho thân thể của hắn cứng ngắc có thể bỏ qua không tính thời gian liền sẽ không ở sinh ra cái khác hiệu quả nhưng là lâm v i ễ n y nguyên lựa chọn né tránh hắn tay trái mạ thế chi nhận tay phải quy khư chi kiếm một bên né tránh hướng mình v ọ t tới phong nhận vừa hướng cái kia không ngừng đụng tới con thỏ phát khởi tiến công một con thỏ bị đánh giết cho lâm viễn cung cấp không ít kinh nghiệm hơn nữa còn rơi xuống trang bị khởi đầu tốt đẹp để lâm viễn nhiệt tình h i vọng bình nguyên con thỏ không tại tung ra bị lâm v i ễ n đánh giết không còn sau đó hắn đi hạ một chỗ cô lang rừng rậm dùng một miếng thịt làm đưa tới trong rừng rậm tất cả sói từng cái đánh giết luyện cấp sau đó trở lại ba q u a n hồ một bình đ ộ c d ư ợ c xuống dưới làm cho cả trong hồ cá mập đều tiêu chảy điên cùng tung ra hồ muốn đuổi theo giết bên bờ lâm viễn kết quả cuối cùng đương nhiên cũng chính là nạm mạng hóa thành kinh nghiệm biến thành lâm viễn mạnh lên chất dinh dưỡng thứ nhất đến năm giờ chiều thời điểm lâm v i ễ n tạm thời kết thúc tại tháng sáu đào lâm trộm đào tử câu dẫn nơi này hầu tử ra đi tìm cái chết luyện cấp hành vi đi một chuyến ma vật xào huyện bốn mươi tầng đem nhân diện xà nữ hoàng đánh giết.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 Cả ngày lưu luyến lưu trong ạ i Khi ma lang vật vọng huyệt đất tầng. xào bình nguyên, lòng cô ừ n quan tháng g rậm, ba hồ, đ à lầm cái à y mấy nơi luyện cấp. nơi n t r o lúc đó ngoại trừ dành thời gian ra ngoài thanh sửa lại một chút hải loan phong tình cùng dũng giả mộ bí cảnh số lần lâm viễn liền một mực tại giết quái không có ngủ liền ngay cả ăn cơm cũng là trong chiến đấu tiến hành chính mình trưởng không chiến đấu tấu không giống trước đó tại trào phúng kim tệ tác dụng dưới đối mặt thủy triệu bình thường đánh thẳng tới ma vật liền ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có lại thêm hoạt dụng thăng cấp khôi phục trạng thái cùng mạ thế chi nhận hút máu hiệu quả luyện cấp m ệ n mọi liền luyện một chút quảng bá thể thiết tháo lâm viễn dù cho một mực không ngủ trạng thái vẫn như cũ tốt đẹp cái này thời gian dài luyện cấp thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn mặc dù càng đi về phía sau thăng một cấp cần điểm kinh nghiệm càng nhiều nhưng là lâm viễn tại mấy cái hiệu suất cao vị trí luyện cấp phụ trợ dưới vẫn là lên tới lẹ vẹo năm mươi lăm đạt được nhưng phân phối điểm số vẫn là không ngoài dự tính thêm tại thể chất phía trên lúc này lâm viễn trong cơ thể khí đã đủ hắn thời gian ngắn ném ra hơn hai trăm lần sóng xung kích không chỉ có như thế trên thân các loại trang bị số lượng vậy đột phá 2.000 kiện trình độ đây là lâm viễn lựa chọn mấy cái này vị trí luyện cấp mặc dù kinh nghiệm nhiều nhưng là trang bị sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ phổ lượt không cao tình huống đáng nhắc tới là lâm viễn cường điệu thu thập nhân diện xà bộ đồ tại hắn kiên trì không ngừng ngược đãi nhân diện xà mẫu hàng o quá trình bên trong đã tập hợp đủ 14 kiện bộ ngoại trừ tinh thần thể chất lực lượng tốc độ ngoài định mức tăng lên 200 điểm bên ngoài cái kia coi nhẹ phòng ngự độc tố công kích vậy trồng đến lẹ vẻo b ngoại trừ nhân vật đẳng cấp cùng trang bị số lượng biến hóa lâm viễn trong bảy ngày này còn chiếm được không ít kỹ năng h lâm viễn chỉ học được bốn bản địa h ạ m thuật màu lam phẩm chất bổ sung pháp lực sử dụng có thể làm phương viên mười m m phạm vi mặt đất sụp đổ đem địch nhân bị x a vào linh hồn t r ù n g kích màu lam phẩm chất bổ sung pháp lực sử dụng có thể t r ù n g kích ba m m phạm vi địch nhân linh hồn như tinh thần trị số phán định không thông qua đem lâm vào một giây đồng hồ trạng thái hôn mê linh mận cảm giác màu lam phẩm chất bổ sung k h í công sử dụng có thể lấy khí cảm biết chung quanh địch nhân trạng thái tác dụng phạm vi mười m cồn phong trảm màu lam phẩm chất bổ sung phi công thân hóa cồn phong quét sạch xung quanh mười m phạm vi hết thể định nhân ngoại trừ cái này bốn bản bị lâm viễn học tập cái khác tuân ra tới lại không học tập các loại sách kỹ năng tại lâm viên trong ba lô còn có ba mươi bảy bản cái này chút sách kỹ năng học tập mặc dù có thể vì lâm viên gia tăng một chút pháp lực hoặc l à khí nhưng là hắn giữ lại còn có càng nhiều tác dụng ma vật sao huyệt bốn mươi tầng bên trong lâm viễn đem vừa mới đổi mới đi ra nhân diện xả mẫu hoàng đánh giết lần này nhân phẩm cực kỳ tốt một cái liền tuân ra hai kiện nhân diện x à bộ đồ với lại vừa lúc vẫn là lâm viễn thiếu khuyết cái tia hai kiện đến tận đây lâm viễn đã đem nhân diện xà bộ đồ một bộ m ộ ư ơ i sáu kiện toàn bộ tập hợp đủ đạt được nhân diện xà bộ đồ hoàn chỉnh thuộc tính tinh thần thể chất lực lượng tốc độ gia tăng ba trăm điểm cũng ngoài định mức có được một trăm cấp coi nhẹ phòng ngự độc tố công kích thời gian không sai bịt lắm lâm viễn đem chiến lợi phẩm thu hồi lựa chọn rời khỏi ma vật xảo huyện bí cảnh giờ phút này khoảng cách tinh giới mở ra đã qua hơn mười thiên so sánh với tinh giới sơ khai thời điểm m ở mịt luôn c uống đã trải qua trong khoảng thời gian này thì chứng mọi người đều nhiều hơn một phần lạnh ạ t thể hiện tại cái này hôi tấn t â m lâm bí cảnh tiến vào trên bình đ i chính là chỗ này càng phát ra náo n h i ệ t cùng phồn v ì n h so sánh với trước đó cái này trên bình đài người cùng kiến trúc một chút liền có thể nhìn ra đại khái số lượng hiện tại cho dù là để lâm viễn cuối cùng thị lực trong lúc nhất thời vậy không thể nhìn thấy cái này trên bình đài các loại kiến trúc cùng dòng người cuối cùng giờ phút này tại cái này kim loại trên bình đài trật tự đã triệt để tạo dựng lên tại không có đoạn thời gian trước hơi vô t ự cùng hỗn loạn kim loại bình đài bị phân làm bốn cái khu vực khu vực thứ nhất tự nhiên là cung cấp các loại vật tư đồ ăn rừng chân thương mại khu cái thứ hai khu vực liền là giao dịch các loại bí cảnh sản xuất vật phẩm khu giao dịch cái thứ ba khu vực cùng cái thứ hai khu vực chặt chẽ tương liên là tổ đội cùng mang người mới tổ đội khu mà cái thứ tư khu vực thì là chú quân lâm v i ệ n mới từ bí cảnh đi ra liền có thể trông thấy tại bí cảnh một bên có một mảnh đơn độc khu vực chỗ nào một mảnh màu xanh quân đội lều vải xung quanh để đó mở điện rào chắn rất hiển nhiên là chính phủ chú quân quân doanh thỉnh thoảng có phụ trách tuần tra giữ gìn trật tự quân nhân từ quân doanh đi ra vậy có tuần tra kết thúc quân nhân trở về giao nhận nhiệm vụ so sánh với đi qua cầm trong tay các loại x u n g ống bây giờ quân đội lại là món vũ khí đổi thành từ bí cảnh chi ở bên trong lấy được các thức binh khí rất hiển cái này chút có vẻ như nguyên thủy vũ khí so đi lên cái kia chút vũ khí nóng muốn càng lớn có chú quân ở chỗ này duy trì trật tự cũng liền cho thấy phía chính phủ tại không cấm dân gian đối bí cảnh tiến hành khai phát đồng thời mình vậy đang gia tăng đối bí cảnh các loại thăm dò lâm viễn nhìn thoáng qua quân doanh không có quá nhiều dừng lại liền hướng về khu giao dịch đi đến sau đó tại khu giao dịch cùng tổ đội khu ở giữa tìm cái địa phương dừng lại sau đó liền chăn đệm nằm dưới đất một khối khăn t r ả i bàn thanh tử bí cảnh chi ở bên trong lấy được một chút mình không dùng được sách kỹ năng cho bày đi lên thuận tiện dùng bút viết một trang giấy bài đặt ở sách kỹ năng bên cạnh sau đó như vậy nhắm m ghen người người lâm viễn vừa nhắm mắt lại không cao hơn ba phút liền có người mở miệng hắn theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy mình trước gian hàng đã đứng mười cái cao thấp mà ốm đẹp xấu tuổi tác đều không như thế người chơi bên trong một cái một mặt mặt r ỗ tiểu thanh niên chỉ vào lâm viện bên tay trái một bản sách kỹ năng hỏi không biết hắn chữ lâm viện nghiên g qua hắn một chút thái độ mười điểm không hữu hảo nhắm mắt tiếp tục minh tưởng trước đó lâm viện mang lên đi lá bài bên trên viết rõ ràng giả bán màu trắng kỹ năng một vạn khối ndt một bản hoặc là tinh tệ năm mươi cái màu xanh lá phẩm chất sách kỹ năng mười vạn khối tiền ndt một bản hoặc là tinh tệ năm trăm cái màu lam phẩm chất sách kỹ năng thì là một triệu ndt hoặc là năm ngàn tinh tệ một bản nếu là có thông quan dũng giả mộ năm mươi lần ghi chép chẳng những không lấy tiền tặng không sách kỹ năng,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 dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai mươi tám kẻ tái phạm bị lâm viễn đâm một câu trả giá mặt dỗ tiểu thanh niên biểu tình ngưng trọng lại cũng không dám giảm ộ ồ m biểu lộ ngượng ngùng móc ra năm trăm cái tinh tệ thả lâm viễn quầy hàng bên trên cầm sách kỹ năng xoay người rời đi lâm viễn một người tại hiện tại cái này phổ thông trang bị đều thiên kim khó cầu thời điểm có thể xuất ra nhiều như vậy sách kỹ năng ra bán cái này không thể nghi ngờ chứng minh lâm viễn bản thân có cực mạnh thực lực, hoặc là sau lưng có một cái thực lực cực mạnh vận đội b cái, cái này mặt dỗ tiểu thanh niên trả giá bị ám sát cho những người khác làm ra lương tốt tiếp đó vây quanh ở lâm viễn người bên cạnh nhóm vậy không cho lâm viễn trả giá diễn phần mình trả tiền cầm đi mình vừa ý sách kỹ năng lão bản thanh toán bảo truyền khoản Quét mã một mã cũng á cái khác đều đã bán i tinh tiền, ngươi Viễn Ta tệ trả Rất trên, nhanh, dùng nhìn hàng bên xong, đều kỹ. Lâm quẩy c đã chỉ còn lại có 5 bản màu làm sách bản lại làm màu không ỹ năng, trong k o doanh ả n gian ngắn liền doanh thu mấy trăm ngàn NDT cùng hơn một vạn tinh、tệ. Cũng g thời thu trăm tệ. h mấy k phải cái này năm bản sách kỹ năng không tốt mà là quá tốt rồi bọn hắn mua không nổi bất luận là năm n g à n tinh tệ vẫn là một triệu ndt đối người chơi bình thường tới nói đều là một bút tạm thời không thể gánh vác t à i phú kết sủ đồ vật bán không được lâm viễn vậy không vội mà thu quán bán sách kỹ năng chỉ là bổ sung lâm viễn chủ yếu là vì tìm kiếm mấy cái có năm mươi lần trở lên dũng giả mộ thông quan ghi chép người hắn đem tiền toàn thu lại về sau cứ như vậy nhắm mắt tiếp tục bắt đầu minh tưởng lâm viễn nhắm mắt giữ thần thoạt nhìn như là ngủ thiết đi năm bản tản g ra mê người l à m sắc quan g mang sách kỹ năng liền còn tại đó quả thực là làm cho lòng người động hấp dẫn rất nhiều người vây xem sau đó trong đám người có người nhịn không được lặng lẽ thanh sách vươn hướng lâm viễn trước người q u ầ y hàng muốn mượn gió bẻ măng bang trói hai kim loại tiếng ma sắt vang lên một thanh dao phay đính tại cái kia sở về phía sách kỹ năng bàn tay trong kẽ hở trên thân đao lưu lại to lớn lực đạo chấn thân đao không ngừng rung động phát ra chói hai chiến m i n h âm thanh cũng làm cho cái kia muốn mượn gió bẻ măng mặt người sắc hơi t r ắ n g bệnh hắn lập l ụ e thu tay lại quay người liền muốn chạy đi lại phát hiện chính mình phần gáy bị một cái hữu lực bàn tay lớn cho bắt được một cô cự lực chuyển lượt người này toàn thân lập tức để hắn xương sốt thân mềm ngươi có phải hay không cảm thấy thận thân liền không có người có thể phát hiện ngươi năng lực thiên phú vẫn là học kỹ năng lâm viễn nhàn nhạt thanh em truyền đến thuận tiện đối với hắn mất đi cái g á m định thuật thấy được hắn đẳng cấp cùng hiện tại trạng thái màu xanh lá phẩm chất sử dụng tiêu hao khí chỉ cần không kịch liệt chiến đấu liền có thể một mực che giấu thân hình bị lâm viễn bắt lấy người là một cái nhìn không lớn thiếu niên nhiều nhất mười bốn mười lăm tuổi như kỷ mặc trên người một bộ loạn thất bát tao giáp ra thiết giáp bố giáp hỗn hợp trang bị trên mặt vô cùng bẩn cả người nhìn cùng cái bùn hầu tử như thế một bị bắt lại cái này thiếu niên tựa như là bị sợ choáng váng bình thường qua m ấ y giây lập tức hoa hoa kêu to mở miệng cầu xin tha thứ ta sai rồi ta không nên trộm đồ lần sau cũng không dám nữa xin ngươi tha thứ cho ta tha ta lần này à Thấy một lần cái này, thiếu niên tuần thục cầu xin tha thứ phản ứng. Lâm viễn lập tức phản này Lâm lần lập niên xin ứng, Viễn cái cầu đồng ố i với h chí bên này bắt được một tên trộm lâm viễn đối một đội vừa mới tuần tra đến nơi lấy quân nhân đường cái này đội quân nhân hướng lâm viễn cùng người chung quanh hiểu rõ ràng tình huống về sau vậy mặc kệ cái này h oa h oa kêu to thiếu niên đối lâm viễn chào theo kiểu nhà binh đem hắn mang đi đ o á n c h ừ n g hội bị hung hăng quản giáo một phen cho dù là cái này thiếu niên hội tiềm hành đừng nói không thể gạt được cảm giác càng ngày càng nhạy cảm những quân nhân chớ nói chi là muốn đi giấu giếm được tia h ồ n g ngoại giam không khí tuyệt đối chạy không thoát cái này việc nhỏ xen giữa không có ảnh hưởng chút nào đến lâm viễn ở chung quanh người vây xem bên trong hắn bình chân như vại tọa hồi nguyên vị tiếp tục nhắm mắt min tưởng thời gian ngay tại loại này trong an tính vượt qua nửa giờ người t r u n g q u n h y nguyên chỉ là nhìn xem cái này hết giá một triệu ndt năm nghìn tinh tệ màu làm sách kỹ năng không có người bên trên tới mua cũng không có thông quan qua dũng giả mộ năm mươi lần cao thủ tới miễn phí linh đi ngay tại lâm viễn có chút thất vọng mở mắt ra chuẩn bị lúc rời đi đợi lại phát hiện cách đó không xa một đạo hồng quang hiện lên năm cái nam nam nữ nữ thân hình xuất hiện ở kim loại trên bình đài những người này mắt s á c còn không có đứng vững liếc mắt liền thấy được lâm viễn sạp hàng bên trên còn lại sách kỹ năng trọng yếu nhất là cái kia chương viết giấy l ư bài bên kia xuất ca chờ một chút ngươi hay là đưa sách kỹ năng sao chúng ta đã hoàn thành thông quan năm mươi lần dũng giả mộ một nữ tử xa xa hô lâm viễn không cần đi nhìn nghe thanh âm liền biết là từng có hai mặt duyên phận dư duyệt lục minh tuyết ánh mắt tập trung đi qua phát hiện quả là thế không chỉ là hai người còn có ba cái hắn không biết nam nhân trẻ tuổi cùng một chỗ hướng về phía bên mình đi tới đến gần còn không đợi lâm viễn nói chuyện tên là dư duyệt xinh đẹp tiểu tỷ tỷ liền kinh hỷ kêu lên hoa cao thủ huynh quả nhiên là ngươi ta liền nói ngoại trừ ngươi còn có ai như thế tài đại khí thô màu lam sách kỹ năng thế mà chuẩn bị đưa người lộ nhất minh phương hàn lý thiên thanh ta gần nhất nhận biết cùng một chỗ soát bí cảnh đồng đội đây chính là ta một mực nói với các ngươi qua vị cao thủ kia m ì n h lần trước tại dũng giả xào huyệt liền là hắn đã cứu ta cùng tiểu tuyết nửa câu đầu là nói với lâm viễn nửa câu sau lại là đối sau lưng ba người nói lục minh tuyết nhìn xem lâm viễn nhớ tới lần trước chật vật như vậy bị hắn cứu sự tình có chút xấu hổ bất quá vẫn là cho lâm viễn lên tiếng c h à o ngươi tốt lại gặp mặt so sánh với nhiệt tình dư duyệt hơi e lệ còn lấy dũng khí cùng lâm viễn c h à o hỏi lục minh tuyết bình thường cùng lâm viễn trào hỏi lộ nhất mình mặt khác hai cái thanh niên biểu lộ liền không dễ nhìn như vậy rồi bọn hắn lãnh đạm cùng lâm viễn lên tiếng trào hỏi xem như cho dư d lâm viễn không cần nghĩ liền biết hai gia hỏa này đem mình làm làm tiềm ẩn tình địch đối đ a i tình địch đương nhiên không có khả năng có cái gì tốt sắp mặt bất quá lâm viễn vậy không quan tâm cái này chút hắn gật gật đầu xem như đáp lại mấy người chào hỏi mở miệng nói ra nói nhảm cũng không nhiều lời các ngươi xác định mình đã thông quan dũng giả bí cảnh năm mươi lần đi thời xác nhận một chút ta liền có thể thanh sách kỹ năng đưa các ngươi chỉ là cần muốn các ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ xin hãy vọt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ q u n vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy hơn bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như một bên lục minh tuyết mặc dù không nói chuyện nhưng cũng là nhẹ gật đầu biểu thị cùng dư duyệt một cái ý kiến phương hẳn cùng lý thiên thanh từ chối cho ý kiến định nghe nghe lâm v i ệ n để bọn hắn làm cái gì đang quyết định muốn không nên đáp ứng mà chỉ có lộ nhất minh trực tiếp mở miệng cự tuyệt không có ý tứ t a d ũ n g g i ả m ộ t h ô n g q u a n số l ầ n m ệ đ i với dư d l ụ i n c lý h n chỉ sợ không có thể giúp đỡ được gì lâm viên vậy không thèm để ý vừa lúc hắn vậy chỉ cần bốn người cho dù là lộ nhất minh không chủ động rời khỏi lâm viên vậy hội từ trong bọn họ soát rơi một cái đã như vậy vậy chúng ta liền tiến dũng giả bí cảnh đi các ngươi cần làm liền là giúp ta đụng cái năm người đ o à n đội trong lúc nói chuyện lâm viên đã cùng quang cầu liên hệ đối dư d u y ệ t lục minh tuyết phương hàn cùng lý thiên thanh phát ra tổ đội m ờ i đ ụ n g đ ồ n đội chỉ đơn giản như vậy. Trước m loại, loại m cùng cùng ộ thứ n ó m tin t hai thì là cạnh tranh phân phối đoàn đội tuân giới, a vật phẩm toàn bộ cạnh tranh có nhu cầu người liền xuất tiền cạnh tranh còn lại người chơi phân phối đấu giá tinh tệ nhưng không người cạnh tranh liền theo cơ phân phối giết quái số cùng điểm kinh nghiệm cũng đều là bình điểm loại thứ ba liền là lâm viễn vừa rồi thiết chí đội trưởng phân phối hình thức giết quái số cùng điểm kinh nghiệm toàn bộ đoàn đội thành viên bình điểm cộng đồng tính n g ư ợ lại nhưng là đánh quái tuân gia tinh tệ cùng trang bị vật liệu sách kỹ năng những vật này thì là toàn bộ từ đội trưởng phân phối loại này phân phối hình thức dưới đội trưởng thậm chí có thể thanh tất cả ngoại trừ điểm kinh nghiệm bên ngoài sản xuất toàn bộ màu đen dưới tình huống bình thường không có bất kỳ cái gì đoàn đội chọn loại thứ ba phân phối hình thức bởi vì cái này rất dễ dàng bởi vì đội trưởng lòng tham mà náo ra đoàn đội không hài hòa cuối cùng sụt đổ thậm chí phản chiến tương hướng. Mà bây giờ, lâm viễn cũng không hỏi mấy người ý kiến trực tiếp liền thanh phân phối hình thức thiết trí trở thành đội trưởng phân phối loại hành vi này dư duyệt cùng lục minh tuyết không có có phản ứng gì ngược lại có loại cảm động nhận biết lâu như vậy r ố t c u ộ c biết cao thủ minh nguyên lai gọi lâm viễn về sau không cần đàng gọi ngươi cao thủ minh luôn có một loại xấu hổ cảm giác một bên khác phương hàn cùng lý thiên thanh lại là có chút khó chịu uy ngươi có ý tứ gì vậy mà tự tiện thanh phân phối hình thức đội thành đội trưởng phân phối ngươi dạng này ta liền thật không đánh k h á i chỉ cấp ngươi đụng đoàn ăn không kinh nghiệm phương hàn cao mày nói ta tuyên bố trước chúng ta bây giờ thông quan năm lần dũng giả mộ thời gian đồng dạng tại năm tiếng ta mặc kệ ngươi muốn làm gì vượt qua thời gian này đừng trách ta không đang bồi ngươi dông dài lý thiên thanh giọng nói vậy rất không thân thiện xem ở màu lam sách kỹ năng trên mặt mũi hai người ngược lại là không có lập tức báo nổi mượn c ứ trực tiếp rời đi lâm viên nghe được hai người khó chịu nhưng cũng không thèm để ý hắn thật chỉ là tìm người đụng đoàn mà thôi mặc dù đụng đoàn người nhất định phải có năm mươi lần trở lên dũng giả mộ thông quan số lần điều kiện này tại hiện ở thời điểm này khả năng còn có chút khó khăn coi như đáng giá một bản màu lam sách kỹ năng nhưng là các loại đến thời gian càng đi về phía trước mấy ngày vậy khẳng định là đầy đường đã đạt thành điều kiện này người chơi các ngươi tùy ý bây giờ rời đi cũng được lâm viễn k h o á t k h o á tay tùy ý nói trong lúc nói chuyện đã lấy ra quy khư chi kiếm cùng mạc thế chi nhận tay trái đao kiếm trong tay phải tiến nhập hình thức chiến đấu quy khư kiếm pháp triển khai trong né mắt lâm viễn thân h o a ngàn vạn đầy trời hồng quang lấp lóe m ả n g lớn m ả n g lớn khô lâu bị kiếm khí đánh trúng hóa thành đầy trời mảnh vỡ bay múa thỉnh thoảng còn sẽ có h ỏ a cầu sóng sung kích lưu tinh hòa vũ sấm t r ớ c mưa bão đất sụn c ù n phong các loại công kích lấy lâm viễn làm trung tâm kích phát tại nổ bay từng cái khô lâu đồng thời. vậy đem mặt đất cho xé mở từng đầu kinh khủng vết rách trong khoảng thời gian ngắn t i ê n t í n h dũng giả mộ trở nên náo nhiệt trong cùng một lúc bên trong tối thiểu có hàng ngàn con khô lâu bị đả kích trí mạng đối với tâm cao khí ngạo người tới nói so với bị vũ nhục càng làm cho bọn hắn phẫn nộ là bị không để ý tới không thể nghi ngờ phương hàn cùng lý thiên thanh liền là loại này cao ngạo người lâm v i ệ n không thèm để ý tựa như là rót vào đống lửa một c h ậ u dầu trong nháy mắt để phương hàn cùng lý thiên thanh bớt lên trong lòng lập tức tràn đầy đầy ngập phẫn nộ nhưng là bọn hắn cái tiết như muốn bạo tạc lửa giận còn không tới kịp phát tác liền bị một trậu nước đá cho dội Nhìn xem đối o à n đ ghi giết chép địch với tâm cao khí ngạo người tới nói có mạnh hơn bọn họ người không đáng sợ đáng sợ là có người cường bọn hắn không có thể hiểu được để cho người ta ngay cả đuổi theo dục vọng cùng ghen ghét đều không tàng thăng lên đã bị hủy diệt hầu như không còn không thể nghi ngờ lâm viễn liền là loại người này tại tuyệt phần lớn người ngay cả tử trang đều không có thời điểm trước mắt người này đã dùng tới truyền kỳ vũ khí với lại hắn thực lực còn mạnh như vậy đơn giản cường khiến người sợ hãi tại lâm viễn bắt đầu chiến đấu ngắn ngủi này trong chốc lát bên trong đối với phương hàn cùng lý thiên thanh tới nói tạo thành thành tấn tâm linh tổn thương trái lại dư duyệt cùng lục minh tuyết nhìn xem lâm viễn khung cảnh chiến đấu mặc dù không phải lần đầu tiên lại như cũ mắt lộ ra rung động chỉ là các nàng mặc dù rung động cũng đối không có bị đả kích đến người sang tại có tự mình hiểu lấy mạnh hơn chính mình người có khớ người không có bất kỳ người nào có can đảm tràn đầy tự tin nói mình đã tuyệt đối siêu việt tất cả mọi người nếu như thế thay n mục tiêu định vị không ngừng siêu việt ngày hôm qua mình cái kia liền đã rất đáng quý có thể làm đến không ngừng siêu việt mình khắp thời gian dài lại quay đầu liền hội phát hiện mình đã xảy ra một cái địa vị rất cao đưa mà cái kia chút từng để cho bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại đều đã bị bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau cao thủ minh không lâm viễn so với lúc trước lại mạnh rất nhiều lần đâu dư duyệt thở dài mặc dù có thất lạc nhưng cũng không tuyệt vọng nỗ lực à có hắn ở phía trước tối thiểu chúng ta không cần đi chất vấn tự mình có phải hay không đã đi đến cuối con đường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 chiến đấu sau khi lâm viễn vậy tại dành thời gian quan sát đến dũng giả mộ bốn người khác biểu tình biến hóa lục minh tuyết cùng dư duyệt biểu hiện trung quy trung cụ không có cho hắn kinh h ỉ cũng không có để hắn thất vọng loại tâm tính này nếu là không nửa đường chết yểu tương lai tất nhiên sẽ trở thành nổi danh cao thủ nhưng là muốn thành tựu siêu việt cùng thời đại tất cả mọi người truyền thuyết thậm chí thần thoại nếu là không làm ra một chút cải biến cái kia tuyệt đối không thể trái lại lý thiên thanh phương hàn hai cái này tâm cao khí ngạo người lâm viễn đối với hắn nhóm chờ mong liền muốn lớn hơn mỗi một cái siêu việt cùng thời đại tất cả mọi người truyền thuyết cấp độ thần thoại cao thủ lại không x á c h nó bản tính như thế nào nhưng là có một cái đặc biệt chất không thể nghi ngờ lại là thông dụng cái k i a chính là tự tin hoặc là cũng có thể gọi là tự ngạo loại này vô cùng cường đại tự tin khiến cho hắn nhóm thủy trung tin tưởng mình cho dù là đối mặt tại cường định người tại tuyệt vọng tình cảnh đều có vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ lòng tin đi siêu việt định nhân đi cải biến tuyệt vọng tình cảnh nhưng là loại này tự tin cũng là trở thành cường giả một cái trở ngại như là không thể khống chế mình ngạo khí khiến cho thăng hoa vì tự phụ vậy cuối cùng nên đón cũng chỉ có hủy diệt trước đó phương hàn cùng lý tiên h thanh liền có trở thành tự phụ dấu hiệu ở ngoài sáng biết thực lực đối phương cường đại so với hắn nhóm bây giờ ưu tú tình hôn g dưới lại tự nhiên mà vậy đối lâm viễn cái này vẹn vẹn khả năng tình địch liền t o á t ra rõ ràng ác cảm đây là một loại không thành thục biểu hiện siêu việt người chung quanh thực lực sáng tạo ra bọn hắn ngạo khí nhưng giờ phút này lại tại lâm viễn trước mặt bị đà kích chờ đợi bọn hắn hoặc là như vậy ngạo khí mất hết từ đó chẳng khác người thường hoặc là n i ế t bàn c h ú n g sinh có thành vì một cường g i chân chính tâm tính cùng l ặ chất thời gian trôi qua một giờ về sau d ũ g i ả mộ trong đất đến hàng vạn mà tính khô lâu bị lâm viễn đánh rét trên thực tế nếu không phải khí cùng pháp lực không đủ thanh không tất cả khô lâu thời gian còn có thể rút ngắn tối thiểu hai phần ba giờ phút này dũng giả mộ âm trầm dưới bầu trời lại không còn lại người chết thân hình chỉ có hai mươi năm một mình hình c a o lớn dẫn theo đại kiếm cười u s ư ơ n g chiến long vong linh lãnh chúa cô linh linh sừng sững tại đại địa chỉ bên trên nhìn xem cách xa nhau không xa đứng đấy hai mươi năm chỉ vong linh lãnh chúa dư duyệt mấy người cho dù là so với trước kia vừa mới bắt đầu khiêu chiến vong linh lãnh chúa thời điểm mạnh hơn rất một đoạn lớn ý nguyên có chút bỡ ngỡ lâm viễn cần rút một tay không dư duyện xuất ra vũ khí rõ ràng có chút khẩn lâm viễn lắc đầu hơi nghỉ ngơi một phút đồng hồ hồi khí ngay tại độ phát khởi công kích cùng phong trảm lâm viễn thân hình xoay chuyển mang theo xung quanh khí lưu phi tốc xoay tròn cả người phản g phất biến thành một cái có thể di động cỡ nhỏ lòng quyền phong trong nháy mắt xông vào hai mươi năm con vong linh lanh chúa ở giữa cái này chút so với phổ thông khô lâu mạnh rất nhiều vong linh lanh chúa nhất là số lượng đạt đến hai mươi năm chỉ vong linh lanh chúa đồng thời đối lâm viễn phát khởi công kích hai mươi năm đạo công kích nối thành một mảnh hội tụ thành đủ để trong nháy mắt hủy diệt trước mắt bất luận cái gì người chơi uy lực kinh khủng nhưng là tại lâm viễn trước mặt cái này chút vong linh lãnh chúa cùng phổ thông khô lâu dũng sĩ không có gì khác nhau h á n động tác không có chút nào dừng lại cứ như vậy khống chế lấy c u ồ n g phong trảm trực tiếp đối 25 chỉ vong linh lãnh chúa đ ụ n g tới gian giác g không có chút gì do dự b ù i đất tung bay ở giữa tất cả vong linh lánh chúa tại lâm viễn thủ hạ tất cả đều hóa thành mảnh vỡ đoàn đội khiêu chiến hình thức 25 chỉ vong linh lãnh chúa đồng thời xuất hiện bị đồng thời đánh bại khiêu chiến hoàn thành ngoại trừ hai mươi năm chỉ vong linh lãnh chúa rơi xuống cơ sở thông quan bảo dương lại thêm một cái đoàn đội khiêu chiến hình thức thông quan khen thưởng thêm bảo dương nhưng cái này còn không phải kết thúc tại lâm viện đánh chết dũng giả mộ trong đất cuối cùng còn lại hai mươi năm chỉ vong linh lãnh chúa về sau thiên biến dũng giả mộ vốn là âm trầm bên trên bầu trời vẫn khí phun trào bên trên bầu trời vô số mây đen hội tụ thành đoàn hình thành vòng xoáy trong đó mây đen không ngừng m a sát sinh ra lôi đ ỉ n h vạch phá bầu trời đại đ i ệ bên trên vậy có q u n phong chống dông dâng lên cuốn lên đẩy trời cắt bụi che đậy hết thạy sinh trưởng tại dũng giả mộ trong đất vốn là số lượng không nhiều cái kia còn sót lại thực vật đều bị cố này chống rỗng dâng lên c u ồ n g phong phá hủy hầu như không còn đang kéo dài không ngừng c u ồ n g phong tác d ụ n g dưới đại đất ra vô số hắc khí tự khai nước bên trong lòng đất t u ơ n ra lôi cuốn lấy đại điệu bên trên nào vỡ vụ máy cốt hướng về trên bầu trời bay đi đây là cái gì lý thiên thanh từ thất lạc bên trong lấy lại tinh thần trông thấy trước mắt cái này chút thiên địa dị tượng c h ấ n kinh hỏi lâm viễn đem trên mặt đất hai mươi năm cái bảo dương từng cái nhật lên thu được hơn ba mươi kiện phổ thông lam sắt trang bị cùng không đáng giá nhắc tới tinh tệ duy nhất để lâm viễn thấy vừa mắt liền là ngoài định mức thu hoạch tám bình xuân chi hôn môi dược thể bốn bình mang ngự dược thể lại mở ra khiêu chiến hình thức thông quan thu hoạch được bảo dương lần này ngược lại là không để cho lâm viễn thất vọng tràn đầy tử quang t ử bảo trong dương chiếu d ọ i mà ra kiếm khí chạm màu tím phẩm chất lấy kiếm ngự khí trong nháy mắt chém ra bao trùm ba mươi thước vông tròn cường đại kiếm khí có thể trong nháy mắt cắt chém kiếm khí phạm vi bao phủ bên trong hết thảy bổ sung khí công tinh tệ thẻ sử dụng thu hoạch được một mươi tinh tệ ba lô khuyết trương cho bằng chứng sử dụng gia tăng chín lập phương mét m ba lô không gian thế thân mẹ con màu tím phẩm m chất, i ễ năm kiện đồ vật kiện kiện hữu dụng nhất là thần quang giới chỉ cùng thế thân bé con trình độ nào đó tới nói đây là so với chuyển kỳ vật phẩm cùng trang bị muốn càng thêm vật chất quý lâm viễn đem năm kiện vật phẩm từ bảo trong dương xuất ra tại chỗ sử dụng đeo hoàn tất đối mặt lý thiên thanh giống như là hỏi thăm lại như là nói một mình vấn đề mở miệng hồi đáp dũng giả mộ ngoại trừ bình thường thông quan bên ngoài vẫn tồn tại khiêu chiến hình thức khiêu chiến hình thức thông quan hội thu hoạch được vượt qua ngươi tưởng tượng phong phú ban thưởng một người đánh giết năm con khô lâu giữ lại năm con vong linh lãnh chúa cùng một chỗ giết đây là một loại khiêu chiến hình thức đoàn đội hai mươi năm chỉ vong linh lãnh chúa giữ lại cùng một chỗ giết là một loại khiêu chiến hình thức trừ cái đó ra thanh không dũng giả mộ tất cả khô lâu vậy hội phát động khiêu chiến hình thức mà chúng ta không chỉ có thanh không tất cả khô lâu, còn thuận liền hoàn thành đoàn đội khiêu chiến hình thức thuận tiện lấy mỗi người đều đã thông quan dũng giả mộ năm mươi lần trở lên hiện tại đang tiến hành liền là cái này dũng giả mộ trung cực khiêu chiến hình thức lâm viễn mở miệng dũng giả mộ trong đất còn lại bốn người ánh mắt tất cả đều ngưng trú tại trên người hắn nói đến đây thời điểm bên trên bầu trời cái kia lượng lớn bạch cốt cùng hắc khí đã nhanh muốn ngưng tụ thành hình đang không ngừng tiếp nhận xét đánh hấp thu năng lượng tình huống dưới hình thể dần dần ngưng kết một cái thân cao một m ư ơ m cầm trong tay bạch cốt cự liêm toàn thân tắm rửa ở trong ánh c h i ế áo bào đen tử thần hiện lên ở ở đây năm người trong mắt theo tử thân hình thể tri hạn gái kia c h e giấu tại áo b à o đen bên trong đầu lâu bắt đầu lóe ra hồng sắc quang tại hồng quang xuất hiện trong n g á y mắt con này tử thần đã chuyển di ánh mắt khóa chặt lâm viễn năm người xin hãy v u t chín điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u n vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc trộn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương ba t o à n thuộc tính c h í con này tử thần trong mắt tràn ngập lấy như môn hóa thành thực chất tác ý. vẹn vẹn nhìn xem lâm viễn mấy người chưa có động tác gì liền để ngoại trừ lâm viễn bên ngoài người cảm giác tê cả ra đầu thản nhiên sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi tử thần ngưng thần kỹ năng bị động bị tử thần nhìn chăm chú người đem hội tiến vào cưỡng chế tinh thần phán định như phán định không thông qua đem hội lâm vào sợ hãi trạng thái tiếp tục thời gian căn cứ song phương tinh thần kém giá trị mà định ra đ ỗ n g nhiên ở giữa lơ lửng giữa không trung tử thần thân ảnh biến mất khi nó tại độ hiện lên ở lâm viễn năm người trong tầm mắt lúc đã đi tới bọn hắn trên không trong tay c h u i này to lớn xương liêm đang tại hướng về năm người chém bổ xuống mang theo lực lượng khổng lộ một c u ố u c n g p h o n g đã đem năm người thổi háo phát l o ạ n vũ không chỉ có như thế theo tử thần tiếp cận một đạo màu đen khí tràng quyết tán trong nháy mắt đem lâm v i ệ n bọn người bao phủ ở bên trong thân ở khí tràng bên trong lâm v i ệ n đáng người nhất thời cảm giác thân thể trầm xuống tiếp theo bắt đầu sinh ra r a rời suy yếu các loại mặt trái trạng thái tử thần lĩnh vực thân ở lĩnh vực bên trong những sinh vật khác toàn thuộc tính giảm xuống một trăm điểm sử dụng kỹ năng lúc thể lực tinh thần pháp lực khí công tiêu hao gia tăng một m ư ơ ảnh hưởng phạm vi đường tính một nm m thân ở tử thần lĩnh vực bên trong lâm viễn giống như không có cảm giác được ảnh hưởng gì bình thường nhất kiếm trực tiếp giữ lấy tử thần công kích một lần phát lực đã sắp chết thần bắn bay ngay sau đó là kiếm khí đầy trời hỗn hợp có sóng súng kích h ỏ a diễm lôi đ ỉ n h đập tới trên bầu trời liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên tử thần tại mảnh này trong bạo tạc nhận lấy thành t ấ n đạ kích hình thể đều có chút vỡ vụn nhưng là cũng không có đối với hắn tạo thành trí mạng ảnh hưởng tại lâm viên đối với hắn tạo thành tổn thương đồng thời con này tử thần trên thân hắc khí phun trào không ngừng chữa trị mình bất quá điều này cũng không có gì chứng dụng sinh tồn năng lực cường đại không có nghĩa là liền có thể cùng lâm viên đối kháng chính diện trên mặt đất lâm viễn không đợi chính mình công kích tạo thành tổn thương kết thúc dưới chân đạp một cái mặt đất đã x u ố n g tới tại độ đối tử thần phát khởi đ ợ t công kích thứ hai nhìn xem cái k i a bị lâm viễn đơn phương đ è lên đánh tử thần mới vừa từ sợ hai trạng thái cùng tử thần lĩnh vực bên trong tránh ra dư duyệt đầu đầy mồ hôi có chút khó tin nói ra không thể nào cái này trung cực khiêu chiến chỉ đơn giản như vậy cũng có thể là, là lâm à l viễn quá mạnh lục minh tuyết nhìn lên bầu trời chiến đấu cũng không bay đầu lại nói ra trung cực khiêu chiến hình thức đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy giờ phút này đang cùng lâm viễn chiến đấu con này t ử thần là thành k h ô n g tất cả dũng giả mộ quái vật mở ra khiêu chiến hình thức mà xuất hiện b u t mà trung cực khiêu chiến hình thức b u t giờ phút này lại là chưa đăng trăng ngay tại lâm viễn cùng tử thần lúc chiến đấu dũng giả mộ trong đất thiên địa dị biến lại là một khắc cũng không đình chỉ bên trong lòng đất hắc khí còn tại liên tục không ngừng bốc hơi mà lên không ngừng tuân ra hướng lên bầu trời đám mây đen kia hình thành vòng xoáy bên trong một cổ áp lực bầu không khí bao phủ toàn bộ dũng giả mộ để cho người ta không tự giác cảm thấy hô hấp khơ khoái tựa như ngực đè ép một khối tảng đá lớn bình thường tại lâm v i ễ n cùng tử thần chiến đấu bắt đầu ba phút về sau tử thần đã triệt để không có sức hoàn thủ mà vừa lúc này một đạo tiếp thiên ngay cả đ ị a lôi đ ỉ n h từ cái tia đã ngưng tụ đến cực hạn trong m â y đen bổ ra trực tiếp đem đang cùng lâm v i ễ n chiến đấu đã bị đánh hình thể phản á tán, không tại không b thân trị tử thần chữa bảo phất ủ Đạo đỉnh này pháng lôi h p như là thuốc đại bổ bình thường để như muốn hồn phi phách tán tử thần tinh thần chấn động hình thể cấp tốc một lần nữa chữa trị ngưng tụ không chỉ có như thế thân hình còn biến càng cao hơn lớn trong tay xương liêm cũng theo đó biến đại không chỉ là bề ngoài cải biến lâm v i ễ n có thể rõ ràng từ đối trong chiến đấu cảm nhận được đối diện con này tử thần lực lượng tốc độ năng lực phòng ngự đều có không nhỏ tăng lên với lại tử thần lĩnh vực mặt trái hiệu quả trực tiếp tăng cường gấp đôi bất quá đây đối với lâm v i ễ n tới nói vẫn không có cái gì quá không được đối mặt tại độ vọt tới tử thần lần này lâm v i ễ n bật hết hỏa lực chỉ dùng hai phút đồng hồ liền đem nó đánh gần như hồn phi phách tán sau đó bầu trời vân khí vòng xoáy bên trong lại là một đạo tiếp thiên ngay cả to lớn lôi đình đánh xuống khiến cho sắp hồn phi phách tán tử thần tại độ trung sinh thậm chí trở nên càng mạnh lâm viên không có vì đối thủ càng ngày càng mạnh có bất kỳ động dùng v tại độ nên tiếp hai phút đồng hồ về sau tử thần lại bị đánh s ắ p hồn phi phát tán sau đó lại có lôi đỉnh từ không trung rơi xuống như thế chín lần miết bản trùng sinh về sau cùng lâm viện đối chiến con này tử thần bản thân chiến lược đã mạnh tiếp cận gấp đôi nhưng là hình thể lại ngược lại là ngưng tụ áp suất đến người bình thường thân cao cũng chính là ở thời điểm này dũng giảm ộ trong đất một mực kéo dài thiên địa dị tượng như vậy lắng lại xuống dưới mà chết thần tử thần lĩnh vực đi qua chín lần miết bản trùng sinh về sau cũng đã mạnh đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng thậm chí trở thành so tử thần bản thân chiến lược kinh khủng hơn một loại độ vật tử thần lĩnh vực toàn thuộc tính giảm xu sử dụng kỹ năng tiêu hao gia tăng 90%, phạm vi bao phủ một năm m thân ở cái này lĩnh vực bao phủ bên trong thông thường cao thủ căn bản là ngay cả chiến đấu khí lực đều không có nếu không phải dư duyệt mấy người tại tránh thoát tử thần lĩnh vực ảnh hưởng về s a u đã lui xa xa quan sát bọn hắn thân ở hiện tại tử thần trong lĩnh vực thuộc tính bị chụp thành số âm sợ không phải sẽ trực tiếp suy yếu mà chết toàn thuộc tính giảm 900 n t r n h số giới cho dù là đối có vô hạn thanh trang bị lâm viễn tới nói cũng là một cái gánh nặng không nhỏ hắn cũng là cảm giác được mình trở nên suy yếu dù sao hiện tại hắn còn tại cất bước giai đoạn thế nhưng là đối mặt loại biến hóa này lâm viễn lại là không kinh hoàng chút nào bất an ngược lại lộ ra tiếu dung hắn nhìn lướt qua đứng xa xa bốn người khác nói đây chính là trung cực khiêu chiến hình thức buốt nếu các ngươi không có năm chắc khiêu chiến cái trạng thái này hắn đề nghị các ngươi tại lần thứ tư niết bản trùng sinh chi trước triệt để giết chết hắn dạng này liền có thể hoàn thành trung cực khiêu chiến hình thức cầm tới mức thấp nhất độ ban thưởng còn có một câu lâm viễn không nói nếu là có thể giống hắn dạng này đợi đến cái này từ thần niết bản trùng sinh chín lần tự nhiên là có thể cầm tới cao nhất ban thưởng thậm chí còn có một số vượt qua dũng giả mộ quy cách không nên ở chỗ này xuất hiện siêu cấp ban thưởng b thẳng p đến tinh t giới mở ra hơn nửa năm về sau năm cái đi phía trước xuôi theo một thân tử trang một trăm linh cấp cao thủ người chơi mới lấy cực kỳ thảm thiết tư thái đem con này tử thần cầm xuống cuối cùng thu được vượt qua ngoại nhân tưởng tượng tựa ban thường về sau lâm viện trưởng thành về sau vậy khiêu chiến qua cái này dũng giảm ộ trùng cực khiêu chiến hình thức mặc dù ban thưởng không sai nhưng lại vậy không làm cho người ta quá kinh hãi vui cho nên giờ phút này lâm viễn vậy có chút hiếu kỳ nếu là mình đơn đấu cầm xuống con này dũng giảm ộ trùng cực khiêu chiến hình thức phía dưới sinh ra bột lại cũng tìm được cỡ nào kinh người ban thưởng xin hãy vội chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u ầ n v ở cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương ba mươi hai liên tục thăng hai cấp chín lần nhất bàn về sau thân cao vẹn vẹn hai m m Giờ p h ú trong này c i nháy toàn c i mắt biến mất tại độ xuất hiện liền đã đi tới lâm viên trước người ba thanh liêm đao đồng thời hướng về lâm viên phách trảng mà đến tận hàm biến hoa khóa cứng lâm viên quanh người tất cả n ẽ tránh không gian lâm v i ễ n biết cái này ba thanh liêm đao đều là thật cái kia là tốc độ công kích đạt tới một loại cực cao trình độ lâm viễn trên thân hiện ra hồng quang lại là trực tiếp sử dụng tiêu hao rất lớn quy khư kiếm pháp đỏ bá thể hơn nữa để lâm viễn tạm thời miễn dịch xung quanh bộ điểm tử thần lĩnh vực một nửa ảnh hướng trái chiều tử thần lĩnh vực tác dụng đẳng cấp quá cao muốn hoàn toàn miễn dịch tối thiểu cũng phải là cam bá thể mới có thể làm đến bất quá mặc dù vẹn vẹn chống đỡ tiêu phân nửa mặt trái hiệu quả nhưng là đối với lâm viễn tôi nói lại là một cái trợ giúp rất lớn hắn mở ra linh mẫn cảm giác tự thân ngũ g i á c vậy phát huy đến lớn nhất hai tay trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh trong tay đao kiếm bởi vì vận hành tốc độ quá nhanh trong nháy mắt này phảng phất dung nhập trong không khí triệt để biến mất bình thường quy khư chi kiếm cùng mạ thế chi nhận cùng tử thần công tới liêm đao tại cái này trong khoảng thời gian ngắn không biết đôi bính bao nhiêu lần trong không khí không ngừng có x é t đánh bình thường âm thanh âm vang lên rõ ràng vô dụng pháp thuật nhưng lại có hỏa hoa vang khắp nơi phảng p t từng đoá từng đoá bị tạc mở pháo hoa đó là không khí bị quần bạo lực lượng đè ép bớt lên trên trời dưới mặt đất lâm viễn cùng tử thần thân hình như ẩn như hiện. hai người quanh người che kín cuồng bạo cương phong cho dù là cực lực đem lực lượng chút xuống trên người đối thủ cái này chút chiến đấu dư ba mang theo cương phong vẫn là thanh nay đã nước ra đại cắt chém càng thêm phá thành mảnh nhỏ nơi xa đang tại đứng xem chiến đấu bốn g ư ờ i giờ phút này nhìn hoa mắt thần mê so sánh với trước đó các loại kiếm khí năng dọc hỏa d i ễ m bạo tạc lôi đình hải dương âm thanh ánh sáng hiệu quả vẫn là loại này sát người vật lộn càng để cho người nhiệt huyết sôi trào loại cảm giác này phá phất như là thân lâm kỳ cảnh đang nhìn ngọc rồng thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bình thường nhiệt huyết con này tử thần lĩnh vực quá kinh khủng toàn thuộc tính giảm bất quá ta nhìn lâm viễn chịu ảnh hưởng mặc dù không phải nói không có nhưng lại không lớn học qua giám định thuật lục minh tuyết trinh sát lấy nơi xa c h ẳ n g cảnh giới thiệu nói dù sao cũng là lâm viễn dư duyệt giờ phút này đã đối lâm viễn có một loại không hiểu ra sao cả sùng bái cảm xúc đó là một loại đến từ nhiều lần chấn kinh mà nuôi đi ra thói quen đối với lâm viễn bất luận cái gì khác người biểu hiện cũng có thể làm đến cảm giác đến đương nhiên phương hằng cùng lý thiên thanh y ê n lặng nhìn xem thể sẽ cùng tự thân t r i n h lệnh thấp trầm ngâm không nói khủng bố như thế tử thần phương hàn cùng lý thiên thanh tự hỏi liền ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi liền sẽ bị miễu sát nhưng chính là khủng bố như vậy bốt lâm viễn lại có thể cùng đối chiến hơn nữa còn không là hoàn toàn rơi vào hạ phòng có thủ thắng khả năng loại này khoảng cách làm sao không để người sinh ra tuyệt vọng lại không sách mấy người ý nghĩ một bên khác lâm viễn cùng tử thần rằng có không có tiếp tục bao lâu hắn giao diện thuộc tính dù sao viễn siêu tử thần quản chi là tại toàn thuộc tính giảm mất bốn trăm năm mươi san bằng song phương một chút kém cách hiện tại vẫn là như thế mặc dù bởi vì đối phương cao siêu kỹ xảo chiến đấu mà nhất thời rằng co không xong nhưng là tại một đoạn thời gian thích đứng về sau lâm v i ễ n đã đem hình thức chiến đấu toàn bộ khám phá đ ế từ ba trăm n ă m không gián đoạn chiến đấu tích lũy đi ra cường hãng kinh nghiệm chiến đấu phát huy ra dù là lâm v i ễ n toàn thuộc tính bị thấp xuống bốn trăm năm mươi vẫn là bắt đầu dần dần đem cái chết thần ngắn chặn chiếm cứ thượng phong tử thần phòng ngự bắt đầu xuất hiện sơ hở bị lâm v i ễ n trong tay đao kiếm liên tiếp chào hỏi tạo thành tổn thương không nhỏ nhưng là loại này tổn thương tạo thành thương thế lại là rất nhanh được chữa trị ý thức được điểm này về sau tử thần hình thức chiến đấu lạc yên cả biến bắt đầu không tại phòng、ngữ. mỗi một lần ra chiêu đều đều là công kích tấn công địch chi tất cứu bởi vì không cần phòng ngự tổn thương toàn bộ dùng tự thân năng lực khôi phục tiếp nhận loại này hình thức chiến đấu tử thần đối lâm viễn tạo thành so với ngay từ đầu muốn càng lớn áp lực tử thần có thể không quan tâm tổn thương lâm viễn lại không thể để tử thần công kích rơi trên người mình giám định thuật bên trong rõ ràng biểu hiện bị tử thần liêm đ a o đánh trúng mỗi một lần đều sẽ tạo thành ba phần trăm coi nhẹ phòng ngự tổn thương nhiều tới mấy lần lâm viễn huyết nhục chi khu nhưng chịu không được dưới loại tình huống này chiến đấu tiến nhập trạng thái ràng co thậm chí tử thần bắt đầu đem lâm viễn dần dần ép vào hạ phong nhưng là cũng liền như thế đối với mình bị áp chế chuyện này lâm viễn tâm tính bình thản tử thần mặc dù có thể không ngừng khôi phục thân thể nhưng là hắn khôi phục t r u n g quy làm u ố n tiêu hao lực lượng như tiếp tục đánh như vậy xuống dưới chết khẳng định không phải là lâm viễn độc tố đối một thân bộ xương khô tử thần vô dụng vì tiết kiệm thời gian mau chóng sắp chết thần giết chết lâm viễn đem mình cơ bản chưa bao giờ dùng qua một cái đ ặ kỹ thần hi chi quang lợi dụng lên bị thần hi chi quang chiếu xạ trong quá trình chiến đấu hội ngoài định mức tiêu hao tinh lực thể lực thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh ngay tại tử thần đối lâm viễn áp chế bên trong vượt qua hai giờ nhưng là bất luận là lâm viễn hay là tại bên cạnh vây xem dư duyệt mấy người đều biết sắp lấy được thắng lợi cuối cùng chính là lâm viễn bởi vì tử thần thân thể tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm tại lâm viễn kiệt lực phòng thủ nỗ g phản kích một lần bên trong thời gian tiếp tục hướng phía trước lại qua nửa giờ tại lâm viễn lại một lần công kích đến tử thần vỡ vụn thân thể cuối cùng không tiếp tục khôi phục áo bào đen vỡ vụn cái kêu một thân bộ xương trong nháy mát hóa thành bao cắt tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ chỉ còn lại một cái tinh xào bảo dương mà vừa lúc này một màn ánh ánh sáng hiện lên ở l chúc mừng ngươi hoàn thành dũng giả mộ tất cả khiêu chiến hình thức thu hoạch được ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng lâm viễn n g o à i ý muốn phát hiện vừa mới lên tới lẹ vẹo năm mươi lăm mình thế mà tại lúc này thăng liền hai cấp trực tiếp đạt đến lẹ vẹo năm mươi bảy trình độ thăng cấp mang đến trạng thái khôi phục để lâm viễn tại quá khứ một đoạn thời gian cùng tử thần chiến đấu kịch liệt bên trong tiêu hao thể lực khôi phục không ít hắn không có quá nhiều để ý thăng cấp sự tình tại khô lâu mộ địa bên trong rất nhiều như vậy khô lâu lại rất nhiều như vậy buồn vẫn phải hoàn thành khiêu chiến hình thức ngoài định mức kinh nghiệm ban thưởng thăng liền hai cấp nhưng cũng không có gì quá kỳ quái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 đối với người chơi khác tới nói cực kỳ chân quý tử quang tại cái này một tháng đỏ che lấp lại gần như không thể gặp thậm chí lâm viễn còn ở lại chỗ này đỏ tím hỗn hợp quan mang bên trong thấy được một chút không hề tầm thường quan mang lâm viễn đem trong dương vật phẩm từng cái nhặt đồ vật không nhiều chỉ có sáu cái nhưng là mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý tinh thể thẻ màu tím sử dụng thu hoạch được ba mươi n g h n tinh tệ phồn tinh chi thủy màu đỏ chuyển kỳ vật phẩm ma pháp nữ thần thu thập trong tinh hà chạy xuôi tinh quang tinh hoa cô động m à thành cùng hạ o n g u y ệ n chi thủy liệt dương chi thủy cùng xưng là tam quang thần thủy phục d ụ n g phồn tinh chi thủy thể chất lực lượng tinh thần tốc độ hai mươi điểm tuổi thọ một trăm n ă m đối tinh quang thân hòa độ gia tăng ban đêm mp khôi phục tốc độ gia tăng một trăm n h ư cùng hạ o n g u y ệ n chi thủy liệt dương chi thủy sử dụng đồng thời đem hội thu hoạch được ngoài định mức gia tăng năm mươi tuổi thọ mệnh hiệu quả chỉ xích thiên nai màu đỏ truyền kỳ kỹ năng bổ sung khí công nào đó truyền kỳ cao thủ kết hợp không gian lý luận ngũ hành bắt quái sáng chế bộ pháp sử dụng có thể trên phạm vi lớn gia tăng tốc độ di chuyển như có đầy đủ khí công nhưng một bước đi tới thiên nai cũng có thể để gần trong gang tốc địch nhân vĩnh viễn đều đối ngươi không tạo được tổn thương sinh chi c ă m h ậ n màu đỏ truyền kỳ vũ khí hấp thu ngàn vạn người chết không cam l ò n g cùng oán nghiệm tự nhiên thai n é n thành hình tạ ác vũ khí sử dụng gia tăng công kích ba trăm sáu mươi tinh thần thể chất lực lượng tốc độ thuộc tính một trăm m ư ơ i đặc hiệu sinh mệnh hấp thu có thể hấp thu bất luận cái gì có sinh mệnh sinh linh sức sống bổ sung chủ ký sinh thể lực khôi phục thương thế không cực hạn huyết đ ụ c sinh mệnh ghi chú nắm giữ kiếm này đem sẽ khiến cho bất luận cái gì không phải thần tính sinh mệnh độ thiện cả m mươi cầm tới như thế bạo tạc ban thưởng lâm viễn mặc dù trong lòng cao hứng nhưng không có lãng phí thời gian đi thưởng thức tinh tệ thẻ t u lấy hai trang bị tại chỗ đeo hoàn thành sách kỹ năng học hội phồn t ì n h chi thủy tiêu hóa đều cần một chút thời gian tạm thời trước đặt ở trong ba lô năm kiện vật phẩm từng cái xử lý h o à n tất lâm viễn đem ánh mắt đặt ở từ trong dương mỏ ra kiện vật phẩm cuối cùng phía trên đây là một cuốn sách hẳn là sách kỹ năng chỉ là nó lõe ra q u ả mang không phải màu tím không phải màu đỏ càng không phải là ngay cả màu tím cũng không bằng l a m lục bạch đây là so với truyền kỳ đều muốn càng cao hơn một cấp cấp sử thi vật phẩm thư tịch bên trên cái kia cam sắc qua mang để cho người ta nhịn không được vì đó tâm mê thần t y cho dù là đặt ở ba trăm năm sau Cấp sách cũng cực chân xử thi sách kỹ năng cũng là cực kỳ vật kỹ kỳ năng là quý, đây i đối khi ể m này đó l m Viễn v tới nói ậ không có bất kỳ cái gì ngoại gì có cái bất là ệ húng chi phút n giờ y lâm ạ i hai một một trắng lần, l nghèo viễn đời â Lâm y là Viễn đ này thu hoạch được kiện thứ nhất cấp sử thi vật phẩm so sánh với có thể đại lượng chế tạo màu tím trang bị mỗi một kiện chuyển kỳ vật phẩm đều là có phi phạm lai lịch từng tại cái nào đó thời khắc nở rộ qua tia sáng trói mắt chỉ là theo thời gian trôi qua quan mang này dần dần ảm đạm mà so với chuyển kỳ càng cao hơn một tầng sử thi vật phẩm thường thường đều là tại cái nào đó văn minh nào đó cái vị diện thậm chí nhiều cái vị diện phát triển trong lịch trình tạo thành qua mang tính then chốt ảnh hưởng có mọi người đều biết nổi tiếng từ xa xôi đi qua một mực lưu truyền đến hiện tại nó quan g h o à n g chưa hề phai màu giờ phút này lâm viên trong tay quyển sách này liền là loại này tồn tại tên phồn tinh thuật cận chiến phẩm chất sư thi cam miêu tả phồn tinh thuật cận chiến chính là ma pháp thần hệ chủ thần thứ nhất phồn tinh nữ thần khai sáng siêu cấp chiến đấu pháp sư kỹ thuật nó người tu luyện so với cuồng chiến sĩ càn mạnh năng lực chiến đấu tương đối nhiều cái vị diện văn minh những cao thủ tạo thành qua khắc sâu bóng ma tâm lý phồn tinh thuật cận chiến giới thiệu rất đơn giản nhưng là lâm viễn lại không có bất kỳ cái gì thất vọng hiện ở thời đại này không có bất kỳ người nào so với hắn càng rõ ràng hơn biết môn này thuật cận chiến cường đại tiếp trước lâm viễn liền từng gặp được tu luyện môn này thuật cận chiến cao thủ sự tình phát sinh ở l ấ y hiện tại thời gian trục tới nói thật nhiều năm về sau lúc ấy lâm viễn mới vừa tiến vào thần ma chiến trường liền tao ngộ một vị tinh linh tộc c h u y ề n kỳ pháp sư đối phương không nói hai lời trực tiếp độc thủ nó mạnh mẽ chuyển vận năng lực lấy lâm viễn cái kia ở những người khác loại trong mắt cao thủ có thể xưng biến thái phòng ngự pháp thuật lực đều có chút chống đỡ không được chính vì vậy đối phương tư thế chiến đ để hắn hiện tại đều ký ức càng mới đương nhiên cuối cùng vị này tinh linh truyền kỳ pháp sư vẫn là chết tại lâm viễn trong tay mặc dù thật đáng tiếc không thể đạt được môn này cường hãn thuật cận chiến nhưng là đối với kỳ đặc tính lâm viễn lại là rõ ràng trong lòng theo lâm viễn quan sát vị nào truyền kỳ tinh linh pháp sư đối phương sử dụng v h ồ n tinh thuật cận chiến chiến đấu thời điểm tiên cơ bình thường sẽ sử dụng đứng hàng pháp thuật danh sách lẹ vẹo mười tám pháp lực thiêu đốt pháp lực thiêu đốt chúng đích mục tiêu về sau đem hội đối với địch nhân tạo thành nhóm lửa hiệu quả mỗi giây tỷ lệ phần trăm búp hơi nó trong cơ thể pháp lực khí thậm chí thể lực tinh thân lực cũng lấy pháp lực hấp thu thu thập nó bốc hơi lực lượng các loại ngạch khôi phục tự thân trạng thái như tự thân trạng thái toàn mãn hấp thu địch nhân bốc hơi lực lượng đem hội chuyển hóa làm tự thân pháp lực hậu thuẫn pháp lực hậu thuẫn tiếp tục ba mươi giây tại pháp lực hậu thuẫn tiếp tục thời gian đến lúc hậu thuẫn chưa bị đánh bạo đem hội đối t ự t h â n hoàn thành một lần nguyên tố gian luyện toàn thuộc tính một như còn thừa pháp lực không đủ để hoàn thành nguyên tố gian luyện đem sẽ hình thành vỡ vụn xạ tuyến hướng địch nhân phát s ạ lúc ấy lâm viễn cùng vị này truyền kỳ tinh linh pháp sư lúc chiến đấu bởi vì ngay từ đầu không hiểu rõ an không nhỏ thiệt thòi đợi đến mỏ thấy đối phương xáo l không phải nếu là cùng với nàng hao tổn hẳn phải chết không nghi ngờ dưới loại tình huống này lâm viễn trực tiếp sử dụng áp đáy hòm át chủ bài đem mình chuyển vận năng lực lâm thời chồng đến một cái vượt qua thường nhân vậy vượt qua chính mình tưởng tượng trình độ trực tiếp tại đối phương kịp phản ứng trước đó đem đánh giết đối phương mặc dù bại nhưng là vậy thành công để lâm viễn đối nàng nhớ mãi không quên đến nay mà bây giờ môn này thuật cận chiến phương pháp tu luyện ngay tại lâm viễn trong tay với lại không cần kinh lịch khắp thời gian dài đi sửa đi mà là có thể trực tiếp học hội Kiêm chế đối tâm tình kích đ với lâm viễn không có cho hắn nhóm phân phối chiến lợi phẩm bốn người cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đụng đoàn mà thôi đã lấy được một bản màu lam sách kỹ năng đây đã là vượt qua bọn hắn nỗ lực thù lao tại lâm viễn rời khỏi bí cảnh về sau bốn người vậy lần lượt rời khỏi xin hãy vượt chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy h u y ề n bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vàng ải ma sói g ì tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương ba mươi bốn tiêu hóa thu hoạch bí cảnh kim loại trên bình đài trước khi tách ra trước đó lâm viễn đột nhiên nhớ tới một việc đối dư duyệt nói các ngươi nhớ kỹ mỗi ngày hải loan phong tình số lần không cần lãng phí quay đầu ta vẫn phải tìm các ngươi rút một chút lục minh tuyết hai mắt tỏa sáng nói tiếp chẳng lẽ hải loan phong tình vậy có dũng giả mộ dạng này khiêu chiến hình thức nói thật vừa rồi lâm viễn đạt được nhiều như vậy độ tốt lục minh tuyết mấy người nói không hâm mộ đều là giả lấy phương hàn cùng lý thiên thanh ngay từ đầu đối lâm viễn không thân thiện thái độ ngoại trừ hâm mộ càng là có ghen ghét dũng giả mộ khiêu chiến hình thức bốn người toàn bộ hành trình mắt thấy khắc sâu biết nó trình độ kinh khủng mặc dù trông mà thèm b a n thưởng nhưng cũng tự biết tạm thời là không thể nào cầm xuống nếu là hải loan phong tình vậy có khiêu chiến hình thức lấy cái này bí cảnh độ khó bọn hắn làm sao cũng có thể cầm xuống nếu có thể cầm tới một bút tốt bán thưởng cái kia liền có thể cùng lâm viễn co lại tiểu xoa cách tương lai nói không chừng còn có thể hữu cơ hội vượn qua hắ Cho nên lục minh tuyết lời nói vừa dứt ba người khác cũng là đồng loạt đem sáng l ừ n g lánh ánh mắt nhìn về phía lâm viễn lâm viễn im lặng mở miệng nói khắc nghĩ nhiều như vậy là có sự t ì n h khác đến lúc đó không thể thiếu các ngươi tốt chỗ ủng hộ mạnh lên đi ta đi trước nói xong lâm viễn bắt đầu liên hệ q u a n đoàn chuẩn bị tiến vào hải loan phong tình bí cảnh bên trong mà vừa lúc này phương hàn cùng lý thiên thanh lại là đồng thời mở miệng gọi lại lâm viễn hai người lấy nhau đều dừng một chút chờ đối phương trước tiến nói không nghĩ tới lại là cùng lúc mở miệng lâm viễn ngươi chờ lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn thẳng vào ta thấy cảnh này lâm v i ễ n khó được cười hai người không có bị đả kích triệt để mất đi ngạo khí là một chuyện tốt mở miệng nói người trẻ tuổi có trí hướng là chuyện tốt ta chờ các ngươi mạnh lên đi trước nói xong lâm v i ễ n thân hình đã tại độ biến mất tại kim loại trên bình đại bị truyền t ố n g vào h ả i loàn phong tỉnh bí cảnh bên trong đưa mắt nhìn lâm v i ễ n thân ảnh biến mất dư duyệt nhìn xem giấy lên tới hai người đ ầ u đen rau m ù n g nói các ngươi như thế có ăn ý dứt khoát cùng một chỗ tính toán lục minh tuyết vậy ở một bên cười nói kỳ thật mới vừa nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hẻn tương đối có khí thế phương hẳn cùng lý thiên thanh lạnh hừ một tiếng Tại thời trước liền đối khắc như dường này ngưỡng đó một không h hứng thú, vậy không tổ đội, riêng phần mình chuyển ô i đi đội, riêng dư duyệt vậy vậy mất tổ tống vào đã bên í cảnh, tức giận phấn đấu đi. Một đi. đấu b khác lâm viễn thanh lý s o n g năm lần hải loan phong tình bí cảnh số lần tiến nhập ma vật xào h u y ệ t bí cảnh tại vẫn là không có một hai kỳ điểm cốc đ ư ừ n g lại bắt đầu tiêu hóa lần này đi dũng giả mộ tiến hành trung cực khiêu chiến hình thức lấy được được thưởng trang bị đã mặc vào lâm viễn cần phải xử lý cũng chính là hai quyển sách kỹ năng cùng phồn tinh trí thủy đầu tiên là phồn tinh trí thủy cái này là có thể trực tiếp gia tăng một trăm n ă m tuổi thọ bảo vật đối với rất nhiều cường giả tới nói cũng là cực kỳ chân quý tồn tại tại dài rằng giặc tu luyện lữ trình bên trong không có người nào hội ghét bỏ mình sống được lâu nhất là đối chỉ có thể sống mấy chục một trăm n ă m người địa cầu tới nói càng thêm đáng quý không có chuyện gì để nói lâm viên trực tiếp đem bình này lớn một bình khang sư phó nước khoáng phân lượng phồn tinh chi thủy cho khó chịu phồn tinh chi thủy vừa mới vào bụng liền đã bắt đầu sinh ra tác dụng lâm viên có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể của mình có một cỗ nhu hòa lực lượng đang du động thân thể tại lực lượng này tầm bộ phía dưới hơi mạnh lên một điểm trừ cái đó ra lớn nhất hiệu dụng liền lại để lâm viễn trở nên càng có sức sống có một loại về tới tiểu hài từ thời kỳ cảm giác tổng có dùng không hết tinh lực tư duy cũng càng thêm sinh động tiêu hóa song phồn tinh chi thủy lâm viễn liền học tập truyền kỳ cấp bộ pháp chỉ xích thiên mai hải lượng liên quan tới bộ pháp này chi thức nhét vào lâm viễn nao hải cũng bắt đầu thuận tiện lấy cường hóa thân thể của hắn ký ức hòa khí không tự giác lâm viễn đứng lên tới kỳ điểm trong cốc lâm viễn thân hình như ẩn như hiện chống rông biến mất lại chống rông xuất hiện không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nhìn cực kỳ quỳ dị nếu là trong chiến đấu s ử suất như vậy thân pháp chỉ sợ còn không có công kích đ ị c h nhân liền có thể đối nó tạo thành cực lớn áp lực tâm lý thí nghiệm một cái thân pháp hiệu quả lâm viễn rốt c ụ c dừng lại thu được so kỹ năng giới thiệu càng thêm kỹ càng cảm thụ hiện tại lâm viễn né tránh năng lực đã có tăng lên cực lớn có thể tìm kiếm được rất nhiều gần như không có khả năng né tránh không gian liền lấy trước đó cùng t ự thần chiến đấu tới nêu ví dụ đối phương rất nhiều chiêu thức hắn giờ phút này đều có thể né tránh nếu là chiến đấu trước đó liền có thể học biết cái này môn thân pháp chỉ sợ chiến đấu sẽ tại mười phút đồng hồ trong vòng phân ra thắng bại mà không cần kéo tới tiếp cận ba giờ ngoại trừ né tránh bên ngoài chỉ xích thiên nhai để lâm viễn tốc độ di chuyển vậy có bản chất tính tăng lên mặc dù không có thực tế sử dụng nhưng là lâm viễn đánh giá một chút như chỉ dùng của mình khí tốc độ khôi phục cùng tiêu hao tốc độ ngang hàng tốc độ đến sử dụng chỉ xích thiên nhai lời nói hắn có thể vừa x à i bước ra một trăm hai mươi m khoảng cách toàn lực ứng phó cẳng có thể đạt tới vừa x à i bước ra hai cây số trình độ loại tốc độ này mặc kệ là dùng tới đi đường vẫn là truy kích đ ị c h nhân đều có thể nói là cực kỳ hữu dụng trước đó lâm viễn thu hoạch được màu tím phẩm chất thần quang giới chỉ phía trên có một cái có thể chuẩn bị ba m thoáng hiệt kỹ năng vậy bởi vì học hội chỉ xích thiên nhai về sau trở thành một cái gân gà sở dĩ nói là gân gà mà không phải hoàn toàn vô dụng ngay tại ở thoáng hiện là thật hoàn toàn biến mất xuất hiện tại ba m m bên ngoài để cho địch nhân hoàn toàn không có thể đoán trước di động q uy tích thời khắc mấu chốt rất có thể lấy được kỳ hiệu nhưng là lại bởi vì nó thoáng hiện khoảng cách quá xa để học hội chỉ xích thiên nhai lâm viễn cơ bản không có cơ hội đi sử dụng cái này đặc kỹ cho nên trở thành gân gà bất quá lâm viễn vẫn không có thay đổi cái này t r ư ớ nhận dự định coi như đặc kỹ vô dụng nhưng là đối với có vô hạn thanh trang bị có thể vô hạn điệp da thuộc tính lâm viễn tới nói cho dù là nhất tay gà đồ trắng đều có thể trở thành hắn thực lực một bộ điểm học hội chỉ xích thiên n g a i về sau lâm viễn hơi thí nghiệm một cái liền không hề chậm trễ chút nào tiếp tục học tập phồn tinh thuật cận chiến phồn tinh thuật cận chiến hiệu quả cùng lâm viễn nhiều năm sau từ cái kia truyền kỳ pháp sư trên thân quan sát được đặc tính như thế đây là một môn tập hợp đủ k h ô n g chế chuyển vận khôi phục phòng ngự tăng cường mình làm một thể siêu cường kỹ thuật chiến đấu vậy bởi vì chính mình vậy học hội môn này phồn tinh thuật cận chiến lâm viễn rốt cuộc minh bạch lúc trước cái kia truyền kỳ tinh linh pháp sư rõ ràng là cái nhìn rất ưu nhã điểm đạm nho nhã xinh đẹp nội tử lại nóng lòng như vậy tại đối cứng đối mặt mình phát động công kích. bởi vì môn này phồn tinh thuật cận chiến nguyên tố rèn luyện có thể trong chiến đấu vô hạn tiến hành chỉ phải không ngừng chiến đấu liền có thể mạnh lên trình độ nào đó tới nói cùng đánh quái thăng cấp là hỗ trợ lẫn nhau cũng khó trách mỗi một người tu luyện phồn tinh thuật cận chiến người đều là chiến đấu cùng nhân học hội phồn tinh thuật cận chiến về sau lâm viện đối với tại dũng giả mộ trung cực khiêu chiến hình thức bên trong thu hoạch được thu hoạch đã tiêu hóa s o n g tất nhưng là hắn cũng không có vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt mà nghỉ ngơi hơi thích t n g một cái kỹ năng lâm viện liền t ố i lui ra khỏi ma vật xào huyện bí cảnh tiến nhật tri hạng xin hãy v ộ t c h í trăm điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u â n vở cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 35, trước nhiệt c h i hạng hôi t ậ n xâm lâm hệ liệt bí cảnh bên trong độ khó từ thấp đến cao xếp ở vị trí thứ bốn bí cảnh là trước nhiệt c h i hạng tại người bình thường trong ấn tượng có loại này danh tự bí cảnh trong đó bộ tràng cảnh nhất định là trói trang mùa hạng thậm chí nói không chừng còn sẽ là núi lựa tràng cảnh liên giống với là hôi tẫn xâm lâm hệ liệt phía trước mấy cái bí cảnh bình thường nó c h ẳ n g cảnh cùng bí cảnh tên cực kỳ tương xứng hợp hải loan phong tình phong cảnh tú lệ dũng giả mộ vong linh khắp nơi ma vật xào huyệt từng bước sắc cơ nhưng là lần này trước n h i ệ t chi hạ bí cảnh lại cũng không là như thế khi lâm viện truyền tống vào trước n h i ệ t chi hạ bí cảnh về sau xuất hiện địa phương là một mảnh sinh trưởng vừa vặn không có qua chân trần cỏ xanh thảo nguyên mảnh này thảo nguyên cực kỳ bao la không thể nhìn thấy, phần cuối, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì quét vợt bên trên bầu trời mặc dù có mặt trời lại tuyệt không độc ác có ngày xuân đặc thù nhu hòa ấm áp chiếu xạ tại người trên thân khiến người không tự giác thân thể như luận luận ra m u ộ n tại mảnh này màu xanh ra trời mây trắng nhiệt độ thích hợp trên đại thảo nguyên hào hào ngủ cái ngủ chưa đợi đến tỉnh lại về sau liền dâng lên một đống lửa dựng lên đồ nước cung nướng cái đồ nướng uống c h ú t địa thật sự là đắc ý nơi này là một mảnh không kém hơn bất luận cái gì danh sơn đại xuyên nghị phép thắng nhưng chính là như vậy nơi này lại là một cái bí cảnh một cái tên là trước n h i ệ t chi hạ bí cảnh Kiếp trước, tinh dối trước, một ra đoạn mở nhưng mà các loại cái này chút người chơi sau khi đi vào lại là kinh ngạc phát hiện trước nhật chi hạ bí cảnh bên trong thế mà không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mặc cho các người chơi đi dạo khắp cả thảo nguyên mỗi một cái góc đều không có thể ở chỗ này phát hiện bất luận cái gì q u á i h vận ngược lại là tại trước nhật c h i hạ bí cảnh tìm kiếm quái vật quá trình bên trong tìm được sạch sẽ nguồn nước bắt được không ít như là t h ỏ rừng linh dương loại hình thịt rừng không thể không nói con t h ỏ đáng yêu như thế làm thành đồ ăn vậy ăn thật m o n đâu thế là có cái này phát hiện về sau kim loại trên bình đ à i cung cấp rừng chân cùng đồ ăn lòng dạ hiểm độc các cũng không có suy nghĩ ngược lại là bán lều vải túi ngủ đồ g i a vị thương gia bắt đầu kiếm l ợ i lớn các người chơi không còn tại kim loại trên bình đ à i khách sạn nghỉ ngơi mà là thanh chức nhật tri hạ gương ảnh bí cảnh không gian trở thành một cái cứ điểm mỗi ngày vất vả đánh xong bí cảnh luyện cấp về sau liền về sau liền về trước nhật tri đói bụng liền đi bắt chút thịt rừng nướng lên ăn ở tại nơi này trước n h i ệ t chi hạ bí cảnh bên trong phong cảnh tú lệ có ăn có uống còn có thể an tâm đi ngủ ngoại trừ cách mỗi m ộ ư ơ i hai giờ muốn một lần nữa xác nhận một lần bí cảnh số lần thiết lập lại bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì phiền phước dưới loại tình huống này quỷ tại ở kim loại trên bình đại cái kia quý muốn chết khách sạn mặc dù không có cái đánh có chút t i ế ệ t đối nhưng là có cái có thể an tâm nghỉ ngơi địa phương kỳ thật cũng không tệ rất nhiều người chơi vậy rất thỏa mãn loại tình huống này kéo dài đại khái nửa năm một bộ điểm người chơi tại ma vật xào huyệt bên trong có thể có được tăng lên đã đạt đến một loại cực hạn lúc này Bộ nhưng à mà liền ở ngươi chơi nhóm ý đồ tiến và hôi u tẫn xâm lâm hệ liệt bí cảnh cuối cùng có điểm tâm hư nhưng lại cũng không có đường trọn trọn nhưng mà liền ở ngươi chơi nhóm ý đồ tiến và hôi tẫn xâm lâm bí cảnh thời điểm lại đạt được quan g cầu nhắc nhở mời thanh hải loan phong tình dũng giả mộ ma vật xào h u y ệ t cùng trước nhật chi hạ toàn bộ thông quan tối thiểu một lần mới có thể tiến nhập lúc này tất cả mọi người đều mở bức nếu là trước nhật chi hạ có thể thông quan còn về phần nửa năm không ai có thể tìm được quái sao người cũng không thể bị n ẹ n nước tiểu chết các người chơi bắt đầu l i ề u mạng tìm kiếm làm sao trong trước nhật chi hạ biến ra quái sau đó đánh thông quan lâm viễn còn nhớ rõ đoạn thời gian kia hắn vừa mới thông qua mình thiên phú vô hạn thanh trang bị mạnh lên trở thành một tên gia các cao thủ vậy đi theo mù bận rộn một đoạn thời gian tìm kiếm phá giải trước nhật chi hạ bí cảnh biện pháp chỉ là không có kiên nhận hắn giữ vững được hai ngày không có bất kỳ cái gì đầu mối liền không có tiếp tục tiến hành mang m ộ i tử soát bí cảnh trang b ư ớ c hưởng được mọi người sùng bái n h i ề u có ý tư à, dù sao dùng tiền mua chút rác rưởi trang bị liền có thể biến so tất cả mọi người đều mạnh kỳ thật có đánh hay không cái kia trước nhật chi hạ cùng hôi tẫn xâm lâm cũng không đáng kể không phải sao đứng đang quen thuộc địa phương hồi tưởng lại đã từng tuổi trẻ khinh của mình lâm viên khỏe miệng hiện ra mỉm cười không khỏi cảm thán nói lúc kia ta thật là một cái cắt so a cảm thán về cảm thán lâm viên thủ hạ động tác lại là không có ngừng quy khư c mười năm đây là một chiêu đối địa đồ kiếm pháp giải cứu tập trung toàn thân khí phóng xuất ra có thể chặn đứt đại kiếm khí đây là dùng để hủy thành giết quốc hoặc là đối phó cái kia chút cực kỳ cơ bản tích đơn vị mà sáng tạo ra chiêu thức mạng lớn kiếm khí từ sinh mệnh căm hận bên trong sông da hôn hợp có hình thành một đạo biện cả thủy triệu bình thường quy khư mười ngũ kiếm khí đồng thời đánh trúng vào lâm viễn chân xuống mặt đất ẩm ẩm trong nháy mắt cự tiếng nổ lớn vang lên đại điệu chấn động khói bùi tràn ngập vô tận vô lượng sóng xung kích lấy lâm viễn kiếm khí đánh trúng mặt đất làm trung tâm xung ra quét ngang bốn phương t h m hướng trên mặt đất m ả n g lớn t h ả m có bị cái này cố c u ầ n bạo lực lượng tung bay đối mặt cái này thậm chí đủ để đem bọc thép xe tăng trong nháy mắt sẽ thành mảnh nhỏ c u ầ n bạo sóng xung kích lâm viễn không có lôi bước hắn trực tiếp sử dụng phồn tinh thuật cận chiến pháp lực hấp thu hiệu ứng nhắm ngay vọn tới sóng xung kích cỗ này không có sẽ vượt qua lâm viễn cực hạn chịu đựng sóng xung kích bị hắm tùy tiện hướng về mặt đất ném ra hơn hai trăm sóng xung kích vốn là tại chấn động kịch liệt đại thụ này đã kích run r à y càng thêm lợi hại mà cái này còn không phải kết thúc lúc này lâm viễn trên thân pháp lực hậu thuẫn tiếp tục thời gian kết thúc hắn vô dụng c ố lực lượng này tới đối t ự thân tiến hành nguyên tố gian luyện mà là trực tiếp đem chuyển hóa làm vỡ vụn xạ tuyến đánh tới hướng mặt đất mạng lớn thảm lục sắc quang mang từ trên người lâm viễn bay ra c h ú n g đích mặt đất bị quan g mang này chiếu xạ vật chất ngao nhau, nhau vỡ vụn hóa thành khói bụi khi lâm viễn trên thân vỡ vụn xạ tuyến không tại kích phát về sau gặp lâm viễn liên tiếp đà kích trên mặt đất đã nhiều hơn một cái đường kính ba m, sâu đạt gần 100m, m.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 bên trong lòng đất đang có một cỗ bàng bạc lực lượng sắp phát ra đối mặt loại tình huống này lâm viễn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn lui xa xa h ồ i khí đồng thời bắt đầu l ặ n g lặng chờ đợi không có để lâm viễn đợi bao lâu hắn đã phát hiện mình vừa rồi đánh xuyên qua cái kia trong hố sâu bắt đầu t o á t ra nồng đầm nhiệt lượng chung quanh xanh biếc cỏ xanh bị cấp tốc thiêu đốt đã mất đi tất cả nước điểm sau đó khô cạn tự đốt mặt đất chấn động càng phát ra kịch liệt cái nào đó thời khắc lòng đất lực lượng tích lũy đến t ự c hạn triệt để bạo phát sau đó lâm viễn liền thấy cái kia đường tính ba m sâu hố bắt đầu cấp tốc g i n nước mở rộng một đạo đường tính trên trăm m dung nham hỏa trụ từ lòng đất lấy một loại thế không thể đỡ tư thái sung ra một đường thẳng lên chân trời cùng cái này bí cảnh không gian bên trong mặt trời tương liên lúc này mới bỏ qua cũng chính là ở thời điểm này thiên biến toàn bộ bí cảnh bên trong nhiệt độ không khí cấp tốc lên cao rất nhanh liền đạt đến bốn mươi lăm độ c trình độ một đường sông bên trên cuối chân trời cùng mặt trời tương liên dung nham hỏa trụ vậy tại lúc này tính cả mặt trời cùng một chỗ nổ tung lên tại đem bầu trời toàn bộ nhuộm thành hỏa hồng sắt chạch đồng thời tạo thành một trận to lớn lưu tinh hoa vũ từng cái lưu tinh rơi xuống đất phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh không biết có bao nhiêu động thực vật tại thời khắc này bị lưu tinh mang theo to lớn động năng cùng kích phát nhiệt độ cao sóng x u n g kích giết chết cái này chút lưu tinh rơi xuống địa phương từng cái thân cao ba m m hình người dung nham cự nhân cấp tốc thành hình bắt đầu tùy ý phá hư chúng quanh hết thảy thẳng đến đem bên người màu xanh lá đều tiêu d i ệ t cái này mới hoàn toàn an t ĩ n h lại lâm v i ệ n chỗ chi địa vậy có lưu tinh trực tiếp đập tới cũng là bị hắn từng cái tránh đi không có thương tổn đến hắn mảy may liền ngay cả trong không khí nhiệt độ cao cũng bị lâm viễn lấy pháp lực hấp thu cho chuyển hóa vì mình pháp lực hậu thuẫn Lúc này, Toàn cảnh bộ bí đối ã t với người h chơi tới nói trước n h i ệ t chi hạ giai đoạn trước chủ yếu có hai cái chỗ khó một là như thế nào đánh xuyên qua lòng đất mở ra chân chính trước nhật giờ chi hạ bí cảnh điểm thứ hai liền là như thế nào tại vừa rồi vẫn thạch thiên hạng lưu tinh hỏa vũ đã kích bên trong còn sống sót có thể làm đến hai điểm này mới có tư cách tại cái này trước n h i ệ t chi hạ bí cảnh bên trong giết quái lợi cấp vì vậy mà trở nên càng mạnh nhìn từ góc độ này lời nói kiếp trước mọi người thận trọng tại ma vật xào h u y ệ t bên trong tăng lên tới trình độ nhất định mới lựa chọn mở ra hoang cái này bí cảnh không thể nghi ngờ là rất sáng suốt quyết định tại trước n h i ệ t chi hạ bí cảnh chuyển đổi sau khi hoàn thành lâm viễn liền không có chút nào ngừng bắt đầu mình thông quan hành trình thân hình cao lớn dung nham cự nhân chủ yếu công kích liền là dùng nắm đấm tiến hành vật lý công kích cũng bổ sung t i ê u đốt tổn thương cơ bản mỗi một dưới quân y đều có thể tạo thành đại động giao động hiệu quả nhưng là đối với tốc độ nhanh lâm viễn tới nói cái này cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng bởi vì làm căn bản không có khả năng đánh trúng lâm viễn phồn tinh thuật cận chiến một mực vận hành mỗi khi tiếp cận một cái dung nham cự nhân lâm viễn đều hội phóng thích pháp lực nhóm lửa cùng pháp lực thiêu đốt sau đó cũng không giết chết cái này chút dung nham cự nhân tùy ý nó gào thét cùng sau l ư n g tự mình thàng đến đối phương trở nên suy yếu vô cùng pháp lực hậu thuẫn bổ sung năng lượng hoàn thành có thể đối với mình tiến hành nguyên tố g i n luyện lúc này lâm viễn mới hội tiến hành bộ đao dạng này chiến đấu hiệu suất không thể nghi ngờ là không cao bởi vì lâm viễn bản thân pháp lực không phải rất mạnh làm không được đem một chút yếu kém địch nhân trong nháy mắt rút khô mặc dù g i ế t địch hiệu suất không cao nhưng là đối với lâm viễn mạnh lên lại là tác dụng không nhỏ ngoại trừ lấy được kinh nghiệm giá trị đ ạ t được quái vật rơi xuống trang bị từ quái vật trên thân rút ra lực lượng tiến hành nguyên tố rèn luyện về sau tăng lên thuộc tính cùng pháp lực đối lâm viễn cũng là một cái không nhỏ thu hoạch hoàn toàn nhưng để bù đắp hiệu suất biến thấp tổn thất chỉ cần chờ lâm viễn đem pháp lực lượng tích lũy đi lên như vậy phồn tinh thuật cận chiến không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn một cái đại sắc khí liên dưới loại tình huống này thời gian chậm rãi trôi qua lâm viễn một đường đánh g i ế t dung nham cự nhân ngẫu vậy gặp được một chút tinh anh quái hỏa nguyên tố cứ như vậy từng cái đánh g i ế t lấy quái vật thời gian qua ba ngày về sau lâm viễn mới thanh toàn bộ t r ư ớ c n h i ệ t chi hạ bí cảnh bên trong quái vật toàn bộ thanh sạch sẽ, sẽ đương nhiên nửa đường lâm viễn vậy chưa quên ra ngoài thanh lý dũng giả mộ cùng hải loan phong tình bí cảnh số lần càng không có quên đi thu hoạch ma vật xào h u y ệ t bên trong nhân diện xả mẫu hàng o đầu người ba thiên trong thời gian ngoại trừ đem trang bị số lượng góp nhặt đến hai năm trăm kiện trở lên bên ngoài lâm viễn nhân vật đẳng cấp vậy tăng lên cấp ba đạt đến sáu tất cả đều là cùng hỏa diễm tương quan màu làm sách kỹ năng có công kích loại pháp thuật hỏa long quyển liệt diễm phong bạo viêm bạo triệu hoán viêm ma địa tâm dung nham vậy có khống chế loại pháp thuật tỉ như có thể đem cao tốc trùng kích tới địch n h ậ n bắn ra liệt diễm trùng kích còn có trực tiếp công kích người linh hồn khiến người p h ậ p p h ồ n g không yên không cách nào trúng đích mục tiêu thậm chí trực tiếp tự đốt tâm hỏa t h u ậ t còn có phòng ngự loại pháp thuật có thể miễn dịch vật lý tổn thương hỏa nguyên tố hóa những pháp thuật này đều rất thực dụng lâm viễn vậy không chê toàn bộ học được tại phong phú thủ đoạn công kích đồng thời vậy đồng thời tăng lên không ít pháp lực lượng trừ cái đó ra hắn phía trên phồn tinh thuật cận chiến tu luyện lấy được đột phá tính tiến triển bỏ qua một bên tiến hành hơn một trăm h thứ nguyên làm rèn luyện tăng cường t h u ậ t tính bên ngoài lâm viện bản thân pháp lực lượng so với tu luyện phồn tinh thuật cận chiến trước đó mạnh gấp ba có thửa đương nhiên ở trong đó vậy có hắn học được tám bản sách kỹ năng duyên cớ cũng là tại cái này chút thiên thực tế sử dụng bên trong lâm viện phát hiện phồn tinh thuật cận chiến một cái không tính thai hại thai hại mặc dù đúng là một môn tập hợp c h u y ể n vận khống chế phòng ngự khôi phục tăng cường hoàn chỉnh chiến đấu hệ thống nhưng là làm phồn tinh thuật cận chiến trọng yếu nhất tăng cường vòng này lại là có một cái rất đại nạn chế. bởi vì nguyên tố rèn luyện phát động điều kiện tiên quyết là muốn pháp lực hộ thuẫn góp nhặt pháp lực đủ nhiều muốn pháp lực nhiều liền phải từ trên người đối thủ hấp thu đối thủ có yếu còn không có tích lũy đủ nguyên tố rèn luyện pháp lực lượng liền đã suy yếu trí tử dưới loại tình huống này đầy sao chiến đấu thuật người tu luyện hoặc là tiến hành đại diện tích đ ồ sát hoặc là liền đi khiêu chiến nào cao thủ mới có thể không ngừng kích phát nguyên tố rèn luyện tăng cường mình chiến đấu cùng sinh ra không phải là không có đạo lý lâm viễn nhìn xem đánh giết hoàn trình cái trước nhật chi hạ bí cảnh quái vật về sau nơi xa trầm dài xuất hiệt bút b có chút nhàm chán nghi đến xin hãy cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương 37, độ bền là cái vấn đề trước n h i ệ t c h i hạ bí cảnh b ộ t là một cái dung nham ác ma quân chủ không nhưng so với phổ thông dung nham cự nhân cùng hỏa nguyên tố muốn mạnh hơn với lại trí tuệ cao hơn mặc dù cái này trí tuệ cũng chính là miễn cưỡng so dã thú bản năng mạnh hơn một chút nhưng là đối với dung nham ác ma quân chủ tăng lên cũng đã là cực lớn thể hiện trong chiến đấu vậy chính là có lấy cách biệt một trời nó kỹ xảo chiến đấu so với trước đó cùng lâm viễn đối chiến cái tiện dũng giảm ộ trung cực khiêu chiến hình thức tử thần cũng là không chút thua kém tại khoảng cách lâm v i ệ n nước chừng một trăm l i n m địa phương thân cao tám m m toàn thân từ kim loại cấu thành toàn thân đốt hỏa d i ễ m tiêu đốt khuôn mặt dữ tợn to lớn hình người dung nham ác ma quân chủ ngưng tụ thành hình về sau cũng không có trước tiên phát động công kích lúc này từ một mảnh hỏa hồng bên trên bầu trời rơi xuống một đạo đỏ tâm h trùng sáng bị cái này chùm sáng chiếu s ạ dung nham ác ma quân chủ hình thể bỗng nhiên tăng vọt một đoạn phóng xuất ra so với trước đó càng mạnh khí thế ánh mắt cũng muốn linh động mấy điểm dung nham ác ma quân chủ tại phát động công kích trước sẽ bị bí cảnh lực lượng cường hóa hiện tại lâm viễn đối mặt l còn nhớ rõ ở tiền thế lợi rất nhiều người chơi không có ở trước n h i ệ t chi hạ bí cảnh bên trong tìm tới quái mỗi ngày ở tại nơi này trước nhật chi hạ bí cảnh bên trong mười hai giờ không có chút nào tiến triển vì không bị trực tiếp đá ra đi ngay tại hệ thống nhắc nhở hạ thiết lập lại một lần bí cảnh về sau chờ hắn nhóm chân chính tìm tới trước n h i ệ t chi hạ thông quan công l ư ợ c về sau cái này cường hóa dung nham ác ma quân chủ lực lượng cũng liền bảo lưu lại mấy trăm lần đối mặt được cường hóa mấy trăm lần vẹn vẹn thân cao liền có nhà c h ọ c trời cái kia thật lớn dung nham ác ma quân chủ rất nhiều người chơi khóc không ra nước mắt căn bản vốn không dám khiêu chiến lộn nhau thoát đi bí cảnh cẳng có thằng xui xẹo bởi vậy chết tại dung nham ác ma quân chủ trong tay đối mặt loại tình huống này chơi trong nhà vậy có cao thủ tràn đầy phấn khởi chủ động tổ đội ra trăm trước tay giúp cái kia hóa hóa chút toàn nhiệt chết tiến mấy giúp cường người cái chi chơi, siêu phiên cấp đánh hạ lần bởi ả n dung nham quân muốn muốn lấy được siêu cấp ban siêu chủ, h ma ác được lấy cấp ư t vì dựa theo lo g i c tới nói càng mạnh quái vật có thể rơi xuống vật phẩm càng tốt bình thường tới nói cái này lo g i c không có tâm bệnh nhưng là đây là đàng trước n h i ệ t chi hạ trừng phạt cơ chế hạ sinh ra cường đại quái vật dù là đánh chết cũng chính là trước n h i ệ t chi hạ bình thường thông quan ban thưởng khiến cái này chủ động hỗ trợ cao thủ cựu tử nhất sinh còn không được đến tốt ban thưởng hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả cái này về sau liền không có cao thủ chủ động đi giúp người đánh giết loại này siêu tiến hóa phiên bản dung nham ác ma quân chủ ngược lại là nào lấy tiền làm việc lính đánh thuê như thế người chơi mượn cái này cơ hội kiếm lời lớn một bút lâm viên mắt thấy dung nham ác ma quân chủ cường hóa hoàn tất tại đối phương hướng về mình khởi xướng tiến công trước đó đã sống tới chỉ xích thiên nay g một bước ở giữa lâm viên đã vượt qua gần trăm mét m khoảng cách tới gần dung nham ác ma quân chủ phôn tinh thuật cận chiến b ậ t khởi trong tay quy khư chi kiếm cùng sinh chi căm hận đồng thời hướng về dung nham ác ma quân chủ công ra ngoài lâm viên thân hình không ngừng chất động đao kiếm củ múa sen lẫn thành lưới đem dung nham ác ma quân chủ bao phủ ở bên trong ken ken ken hai thanh truyền kỳ vũ khí phách chạm tại dung nham ác ma quân chủ trên thân thể vang lên liên tiếp kim loại tiếng va chạm mỗi một đao mỗi một kiếm đ ề u ở tại trên thân chém ra to lớn vết thương nhưng là lâm viễn mặc dù tại con này bột trên thân chém ra không ít vết thương lại hoàn toàn không có thương tổn đến về căn bản dung nham ác ma quân chủ trên thân cái k i a to lớn vết thương chỗ bắt đầu không ngừng có hỏa d i ễ m thiếu đốt đợi đến hỏa d i ễ m biến mất cái k i a bị lâm viễn chém ra vết thương khổng lộ đều đã khép lại lâm viễn tiếp trước giết qua cái này dung nham ác ma quân chủ không ít lần đối năng lực lòng dạ biết rõ Lại chiến đấu tiếp tục đến ba phút dung nham ác ma quân chủ rốt cục đã nhận ra không thích hợp hắn phát hiện chính mình lực lượng ngoại trừ dùng tới chữa trị vết thương bên ngoài còn tại bị đối phương không ngừng rút đi mặc dù lượng không nhiều nhưng là tiếp tục trôi qua rốt cục để nó phát giác hữu tâm ngăn cản tình huống này nhưng không có dư lực nếu là hắn đem chữa trị thân thể hỏa diễm điều động đi qua đối kháng pháp lực mất tự nhiên trôi qua như vậy đoán chừng không được bao lâu liền sẽ bị lâm viễn chém chết dưới loại tình huống này con này chừng cao mười m khổng lồ dung nham ác ma quân chủ quanh thân giấy lên càng thêm kịch liệt hỏa diễm một đôi to lớn thiết quyền phát điên như thế điển cuồng truy kích lâm viễn nhưng là mỗi một lần lại đều bị lâm viễn lệnh một ly né tránh đi ngoại trừ đem mặt đất đánh ra từng cái to lớn cái hố con này dung nham ác ma quân chủ liền lại không còn khắc thành tích liền ngay cả lâm viễn góc áo đều không lao tới hai giờ về sau suy yếu vô cùng dung nham ác ma quân chủ bị lâm viễn b ổ đao toàn bộ hóa thành một đống không có bất kỳ cái gì sinh cơ phổ thông kim loại lưu lại ba cái bảo dương triệt để chết đi trên thực tế lấy lâm viễn giờ phút này lực phòng ngự coi như đứng ở chỗ này để dung nham ác ma quân chủ truy bên trên ba ngày ba đêm đều không thể nào p h á phòng trước đó trong chiến đấu sở dĩ một mực né tránh đang phản kích thuần túy là không muốn bị đánh trúng làm như vậy lý do có hai cái một là bị đánh trúng bất luận tự thân phòng ngự mạnh cỡ nào luôn có thể đối ngư tạo thành một chút dừng lại cùng ngoài định mức thể lực tiêu lao ảnh hưởng này chiến đấu hiệu suất cùng chiến đấu lực bền bỉ còn có một cái vấn đề khác cái k i a chính là trang bị độ bền kiếp trước ngay từ đầu lâm viễn là rất lãng ỉ vào mình mặc trang bị nhiều công kích cao kháng tính cao tốc độ nhanh bất luận là loại nào b u t loại địch nhân nào đều là trực diện đối phương công kích tại trong thiên quân vạn mã tiến lên cưỡng ép đem đối phương chém chết l i ê n lấy lâm viễn hiện tại đánh con này dung nham ác ma quân chủ tới nói lấy lâm viễn lực công kích nếu là dùng ra quy khư kiếm pháp m ộ ư ơ i năm hoàn toàn có thể đỉnh lấy đối diện công kích nhiều nhất ba kiếm liền có thể đem chém chết nhưng là trong lúc đó tối thiểu gặp mấy ngàn lần đà kích tinh giới bên trong trang bị đều là có độ bền không có cụ thể trị số dựa theo tỷ lệ phần trăm tiêu hao vũ khí công kích một vạn lần tiêu hao một phần trăm độ bền đồ phòng ngự tiếp nhận công kích một vạn lần tiêu hao một phần trăm độ bền nếu là người chơi bị phá phòng trang bị cùng vũ khí hội căn cứ tiếp nhận ngoài định mức lực trùng kích giảm b ấ t độ bền từ một phần trăm đến hoàn toàn vỡ vụn trăm phần trăm cũng có thể xuất hiện trừ bỏ bị phá phòng loại tình huống này nếu là người chơi dùng vũ khí đi đánh một cái siêu việt mình bảng lực công kích rất nhiều phòng thủ cao đơn vị vậy sẽ tạo thành ngoài định mức độ bền tiêu hao thậm chí vũ khí tổn hại xin hãy vội chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ q u n vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy, huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g ì tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 38, t h ậ t có lỗi ta không có tiền lãng vũ khí trang bị độ bền hội tiêu hao tự nhiên cũng có thể bổ sung tại độ bền tiêu hao đến chỉ còn lại có 10% t h ờ i điểm hệ thống hội nhắc nhở chữa trị trang bị chỉ muốn lựa chọn chữa trị liền có thể thông qua tiêu hao tinh tệ thành vũ khí trang bị trạng thái khôi phục lại mát chỉ số mà căn cứ vũ khí trang bị phẩm chất tiêu hao tinh tệ số lượng vậy có chỗ khác biệt tại i ế p t r ư lâm viễn cải biến đề này phong i điểm, t h cách tác chiến thời điểm lúc ấy hắn kết giao một chút hồ bằng cầu h i u hiếu kỳ hỏi tham quan làm sao không lãng bởi vì bình thường trang bị chỉ có mười sáu kiện dù là toàn thân t h ầ n trang chưa chỉ dùng tiền vậy tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng nào giống lâm viễn dạng này đối ở đây lâm viễn đương nhiên không có khả năng nói cho hắn biết nhóm nguyên nhân thực sự chỉ là nhàn n h ạ t nói thật có lỗi ta không có tiền lãng nào hồ bằng cầu hữu đương nhiên là không tin lấy lâm viễn mạnh như vậy cao thủ làm sao có thể hội không có tiền nhất định là l ờ i cớ những người kia lại làm sao biết lúc ấy vì sửa đồ đau đầu lâm viễn nhất là tha thiết ước mơ sự t ì n h liền là thanh trên người mình trang bị toàn đội thành có vĩnh viễn không mài mòn đặc hiệu trang bị dù là thuộc tính kém vậy không có việc gì như thế liền có thể không cần ngoài định mức tại dùng tiền đi sửa đồ hồi t ư ở n g lại đi qua lâm viễn vì cái kia ngây nô mình cảm thấy đỏ mặt đồng thời vậy không tự giác hiểu ý một người đương nhiên hắn nhặt chiến lợi phẩm sự t ì n h lại là một điểm đều không có bởi vì hồi ức mà chỉ hoãn đánh giết dung nham ác ma quân chủ rơi xuống ba cái bảo dương bên trong một cái là cơ sở thông quan bảo dương mặt khác hai cái thì là cá nhân lần đầu thông quan bảo dương cùng bí cảnh lần đầu thông quan bảo dương cơ sở bảo trong dương cho ban thưởng bình thường hết thể năm kiện vật phẩm ba kiện là phổ thông lam sắc trang bị bị lâm viễn tiện tay mặc vào người Mặt kỹ h năng, năng này ngoại trừ tác dụng phạm vi cực lớn lâm viên không nghĩ tới có cái gì dùng t a n g cao ấm đối với người bình thường thể tới nói là một cái rất phổ thông nhiệt độ nhưng là đối với tinh giới mở ra về sau xuyên qua trang bị lại thăng cấp có ma kháng nhân loại tới nói hoàn toàn không liên quan đau khổ có thể dùng tới nấu nước hoặc là nấu cá lâm viễn trong đầu hiện ra mình đối ma vật xào huyệt bí cảnh bên trong sinh tồn lấy đại lượng cá mập ba quang hồ phóng liên tục cái này nóng rực pháp thuật cuối cùng t h à n h toàn bộ ba quang hồ đồn sôi cũng thành công giết chết tất cả ma hóa cá mập c h ẳ n g cảnh quang u mặc dù cảm thấy kỹ năng này vô dụng nhưng tốt xấu là màu l à m phẩm chất lâm viễn y nguyên lựa chọn học tập pháp lực nhờ vào đó cơ hội tăng cường không ít tại cá nhân thông quan bảo trọng dương lâm viễn mở ra ba kiện vật phẩm toàn đều cực kỳ tốt một kiện ngọn lửa màu tím truy thủ một kiện màu lam sách kỹ năng còn có một cái dùng để chế tạo trang bị dung Vẫn là m à u tím Sơ cấp p h ụ ma kỹ thuật, m à u lam lại phẩm chất Ghi n ă m t r a n g bị m a văn về Vì cường sung dụng trang tịch lực, có thư hóa thuật pháp thể theo sau kỹ kèm bị Bổ sử đối ế n văn Tăng cường trang bị thuộc tính cấp thuộc ma bị đ với vũ khí màu tím cùng vật liệu lâm viễn đều không phải là rất để ý chỉ có cái này màu lam sách kỹ năng để lâm viễn phát ra cảm khái như thế trang bị ngoại trừ cơ bản thuộc tính bên ngoài còn có thể vì đó kèm theo ma văn tăng cường hiệu quả trừ cái đó ra còn có thể mở lỗ khảm nạm p h thạch hoặc là dùng bảo thạch tiến hành cường hóa có phụ ma mở lỗ đánh bảo thạch trang bị so với nó ban đầu trạng thái có thể mạnh lên gấp m ộ ư ơ i lần đương nhiên loại này trang bị sửa càng phí tinh tệ trừ cái đó ra bất luận là mở lỗ phụ ma c â y đ ồ thạch đây đều là rất phí tiền tốn thời gian làm việc tại bây giờ tinh giới mở ra người người truy cầu hòa mỹ khát vọng mạnh lên thời đại nếu là ngươi nắm giữ một môn phụ ma mở lỗ c â y đ ồ thạch kỹ thuật áo cơm không lo được cả danh và lợi chỉ là cơ bản nhất đồng thời ngươi vẫn là tất cả muốn đối trang bị tiến hành cấp độ sâu cường hóa mọi người đại g a ngẫm lại xem tất cả mọi người đều cầm ra bản thân tinh tệ cùng trang bị xin ngươi vì hắn phụ ma thời điểm ngươi địa vị là cái dặng gì cho nên nói lâm viễn cảm thấy hôm nay có thể tuân ra sơ cấp phụ ma kỹ thuật mình là danh p h ụ kỳ thực câu hoàng mặc dù biết cái này sách kỹ năng tầm quan trọng nhưng là lâm viễn nhưng không có học tập không phải trứng mắt mà là hắn học được cũng không dùng được lấy lâm viễn thiên phú tới nói hắn không có thời gian đi vì chính mình trang bị phụ ma vậy không cần thiết cung tiêu nhiều tiền như vậy chế tạo một kiện cực phẩm thần trang tăng cường một mạng lớn thuộc tính không bằng dùng đồng dạng tiền đi mua càng nhiều phẩm chất thấp nhưng là hợp lại thuộc tính lại tăng thêm rất nhiều lần rác rưởi trang bị bất、quá. Bản này sau á c h kỹ n ă đó lâm viễn mở ra trước nhật chi hạ bí cảnh bên trong lần đầu thông quan ban thưởng bảo dương cũng là ban thưởng xa hoa nhất một cái bảo dương mở dương ra trong chấp i nhóm này bảo dương bên trong nợ rộ chẳng những tất cả đều là đỏ tía con mang với lại đi ra vật phẩm nhiều đến tám cái cái này tám cái vật phẩm bên trong có ba kiện làm màu tím trang bị một kiện là sách kỹ năng rất kỹ năng hữu dụng sách tâm linh chấn bạo màu tím phẩm chất bổ sung pháp lực lấy pháp lực kích phát phóng đại tự thân ý chí đối trong phạm vi một trăm mét tất cả c ố có ý thức đơn vị tiến hành t r ù n g kích như tinh thần phán định không thông qua đem lại nhận tinh thần tổn thương tinh thần kém giá trị quá lớn thậm chí hiểu ý chí sụp đổ biến thành ngớ ngẩn xét kỹ năng đằng sau là hai bình màu tím dược phẩm tên đều như thế táo bạo dược tệ nhóm l ử a tâm hỏa tăng vọt pháp lực lâm thời để cao phục dụng thuốc này để pháp sư trăm phần trăm hỏa pháp sư tổn thương cũng mỗi giây khôi phục pháp lực giá trị một tiếp tục thời gian ba mươi phút thể chất không đủ một ngàn một năm h ạ n phục một lần c h u xin hãy vượt chín g kiện v trăm thì t ấ mười t h m phẩm chất cả tất điểm u c h đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vừa cảm ơn Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng liền sinh, thể đạt tùy có phục được cơ l ự c từ đó chờ đợi chờ sâu ự tỉnh cũng là bị giết trường tấm thư mời xuất cũng người quen. hiện, Hai là l bị mời để m cảm giác được một m Viễn giác ngoài được chút ý ố n Vượt sâu, không phải trong truyền thuyết thần thoại cái tia cư trú vô tận ác ma cùng tử thần khống chế thu nạp người chết linh hồn chuyển sinh giao diện mà là một cái có to lớn tính nguy hiểm đồng thời cũng có được to lớn tỷ lệ hồi báo cao cấp công cộng bí cảnh lâm viễn rõ ràng nhớ kỹ vực sâu thư mời chủ yếu sản xuất cũng không phải là cái này hôi tận xâm lâm hệ liệt bí cảnh bốt mà là thần bí cửa hàng cùng một chút xa so với hôi tận xâm lâm độ khó càng lớn cao cấp bí cảnh bốt thời đại kia vực sâu thư mời cực kỳ dễ bán là người chơi đạt tới hai trăm cấp về sau thường xuyên đi mạo hiểm một cái bí cảnh khu vực những cao thủ cơ bản đều là lấy một bộ sản xuất từ vực sâu vô tận bộ đồ làm biểu tượng đó là các người chơi dễ dàng nhất vào tay cao cấp trang bị rất nhiều người cũng là tại vực sâu tôi luyện bên trong tăng lên vị cách có thể lên tới đẳng cấp cao hơn vậy bởi vậy vực sâu nhiệt độ kéo dài ba trăm n ă m thẳng đến lâm v i ễ n trước khi trùng sinh y nguyên kéo dài không suy đương nhiên chương này thư mời đối ở hiện tại người chơi tới bảo hoàn toàn là gần cả chỉ cần dám dùng cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau mặt khác một chương quy khư chứng nhận cùng vực sâu thư mời đồng loại thần bí cửa hàng cùng cao cấp bí cảnh bột có tỷ lệ sản xuất đối với hiện tại người chơi tới nói dùng liền là muốn chết hành vi chương này thư mời thông hướng quy khư bí cảnh là một cái so với vực sâu càng thêm nguy hiểm kinh khủng bí cảnh liền xem như đặt ở ba trăm năm về sau vẫn là chỉ có tiểu bộ điểm người chơi cao cấp có thể đi khiêu chiến đ ổ vật đương nhiên c ù n g độ khó tương xứng quy khư bên trong ban thưởng so với vực sâu muốn càng hơn một bậc có lẽ chỉ cần có thể tuân ra truyền kỳ vật phẩm bảo dương cũng có thể mở ra vật này lâm viễn ngoại ý muốn về ngoại ý mới nhưng cũng không nghĩ nhiều dù sao kiếp trước sơ kỳ biếng nhắc hắn một lần hôi t ậ n xâm lâm bí cảnh thủ sát đều không cần qua đem hai tấm thư mời thu lên lâm viễn thiết lập lại trước nhật c h i hạ bắt đầu tiếp tục c ả i quái v ư ợ t sâu cùng quy khư đối ở hiện tại lâm viễn tới nói cũng không tính là gì nguy hiểm đương nhiên cũng không phải hắn có thể đi ngang địa phương lúc này đi và o cố nhiên có thể đạt được một chút thu hoạch nhưng là hiệu suất không thể nghi ngờ là mười điểm thấp có cái này thời gian rỗi không bằng nhiều soát soát hôi t ậ n xâm lâm hệ liệt bí cảnh cái này mới là cấp tốc tăng lên đẳng cấp góp nhặt trang bị tăng cường thực lực vương đạo lần thứ nhất x o á t trước n h i ệ t c h i hạ dùng lâm viễn ba ngày thời gian lần thứ hai bởi vì lâm viễn pháp lực tăng lên trên diện rộng phồn tinh thuật cận chiến hiệu suất tăng lên rất nhiều chỉ dùng hai ngày rơi thời gian đợi đến lần thứ ba đi trước n h i ệ t c h i hạ thời điểm lâm viễn đã thành công đem thời gian áp xúc đến trong vòng hai ngày thời gian trôi qua đảo mắt hơn một ư ơ i thiên đi qua trước n h i ệ t c h i hạ bí cảnh bên trong lâm viễn lúc này đã lợi dụng mới học hội màu tím phẩm chất kỹ năng trào phúng đem chọn cái bí cảnh bên trong dung nham cự nhân cùng hỏa nguyên tố toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ phồn tinh thuật cận chiến toàn lực vận chuyển pháp lực hấp thu bao phủ tất cả quét vật sử dụng có thể trực tiếp lấy pháp lực q u y ế t trương đại ý thức đối bán kính ba trăm l i n m phạm vi bên trong địch nhân phong xuất ra mánh liệt tắc ý cưỡng ép kéo lên cửu hận lâm viễn một bên lấy chỉ xích thiên nhai điên cuồng t u vị né tránh bày quái vật không ngừng đối với hắn phóng thích khổng lồ số lượng công kích một bên không ngừng mượn những quái vật này lực lượng tiến hành nguyên tố rèn luyện vậy bởi vậy lâm viễn tại trong quá trình chiến đấu trên thân không ngừng lóe ra màu cam ma pháp linh quang bản thân lực lượng thể chất tốc độ tinh thần ngay tiếp theo pháp lực đều đang chậm rãi mạnh lên mặc dù nguyên tố rèn luyện cơ hồ đều không ngừng qua nhưng là lâm vi cấp với tay cầm lực lượng cũng quá nhiều nhiều khi đều không thể không thanh pháp lực hộ thuẫn vỡ vụn về sau lực lượng chuyển hóa làm vỡ vụn xạ tuyến bắn ra đi đối mặt lâm viễn vỡ vụn xạ tuyến dung nham cự nhân cùng hỏa nguyên tố tất cả đều là không có nửa điểm năng lực chống cự mỗi một đạo xạ tuyến đều có thể đánh giết mấy cái dưới loại tình huống này lâm viễn thông quan một lần trước nhật chi hạ thời gian rốt cuộc áp xúc đến trong vòng một giờ mặc dù có chút đáng tiếc luyện cấp quá trình bên trong nào lãng phí pháp lực nhưng là tại đã đem p h n tinh thuật cận chiến sơ bộ bắt đầu luyện giai đoạn này lâm viễn không có bất kỳ cái gì lý do vậy không có bất kỳ cái gì tất yếu đi tiếp tục lãng phí thời gian tại cái này trước n h i ệ t chi hạ bí cảnh bên trong đem thông quan về sau tôn u ra ba kiện làm sắt trang bị một kiện màu tím vật liệu thu hồi soát xong hôm nay năm lần trước n h i ệ t chi hạ bí cảnh lâm viễn thối lui ra khỏi bí cảnh đi trước thanh hải loan phong tình cùng dũng giả mộ bí cảnh số lần dọn dẹp sau đó liền tiến vào ma vật xảo huyện đi thu hoạch nhân diện xả mẫu hàng o đầu người trên thực tế tại quá khứ hơn mười thiên trong thời gian những ngày này thường lâm viễn một lần đều không có rơi xuống lại một lần đem nhân diện xả mẫu hoàng đánh liết tôn ra hai kiện nhân diện xả bộ đồ đến tận đây lâm viễn trên thân nhân diện xả bộ đồ đã gom góp 3 bộ, cái kia trên thực n n g g tế công kích, trồng vậy đ nếu không phải đằng sau lâm viễn soát chức nhật chi hạ tốc độ tăng lên rất nhiều rút ra không thiếu thời gian đi ma vật xào huyệt bên trong luyện cấp hiện tại hắn ngay cả l ẹ và sáu mươi năm đều không có Từ ma đột nhiên t trong rời khỏi, lâm viễn đình chỉ động tác hắn ánh mắt ngưng trú tại phía trước ở đâu là từ bí cảnh đi ra cố định truyền thống địa điểm một chương lâm viễn hết sức quen thuộc gương mặt đang từ tiêu tán truyền thống quan mang bên trong phụ hiện hồ h ú lâm viễn yên lặng ở trong lòng đọc lên cái tên này đây là lâm viễn tiếp trước đi vào hôi tẫn xâm lâm bí cảnh thời điểm lần thứ nhất đi dũng giả mộ tổ đội bạn sau đó i Dũng lâm viễn cùng một cái khác đồng đội cùng t hối n húc h đội ba người đương nhiên là tan giã trong không vui về sau lâm viễn mới biết được hối húc ba người thường xuyên lấy tổ đội làm tên l ừ a gạt cái k i a chút tân thủ giúp h ắ n nhóm đánh q u á i sau đó lại tại điểm chiến lợi phẩm thời điểm trực tiếp trở mặt thậm chí có tại bí cảnh bên trong cố ý vẩy nước để đồng đội một mình đối mặt rất nhiều q u á i dẫn đến nó tử vong hành vi xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ cồn vờ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy hời bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như c h u ồ n ốc gỗ lìn vàng ải ma sói g h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương bốn mươi ngươi nên đi cầm ốt ca khi hiểu được điểm này về sau lâm viễn hồi tưởng lại trước đó tại hải loan phong tình bí cảnh bên trong quá trình chiến đấu lập tức từ một chút không có chú ý mảnh bên trong sợ hãi phát hiện h ố i húc ba người trong chiến đấu nhiều lần b ấ y nước dẫn đến hắn cùng một cái khác đồng đội đối mặt càng nhiều nguy hiểm bởi vì thực lực bọn hắn coi như chịu đựng mới không có bị nào hải tiên đ ả thương tốn thất sức chiến đấu h ố i húc phát giác được hai người không dễ ư ỡ n hiếp mình ba người cũng không có tại dũng giả mộ trong đất âm người còn có thể toàn thân trở ra thực lực liền quả quyết trở mặt chiếm lấy trang bị có thể vớt bao nhiêu chỗ tốt liền vớt bao nhiêu thậm chí nếu không phải lâm viễn cùng một cái khác đồng đội cùng chung mối thủ, Đối p h ư ơ nếu g l i không phải lâm viễn bản thân thực lực vững chắc lại thêm có không ít người bị hại đi ra hiện thân thiết pháp cuối cùng để chính phủ cho lâm viễn phát cái thấy việc nghĩa hăng hái làm huân trường để hắn cảm nhận được bị người tán đồng được người sùng bái niềm vui thú coi đây là thời cơ lâm viễn cuối cùng trưởng thành là nhân loại thủ hộ thần không phải đoán chừng khi đó lâm viễn rất có thể bị truy nã từ đó đi đến mặt khác một đầu hoàn toàn khác biệt con đường giờ phút này tại gặp được hồ húc cái này đã từng tự n h â n lâm viễn trong lòng không có chút nào ba động đã từng bị ư ớ c hiếp không cam lòng cùng phẫn nộ không có lúc ấy phát giác được mình tại quỷ môn quan đi ngang qua nghĩ a mà sợ không có giết hắn nhóm đại thù đến báo thoải mái cùng mừng rỡ tự nhiên cũng là không có bởi vì hồ húc xuất hiện để lâm viễn nhớ tới một ít chuyện các loại lần này hôi tẫn xâm lâm thông quan về sau bất thời gian đi ra ngoài một chút lâm viễn nghĩ như vậy liền hướng về mới từ bí cảnh đi ra hồ húc một đoàn người đi tới hồ húc cũng không là một người từ bí cảnh bên trong đi ra bên cạnh hắn còn có bốn người có vẻ như vừa mới tổ đội soát xong bí cảnh chỉ là cái đội ngũ này trước mắt bầu không khí cũng không phải là rất hòa hải trong đó một nam một nữ hai người đứng chung một chỗ hồ húc cùng hắn hai cái đồng loa đứng chung một chỗ tại lâm viên còn chưa đi gần thời điểm liền nghe đến nữ tử kia mở miệng mà nói ba người các ngươi t i ệ n nhân bí cảnh bên trong vẩy nước hấu người còn hố trang bị sớm muộn gặp báo ứng nam nhân kia cũng không cam chịu yếu thế miệng bên trong báo tố ra liên tiếp không thể miêu tả vi phạm lệnh cấm từ vây quanh hồ hốc ba người tổ tông mười tám đời nữ tính thân thuộc tiến hành thân thiết ân cần t h a m hỏi cùng xâm nhập giao lưu một nam một nữ này giận mắng không có qua một lát liền hấp dẫn một đống lớn xem náo n h i ệ t người mà hồ hốc mấy người bị chửi đương nhiên không có khả năng nung chiều mặc dù chung quanh có cảnh sát không thể tùy tiện độc thủ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn mắng chửi người người đạp ngựa người nhặt được ta đánh ra tới trang bị còn nói ta hô trang bị còn có người cậu tạp chủng này tiếp tục gọi cho lão tử cẩn thận một chút không cần l ạ đàn không phải muốn ngươi đẹp mặt lão tử đi bưng đi chính không phải ngươi mù so tài một chút liền có thể b ô i đen cảnh sát đồng chí hai người kia b ô i đen ta nói ta đen bọn hắn trang bị hố húc lẽ t h ẳ n g khí hùng tức giận mắng nhìn thấy cảnh sát tới còn muốn lôi kéo cảnh sát chủ trì công đạo cái này ung dung công đội lẽ t h ẳ n g khí hùng bộ dáng để người chung quanh đều cảm thấy trước đó cái kia nói mình bị hố trang bị một nam một nữ sợ là đang vu hoang người liền ngay cả lâm viễn nếu không phải biết hố húc đức hạnh đều kém chút tin không đi lấy cái oscar vì nước làm vẻ vang thật là đáng tiếc lâm viễn nhớ tới cái niên đại này rất lưu hành một cánh lạnh không có thời gian nhìn hố húc có thể so với vua màn ảnh đặc sắc biểu diễn lâm viện đi vào về sau trực tiếp đậu thủ người chung quanh đều còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra hố húc ba người đã bị đánh thành đầu heo nằm trên mặt đất lăn lộn đầy đất kêu r ê n lúc này lâm viện đã đi tới mấy cảnh sát trước mặt lại là người quen liền là bí cảnh mở ra ngày đầu tiên bị mấy tên côn đồ thu thập mấy cái kia cảnh sát cảnh sát đồng chí ba người này thường xuyên tại bí cảnh vẫy nước hố người có đôi khi còn giết người cướp bóc bên kia cái kia hai cái không phải duy nhất người bị hại các ngươi cẩn thận cha một chút hẳn là có thể tìm tới không ít người bị hại biết rõ hồ húc mấy người hố người không phải một ngày hai ngày lâm viễn mười điểm khẳng định nói ra À, là lâm tiên sinh ngươi tốt lại gặp mặt ta là ngưu hữu đức lần trước may mắn mà có n g ư ơ i hỗ trợ mới chế phục mấy cái k i a cùng hung cực gác phỉ đồ hiện tại hắn nhóm đều đã dựa theo chính quy trình tự tư pháp bởi vì đánh lén cảnh sát cùng cướp bóc bị bắn chết mấy cảnh sát bên trong hình như là đội trưởng một cái trung niên đại thúc nghe lâm viễn nói chuyện liền lên trước nắm chặt lâm viễn tay một trận mánh liệt dao động cực kỳ nhiệt tình nói xong nói xong cũng không đợi lâm viễn trả lời chắc chắn liền nối sau lưng mấy cái khí tức hữ hãn nhìn đã thoát hai hoán cốt thủ hạ nói ra, g i a m chống lệnh bắt cho phép các người đ ậ u thủ mặt khác mời hai vị chứng nhân đi làm ghi chép lâm viễn vậy không kỳ quái cái này cảnh sát làm sao biết mình danh tự lần trước hắn đều lưu lại số điện thoại cái này đều không tra được liền kỳ quái đoán chừng lúc này lãnh đạo cục công an đều biết hắn lâm viễn đại danh không để lại dấu vết từ ngư hữu đức trong tay rút về tay lâm viễn nói ta còn có việc đi trước nếu có thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng quay đầu nhớ kỹ cho ta tinh g ố i mở ra đã một tháng này nhân loại đương thời trong xã hội đoán chừng đã loạn thành một bảy các tòa thành thị còn có môi trường tự nhiên bên trong sinh ra cái tia chút sinh vật biến dị sẽ tạo thành không ít tử thương cùng dối、loạn. vì ứng đối trận này thiên địa l ạ i biến nhân loại văn minh hẳn là sẽ ở gần đây tổ thành chân chính chính phủ thế giới thống hợp nhất cắt tài nguyên lấy ứng đối chưa tới khiêu chiến cho dù là tại hiện tại chính phủ thế giới còn không có tổ kiến thời điểm một chút có khác với thời đại hòa bình quy củ cũng đã dựng đứng t ỷ như cổ vũ thấy việc nghĩa hăng hái làm ngăn cản phạm tội cổ vũ cứu trợ viện trợ người khác những hành vi này đều có thể đạt được phía chính phủ phong phú tài chính cùng danh dự ban thưởng cho nên nói lâm viễn sẽ rất trực tiếp liền cùng như hữu đức phía sau đại biểu cho chính phủ muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng đây không phải qua điểm yêu cầu ngược lại là đại biểu đạt mình thiện ý cùng lập trường Ta lâm viên là m ngươi. Ngươi ngươi đã liên hệ tốt quán đoàn tại truyền thống bắt đầu trước nói ra ta đi trước soát cái bí cảnh nhiều nhất ba giờ về sau đi ra nói xong lâm viên thân hình liền đã tại một đạo hồng quang bao phủ bên trong biến mất Tiến nhập cảm á i hôi tẫn xâm lâm hệ liệt thời này tẫn nhất, đồng thời cũng là hệ khó xâm lâm độ cao c bí n cùng, tẫn h hôi cuối â lâm lượng điểm bên trong. Xin hãy 910 điểm đánh vụt chất giá hãy 910 cuối ư ơn g ủng quân hộ Cảm vị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương 41, n ơ i t hồi tẫn xâm lâm làm hồi tẫn xâm lâm hệ liệt cái cuối cùng vậy là khó khăn nhất một cái bí cảnh hồi tẫn xâm lâm bí cảnh đề nghị thấp nhất chuẩn nhập cấp bậc là lẹ vẻo 80, đồng thời có nguyên bộ màu tím trang bị cũng học hội không ít hơn năm cái màu làm cùng với trở lên kỹ năng đương nhiên muốn đi đánh g i ế t hôi tẫn s â m lâm đại bột hôi tẫn chi chủ cái trạng thái này vô luận như thế nào đều là không đủ cho dù là đối phó phổ thông quái cũng là miễn miễn c ơ cưỡng đối với hôi tẫn s â m lâm khai phát ở kiếp trước cũng là tại tinh giới mở ra hai năm về sau mới chính thức bắt đầu tại cái này chi một đoạn thời gian trước trước nhật chi hạ thông quan công lược bị nghiên cứu ra được về sau trận có cực kỳ cá biệt người sớm tiến vào hôi tẫn s â m lâm cũng là tại phát giác được bí cảnh độ khó về sau chủ động rút đi tu luyện một đoạn thời gian rất dài mới dám lần nữa tiến bảo lâm viện nhớ kỹ kiếp trước lúc này những cao thủ nóng lòng soát bí cảnh Mình đương ã không h n cảnh nhàm chán hao tổn, tiện mướn g giúp thú tại hao bí nhân mình mình thì thu trang bị, mình thì là nương tựa theo thực lực ư nhiên g đại, k ắ p thế g ớ giới lớn i đi đánh giết nào quái dối sinh vật biến dị cùng dị tộc. Bởi loại minh đại nhiều người bái viễn vinh. đánh đạt được được Đương nào cùng như nhân loại văn minh chính lượng sùng cùng phủng, mãn nhu cùng lòng thể phủ thế giới cho đại lượng phụ thể thể thỏa chất hư h vật tộc. rất truy vật làm cầu dị vì, vậy dị có cấp, có có có cực lúc lâm ấy đối ở hiện tại lâm viễn tới nói đồ đần mới đi làm cái này chút nhàm chán sự t ì n h c h u y ề n tống kết thúc về sau lâm viên trước mắt tràng cảnh đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu màu xám đậm khắp nơi đều là bị đốt cháy khét cỏ cây cùng đại từng cái thân thể bị đốt tàn khuyết không đầy đủ đã biến thành cái sắc không hồn hôi tẫn hành giả ngay tại cái này hoang vu trong rừng chẳng có mắt du đãng thỉnh thoảng còn có thể nhìn gặp bên trên bầu trời có một chút bụi quạ thành quần kết đội bay qua lưu lại một phiến t r ẳ n g lành kêu to nơi này là hôi tẫn xâm lâm tại bí cảnh bối cảnh giới thiệu bên trong là vực sâu hành giả cùng cao đẳng ma pháp đế quốc chiến tranh về sau lưu lại một chỗ chiến trường di tích k h á i vật chủng o ạ i trừ chi cùng u linh cùng h o a n g u y ê n tố cùng ma vật xào huyệt như thế hôi t ậ n xâm lâm cũng là một cái cỡ lớn công cộng bí cảnh bí cảnh bên trong không gian mặc dù không kịp ma vật xào huyệt như vậy có một cái núi khu thành thị cái kia thật lớn nhưng lại vậy có nó hai phần ba đại tiểu với lại không giống với ma vật xào huyệt bên trong phong phú hay thay đổi địa hình cùng q u á i vật hôi t ậ n xâm lâm bên trong mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào trên cơ bản đều là một cái cảnh sắc gặp được quái vật vậy không có quá nhiều biến hóa cái này cũng liền đưa đến nào phương hướng cảm giác không cường nhân rất dễ dàng l i ề lạc đường tại cái này hôi tẫn xâm lâm bên trong sản xuất tốt nhất thông thường trang bị liền làm màu tím phẩm chất hôi tẫn bộ đồ đánh giết cái này hôi tẫn xâm lâm bên trong tùy ý quái vật cũng có thể rơi xuống tại gom góp trọn vẹn mười sáu kiện về sau chẳng những có toàn thuộc tính năm trăm cường đại n g o à i định mức gia tăng thuộc tính còn có công kích bổ sung một trăm cấp thiêu đốt tổn thương hiệu quả một trăm cấp thiêu đốt tổn thương uy lực của nó trên cơ bản không kém gì một cái màu làm phẩm chất viêm bạo thuật trang bị có thể bổ sung loại này là tính đối với mặc bộ này trang bị người chơi tới nói tại công kích lực phương diện cũng là một cái cực lớn bổ ích lâm viện đứng tại hôi tẫn xâm lâm trong rừng không có để ý chung quanh du tàu hôi t phân biệt phương hướng dự định trực tiếp đi đánh g i ế t h ô i tận chi chủ h ô i tận chi chủ ba ngày đổi mới một lần bởi vì là công cộng bí c ả n h bốt mỗi một lần đánh g i ế t trên cơ bản đều là đại bạo nhưng là cùng ma vật xào h u y ệ t bột nhân diện xà mẫu hoàng khác biệt h ô i tận chi chủ đổi mới địa điểm cũng không phải là cố định căn cứ tiếp t r ư ớ c mọi người nghiên cứu cùng thăm dò cuối cùng xác định h ô i tận chi chủ đổi mới địa điểm có nhiều đến mười tám cái rất nhiều có thực lực đánh g i ế t h ô i tận chi chủ đoàn đội chút xui xẻo bắt đầu khả năng một năm đều ngồi xồn không đến một lần hồi tận chi chủ lâm viên nghiên cứu một lát rốt c u c quyết định từ từ mục đích trước chỗ phương hướng phương bắc đi hôi ư phương hướng ớ n này g cái dọc đi, theo h tẫn xâm lâm có t được được quái vật, vật cừu hận là mười thước vông tròn dùng cái này lúc hôi tẫn xâm lâm chưa khai phát trạng thái nguyên thủy nó quái vật mật độ để lâm viễn hoàn toàn không thể nào không gặp quái tiến lên vừa đi ra không bao xa liền đã kéo đến ba cái hôi tẫn hành giả một cái hỏa nguyên tố một cái ma hóa heo rừng cừu hận ba cái hôi tấn hành giả lên tay liền là một chiêu sợ hãi thuật hỏa nguyên tố cảng là trực tiếp đối lâm viễn băng ra liên tiếp bạo liệt h ỏ a cầu ma hóa heo rừng thì là hướng về phía lâm viễn phun ra ra một đạo to bằng cánh tay tối năng lượng xạ tuyến nếu là người chơi khác đối mặt loại tình huống này cho dù là tinh thần thuộc tính cao có thể miễn dịch một lần sợ hãi thuật nhưng là liên tục ba lần về sau cũng là khó tránh khỏi c h ú n g chiêu thân hình di động chậm chạp sau đó liền sẽ bị tối năng lượng xạ tuyến cùng bạo liệt hòa cầu cho đánh chúng không chết cũng phải thủ thương lấy lâm viễn cường đại tinh thần trị số tự nhiên là có thể miễn trừ sợ hãi thuật hiệu quả thân hình hắn mấy cái c h ấ p động liền để bạo liệt hỏa cầu cùng tối năng lượng xạ tuyến rơi vào khoảng không ngay sau đó tay trái sinh chi c ắ m hận tay phải quy khư chi kiếm liền hướng về ma hóa heo rừng chào hỏi đi qua phốc phốc cung khí vào thịt bình thường âm thanh n â m vang lên lâm viễn mặc dù thanh ma hóa heo rừng chém chết nhưng lại không thể giống là trước kia tại trước n h i ệ t chi hạ bí cảnh bên trong đối mặt cái kia chút r u n g nham cự nhân như vậy nhẹ nhõm nhất đao lưỡng đoạn cái này heo rừng quá cứng rắn hôi tận chi chủ đoán chừng đều không cái này heo rừng cứng rắn Kiếp trong ư ớ c v lòng mặc dù chuyện khác suy nghĩ lâm viện giới chân lại không trần trờ chút nào tới gần hỏa nguyên tố một kiếm đâm xuyên nguyên tố tri tâm đem đánh giết cùng lúc đó vậy sử dụng kiếm khí chạm kích phát mạng lớn kiếm khí đem ba cái hôi tẫn hành giả cho cắt thành máy vỡ Thôi、tay h t đem trên mặt đất rơi xuống hai kiện lam sắt trang bị cùng tinh tệ nhặt lên lâm viện không ngừng bước án lấy cố định phương hướng một đường giết chóc một đường tiến lên hôi tẫn xâm lâm không hổ là cái này hệ liệt bí cảnh bên trong khó khăn nhất một cái cho dù là rất nhiều tiểu khoái rơi xuống trang bị khối lượng so với trước đó bí cảnh một chút một rơi xuống khối lượng đều không kém thêm thuộc tính tự nhiên cũng là không ít từ vừa mới bắt đầu chặt heo rừng tốn sức đến đằng sau có thể nhẹ nhõm một đao trẻ làm hai lâm viện chỉ tốn hai mươi phút thời gian lâm viện thăng lên một cấp đương nhiên thăng cấp không phải trọng điểm bởi vì thăng cấp mạnh lên cái kia một chút xíu có thể bỏ qua không tính sở dĩ có loại biến hóa này. chương ò n tại ở c ỉ là con cái khác các liền tiểu quái, phát lam, hơn khí kiện vũ màu xanh a loại r bốn ị vậy có 10 mấy có m vụt mươi n hai hôi tận chi chủ đối mặt loại này kinh khủng tỷ lệ rơi đồ lâm viễn phản ngược lại không gấp lấy đi tìm hôi tận chi chủ Mặc d nhưng lại vậy không đang tận lực đi tranh quái trên đường đi đánh ư n quái tỷ lệ rơi đồ vô cùng cao cho kinh nghiệm vậy rất phong phú nhưng là cái gọi là có được tất có mất lâm viễn lại là một mực không thể gặp được hôi tẫn chi chủ thẳng đến hắn tiến vào bí cảnh một giờ về sau mới tại hôi tẫn chi chủ cái cuối cùng điểm này sinh mới tìm được hắn hôi tẫn chi chủ là một cái bề ngoài nhìn cực không đáng chú ý quái vật hình người ngoại trừ một bộ y phục là không giống với phổ thông hôi tẫn hành giả màu tím liền cùng với những cái khác khắp nơi có thể thấy được hôi tẫn hành giả không có khác nhau chút nào hắn l ặ n g lặng đứng tại một đám hôi tẫn hành giả bên trong không có giống cái kia chút cái sắc không hồn bình thường tùy ý du ã n g ngược lại là ngẩm đầu nhìn trời dường như đang suy tư cái gì đối với lâm viên đến hôi tẫn chi chủ cũng không có cái gì biểu thị. quản c h i lâm viễn thanh c h ú n g quanh cái khác tiểu q u á i toàn bộ thanh không đã tiến nhập nó mười m m phạm vi bên trong hắn vẫn là không có d ô n g cái khác hôi tẫn hành giả bình thường chủ động khởi xướng tiến công đối với loại tình huống này lâm viễn vậy không kỳ quái lấy hắn kiếp trước giải rác mấy lần tới này hôi tẫn xâm lâm bí cảnh kinh lịch chỉ có một lần gặp được cái này hôi tẫn c h i chủ lúc ấy hắn cũng là như vậy đối với người chơi khác tồn tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng thẳng đến bị công kích về sau mới hướng về thế nhân phô bảy mình kinh khủng đã kiếp trước như thế hiện tại sớm đến cũng là như vậy vậy cũng không có gì hào ý bên ngoài t h h a n s o n g hôi t nhánh c i chủ b c n tiểu quái mắt i c hơn một mươi cái công kích pháp thuật bị lâm viễn không chút nào dừng lại thả thả ra cùng lúc đó phồn tinh thuật cận chiến vận chuyển pháp lực thiêu đốt cùng pháp lực hấp thu vậy thử thêm tại hôi tận chi chủ trên thân làm xong đây hết thảy lâm viễn không chút nào dừng lại trực tiếp dùng ra quy khư kiếm pháp bên trong đối phó đơn thể sinh vật hình người vi lực lớn nhất quy khư m ộ ư ơ i hai kiếm pháp xuất thủ lâm viễn cả người bị đỏ bá thể bao phủ trong nháy mắt này phân ra mười hai đạo tàn ảnh từ mười hai cái góc độ hướng về hôi tận chi chủ vì sái ra liên miên bất tuyệt k i ế m khí bao phủ hôi tận chi chủ quanh người chỗ có không gian lúc này pháp lực hấp thu vì lâm viễn góp nhặt pháp lực đã có thể phát động nguyên tố g i a n luyện nhưng là lâm viễn lại là y nguyên đem cái này một cỗ pháp lực chuyển hóa làm vỡ vụn s ạ tuyến đều k h u n h tả tại hôi tận chi chủ trên thân ngắn ngủi mười mấy giây lâm viễn trong cơ thể khí cùng pháp lực bị tiêu hao sạch sẽ bị lâm viễn làm mục tiêu công kích hôi t ấ n chi chủ tại còn không có phản ứng kịp thời điểm đã bị cái này kinh khủng công kích bao phủ tất vung ở giữa vô tận bạo t ạ c cùng nhiệt lượng không ngừng tàn phá bừa bãi còn có sắc bén kiếm khí vừa đi vừa về tung hoành tắt chém đối hôi t ấ n chi chủ tạo thành tiếp tục kinh khủng tổn thương nhân loại bình thường cho dù thân thể toàn thân từ hợp kim cấu thành đối mặt loại này kinh khủng công kích chỉ sợ đều hộ trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành bụi mịt hôi tẫn chi chủ dĩ nhiên không phải nhân loại bình thường thân thể của hắn cũng không phải từ hợp kim cấu thành nhưng là hắn quanh người tầng kia nhìn hơi mỏng pháp lực hậu thuẫn lại là ngăn lại hết thể công kích khiến cho hắn cho dù thân ở một chút tổn thương trung tâm vẫn không có vì vậy mà chết đi thất bại a lâm v i ễ n trong lòng hiện lên một tia đáng tiếc dưới chân lại không chút do dự dẫm lên chỉ xích thiên n h a i bộ pháp điên cuồng lui lại sau một khắc lâm v i ễ n vừa rồi lập thân địa phương đã bị viêm bạo bao phủ không chỉ có như thế còn có liên miên bất tuyệt lôi đ ỉ n h hỏa diễm đóng băng cơn lốc lấy hôi tận chi chủ làm trung tâm điên cuồng quét sạch mà ra kinh khủng hỏa lực tại trong nháy mắt đem phương viên mấy trăm mét m bên trong hết thể đều hình thành hư vô lâm viện g i m cam đoan cho dù là lấy mình phòng ngự pháp thuật lực vừa rồi nếu không phải kịp thời rút đi lúc này chỉ sợ không chết cũng phải l ử n ra lâm viễn còn nhớ rõ kiếp trước mình duy nhất một lần đánh g i ế t hôi tận chi chủ trước đó có rất nhiều lòng tin tràn đầy tới khiêu chiến đ o à n đội kết quả lại bởi vì né tránh không kịp trực tiếp tại giai đoạn này bị đối phương v a n h ra kinh khủng pháp thuật cho đoàn diệt đây chính là hôi tận chi chủ một cái khi còn sống từng là truyền kỳ người thi pháp mặc dù bây giờ đã chết đi thực lực không kịp khi còn sống một phần ba nhưng là hắn thực lực vẫn không phải thường nhân có thể so sánh với đối mặt loại này cường đại buột nếu không thể trong nháy mắt bằng vào cường đại chuyển vận đem dây mất tiếp xuống vậy liền khó chịu h ồ i tấn chi chủ đem quanh người số trong phạm vi chăm thức hết thẻ hình thành hư vô mà cái này lại vẹn vẹn hắn phản kích bắt đầu một cái truyền t ố n g hắn cái kia đơn bạc thân hình đã chặn đường tại lâm viễn lui lại cần phải trải qua lộ tuyến phía trên ngay sau đó liền là liên tiếp dây lát phát h ỏ a cầu thuật băng truy thuật phong nhận ám sát cái này chút tiểu pháp thuật hướng về lâm viễn tuân g a mà đến những pháp thuật này uy lực bình thường nhưng lại mạo xưng điểm hạn chế lâm viễn né tránh không gian tại lâm viễn đem lấy cái này tiểu pháp thuật né tránh đi thời điểm hôi t ấ n chi chủ đã ngâm sướng xong chú ngữ trực tiếp một chiêu chiết xuất thuật đập vào lâm viễn trên đầu bị chiết xuất thuật trực tiếp đánh trúng pháp lực hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn mặc dù kháng trụ một k í c h này nhưng là lâm viễn có thể rõ ràng phát hiện mình trang bị n g o à i định mức rơi mất ba phần trăm độ bền bởi vậy có thể thấy được pháp thuật này cũng không tốt kháng mặc dù nhìn như là một lần công kích nhưng là trong khoảnh khắc đó lại là đối lâm viễn tạo thành tiếp cận ba mươi ngàn lần tổn thương mà lúc này kinh qua một đoạn thời gian giảm sóc dựa vào pháp lực hấp thu lâm viễn thành công đem khí cùng pháp lực khôi phục không ít bị đệ lên đánh cũng không phải lâm viễn thói quen hắn bước ra một bước cũng là trong n là hôi á y mắt tới gần h tận, tận chi chủ bản thân cường độ thân thể cũng không phải là rất cao chân chính để hắn có như thế to lớn lực phòng ngự là hắn pháp lực hậu thuẫn nếu có thể đem cái này pháp lực hậu thuẫn kích phá hoặc là đem pháp lực hao tột không tự nhiên cũng liền có thể đánh giết hắn là một cái hợp cách pháp sư đối mặt loại này bị vật lý hệ cận thân tình huống đương nhiên là có t r ư ừ n g đủ ứng đối phương pháp kinh c ư ớ c quang hoàn trong nháy mắt mở ra ngay sau đó là tâm linh chấn bạo liệt diễm trung kích sức đẩy đợt cái này chút kháng cự loại c ũ n g k h ô n g chế loại ký có thể dùng được một cỗ đại lực lấy hôi t ấ n chi chủ làm trung tâm hướng về bốn phía bộc phát muốn đem lâm viễn đ ẩ y đi lâm viễn còn có thể cảm nhận được công kích mình ra ngoài lực lượng bị phản bắn trở về đại khái ba mươi đối ở đây lâm viễn rất thẳng thắn dùng thánh thiên sứ thủ hộ phía trên bổ sung kỹ năng vô địch đối cứng lấy hôi tận chi chủ pháp thuật tiếp tục truyền vận kéo không ra khoảng cách lại đối mặt một cái làm sao đều làm không đi vật lý hệ Tại c phá bị rét liền pháp có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương bốn mươi ba không gian vỡ nát đánh với hôi tẫn chi chủ một trận cuối cùng lấy lâm viễn chiến thắng mà có một kết thúc vốn là hoang vu tính mịch hôi tẫn xâm lầm bởi vì vừa rồi lâm viễn cùng hôi tẫn chi chủ hết sức toàn lực một trận chiến mà trở nên càng thêm phá thành mặt nhỏ lấy hôi tận chi chủ điểm này sinh mới làm trung tâm phương viên năm km đại địa chi bên trên không có bất kỳ thực vật nào cùng bánh vật đều tại vừa rồi cái kia thời gian kéo dài không lâu trong chiến đấu bị hủy diệt mặt đất bị đánh ra từng cái kinh khủng cái hố còn có từng đạo giang khắp nơi thật sâu vết kiếm phóng tầm mắt nhìn tới cảnh hoang tàn khắp nơi lâm v i ệ n đánh g i ế t hôi tận chi chủ về sau không có vội vã đi nhặt bảo dương giờ phút này hắn thể lực tinh lực đều tiêu hao rất nhiều đứng tại chỗ cái chán không ngừng có mồ hôi lạnh rơi xuống hai tay run dậy qua tốt nửa ngày mới thoáng khôi phục đối hai tay năng lực không chế trước đó lâm viễn cũng nhận được cũng học qua kinh cước quan g hoàn kỹ năng này nhưng là lấy màu xanh lá phẩm chất kinh cước quan g hoàn lâm viễn tự hỏi một kiếm liền có thể chém nát để nó không có chút nào phản thương dư nhưng là hôi tẫn chi chủ không hổ là khi còn sống từng đạt tới qua chuyển kỳ độ cao pháp sư cái kia cường độ cao kinh cước quan g hoàn để lâm viễn điên cuồng chuyển vận cũng không thể vượt qua kỳ phản thương hạn mức cao nhất ngay từ đầu có thánh t i ê n sứ thủ hộ bổ sung kỹ năng vô địch đỉnh lấy bất luận là hôi tẫn chi chủ các loại pháp thuật vẫn là kinh c ư c quan hoàn phản thương trở về lực lượng đều không có gì đáng ngại tất cả đều bị vô địch hộ thuẫn cho hấp thu nhưng là tại triệt để đánh g i ế t hôi tận chi chủ trước đó cái kia hai phút rơi nhưng tất cả đều là dựa vào lâm viễn bản thân năng lực phòng ngự tại đối cứng lấy hôi tận chi chủ p h ả n kích vì thế ngắn ngủi ba phút để lâm viễn trang bị độ bền rơi mất trọn vẹn mười hai phần trăm đối với người bên ngoài t ớ i nói mười hai phần trăm trang bị độ bền không quan hệ đau khổ toàn bộ chữa trị cũng liền mấy trăm tính tệ nhưng là lấy lâm viễn trên thân cái kia khổng lồ trang bị số lượng cái kia liền làm cho đau lòng người vẫn còn có chút miễn cưỡng à nếu là tại phát d ụ n một đoạn thời gian hẳn là liền có thể nhẹ nhõm đánh rết cái này hôi tận chi chủ lâm viễn lao đi cái chán mồ hôi móc ra một bình man dược t ề liên tục không ngừng lực lượng để tiêu hao rất lớn lâm v i ễ n tinh thần chấn động tiếp lấy lại lấy ra đồ ăn một bên ăn vừa bắt đầu xem xét mình lần này đánh chết hôi tận chi chủ thu hoạch đầu tiên là màn sáng bên trên bắn ra một đầu hệ thống nhắc nhở tôn kính người chơi ngại khỏe chứ chúc mừng ngài đạt thành hải loan phong tình dũng giả mộ ma vật xào h u y ệ t trước n h i ệ t c h i hạ hôi tận xâm lâm toàn thủ t h ô n g thu hoạch được ngoài định mức bảo dương ban thưởng thu hoạch được ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng thu hoạch được hôi tận chúa tể duy nhất khiêu chiến thư mời, Tên, chiến thư mời phẩm chất truyền kỳ đỏ miêu tả khiêu chiến hôi tận chúa tể duy nhất thư mời thắng lợi sẽ thành mới hôi t ậ n chúa tể bảo dương cùng kinh nghiệm còn có thể lý giải hôi t ậ n chúa tể khiêu chiến lại là cái gì mới thiết lập lâm viên trong lòng phù hiện một chút nghi hoặc có thể làm đến hôi t ậ n xâm lâm năm cái bí cảnh thông quan ghi chép thứ nhất cũng đối mỗi cái bí cảnh thông quan số lần đạt tới nhất định số lần đ o à n đội liền có thể thông qua khiêu chiến trở thành hôi t ậ n l ã n h chúa được hưởng hôi t ậ n xâm lâm một chút đặc thù sản xuất chuyện này hắn là biết trên thực tế lúc trước hắn để dư duyệt mấy người không cần lãng phí hải loan phong tình bí cảnh số lần liền có mang theo bọn hắn đi khiêu chiến trở thành hôi tẫn lanh chúa y tứ nhưng giờ phút này cái hôi t ấ n chúa tể mới thiết lập liền để lâm viễn có chút xem không hiểu thư mời phía trên miêu tả cũng rất ít còn tốt hệ thống tin tức phía dưới có tương đối kỹ càng chú thích khiêu chiến hôi t ấ n chúa tể thành công sẽ mở ra hôi t ấ n xâm lâm hối đoái quyền h ạ thu hoạch được hôi t ấ n chúa tể xưng hô hôi t ấ n chúa tể mỗi ngày đều có thể được hưởng bí cảnh chúa tể bảo dương đề nghị người chơi đạt tới lẹ vẹo một trăm hai mươi trở lên có được nguyên bộ màu tím trang bị mười cái màu làm cùng với trở lên kỹ năng cũng tạo thành năm người đoàn đội tiến hành k i ê u chiến mặc dù n h ư n g cái này chú thích để lâm viễn nhìn y nguyên có chút một b ư ớ c nhưng là mấu chốt tin tức vẫn là rất rõ ràng một là lần này khiêu chiến nhất định phải đạt thành thủ thông hôi tẫn xâm lâm hệ liệt toàn bộ bí cảnh mới có thể thu được đây cũng là kiếp trước không ai có thể nghe nói qua có ai hoàn thành cái này khiêu chiến nguyên nhân bởi vì kiếp trước hôi tẫn xâm lâm hệ liệt bí cảnh thủ thông theo thứ tự làm ấy cái khác biệt đoàn đội cầm xuống điểm thứ hai chính là cái này khiêu chiến ban thường rất tốt phi thường tốt điểm thứ ba thì là cùng lấy được, được thưởng tương đối cái này khiêu chiến rất khó phi thường khó có ý tứ lâm viễn khoe miệng hiện ra vẻ tươi、cười. t i ế ngoại tay đem tự kiểm tra đem kiểm x o n hệ thống chống hiện tin tức xuất t rông về sau, r ở n chính mình tẫn chiến nhất lên, nhìn lên lần này đánh giết hôi tẫn g giết tay tể thư thu bắt thu chúa cha duy chi chủ hôi khiêu hôi khác mời cái đầu o c h n g o ạ trừ cơ sở thông quan bảo dương còn có cá nhân lần đầu thông quan bảo dương bi cảnh lần đầu thông quan bảo dương cùng vừa rồi ban thưởng ngoài định mức bảo dương cơ sở thông quan bảo trong dương mở ra mười hai kiện vật phẩm không có màu lam mười cái màu tím hai kiện màu đỏ mười cái màu tím vật phẩm bên trong hai kiện vũ khí ba trang bị ba kiện vật liệu đều không phải là cái gì đặc biệt đồ vật thậm chí không phải hồi tận bộ đồ trang bị bị lâm viễn mặc vào Vật liệu bỏ vào v liệu lô, lâm i bỏ ba ễ nguyên lực chú ý toàn bộ tập t n bộ r u đến còn kiện lại hai m à tím trên. phía sách kỹ năng n g u tố tri tâm phẩm chất tím bổ sung pháp lực pháp sư lâu dài thân thiện nguyên tố đối thiên nhiên cùng ma pháp cảm nộ g một loại thể hiện học hội về sau đem lĩnh ngộ nguyên tố tri tâm toàn bộ pháp thuật tổn thương để cao năm phần trăm ma pháp nữ thần q u ả tặng phẩm chất tím bổ sung pháp lực chỉ có kiên trì không ngừng chuyên cần khổ luyện lại đối ma pháp lòng mang yêu quý pháp sư mới có thể thu được đến từ ma pháp nữ thần ban thưởng học hội về sau pháp lực tốc độ khôi phục gia tăng năm phần trăm độ tốt nhìn thấy cái này hai quyển sách kỹ năng liền ngay cả bắt bẻ lâm viễn đều cảm thấy cực kỳ tốt cái này có thể nói là pháp sư phải học kỹ năng thứ nhất mặc dù không thể trực tiếp đ ể cao pháp sư tu hành tốc độ nhưng là đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng không nghi ngờ là cực lớn đem hai quyển sách kỹ năng thu hồi lâm viễn ánh mắt tập trung tại còn lại hai kiện truyền kỳ vật phẩm phía trên một kiện là sách kỹ năng một món khác thì là vũ khí không gian vỡ nát phẩm chất đỏ bổ sung pháp lực sử dụng về sau có thể đem đường tính trong phạm vi một trăm mét không gian hủy diện kỹ năng thời gian chuẩn bị năm phút đồng hồ thời gian cún độ hai mươi b ố giờ thể chất cùng tinh thần không đủ một nghìn cấm chỉ sử dụng nếu không nhất định thân thể tinh thần sụp đổ tên hôi tân c h i chủ pháp trượng phẩm chất đỏ miêu tả khi còn sống từng l á i chuyển hữu kỳ pháp sư hôi tân c h i chủ sử dụng tới pháp trượng mang theo nhưng cực lớn tăng cường pháp sư năng lực cơ sở lực công kích hai trăm hai trăm tám mươi ngoài định mức tăng thêm pháp thuật tổn thương sáu trăm chín trăm sáu mươi ngoài định mức tăng thêm pháp thuật làm lạnh giảm bất tám ngoài định mức gia tăng nguyên tố pháp thuật tổn thương năm phần trăm ngoài định mức gia tăng pháp lực tốc độ khôi phục sáu mươi đeo ngoài định mức gia tăng tinh thần thể chất lực lượng tốc độ các một trăm năm mươi điểm trang bị kèm theo đặc kỹ pháp sư trần lý sử dụng về sau lâm thời đề cao pháp thuật tổn thương 30%, tiếp tục thời gian 30 giây xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng c u ố i t r ư ơ n g ủng hộ quân vợ cảm ơn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g 44, b ị phong ấn quyển gia cứu hồi tấn c h i chủ pháp trượng là một kiện cực kỳ tốt pháp sư vũ khí đạt được cố nhiên để lâm viễn vui vẻ nhưng lại không đủ để để hắn động dung mà không gian vỡ nát kỹ năng này lại là để lâm viễn cảm nhận được chớ kinh hỉ lớn cái gọi là không gian vỡ nát liền là nếu như mặt trữ ý tứ đây là một loại hủy diệt không gian kết cấu kinh khủ công kích đối mặt loại này không gian vỡ nát công kích cho dù là cứng rắn như sao t r ú n g tử t h â n ở bị vỡ nát không gian bên trong cũng sẽ bị trong nháy mắt xé rách trở thành cơ bản nhất vật chất kết cấu có quan hệ với không gian pháp t h u ậ t cơ bản đều là chuyển kỳ trở lên đẳng cấp pháp sư mới có thể tiếp xúc lĩnh vực mà muốn dùng thông thường biện pháp đối kháng công kích loại không gian pháp t h u ậ t có ba cái phương án một là đem mình lực phòng ngự trồng đến so với không gian vỡ nát bắn ra đại xé rách cường độ còn độ cao độ biện pháp thứ hai liền là đem mình nguyên tố hóa biện pháp thứ ba tự nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó tại hiện tại cái này tinh giới sơ khai giai、đoạn. ngoại trừ cái kia chút vốn là có lấy cực mạnh thực lực hoặc là khoa học kỹ thuật cá thể hoặc là văn minh mặt đối không gian vỡ nát loại công kích này trên cơ bản có thể nói là khó giải trước mắt giai đoạn đối với lâm viên tới nói đây là một loại so với quy khư kiếm pháp kinh khủng hơn đại sắc khí đương nhiên muốn vận dụng cái này đại sắc khí lấy lâm viên bây giờ pháp lực lượng tới nói còn rất miễn cưỡng đoán chừng một phát liền có thể đem hắn dành thời gian muốn đạt đến loại kia đưa tay ở giữa băng diệt vị diện trình độ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi cơ bản thông quan bảo dương liền tuân ra lớn như thế sắc khí lâm viên bắt đầu chờ mong lên khen thưởng thêm bảo dương sau đó lâm viễn mở ra cá nhân lần đầu thông quan hôi tẫn xâm lâm ban thưởng bảo dương cái này bảo dương bên trong ban thưởng không nhiều vẹn vẹn hai kiện một kiện hôi tẫn bộ đ ồ bên trong hôi tẫn ban chỉ còn có một cái thì là một bản sách kỹ năng thiên n h â n hóa sinh màu tím bổ sung khí công thiên n h â n một thể hóa sinh vạn vật lâm thời đề cao khí công hạn mức cao nhất năm mươi phần trăm đề cao lực lượng tốc độ ba trăm điểm tiếp tục thời gian một phút đồng hồ tiêu hao đại lượng thể lực thể chất không đủ một ngàn cấm dùng hôi tẫn ban chỉ ngoại trừ thông thường phụ thêm phòng ngự pháp thuật lực giảm bớt kỹ năng làm lạnh bên ngoài còn có một cái ngoài định mức trang bị đ ặ kỹ b ù i bặm có thể lâm thời đem mình hóa thành b ù i bặm né tránh mang tính then chốt trí mạng công kích cực kỳ hữu dụng thiên nhân hóa sinh kỹ năng này tác dụng càng lớn có thể cực lớn trình độ đề cao đơn vị thời gian bên trong lực bộc phát nhưng là đối với vừa mới đạt được không gian vỡ nát lâm viễn tới nói lại cũng không tính được cái gì kinh hỉ tiếp theo lâm viễn lại mở ra lần đầu thông quan bí cảnh cho ban thưởng so sánh với hơi có vẻ keo kiệt cá nhân thủ thông bảo dương cái này bí cảnh thủ thông bảo dương ban thưởng liền xa hoa rất nhiều hết thảy tám cái vật phẩm trong đó lại có một nửa là tản ra hồng quang truyền kỳ vật phẩm mặt khác bốn kiện thì đều là hôi tấn bộ đồ bộ kiện theo thứ tự là đồ trang s ứ c hai s ư ớ c y giáp hạ áo so sánh với nhân diện xà bộ đồ tới nói hôi tấn bộ đồ gia tăng thuộc tính mạnh hơn rất một bậc lớn lâm viên đem mới được đến trang bị toàn bộ mặt vào ánh mắt chuyển hướng mặt khác bốn kiện chuyển hữu kỳ vật phẩm phía trên hồi thiên đ an c h u y ề n kỳ đỏ luyện thuốc tông sư chất lọc tám mươi mốt loại tài liệu chân quý tinh hoa chế phục dụng về sau có thể khiến cho thi thể hoàn hảo xuất một nhiều hơn phân nửa tử vong thời gian không cao hơn ba giờ sinh vật p h ụ sinh đối hồn phi phách tán người vô hiệu nguyện lượng tình thủy truyền kỳ đỏ phục dụng về sau đem hội trong nháy mắt đem pháp lực khôi phục đến đầy trạng thái cũng thu hoạch được mỗi giây khôi phục một phần trăm pháp lực giá trị tăng thêm trạng thái trạng thái tiếp tục thời gian mười phút đồng hồ cao cấp bảo thạch rèn đúc truyền kỳ đỏ ghi lại tháng một năm một sáu rèn bảo thạch tinh luyện khảm nạm phương pháp có thể lợi dụng bảo thạch vì trang bị phụ càng mạnh mẽ ngoài định mức thuộc tính ma tinh truyền kỳ đỏ trôn sâu lòng đất vô số thuế nguyện tự nhiên hình thành cao đảng ma năm khoáng thạch có thể làm chế tạo truyền kỳ trang bị h ạ c tâm vật liệu cũng có thể dùng làm trang bị phụ ma bốn kiện truyền kỳ vật phẩm Không có một kiện là có thể trực tiếp đề cao thực lực, nhưng có có trực cao lực, một Lâm tiếp là là đề với i Cái kiện n nhưng không có một tơ một hào thất vọng.、Cái、này bốn nếu là có thể hoạt dụng, phát huy năng lượng nhưng hào thất phẩm thể hoạt phát huy thể có có có một một tơ vật là so v đạt được kiện chuyển kỳ trang chuyển bốn bị muốn kiện càng kỳ lại ớ Với n l lần đầu thông quan ban thưởng bảo trong dương ban thưởng cứ như vậy phong phú như vậy trên lý luận tới nói so với lần đầu thông quan bảo dương muốn cao hơn một t ầ n g thủ thông hôi tẫn xâm lâm hệ liệt tất cả bí cảnh mà ban thưởng ngoài định mức bảo dương nó ban thưởng nội dung hẳn là càng là phong phú mang loại này chờ mong lâm viễn mở ra cái cuối cùng bảo dương bảo dương mở ra không có bất kỳ cái gì t i sáng trói mắt nở rộ mà ra lâm viễn trong lòng hơi động Có thể lâm à nào đó ở vào mà ngoài một phẩm, mức mở phẩm, trạng thái vật từ trong trạng thái vật phẩm, rất vật. loại l phong bảo phong hiển nhiên không phải cái ấn định dương ấn không đó ở phản gì ra viễn tại bảo dương bên trong v ừ a sở lấy ra một t r ư ơ n g quyển cùng một chỗ quyển ra cựu chủ cái này quyển sách giống như lúc trước hắn phỏng đoán như thế không có bất kỳ cái gì con mang ở vào bị phong ấn trạng thái mà lại là từ bảo trong dương xuất ra duy nhất vật phẩm Còn tốt, lâm học được trực cái tiếc, Viễn định liền định Đáng không tốt, thuật, tiếp một thuật tới. thể Lâm giám giám vô xem xét thất bại liên tiếp thả tám cái giám định thuật để lâm viện chiến đấu kịch liệt qua đi vừa mới khôi phục một chút tinh thần lực tại độ tiêu hao sạch sẽ kết quả vậy không có bất kỳ cái gì cải biến tất cả đều là thất bại điều này đại biểu lấy kiện vật phẩm này phẩm chất xa xa không chỉ màu tím thậm chí không phải chuyển kỳ bởi vì màu tím giám định thuật xem xét màu tím phẩm chất vật phẩm là tuyệt đối thành công cho dù là xem xét chuyển kỳ vật phẩm cũng có được một phần ba xác suất thành công lâm viện trong tay cái này thủ thông hôi tẫn xâm lâm hệ liệt bí cảnh khen thưởng thêm bảo trong dương mở ra cái này quyển ra cựu t r ụ tối thiểu cũng là cấp sử thi vật phẩm. mà từ nó trân trọng bị phong ấn trạng thái vẫn là cấp sử thi vật phẩm bên trong tương đối chân quý loại kia bởi vì lúc trước lâm viễn thu hoạch được màu cam cấp sử thi kỹ năng phôn tinh thuật cận chiến đều không có giống như là cái này quyển ra k i ể u trục như vậy ở vào phong ấn trạng thái mặc dù biết đây là bảo vật nhưng là trước mắt không dùng được lâm viễn tại kích đông nhúc nhích về sau cũng không có tại quan tâm quá nhiều hắn đem mình tạm thời không dùng được đồ vật toàn bộ bỏ vào ba lô sau đó đem đó mới thu hoạch được cái kia chút cường lực sách kỹ năng lấy ra sau đó từng cái học hội mỗi học tập một bản sách kỹ năng đều cần một chút thời gian nhất là c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng muốn học hội càng là tiêu t ố n thời gian ngay từ đầu lâm viễn đoán chừng mình ba giờ liền có thể từ bí cảnh bên trong ra ngoài trên thực tế hắn tìm tới hôi t ẫ n tri chủ cũng đem đánh giết cũng không dùng đến ba giờ nhưng là cái này một học lên kỹ năng thời gian không tự giác ngay lập tức trôi qua trước đó tiến bí cảnh trước đó cùng lưu hữu đức hẹn xong ba giờ về sau đi lấy thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng sự t ì n h tự nhiên l à như thế bồ câu đợi đến lâm viễn đem tất cả kỹ năng toàn bộ học hội tiêu hóa sông tất hôi tận xâm lâm bên trong đã từ giữa trưa mặt trời vừa lúc thời điểm biến thành thảm đạo ánh trăng bao phủ xuống âm trầm kinh khủng xin hãy vượt c h í ộ t m ư ơ điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quân vợ cảm ơn bị r ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị r ế t t r ư ơ n g 45, khu vực thông cáo tại lâm viên tiến và o hôi tẫn xâm lâm bí cảnh không đến bao lâu kim loại trên bình đại chú quân đại doanh bộ chỉ huy một trận có quan hệ với lâm viễn hội nghị lúc này đang tiến hành phụ trách chủ trì hội nghị là chú quân tư lệnh dược tâm cùng hội người có tổng t h ă n g mưu chính ủy các loại chú quân lãnh đạo ngoài ra còn có sơn thành địa khu chính phủ thành phố thư ký cùng thị trường bọn người thông qua viễn trình video tham gia lần này hội nghị hội nghị bắt đầu d i ệ p khâm thông qua hình chiếu dụng cụ phát hình ba đoạn video trong đó một đoạn là tinh giới sơ khai lúc lâm v i ễ n giáo dục mấy cái muốn muốn cướp bóc tiểu lưu manh chiến đấu hình tượng một đoạn là ma vật xào huyệt bên trong lâm v i ễ n đơn đ ấ u nhân diện xả mẫu hàng o video còn có một đoạn thì là trước đây không lâu lâm viễn tại trên bình đài đánh ngã hồi hốc mấy người hình tượng thứ nhất cùng đoạn thứ ba video không lắm rõ ràng đoạn thứ hai video ngược lại là siêu thanh không c h e cũng không biết là ai vô xuống tới video phát ra hoàn tất d i ệ p khâm ho khan một tiếng hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý mở miệng nói trong video nam tử tên là lâm viễn sơn thành người địa phương tốt u mẫu bởi vì thai nạn xe cổ xong vòng, 13 tuổi qua sau ổ cổ i bởi thai đi theo Gia Gia sinh hoạt, tại Gia Gia qua đời về sau liền một mình ở lại, tại thân thích giúp lúc trước thích đọc cao phụ theo hoạt, mình thân một ở vì vong, về trợ trung. t nạn xong sòng hạ xe 13 nghiệp trung học về sau không có lên đại học bắt đầu xử lý tiểu thuyết mạng sáng tác đến tinh giới mở ra trước đã là trước mắt trong nước nhất đại tiểu thuyết mạng bình đại duyệt văn tập đoàn kỳ hạ tinh phẩm tác giả nói đến đây diệp khâm dừng một chút tất cả mọi người đều không có mở miệng nhìn xem diệp khâm chờ hắn nói tiếp như mọi người thấy một cái thể chất suy nhược trạch nam tiểu thuyết tác giả tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong hoàn thành từ người bình thường đến siêu nhân thể biến mặc dù chư vị đang ngồi trong khoảng thời gian này đều cũng đã cảm thụ qua thăng cấp với thân thể người mang đến biến hóa nhưng là nghĩ đến ý nguyên sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi d i ệ p khâm nói xong thao tác một cái hình chiếu dụng cụ bên trên mặt hình tượng biến đổi như ngừng lại lâm viện đem nhân diện x à m â u hoàng phân thây trong nháy mắt đó tại màn này bên trong liệt lấy đủ loại phức tạp công thức còn có từng cái thông qua cái này công thức b à y ra tính toán ra tới số liệu đem lực lượng tốc độ công kích nhiều lần lần lực phòng ngự những người thường này không có thể nói do nói do trắng tham số toàn bộ rõ ràng minh bạch tiêu chú đi ra loại lực lượng này cùng tốc độ cho dù là gạt lỉnh súng máy chính diện bắn phá đều có thể hoàn toàn đón đỡ chúng ta phòng ngự kiên cố nhất xe tăng chỉ sợ cũng ngăn không được hắn một kiếm thậm chí nếu là dùng phản xe tăng đạn đạo đi oanh kích hắn cũng không biết có thể hay không phá p h ò n g cùng hội hơn mười người bên trong không thiếu vật lý học người tốt hơi một tính ra cái này chút số liệu liền biết hoàn toàn không có sai lầm lập tức có người s ợ hai tham nói diệm k h ô n nghe vậy gật đầu nói chư vị cũng biết hiện tại nhân loại chúng ta thế cục không thể l ạ quan a Tại chúng á i i này n t giới mở ra về sau, về t h ta lần ta trước mắt này hội ô n g t i nghị h h k ô n trong, à n h ộ chủ đề liền là thương nghị nên lấy cái dạng gì đãi ngộ đem lâm viễn thu nạp tiến vào chúng ta chính thức tổ chức trên thực tế tại đã qua một tháng bên trong nhân loại văn minh bên trong mấy cái đại quốc đều thông qua t r o n g trời cao vệ tinh đối trước mắt địa cầu xung quanh hoàn cảnh tiến hành trình độ nhất định dò xét hiểu rõ đến xung quanh có năm cái văn minh khác mà cái này năm cái văn minh vậy lấy riêng phần mình thủ đoạn đối trung thành bao quát địa cầu nhân loại văn minh tiến hành dò xét cùng phản dò xét tại mấy lần ngắn ngủi mà không hữu hảo tiếp xúc về sau bao quát nhân loại văn minh ở bên trong sáu cái văn minh phát hiện đối phương đều không phải là dễ sống chung nhân vật về sau không hẹn mà cùng liền lựa chọn trầm ặ c tại bảo trì tự thân tình báo đồng thời vậy đang gia tăng chiến tranh chuẩn bị đối mặt loại này thế cuộc khẩn trương phản phất ngồi tại thùng thuốc nổ phía trên bình thường cảm giác nguy cơ đôn đốc nhân loại văn minh bên trong các quốc gia lần đầu bông u xuống riêng phần mình từ xưa đến nay giá trị quan thành kiến cùng địa vực ý thức cực hạ bắt đầu tổ kiến chân chính chính phủ thế giới thu nạp ngưng tụ hết t h ể có thể đoàn kết lực lượng lấy nên đón tiếp xuống tình thế hỗn loạn mời chào lâm viễn cường giả như vậy tự nhiên cũng là ngưng tụ nhân loại văn minh lực lượng một cái át không thể thiếu vòng d i ệ p khâm phát biểu đạt được cùng hội đám người nhất trí đồng ý không có người cảm thấy không thể mời chào từ lâm viễn trước đó biểu hiện đến xem đối phương hẳn là một cái tam quan đoan chính chính vào thanh niên tại nhân loại đứng trước nguy cơ thời điểm vì cả nhân loại văn minh xuất lực nghĩ đến đối phương sẽ không tự tuyệt ta đề nghị để hắn tiến vào chúng ta quốc an quốc an phân cục lãnh đạo đề nghị không được ta cảm thấy hẳn là để hắn gia nhập chúng ta chu quân trực tiếp có thể từ thiếu tá làm lên về sau có nặng cống hiến lớn còn có thể đề bạt để hắn một mình đảm đương một phía d i ệ p khâm lúc này vậy việc nhân đức không n h ư ờ n g ai. k h ô n g k h ô không, n g các ngươi làm là như vậy rất lãng phí để hắn gia nhập công an đi sau đó để bộ môn tuyên truyền tiến hành tuyên truyền giá trị này bấp bênh thời khắc nhân dân cần anh hùng thị trường lắc đầu phản bác hơn m ộ ư ơ i người tranh chấp không lớt đều đang kể lấy phía bên mình càng thêm cần lâm viễn ý đồ thuyết phục đối phương từ bỏ mới vừa rồi còn một mảnh hài hòa trong p h o n g hợp lập tức nao h n h a o túi bụi khu vực thông cáo chúc mừng người chơi lâm viễn đánh g i ế t hôi tẫn chi chủ thành công thông quan hôi tẫn xâm lâm hệ liệt tất cả bí cảnh từ đó bắt đầu đánh g i ế t hôi tẫn xâm lâm hệ liệt bí cảnh quái vật thu hoạch đ i ể m kinh nghiệm ngoài định mức gia tăng năm mọi người ở đây cãi lộn lúc một đạo trung tính âm thanh n m vang lên tại toàn bộ kim loại trên bình đại tiếng vọng bắt đầu phát ra một thì khu vực thông cáo không chỉ có như thế thông cáo một lần vẫn chưa sóng quy tắc này thông cáo tiếp tục vang lên, thẳng đến mà liền tại thông cáo vang đến lần thứ hai thời điểm phòng hợp bên ngoài đột nhiên có cảnh vệ góp cửa thanh âm gấp rút báo cáo thủ trưởng mau đến xem bên ngoài d i ệ p không biết mình cảnh vệ là một cái ổn t r ọ n g người lúc này đột nhiên đánh gãy bọn hắn hội nghị nhất định là có cực kỳ không thể trì hoãn thời gian lý do lại thêm cái k i a đạo đang tại phát ra thông cáo để hắn rất để ý thế là vội vàng đi ra phòng hợp sau lưng cùng hội hơn mười người vậy nối đuôi nhau mà ra liền ngay cả thông qua viễn trình video hội nghị cùng hội thị phía chính phủ nhân viên vậy giúp hắn nhóm thanh phòng hợp bên ngoài hình tượng cho tiếp xong tới mà khi diệp khâm một đoàn người đi ra phòng hợp thời điểm liền thấy toàn bộ kim loại phía trên bình đài giờ phút này một đạo cự đại màn sáng chính triển khai tại màn sáng bên trên không ngừng lặp lại phát hình một thì video trong video cho không phải khác chính là lâm viễn cùng hôi tận chi chủ cái kia tiếp tục thời gian rất ngắn nhưng là trình độ kịch liệt nhưng vượt xa người bình thường tưởng tượng chiến đấu xin hãy v ư t chín điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ c u n vờ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương b ố hợp tác lúc này không chỉ là diệp khâm một đoàn người tại n g a đầu nhìn lên bầu trời màn sáng toàn bộ kim loại bình đài bên trên chỗ có hay không tiến vào bí cảnh người lúc này đều ngửa đầu nhìn qua màn sáng bên trong cái kia không ngừng tuần hoàn phát ra video chiến đấu liên miên bất tuyệt bạo tạc siêu nhanh tần suất công kích như ẩn như hiện cơ hội nhìn không rõ ràng bóng người bị chiến đấu dư ba oanh kích đầy dây thương di đại đầy hết t h ả hết thảy đều cho mọi người thẳng vào tâm linh trùng kích chấn kinh hoảng sợ hâm mộ ước mơ khát vọng đủ loại tâm tình rất phức tạp đồng thời hiện lên ở mọi người trái tim tà tử không nghĩ tới cá thể lực lượng cũng có thể đạt tới loại trình độ này trong tiểu thuyết miêu tả kim đan cừng g i cũng liền không gì hơn cái này a Có đ ư ợ trong này là một, một này này, đám người tiếng nghị luận liên tiếp với lại càng lúc càng lớn không có qua một lát toàn bộ kim loại bình đại đều bị cái này ồn ào náo động tiếng nghị luận bao phủ thậm chí có người lấy ra điện thoại bắt đầu thu bầu trời mãn sáng bên trong không ngừng tuần hoán phát ra video đem cho phát đến internet bên trên so sánh với chỉ hội hô 666 quần chúng vây xem nhóm giờ phút này diệp khâm một đ o à n người tính cả thị phía chính phủ nhân viên nhận trùng kích càng lớn bọn hắn học thức kiến thức viễn siêu người bình thường so với mọi người càng có thể minh bạch trong video phát ra nội dung hàng nghĩa trở lại trong phòng hợp diệp khâm cùng mọi người tất cả đều t r ầ mặc m tốt một lát diệp khâm mới mở miệng nói liên hệ thủ đô a rất nhanh một cái thông hướng trung ương tuyệt mật điện thoại bị gọi ra ngoài đang chờ đợi bật trong khoảng thời gian này trong phòng hợp đã chờ mặc thật lâu mọi người cũng không nén được nữa nội tâm kích động trong nháy mắt liền thanh n ê n tinh phòng hợp biến thành chợ bán thức ăn trong khoảng thời gian ngắn hắn lại mạnh lên lấy hắn vừa rồi trong chiến đấu biểu hiện loại thực lực đó cơ hồ có thể so với một cái cỡ nhỏ hình người biết đi thiên thai vũ khí nhân loại chúng ta bây giờ thông thường khoa học kỹ thuật vũ khí cơ hồ không có có thể ngăn lại hắn trừ phi vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí không phải ta nghĩ không ra có cái gì có thể đối cường đại như vậy cá thể tạo thành tổn thương với lại còn chưa nhất định có thể giết chết đối phương một tay lột xe tăng tay không hủy đi hàng không mẫu h ạ m nham tương bên trong tắm rửa gạt lỉnh gãi n g a nếu là chúng ta có một tri loại cao thủ này tạo thành quân đội thật là cường đại cỡ nào kinh khủng bực nào cùng hội nhân viên nói thoải mái so sánh với tinh giới mở ra lúc vị kia không thể diễn tả không cách nào miêu tả vĩ đại tồn tại làm r a hạ không cách nào phỏng đoán càng chưa nói tới phục chế hành động vĩ đại trước mắt lâm viễn một tháng thời gian từ phổ thông trạch nam biến thành một cái hình người thiền thai chuyện này đối với ở đây chư vị tới nói là một kiện có khả năng phục chế lại hiện tình huống chính vì vậy giữa sân chư vị mới hội kích động như vậy chớ ồn nào chủ tịch tiếp điện thoại d i ệ p khâm đường lập tức phòng hợp an tính lại lâm viễn mới vừa từ hôi tẫn xâm lâm đi ra liền phát hiện mình bị cường thế vây xem tại cái này g v chút rõ ràng, tại phổ í a ngoài n h thông vây xem người chơi bên trong vòng một nhóm mấy trăm vị võ trang đầy đủ quân nhân tạo thành một đạo cách ly lưới mấy vị xem xét liền là lãnh đạo trung niên nhân đứng tại cách ly trong lưới khoảng cách lâm viễn không xa địa phương ngậm cười một mặt hiền lành nhìn xem hắn mà tại lãnh đạo bên cạnh còn có năm lấy chụp ảnh cùng thu âm thiết bị ký giả truyền thông giờ phút này không chỉ là mấy vị lãnh đạo biểu lộ hiền lành chung quanh phổ thông quần chúng vây xem nhìn về phía lâm viên ánh mắt cũng tận đều là tràn ngập như là hâm mộ súng b á i cùng nhiệt loại hình cảm xúc nhất là cái kia đang tiến hành hiện trường đưa tin phóng viên nội tử vừa hướng máy quay phim nói xong còn vừa lấy hoa si ánh mắt nhìn xem chính chậm rãi từ tiêu tán giữa hồng quang hiện lộ ra thân hình lâm viễn như mọi người thấy vị này xuất ca liền là lâm viễn đối tại tình huống trước mắt lâm viễn quả thật có chút không nghĩ ra ta bất quá liền thấy việc nghĩa hăng hái làm hai lần không cần chờ ta nửa ngày không nói còn như thế hoan nghênh ê n tấn n ta, thật trước, triệt t khách khi hôi h là lâm à. Kiếp ô sâm để thông quan t ậ t trước đó, lâm Viễn cũng rất ít tới này cái bí cảnh, tự lâu Lâm cũng cái cảnh, đó, Viễn i này n bí h là k ô n g có ta r ả i q u thật ô ô n quan người cuối cùng đối chiến g cuối đối h n thông chi video phát ra sự、tình. Mà là c cái kia trong nhân loại ngoại trừ nhân ngoại hắn n đối cường giả cường bên ngoài, cái khách cao t khi i n lớn à bên trong một cái nắm lâm viễn tay nhiệt tình nói ngươi tốt lâm viễn tiên sinh ta là sơn thành quân đội chú quân tư lệnh diệp thâm mấy vị này là chúng ta sơn thành chính phủ thành phố tổng bí thư thị trưởng còn có diệp khâm giới thiệu lâm viễn cùng hắn nhóm từng cái nắm tay từ bọn hắn lời nói cùng chung quanh quần chúng vây xem đôi câu vài lời bên trong đại khái hoàn nguyên ra được trước mắt một màn này sợ di chuyện phát sinh đi qua s o ta dự đoán muôn thuận lợi rất nhiều lâm viễn nghĩ đến tại truyền thông công kỳ dưới thị trưởng vì lâm viễn ban phát hai lần thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng hai mươi nghìn ldt cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm huân chương cùng giấy chứng nhận Hình có tiếp o à trước a g lâm viễn, viễn liền là, là làm như n thế một thế này tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ nhưng là cùng đối phương muốn muốn mời chào mình gia nhập tổ chức ý nghĩ khác biệt lâm viễn lại cũng không muốn gia nhập hắn hy vọng không là trở thành người nào đó hoặc là nào đó cái thế lực một thanh hạn chế nặng vũ khí hạn g nặng mà là muốn l ấ y tự thân thực lực cường đại vì chính mình thắng được một cái có thể mạo xưng ơ điểm tin cậy bình khởi bình tọa hợp tác đồng bạn Tiếp trước tạo thành dứt khoát quyết thêm tác, trao thuận Viễn, cuối loại Viễn việc Lại đổi điểm lợi Phía phủ phong phương cùng cũng cùng chính cách cố Lâm là Lấy Lâm làm Lâm nhân dạng này quan song nhanh, ngắn quả ngủi nửa giờ thời gian Lâm Viễn liền cùng hệ hợp thúc đều đại liền ý bi đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương bốn mươi bảy dù hoặc cùng bản thân trong hiệp nghị cho rất đơn giản một song phương tại trên tình báo tận lực làm đến cùng hưởng hai có cần phải lúc hội thỉnh cầu lâm viễn hiệp trợ xử lý một chút khó giải quyết sự kiện đương nhiên hội nỗ lực tương ứng thù lao ba chính thức vì lâm viễn cung cấp pháp định thân phận cùng cơ bản xã hội phúc lợi bảo hộ trở lên ba điều nội dung hạch tâm kỳ thật liền một cái cái kia chính là song phương không là định nhân là đáng tin c ậ hợp tác đồng bạn vì thế lâm viễn đem tự mình biết một chút liên quan tới hôi tẫn xâm lâm bí cảnh công l ự c yếu điểm nói cho diệp khâm còn nói cho bọn hắn tận lực lợi dụng tri thức đ i ệ n đường cái kia có khả năng đạt được một chút hắn lâm viễn cũng không biết tri thức trao đổi kết thúc nắm tay trước khi trước khi chia tay lâm viễn đối chính thức đại biểu diệp khâm nói tiếp xuống ta muốn tiếp tục tại bí cảnh bên trong tu luyện một đoạn thời gian đại khái một tuần về sau đem hội rời đi nơi này hy vọng các ngươi trong khoảng thời gian này đem cần ta hiệp trợ sự tình đều chỉnh lý tốt đến lúc đó cùng nhau nói cho ta biết diệp khâm gật đầu đáp ứng ta hội chỉnh lý tốt tư liệu mặt khác ngươi cần cái kia chút cấp thấp trang bị chúng ta vậy hội chuẩn bị kỹ dứt lời ngập người đưa mắt nhìn lâm viễn quay người rời đi ý thức xem xét lấy trong ba lô sơ cấp phụ ma sách kỹ năng tâm tình phá lệ mỹ lệ so sánh với bản này chân quý sách kỹ năng chính thức tặng cho lâm viễn giang cảnh độc tòa nhà biệt thự cùng xe thể thao cùng cái kia chút đào thải trang bị vậy liền không coi vào đâu có cái này tốt đẹp hợp tác bắt đầu tin tưởng về sau mọi người hội hợp làm rất vui sướng lâm viễn đi ra chu quân đại doanh không đợi liên hệ quan đoàn tiếp tục tiến vào bí cảnh liền bị vây lên tới quần chúng vây xem cùng phóng viên cho bao vây lâm viễn tiên sinh ta là tẹn xẻn tin tức phóng viên xin hỏi tại mọi người đều vừa mới bắt đầu công lược ma vật xào huyệt bí cảnh hiện tại ngài là như thế nào làm đến thông quan hôi tận xâm lâm bí cảnh có cái gì quyết khiếu sao lâm v i ệ n tiên sinh ta là lưới dễ tin tức phóng viên hiện ở thế giới các internet cộng đồng cùng xã giao công cụ bên trong mọi người đều đang nghị luận ngươi vừa rồi chiến thắng hôi tận chi chủ tư thế h a à i hùng xin hỏi ngài đối với cái này có ý kiến gì không ta là y ê u khóc video phóng viên xin hỏi ngài có thể quất cái thời gian tiếp nhận chúng ta trực tiếp bài tin tức sao ta muốn hiện tại có rất nhiều người xem muốn g i ả ngài ta là xin hơi bù ú du tuyết đâu cá gấu tru hạ xạ thị s i m bùn google đến từ trong nước đông nam á âu mỹ nhật hàn từng cái ký giả truyền t h ô n g tại lúc này tập trung phá lệ đầy đủ đoán chừng bọn hắn thanh sơn thành cơ quan nhân viên đều lâm thời cho điều chỉnh lại muốn hỏi thăm lâm viên vấn đề cũng là t h i ê n kỳ bách quái đủ loại tại cái này giải trí đến chết thời đại đối ở trước mắt một màn này lâm viên cũng không có cảm thấy có ngoại ý muốn bao nhiêu kiếp trước tinh giới mở ra sơ kỳ quật khởi không ít cao thủ đều là tại vừa mới phun tỏa hào quang thời điểm bị truyền thông lực lượng cho đẩy lên thời đại thủy triều trở thành toàn nhân loại trong mắt danh nhân sùng nhi đại nhân vật trong bọn họ vậy có số ít phần thật chính tinh anh chống đỡ chế trụ hết thể dụ hoặc chưa hề có một khắc thư giãn cuối cùng trưởng thành là nhân loại văn minh tại tinh giới giai đoạn trước phát triển bên trong đối kháng dị tộc văn minh trụ cột vững vàng kiếp trước lâm viễn thuộc về loại thứ nhất cùng loại thứ hai kết hợp người một phương diện bản thân hàn y trí cực kỳ lười biếng một phương diện lại bởi vì tự thân thiên phú đặc tính cho phép thực lực không ngừng tiến bộ trở thành trong nhân loại cao thủ mạnh nhất t h ẳ n g đến rất nhiều năm sau lâm viễn tâm trí dần dần thành thục lại hoặc là nói đối với hiện tại vốn có hết thẻ không còn thỏa mãn thế là mới một lần nữa dấy lên chủ động mạnh lên g ụ c vọng m á h liệt ở trong quá trình này lâm viễn không có lạc hậu hơn đồng loại vậy thủy t r u n g dẫn trước khắp chung quanh dị tộc nhưng lại dần dần lạc hậu hơn nào từ tinh giới mở ra liền một khắp cũng không thư g i ã n qua một mực tận sức tại tăng lên mình thiên tài chân chính cũng may hữu cơ hội lại một lần a lâm viễn khoe miệm phù hiện một vòng tiêu dung hắn không để ý tới biết cái này chút truyền thông thân hình trong đám người mấy cái hoạt động liền xuyên qua mọi người bao vây chặt đánh xuất hiện ở đống người bên ngoài đi theo lâm viễn đi ra đến hoặc là nói bị hắn cầm ra đến còn có lục minh tuyết cùng dư duyệt cùng hai cái lâm viễn nhận biết bọn hắn lại không biết lâm viễn người xa lạ thàng đến bọn hắn đồng ý tổ đội cùng một chỗ tiến nhập hải loan phong tình bí cảnh bên trong lâm viễn mới bưng hắn ra nhóm tự giới thiệu mình một chút đi ta là lâm viễn lâm viễn mở miệng đang khi nói chuyện k h o tay hơn m ư ơ i đạo sóng xung kích ném ra đem vừa mới lên mở năm trăm chỉ hải tiên đều anh thành mảnh vỡ lâm viễn nói xong tự giới thiệu ánh mắt lại rất rõ ràng đặt ở hai cái người xa lạ trên mặt bên trong một cái tướng mạo bình thường dáng người không mập không ốm m ặ c pháp sư trường bảo thiếu niên lập tức tiến lên n ắ m chặt lâm viễn tay kích động nói lâm viễn đại nhân ngươi tốt ta là du động trước đó trên bình đại phát ra ngài cùng hôi tận chi chủ đối chiến video thật sự là quá đặc sắc đơn giản không thua ngọc rồng bên trong kinh điện c h ẳ n g cảnh ta xem không dưới mười lần a vị này xem xét liền là trạch nam mỗi đến mới phiên buông lỏng đều sẽ thêm mấy cái lao bà loại kia cái này một kích động ngay cả lâm viễn đại nhân danh xưng như thế này đều đều đi ra lâm viễn gật, gật đầu ra hiểu biết lúc này một cái khác tướng mạo kiên cường một thân màu trắng bạc trọng giáp trung niên đại thúc vậy t r ầ m ồn làm tự giới thiệu ta là tần chiếu xuyên mặc dù tinh giới bên trong không có cụ thể nghề nghiệp vẽ điểm nhưng ta tự nhận là là thánh kỵ sĩ phòng ngự cao am hiểu trị liệu thuật không biết ngài đem chúng ta mang nơi này tới có chuyện gì không tên là du động pháp sư thiếu niên nghe trung niên đại thúc tần chiếu xuyên giới thiệu năng lực cũng liền bận bịu bổ sung q u ê n nói ta am hiểu bác pháp khống chế bất quá ta năng lực cận chiến rất bình thường dư duyệt cùng lục minh tuyết cũng làm tự giới thiệu một đoạn thời gian không thấy hai vị này biến hóa rất lớn k h í tức so với trước đó nhiều hơn không ít già dặn cùng kiên c ư ờ n g mặc dù thiếu một phần nữ tự ônu nhưng lại như thế này các nàng lại cũng có khác bị lực ta là dư duyệt chủ tu khí công cùng cách đấu kỹ vậy học một chút pháp thuật xem như ma chiến sĩ a ta là lục minh tuyết cùng dư tỷ tỷ như thế chủ tu khí công cùng cách đấu kỹ vậy kiêm tu một chút pháp thuật du động cùng tần chiếu xuyên tại ba trăm năm sau đều là tương đối nổi danh cao thủ tính là trong nhân loại trụ cột vững vàng mặc dù không đạt được lâm viễn độ cao nhưng không thể nghi ngờ cũng có được cực kỳ bất phản tư chất cùng tâm tính lâm viễn lần này là dự định đụng đủ năm người đoàn đội đi tiến hành hôi t ấ n l ã n h chúa cùng hôi t ấ n chúa tể khiêu chiến mặc dù bản thân hắn không quá cần đoàn đội lực lượng nhưng là không có cách một số thời khắc coi như đụng nhân số đều là muốn đụng đủ năm người không có g i n h đi tìm không biết mẹo tại cái kia nơi hẻo lánh tu luyện phương hàn cùng lý thiên thanh lâm viễn liền thanh thân ở trong đám người nhận biết dư duyệt cùng lục minh tuyết còn có tương lai nhận biết du động cùng tần chiếu xuyên cho kéo qua dây trắng mấy đơn vị phỏng vấn đưa tin trong chương này có nhiều cái là tác giả địa mình không viết hoa xin hãy v ộ trăm m điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quần vợ một thế giới phép thuật đầy h u y ề n bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọ, trốn, ọc trồn ốc gỗ lìn vàng ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương bốn mươi tám chỉ điểm tự giới thiệu hoàn tất lâm viễn bắt đầu giảng thuật đem hắn nhóm k ê u đến chân chính mắt nếu như tiếp xuống năm ngày các ngươi không có chuyện lời nói liền theo ta cùng một chỗ tổ đội soát bí cảnh chúng ta cần đạt thành hải loan phong tình thông quan một trăm lần d ũ g i ả mộ thông quan năm mươi lần ma vật xào huyệt thông quan năm lần trước nhật tri hạ thông quan hai mươi lần h ồ i t ậ n xâm lâm thông quan một lần lâm viễn đường đương nhiên không có vấn đề đối với lâm viễn đề nghị còn lại bốn người không có trả lời nửa điểm do dự mặc kệ bọn hắn trước đó có chuyện gì tại lâm viễn cái này mời lối ra sự tình đều muốn vì thế nhượng bộ có cao thủ mang năm này đây chính là một cái để bọn hắn như vậy siêu v i ệ t người chơi bình thường cơ hội lâm viễn không có có ngoài ý m u ố n gật đầu nói tinh tệ sách kỹ năng các ngươi có thể lấy đi trang bị toàn bề ta mấy người biểu thị không có ý kiến có lâm viễn dạng này cao thủ dẫn hắn nhóm coi như cái gì đều không lấy sạch đan kinh nghiệm cái kia cũng đáng a sau đó lâm v i ễ n thiết lập lại hải loan phong tỉnh bắt đầu thanh lý bí cảnh số lần năm lần hải loan phong tỉnh tất cả đều không để cho bốn người khác xuất thủ tại lâm v i ễ n công kích đến cái này chút hải tiên toàn diện đều là mới ra trận liền đã tử vong bí cảnh thông quan thời gian đã bị áp xúc đến cực hạn một giây đồng hồ ngược lại là thiết lập lại bí cảnh nhặt đồ vật hoa tốn thời gian so với đánh quái đều muốn càng nhiều x o á t dũng giả mộ m thời điểm bốn người khác ngược lại là có xuất thủ cơ hội bởi vì lần này muốn giết đủ hai năm vạn chỉ khô lâu cho dù là lâm viên muốn giết nhiều như vậy cũng cần không thiếu thời gian trong chiến đấu dư duyệt một chiêu liệt địa cất dấm tại mặt đất lập tức phương viên ba mươi m m phạm vi bên trong mặt đất toàn bộ sụp đổ hình thành một cỗ sóng chấn động đem phạm vi bên trong tất cả khô lâu đều chấn vỡ ngay sau đó lại là một cái đại hỏa cầu kích phát kéo lại mặt khác một đợt khô lâu t u hận một bên khác lục minh tuyết lại là cực kỳ bình thường từng cái chém khô lâu chỉ là tại công kích thỉnh thoảng lại là cực kỳ tấp nập ném lấy lôi kích thuật mặc dù phạm vi công kích không bằng dư duyệt nhưng là tần suất công kích lại cao hơn n à n g nhiều cùng so sánh g i ế t quái hiệu s u ấ t v ậ y không tính chậm tần chiếu xuyên phương thức chiến đấu cùng lục minh tuyết không sai bị lắm lấy phổ công làm chủ ngẫu thả cái tịnh hóa đánh tan một mảnh khô lâu mà d u động quá tại hắn phụ trách một khu vực như vậy bên trong mảng lớn mảng lớn khô lâu bị s ư ơ n g lạnh đông kết gió thổi qua liền vỡ thành b ộ t mịn thỉnh thoảng còn không ngừng có băng truy mưa đá các loại pháp t h u ậ t rơi xuống đánh g i ế t khô lâu hiệu suất lại là ba người khác gấp đôi liền làm pháp lực tiêu hao có chút lớn cũng không lâu lắm liền không được không dừng lại nghỉ ngơi khôi phục pháp lực lâm viên chiến đấu ngược lại là nhẹ nhõm không ngừng ném sóng xung kích là được đối với hắn bây giờ hồi khí tốc độ tới nói kỹ năng này tiêu hao khí trên cơ bản vài giây đồng hồ liền khôi phục lại dù là hắn không gián đoạn ném một giờ sóng xung kích cũng không sợ khí hao tồn Tại loại dùng dùng nói à y c n câu này t lâm viễn lại bắt đầu chỉ đạo hắn chiến đấu một chút ảnh cũng không lâu lắm liền để du động tiến bộ không ít đang chiến đấu lúc thi pháp không có như vậy không bị cản trở nhìn giết quái không có trước đó nhanh nhưng là bởi vì nghỉ ngơi số lần biết ít tổng thời gian bên trong giết quái vật lại rõ ràng nhất nhiều tiếp gần một nửa ngoại trừ du động đối với tần chiếu xuyên dư duyệt lục minh tuyết mấy người lâm viễn cũng làm ra một chút chỉ điểm cái này chút tương lai những cao thủ hiện tại còn đều là giá lộ kỹ xảo chiến đấu không hề giống là tương lai như thế thiên truy bất luyện có rõ ràng n ó n nớt tại lâm viễn phen này chỉ điểm phía dưới tiến bộ phá lệ rõ ràng dũng giả mộ bí cảnh sát o xong về sau lâm viễn liền t h à n h đám người mang vào ma vật xào huyệt bên trong đội trưởng chúng ta có phải hay không đi lầm đường ma vật xào huyệt cửa vào tại chúng ta phía sau hướng trong rừng rậm chui lửa này du động sờ lên đầu rốt cục nhịn không được mở miệm nói so sánh với kiếp trước kiếp này hôi tẫn xâm lâm mở ra trước thời hạn một ngày với lại một mực có lâm viễn người mở đường này ở phía trước tấm gương lực lượng khiến người ta nhóm luyện cấp tấu càng nhanh chỉnh thể trình độ so với kiếp trước lúc này cũng muốn cao rất nhiều ở kiếp trước lúc này vừa mới có đoàn đội chiến thắng dũng giả mộ bột vong linh lanh chúa bắt đầu tiến hành ma vật xào huyệt khai phát mà lần này lại là tại tinh giới mở ra ngày thứ tư đã có người tiến vào ma vật xào huyệt bắt đầu thăm dò bây giờ tinh giới mở ra hơn tháng mọi người tại ma vật xào huyệt đã đánh tới thứ ba mươi hai tầng không được bao lâu liền có thể đi nếm thử khiêu chiến nhân diện xả mẫu hoàng Làm người khi bên chiếu một n nhóm năm h t u ế người thực sự đứng ở ma vật xào huyện thứ bốn mươi tầng thời điểm mấy người khác còn có chút khó tin nguyên lai、like、thật có loại này đường tắt khó trách đội trưởng ngươi tại tinh giới mở ra ngày hôm sau liền thanh ma vật xào huyện thông quan ghi chép bắt lại dư duyệt sợ hai tha nói n có câu nói dư duyệt không có có ý tốt nói kỳ thật lúc ấy nàng tiến ma vật xào h u y ệ t thời điểm còn tưởng rằng nơi này quái vật siêu cấp đơn giản đâu tối đa cũng liền so hải loan phong tình khó một điểm mà thôi loại này ấn tượng liền là lúc trước lâm viễn nhanh c h ó n g thông quan tạo thành tự mình cảm thụ về sau liền xem như tại tinh giới mở ra hiện tại dư duyệt đều không tự tin có thể đi đơn đấu nhân diện x à mẫu hoàng đặt tới mắt nhân diện x à mẫu hoàng đã đổi mới đi ra không thiếu thời gian bốn người k h á c kết thành viên trận ngăn cản cái này ma vật xào huyện bốn mươi tầng bên trong số lượng đông đạo ma vật mà lâm viễn xuất ra quy khư trí kiếm một mình hướng về nhân diện xả m cho đến ngày nay đối mặt nhân diện x à mẫu hoàng lâm viễn quá trình chiến đấu sớm đã không có đi qua như vậy phức tạp hắn trực tiếp s ử x u ấ t một chiêu quy khư mười năm quy khư mười năm vốn là vì đối phó cái kia chút to con nghiên cứu ra tới kiếm chiêu lúc này một khi lâm viễn s ử x u ấ t lập tức khiến cho ưu ám không gian dưới đất bên trong bị sáng chói hồng quang t r ă n g ậ p một đạo đường k í n h bốn mươi m m kiếm khí bị lâm viễn vung vẩy mà ra một chiêu liền đem nhân diện x à mẫu hoàng từ đầu tới đuôi cho một phân thành hai nhắc chiến lợi phẩm lâm viễn tùy ý đứng tại bốn người đằng sau một bên lấy điện thoại di động ra phát ra âm nhạc một cảm ơn vị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương bốn mươi chín cho nên ta bảy mươi hai cấp lâm viện miếu s ắ t nhân diện xà mẫu hoàng thực lực cường đại mặc dù sớm lúc trước trong video đã gặp nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy còn là cho còn lại bốn người cực kỳ chấn động mạnh động nhìn thoáng qua đắm chìm trong minh tưởng trạng thái bên trong thân thể theo âm nhạc vận luật có tấu múa lâm viễn bọn hắn đều cảm giác được trong lòng có một cỗ h ỏ a diễm cùng nhiệt huyết đang thiêu đốt tại tự thân cao cảm xúc lôi kéo dưới xuất thủ tần x u ấ t cùng công kích lực độ đều có không ít tăng lên lấy bốn người bình quân đẳng cấp cùng trang bị tới nói ứng đ ố i cái này ma vật xào h u y ệ t bốn mươi tầng bên trong quái vật còn có chút cố hết sức nhưng là tại m a u l ẹ chiến đấu tấu bên trong bốn người dần dần học hội phối hợp đồng thời vậy trong chiến đấu sửa đổi không ngừng mình hình thức chiến đấu tại quái vật không g á n đoạn trùng kích cùng áp lực bên trong vốn là dẫn trước người chơi bình thường bốn người bắt đầu phi tốc tiến bộ không chỉ là bảng thuộc tính tiến bộ v c ư một, không không không làm làm một bên khác lục minh tuyết bốn người chiến đấu giờ phút này cũng đã tiến nhập hồi cối cường độ cao chiến đấu để bốn người đều mệnh đến không nhẹ đến hậu kỳ trên cơ bản là ba người chiến đấu một người bắt lấy khẩn trương thời gian nghỉ ngơi một lát sau đó tại tiếp tục chiến đấu lâm v i ễ n thanh hết thệ đều nhìn ở trong mắt khỏe mắt phù hiện m ỉ m cười chờ hắn nhóm thanh chiến lợi phẩm nhặt vũ trang hoàn tất liền mang theo bốn cái đồng đội ra ma vật xào huyệt giờ phút này kinh qua một đoạn thời gian lên men lâm v i ễ n ở thế giới phạm vi bên trong đã có không kém nổi tiếng nhất là tại cái này kim loại bình đài bên trên càng là ở vào một loại không ai không biết không người không hay trạng thái dù là vẹn vẹn chuyển đổi bí cảnh cái này trong khoảng thời gian ngắn đều đưa tới không ít người chú ý ba là lâm viễn một mực độc hành hắn thế mà tìm bốn cái đồng đội thật â m mộ a mấy người này dựa vào cái gì làm lâm viễn loại này đại cao thủ đồng đội nếu là ta liền tốt ngoại trừ cái này chút nhàm chán người qua đường có phát hiện một màn này ký giả truyền thông càng là hai mắt tỏa sáng lâm viễn không phối hợp bọn hắn phỏng vấn nhưng là có thể phỏng vấn bốn người bọn họ đồng đội a đến lúc đó lại là một đợt cực kỳ bạo tạc tin tức tài liệu mà liên tại bọn hắn nghị luận thời điểm lâm viễn đã mang theo bốn cái đồng đội tiến nhập trước nhật c h i hạng vừa rồi còn chúng vây xem nghị luận rất rõ ràng bị lục min tuyết dư duyệt du động cùng tần chiếu xuyên nghe được giờ phút này bọn hắn biểu lộ khó tránh khỏi có chút biến hóa đợi tại lâm viễn loại cao thủ này bên người, Cái này cố nhiên loại thời này nộ, đồng là một loại kỳ vừa ậ nhận y này yếu đại đồng đội loại lại lại biểu khiêu chiến, biểu hiện với Viễn cái trái bọn nếu cho ngược chú hắn không hào, không không một Lâm một mặt tên ít tất là xứng v ý.、Vừa、rồi lời nói lâm viễn tự nhiên cũng là nghe được một bên xuất ra quy khư chi kiếm cùng sinh chi c ă m hận một bên đánh giá vài lần bốn người biểu lộ lại là không nói gì nếu như bọn hắn ngay cả điểm ấy lưu n ô n phỉ ngữ đều chịu không được vậy cũng quá pha lê tâm vậy không có có thể trở thành cao thủ chúng ta bây giờ nhìn thấy mảnh này gió em sóng lặng trước nhật chi hạ bí cảnh kỳ thật chính là cái này bí cảnh cái thứ nhất khảo nghiệm mà muốn kích phát ra chân chính trước n h i ệ t c h i hạ bí cảnh còn cần làm một ít chuyện lâm viên nói xong thân hình nảy lên đi vào giữa không trùng trong tay đao kiếm cùng vùng bắt đầu hướng về mặt đất oanh kích ra cuồng bạo kiếm khí cảm giác đợi tại lâm viên bên người dù là cái gì đều không làm đều có thể rèn luyện ra một viên đại trái tim hồi t ư ở n g lại gặp được lâm viên đến nay đủ loại để hắn chấn kinh sự kiện dư duyệt từ đáy lòng đ ầ u đen rau múm đường xác thực lục minh tuyết đồng ý tán thành du động đường tân chiếu xuyên yên lặng gật đầu rất nhanh đại liên bị lâm viễn đánh ra một cái cự đại trống rỗng tại lâm viễn không cảm thấy kinh ngạc bốn người rung động không hiểu trong ánh mắt trước n h i ệ t chi hạ bí cảnh tại cái kia đạo bay thẳng cao thiên r u n g nham hòa trụ trùng kích vào chính thức mở ra giúp bốn người ngăn lại trên trời rơi xuống r u n g nham cự nhân về sau lâm viễn mở ra c h à o phúng bốn phía r ụ quái cuối cùng đem tất cả quái vật tụ tập cùng một chỗ mở ra phồn tinh thuật cận chiến tiến nhập cắt cỏ hình thức mà dư duyệt bốn người thì là tại lâm viễn chiếu cổ giới bốn người hợp lực đối phó giải rác mấy con dung nham cự nhân đối với hắn nhóm tới nói trước nhật chi hạ bí cảnh bên trong quái vật đẳng cấp vẫn còn tương đối cao. dưới tình huống bình thường bọn hắn vẫn phải tại ma vật xào huyệt bên trong tu luyện một đoạn thời gian rất dài mới có tư cách tiến vào nơi này tu luyện bất quá giờ phút này sự cấp toàn quyền cũng liền không lo được nhiều như vậy so sánh với đứng ở bên cạnh vây xem khi một đầu chỉ có thể hô 666 c r ă m s á m ư ơ c ớ muối dư duyệt bốn người tình nguyện nhận thụ lấy dung nhang cự nhân trên thân không giờ khắc nào không tại phát ra nhiệt độ cao đi khiêu chiến quái vật này thời gian trôi qua lâm viễn mang theo bốn cái đồng đội nhanh chóng x o á t xong năm lần trước nhiệt chi hạ bí cảnh sau đó liền giải tán lâm viễn một mình tiến vào hôi tấn xâm lâm giết quái lợi cấp mà dư duyện mấy người thì là tại lâm viễn chỉ điểm xu đi đến ma vật xào h u y ệ t bên trong mấy cái hiệu suất cao vị trí l u y ệ n cấp bắt đầu cày quái l u y ệ n cấp đêm khuya lâm viễn trở lại trên bình đài bổ sung đồ ăn vừa lúc gặp được vừa mới l u y ệ n cấp hoàn tất chuẩn bị tìm địa phương đi ngủ dư duyệt mấy người đội trưởng ngươi không ngủ được sao nghe nói lâm viễn bổ sung đồ ăn liền muốn tiếp tục tiến bí cảnh l u y ệ n cấp d u động kinh ngạc nói cho nên ta lẹ vẹo bảy mươi hai ngươi mới lẹ vẹo năm mươi mốt lâm viễn nói xong ngay tại đội truyền tống và hôi tẫn xâm lâm bên trong phân đấu đi h ã n không hội từ tinh giới mở ra đến nay một mực không có ngủ a tần chiếu xuyên lần thứ nhất từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy trước đó lâm viện thực lực cường đại mặc dù để t ẩ n chiếu xuyên c h ấ n kinh nhưng là hắn lại vẫn cảm thấy mình cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể đạt tới loại độ cao này hiện tại chẳng qua là cất bất kỳ cho nên phát dục còn chưa đủ nhanh thôi khả năng cái này chính là cao thủ đi cả ngày cùng tịch mịch làm bạn không giờ k h ắ c nào không tại lấy mạnh lên làm mục tiêu nỗ lực chúng ta chỉ có thấy được hắn phong quang thời điểm nhưng xưa nay không từng suy nghĩ qua hắn vì thế bỏ ra bao nhiêu cái gọi là pháo hoa sán l ạ chỉ mở một cái trước mắt đặc sắc mỹ lệ tuyệt không vĩnh h ằ n không ngoài như vậy lục minh tuyết cảm khái nhớ tới nào đó bạn vừa nhìn qua tiểu t u y ế t không ngủ tiếp tục lệ cấp dư duyệt đường ta cho là ta một ngày cũng chỉ ngủ bốn giờ liền đủ khắc khổ không nghĩ tới còn có lợi hại hơn du động khổ cười vội vàng đuổi kịp tần chiếu xuyên không nói gì thêm t i ế n lặng đuổi theo bốn người kết bạn mua đầy đủ đồ ăn tại độ tiến nhập ma vật xào huyệt lâm v i ễ n đang cố gắng bốn người vậy đang cố gắng rất nhanh liền đi tới thứ năm tiên tại quá khứ trong bốn ngày lâm v i ễ n mang theo bốn cái đồng đội một lần đều không lọt dọn dẹp hôi tận xâm lâm hệ liệt bí cảnh liền ngay cả hôi tận chi chủ đổi mới thời điểm lâm viện đều mang bọn hắn đi soát một lần đương nhiên bởi vì muốn chiếu cố bốn cái đồng đội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 muốn muốn tiến hành hôi tẫn l ã n h chúa khiêu chiến nhất định phải thỏa mãn tất cả bí cảnh trước mắt thông quan ghi chép điều kiện thứ nhất còn nhất định phải là năm người đoàn đội mới có thể đi vào đi đặt thành những cơ sở này điều kiện về sau liền có thể liên hệ kim loại bình đại phía trên bí cảnh bản g danh sách cái quang đoàn kia bắt đầu khiêu chiến lâm viễn cùng dư duyệt lục minh tuyết du động tần chiếu xuyên tổ bốn người tốt đội tại liên hệ quang cầu xác nhận tiến hành khiêu chiến về sau liền bị truyền tống vào một cái đơn độc trong gương không gian bên trong cái này trong gương không gian liền là trở thành hôi tẫn lanh chúa khiêu chiến không gian cơ sở bối cảnh là hải loan phong tình bí cảnh địa đồ tại lâm viễn năm người truyền thống vào tới về sau mảnh này tựa như nghị phép thắng trên bờ cát l i ề n bắt đầu đổi mới ra lít nha lít nhít quái vật quái vật số lượng rất nhiều từ hải loan phong tình bí cảnh bên trong hải tiên đến dũng giả mộ khô lâu dũng sĩ khô lâu pháp sư lại đến ma vật xào huyệt ma vật trước nhật chi hạ dung nham cự nhân hôi tẫn xâm lâm bên trong hôi tẫn hành giả đều là cái gì cần có đều có ngoại trừ cái này chút phổ thông quái vật bên ngoài còn soát ra vong linh lanh chúa tử thần nhân diện xả mẫu hoảng dung nham ác ma quân chủ hôi tẫn chi chủ cái này chút b ộ cấp quái vật những quái vật này lít nha lít nhít t c ậ t ních toàn bộ bãi cát, không cần từ cái kia khổng lồ chiến trận bên trong liền có thể nhìn thấy số lượng tối thiểu đã vượt qua hai vạt con không chỉ có như thế những quái vật này cường độ cũng sớm đã vượt qua nó bản thân cường độ được cường hóa đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới liền lấy cái kia lâm viễn t i ệ n tay có thể lấy đánh g i ế t mấy trăm con hải tiên tới nói giờ phút này tán phát khí tức thế mà không thể so với bên cạnh hôi t ấ n hành giả yếu muốn trở thành hôi t ấ n lanh chúa yêu cầu rất đơn giản cái kia chính là đem giờ phút này hài loan phong tình trên bản đồ những quái vật này toàn bộ đánh rết khiêu chiến quá trình bên trong vệ hội rơi xuống điểm kinh nghiệm tinh tệ sách kỹ năng trang bị cùng một chút đặc thù vật phẩm khiêu chiến kết thúc ngoại trừ có thể trở thành hôi tẫn l ã n h chúa còn có thể thu hoạch được ngoài định mức thông quan bảo dương ban thưởng cũng mở ra một chút hôi tẫn l ã n h chúa chuyên môn đặc quyền tại bắt đầu khiêu chiến về sau nếu là cảm thấy thực lực bản thân không đủ có thể tại khiêu chiến bắt đầu nửa giờ về sau rời khỏi nếu là ngay cả nửa giờ đều kiên trì không đến cái tiêu bị đoàn diệt đã không còn gì để nói đối với mình có thể không thể tiến hành hôi tẫn l ã n h chúa khiêu chiến một điểm số đều không có chết vậy không ai sẽ đồng tình loại này không biết tự lượng sức mình người nhìn xem cái này bằng đại trận chiến du động nuốt ngụm nước miếng nắm vớt pháp trượng tay cũng nhịn không được nắm thật chặt. mặc dù tự hỏi tại quá khứ năm ngày lâm viễn chỉ điểm cùng mang soát cao cấp bí cảnh bên trong tiến bộ một mạng lớn bên người còn có lâm viễn loại cao thủ này cùng ba vị cường lực đồng đội nhưng là mặt đối mặt như vậy b ằ n g đại quái vật đội hình du động vẫn là không nhịn được trong lòng trộn dạng nhịn không được mở miệng đội trưởng đánh như thế nào không chỉ là du động ba người khác cũng là chờ mong nhìn xem lâm viễn muốn biết làm sao lấy trước mắt cái này khu khu năm người số lượng đi mặt đối mặt nhiều như vậy quái vật đã lâm viễn dám dẫn hắn nhóm tới khiêu chiến chắc là có súng túc chuẩn bị đi không những mình chạy còn cần trước hai ngày luyện cấp thời điểm thu hoạch được một cái tên là phong nguyên tố trúc phúc màu tím pháp thuật kỹ năng cho bên người bốn cái đồng đội tăng thêm 1 cái trên phạm vi lớn gia tăng tốc độ di chuyển bờ uff lâm viễn chạy không tính nhanh mặt khác bốn cái đồng đội tại pháp thuật ra chỉ dưới cũng có thể đổi kịp h ắ n bộ pháp năm người vừa chạy ra không bao xa cái nào quy mô bảng đại quái vật đại quân liền hướng phía lâm viễn mấy người phát khởi công kích một mảnh pháp thuật cùng bạo tạc trong nháy mắt bao trùm lâm viễn mấy người lúc trước đứng thẳng địa phương đem vương vức bãi cắt xinh xâu đánh ra một cái ba mươi mấy mét sâu to lớn cái hố các người tiếp tục chạy tại đối phương là lâm viễn vừa nói một bên q u e n người thiên ngai chỉ xích vừa xảy bước đến quái vật trong đại quân lôi bạo thuật kiếm khí chạm viêm bạo liệt diễm trùng kỹ u y khư m ộ ư ơ i năm sau một khắc m ả n g lớn hỏa diễm kiếm khí lôi đỉnh lấy lâm viễn làm trung tâm nở rộ đem phương viên mấy trăm mét em không gian nhét đầy bất quá trong nháy mắt liền có gần năm trăm con quái vật bị cồn u g bạo lực lượng phân thây làm xong đây hết thảy lâm viễn lại vừa xảy bước ra ra lại hiện thời đã là cách xa quái vật đại quân mà hắn vừa rồi lập thân địa phương vậy là tiếp theo một cái t r ớ c mắt ở giữa bị lit nha lit nhít công kích bao trùm quái vật đại quân vậy không quan tâm mình lần này giết lầm bao nhiêu đồng bạn bắt đầu hướng phía lâm viễn mấy người điển cùng truy kích đối mặt loại tình huống này lâm viễn cũng không có bất kỳ cái gì bối rối các loại kỹ năng thời gian cun đồ đi qua về sau lại một lần nữa vọt vào quái vật trong đại quân như thế ba lần về sau lại thêm quái vật đại quân mình ngộ thương lâm viễn lông tóc không tổn hao gì cũng đã đánh chết vượt qua hai phẩy không không không con quái vật dựa theo loại tình huống này đi cho dù là quái vật này đại quân số lượng lại nhiều cũng sẽ bị lâm viễn cho làm hao mòn không còn mà càng đi về phía sau q đối,、so so、đối loại tình huống này lâm viễn sớm có nói trước và không thì cũng không hội chuyên môn cho hắn nhóm thêm cái bờ uff chính tại di chuyển nhanh chóng lâm viễn mấy người đã đi tới hải loan phong tình bãi cắt địa đồ mặt sau nơi này có một chỗ sơn động sơn động nhỏ chỉ có một cái chừng một m é t rộng cao hai m é t cửa vào lâm viễn bung ra liên tiếp kiếm khí tạm thời ngăn cản m a đuổi theo đến ma vật không chút do dự mang theo bốn người tiến nhập sơn động đối mấy người nói t h ủ tại chỗ này đ ừ n g đi ra ngoài bằng không thì chết ta cũng mặc kệ nói xong lâm viễn đã đi ra sơn động trực diện cái nào đã truy kích tới quái vật đại quân cái sơn động này liền là hải loan phong tình một cái không tính là bờ ug ờ bờ ug ờ sơn động chung quanh nam h thạch cực kỳ kiên cố cho dù là dùng cao bạo tạc đạn muốn nổ sập cũng không dễ dàng húng chi n à hải tiên nếu là một cái năm người tiểu đội tiến vào hải loan phong tình bí cảnh có thể chú đóng ở tại bên trong hang núi này một lần chỉ đối mặt hai ba con hải tiên cho dù là người bình thường hẳn là cũng có thể bằng vào địa lợi đem hải tiên quái vật làm hao mòn hầu như không còn từ đó thăng cấp mạnh lên mặc dù lần này lâm viễn mấy người đối mặt không phải hải tiên mà là lít nha lít nhít quái vật đại quân không thể hoàn toàn dựa vào lấy cái sơn động này l i ề u chết đến cùng nhưng lại cũng có thể tạm thời phòng ngự một hồi không cần phân tâm đi bảo hộ mấy người lâm viễn liền có thể mượn thời gian này kém đại sát đặc sát chỉ cần giết bên trên một trận những quái vật này tạo thành đại quân lực lượng suy yếu cũng liền không đủ gây sợ dù sao những quái vật này mặc dù được cường hóa nhưng là phổ thông quái vật mạnh nhất cũng liền đạt tới hôi tẫn hành giả trình độ b ư ợ t cũng liền đạt tới hôi tận c h i chủ trình độ những quái vật này đều là bại tướng dưới tay lâm viễn dù là số lượng gia tăng cho tới bây giờ loại tình trạng này lại vậy chỉ có thể coi là phiền phức mà không thể trở thành g uy hiếp xin hãy b ư ợ t chín điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ c u ầ n vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói gỉ tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương năm mươi một tam ở bảo dương tay đỏ chiến đấu kéo dài hai giờ rốt cuộc tiến nhập hồi cuối giờ phút này toàn bộ hải loan phong tình địa đồ đều đã bị đi qua hai trong bốn giờ tiếp tục tiến hành chiến đấu kịch liệt nở rộ dư ba hành kích một mảnh hỗn độn dư duyệt bốn người vậy từ chú đóng ở trong sơn động đi ra tới đi ra bên ngoài nhìn xem lâm viễn tiến hành cuối cùng chiến đấu giữa sân vong linh lanh chúa t ử thần nhân diện x à mẫu hoảng dung nham ác ma quân chủ cùng hôi tận chi chủ chính liên thủ hướng về lâm viễn khởi xướng tiến công về phần thủ hạ bọn hắn sớm đã lúc trước trong chiến đấu bị lâm v i ễ n cho đánh g i ế t không còn thật ở tử thần lĩnh vực bao phủ xuống cứ việc lâm v i ễ n toàn thuộc tính bạo hàng một nghìn hai trăm điểm vẫn là đỉnh lấy năm con bột vây công dần dần chiếm cứ thượng phong đem hắn chủ yếu công kích tử thần bước cho vào t u y ệ t cảnh một kiếm đem cắt thành mảnh vỡ thiếu một cái tạo thành ảnh hưởng lớn nhất tử thần lâm v i ễ n thực lực có thể toàn lực phát huy còn lại bốn cái bột tự nhiên càng không phải là địch thủ chiến đấu tại mười phút đồng hồ về sau tuyên bố kết thúc đến tận đây toàn bộ trên bản đồ lại không một con q u i vật hôi tẫn lanh chúa khiêu chiến hoàn thành song thành hôi tẫn lanh chúa khiêu chiến về sau khen thưởng thêm bảo dương xuất hiện tại lâm một cuộc các chiến lâm v i ễ n y nguyên tinh thần s á n g láng sinh chi c ă m hận tăng thêm m à t h ế chi nhận hút máu hiệu quả cũng không phải là chứng cho đẹp tại trong trận chiến đấu này lâm v i ễ n chẳng những đem nhân vật đẳng cấp tăng lên tới lẻ véo tám mươi còn ngoài định mức thu được không ít tinh tệ trang bị cùng sách kỹ năng tại quá khứ mấy ngày luyện cấp cùng trước đó hồi t ẫ n l ã n h chúa khiêu chiến quá trình bên trong lâm v i ễ n thành công đem trên người mình trang bị số lượng cho đổi mới đến ba nghìn ba trăm kiện trình độ mà thu được sách kỹ năng thì là hết thể có hai mươi tám bản màu trắng tám bản màu xanh là năm bản màu lam mười hai bản màu tím ba quyền tại quần thể trong chiến đấu lâm viễn phát hiện mình đối d ị thường trạng thái kháng tính cùng né tránh năng lực còn cần tăng cường dạng này mới có thể càng lớn trình độ tình trang bị độ bền chọn ở dưới lâm viễn lựa chọn học tập ba quyển màu lam sách kỹ năng cùng ba quyển màu tím sách kỹ năng trong đó ba quyển màu lam sách kỹ năng theo thứ tự là sử dụng về sau lâm thời g i a tăng lực phòng ngự pháp thuật cương thiết thủ hộ gia tăng dị thường nhiệt độ không khí kháng tính pháp thuật cố định nhiệt độ cùng khống chế loại pháp thuật hẳn xương lĩnh vực mà ba quyển màu tím kỹ năng chỉ có một cái là pháp thuật mặt khác hai cái thì là võ ký loại kỹ năng truyền thống thuật màu tím bổ sung pháp lực có thể tải đường kính ba trong phạm vi chăm thức tùy ý pháp lực vượt qua giới hạn giá trị có thể gia tăng truyền thống khoảng cách cưỡng chế xuyên qua màu tím bổ sung k h í công thân hóa lưu quang tại không thể né tránh bao trùm thức trong công kích cưỡng ép xuyên qua ba mươi m m khoảng cách có thể dùng tại né tránh hoặc là tập kích lục hợp k ì n h màu tím bổ sung khí công ý cùng khí hợp khí cùng tâm hợp tâm cùng tần h hợp khí kinh lục hợp có thể trong nháy mắt buộc phát ra hai trăm linh lực công kích hơi chỗ sửa lại một chút chiến lợi phẩm lắm viễn đối nơi xa vây xem bốn người vây vây tay nói tới nhặt cái dương bọn bốn người đi vào lâm viễn phát hiện bọn hắn nhìn xem cái dương con mắt đều có chút chiếu lấp lánh không có cách cái này bảo dương so với hôi tận chi chủ rơi xuống bảo dương còn tinh xảo hơn xem xét liền là đồ tốt cũng khó trách mấy người cái biểu tình này dựa theo ước định trang bị toàn về ta cái khác các ngươi nhìn xem điểm lâm viễn đường mặc dù chiến đấu cơ bản từ lâm viễn hoàn thành bốn người khác đều là đánh xì dầu nhưng là không có bọn hắn lâm viễn vậy lấy không được phần này ban thưởng ngay từ đầu ước định vẫn là muốn tuân thủ lâm viễn cũng không phải là một cái nói không giữ lời người ta mở ra đi tay ta đỏ lục minh tuyết xung phong nhập việc dứt lời chờ mong nhìn xem lâm viễn sở cái dương chuyện này bình thường là đội trưởng chuyên môn quyền lợi trừ phi đội trưởng tự nhận là tay đen nhường ra cái quyền lợi này không phải không có cái kia đồng đội hội không thức thời đi đoạt lấy sở cái dương cho nên lục minh tuyết trưng cầu lâm v i ễ n ý kiến trước đó trong chiến đấu lâm v i ễ n dành thời gian quan sát qua mấy người liền phát hiện lục minh tuyết quả thực là nữ thần may mắn con riêng một dạng tồn tại đánh tiểu quái đều các loại bạo đồ vật hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là cô nương này mình cần dùng đến cho nên nói cái này có đôi khi không phải tù cùng âu hoàng so sánh thực sự tất chết gặp nang muốn mở dương lâm viên từ không gì không thể sau đó lục minh tuyết mở cái dương ra lập tức một mảng lớn trói mắt đỏ tía quan g mang n ở rộ mà ra trong đó còn kèm theo một điểm màu cam sử thi vật phẩm bao quát lâm viên ở bên trong ở đây năm người khỏe mắt đều nhảy một cái mở dương ra hết thảy hai mươi tám kiện vật phẩm với lại tất cả đều là màu tím trở lên tồn tại danh phủ kỳ thực đại bạo cơ hồ có thể so ra mà vượt lâm viên trước đó thủ thông hôi tẫn xâm lâm bí cảnh thời điểm bốn cái bảo dương thêm một khối xa hoa đại bạo lục minh tuyết mở cái dương lâm viên lợi dụng đội trưởng quyền nhặt sau đó cái này hai mươi tám kiện vật phẩm liền xuất hiện ở lâm thời đoàn đội công cộng trong ba lô tất cả đội viên đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái này hai mươi tám kiện vật phẩm tại cái này hai mươi tám kiện vật phẩm bên trong màu tím vật phẩm có mười hai kiện màu đỏ vật phẩm có mười lăm kiện màu cam vật phẩm một kiện màu tím vật phẩm bên trong vật liệu có ba kiện trang bị có tám kiện tất cả đều là hôi tẫn bộ đồ bộ kiện còn lại một cái là màu tím sách kỹ năng ma nhãn dị năng màu tím bổ sung tinh thần lực cường hóa sử dụng về sau có thể cực lớn trình độ cường hóa động thái thị lực cùng viễn thị năng lực cũng có thể phát hiện đủ loại ẩn tàng ma pháp linh quang có thể theo thể chất tăng cường mà hơi tăng cường hiệu quả mười năm kiện truyền kỳ vật phẩn bên、trong. ba kiện vật liệu hai kiện dược phẩm hai trang bị ba kiện sách kỹ năng hai kiện thư mời ba kiện không biết vật phẩm ba kiện vật liệu cũng có thể chế tạo truyền kỳ trang bị hoặc là có thể dùng tới phụ ma tạm thời lược qua không đ ể cập tới hai kiện dược phẩm đều là như thế danh tự áo pháp dược tề màu đỏ truyền kỳ phục d ụ n g có thể lâm thời đề cao pháp lực giá trị gấp đôi đề cao pháp thuật lực tổn thương 10%, cũng thu hoạch được mỗi giây khôi phục 10% pháp lực giá trị bờ uff tiếp tục thời gian ba phút mà hai trang bị thì theo thứ tự là một thanh vũ khí cùng một kiện áo giáp thiên hàng chính nghĩa phẩm chất truyền kỳ chủng loại cử kiếm gia tăng lực công kích 480-650, t r a n g bị ngoài định mức gia tăng toàn thuộc tính 150 điểm công kích ngoài định mức bổ sung 200 t h á n h quang pháp thuật tổ n thương đối phụ thuộc tính mục tiêu ngoài định mức gia tăng 20% t ổ n t h ư ơ n g bổ sung kỹ năng thiên hàng chính nghĩa hình thành từ trên trời giáng xuống kinh khủng mức kích trừng trị dẹp thiên phạm vi công kích bên trong tất cả tạ ác phong nguyên tố thủ hộ trang bị gia tăng lực phòng ngự vật lý phòng ngự pháp thuật lực 500 điểm ngoài định mức gia tăng toàn thuộc tính 60 điểm bổ sung kỹ năng lơ lửng có thể khống chế c ù n phòng lâm thời phiêu phủ ở giữa không trùng ba kiện chuyển kỳ sách kỹ năng theo thứ tự là rèn luyện pháp lực cùng tinh thần cao đẳng minh tướng pháp có thể đồng kết một năm m m phạm vi cỡ lớn cao cấp pháp thuật tuyệt đối linh độ còn có một bản sách kỹ năng thì là võ kỹ hàn tâm kiếm pháp mà hai kiện trong thư m ờ i có một chương là lâm viễn đã có được vượt sâu thư m ờ i còn có một chương thì là chân quý duy nhất bí cảnh thư m ờ i mà lại là chuyển kỳ phẩm chất so với lâm viễn trước đó thu hoạch được yên t ĩ n h biển sâu thư m ờ i còn muốn càng thêm chân quý tồn tại xin hãy một chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ cồn vờ cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương năm mươi hai tinh dạng、Tên á o thuật pháp sư di tích duy nhất thư mời phẩm chất đỏ truyền kỳ miêu tả thông hướng á o thuật pháp sư đế quốc di tích duy nhất thư mời có thể cho phép năm người đoàn đội tin ế bảo thông quan về sau biến mất ba kiện không biết vật phẩm theo thứ tự là một viên kim tệ một cái hội một cái quần chủ cái này ba kiện vật phẩm đều tản ra màu đỏ m mà a pháp linh quang nhưng lại đều nhìn không thấy kỳ cụ thể thuộc tính xem ra là ở vào cạn tầng phong ấn trạng thái nhất định phải xem xét về sau mới có thể bình thường sử dụng mà cuối cùng món này màu cam vật phẩm thì là một kiện kiếm loại vũ khí nó tạo hình hoa lệ toàn thân bao phủ màu cam quan hoa không đề cập tới nó phẩm chất là cấp sử thi tồn tại liền nhìn cái này vũ khí cái kia thật giải thư giới thiệu hơi thở liền có thể chi kỳ không là phản phẩm tên tinh dạo phẩm chất cam sử thi miêu tả lấy thế giới thụ nhánh cây tập hợp ngàn vạn tinh quang tinh hoa một trăm ngàn loại kim loại tinh hoa trải qua rèn đúc tông sư mười năm tỷ m ỹ rèn đúc mà thành hình t ừ n g đi theo chủ nhân tung hoành đại lục đánh xuyên qua số cái vị diện mà không một địch thủ đặc tính hai đeo ngoài định mức gia tăng toàn thuộc tính nhân vật đẳng cấp nhân với một hai trăm toàn điểm thuộc tính đặc tính hai đeo ngoài định mức gia tăng nhân vật đẳng cấp nhân với một tám trăm lực công kích đặc tính ba có nhìn thấy cái này cấp sử thi vũ khí không chỉ là còn lại bốn người bị chấn kinh trợn mắt hốc mồm liền ngay cả lâm viễn đều cảm thấy một loại không thể tưởng tượng nổi Cũng không phải lâm viễn chưa thấy qua cấp sử thi vũ khí tương lai hắn có được cấp sử thi trang bị mặc dù không n h i ề u nhưng cũng không h ề ít, chân chính để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi sự tình là cái này hôi tẫn lanh chúa khiêu chiến còn hội bạo cái đồ chơi này phải biết kiếp trước hôi tẫn lanh chúa tranh đoạt từ các người chơi phát hiện đến nay một mực liền không có ngừng qua trở thành hôi tẫn lanh chúa đoàn đội tại trong ba trăm năm đổi một lứa lại một lứa mọi người từng chiếm được tốt nhất ban thưởng vậy bất quá chỉ là chuyển hữu kỳ cấp bậc thôi mà bây giờ chẳng những để lâm viễn đoàn đội mở ra hai mươi tám kiện màu tím trở lên vật phẩm còn xuất hiện màu cam cấp sử thi vũ khí hai mươi tám kiện vật phẩm còn có thể hiểu thành âu hoàng tăng thêm lần đầu trở thành hôi tẫn l ã n h chúa khen thưởng thêm tăng thêm xuất hiện trước đây thế ba trăm năm đều không người có thể tuân ra qua màu cam cấp sử thi vũ khí cái này thật sự là để cho người ta không nghĩ ra bốn người khác y nguyên ở vào c h ấ n kinh cùng cuồng hỷ cảm xúc bên trong trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ mình có thể từ lần này đại bạo bên trong cầm tới cái dạng gì c h ỗ t ố t mà lâm viễn lại là thanh ánh mắt nhìn về phía lục minh tuyết kiếp trước ba trăm năm đều không ai có thể từ hôi tẫn l ã n h chúa chọn trong chiến đấu tuân ra cấp sử thi vật phẩm nhưng là lần này hết lần này tới lần khác làm được lâm viễn sẽ không cảm thấy là mình vấn đề vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở vừa rồi đi mở dương lục minh tuyết t r ê n thân đề cao tỷ lệ rơi đồ năng lực thiên phú n g ắ m lại mình vô hạn thanh trang bị nếu là có dạng này thiên phú cũng không kỳ lạ chỉ là có loại thiên phú này có thể rất dễ dàng tuân ra các loại c ự c phẩm trang bị cùng sách kỹ năng hẳn là có thể rất nhanh từ người chơi bình thường bên trong chỗ hết tài năng mới đúng kiếp trước lâm viễn lại là chưa nghe nói qua có lục minh tuyết một cao thủ như vậy có thể là nửa đường chết yểu kỳ thật lâm viễn đoán không sai kiếp trước lục minh tuyết liền là chết yểu vừa đi tới nơi này hôi tẫn xâm lâm hệ liệt bí cảnh lục minh tuyết tìm cao thủ mang soát hải loan phong tình không nghĩ tới biết người không rõ lên xe đen lục minh tuyết cùng bốn cái đồng đội cùng một chỗ mất mạng tại hải tiên tri thủ tự nhiên là không có cơ hội đi trở thành cao thủ tốt tại một thế này nàng trước gặp lâm viễn lâm viễn vô vô tay đem mọi người l ự c chú ý hấp dẫn đến trên người mình sau đó mở miệng như vậy tới phân phối chiến lợi phẩm a lúc này mặt khác ba người y nguyên hưng phấn nhìn xem đoàn đội công cộng vật phẩm trong không gian những vật kia chờ đợi lâm viễn phân phối tần chiếu xuyên lại là có chút khẩn trương cùng bất an là một cái lịch duyệt không ít trung n i ê n xã hội người hắn trải qua quá nhiều ngu ta lừa dối Vậy gặp quá thậm u chí lâm viên nhân g o h tâm h chí một điểm vì mình thanh danh đại khái có thể thành bốn người bọn họ đánh rết tại cái này bí cảnh không gian bên trong diệt khẩu về sau từ đó độc chiếm tất cả chiến lợi phẩm nghĩ đến những thứ này khả năng mặc dù rất có thể là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quất tử nhưng là hoàn toàn ở vào yếu thế tần chiếu xuyên vẫn là cẩn thận chặt chẽ mở miệng nói đội trưởng ngươi trước tuyển đi ngươi yên tâm chúng ta có thể hoàn thành cái này khiêu chiến đều là ngươi công lao ngươi muốn cái gì ta cũng không có ý kiến nhìn thoáng qua tần chiếu xuyên đối với hắn một chút tiểu tâm tư lâm viễn một chút xem thấu lại cũng không nói phá mặc dù cùng một chỗ chiến đấu năm ngày thời gian nhưng là song phương thực lực sai biệt quá lớn cũng không thể xem như loại kia trải qua sinh tử hình thành sắc quan hệ đối phương có loại này lo lắng vậy rất bình thường ba người khác bên trong chỉ có dư duyệt đã xuất thân xã hội đối tần chiếu xuyên lời này dụng ý có chút phát giác nhưng lại xem thường Nàng cùng lâm viễn tiếp x、so、ú biết, biết cười so tẩn cười đem đoàn đội công cộng trong ba lô tất cả trang bị bao quát cấp sử thi vũ khí tinh dạng ở bên trong đều chia cho mình tại chỗ mà vào sau đó lâm viễn lại cầm đi háo thuật pháp sư di tích duy nhất thứ mười Tăng thêm tất cả trang bị, 28 kiện vật phẩm bên trong, kiện bên phẩm cả bị, lâm v i ễ n hết thể cầm đi i k ệ nói vật Viễn Tốt, phẩm. chính điểm Lâm còn các người n lại A. Lâm nói xong thật sự này thanh tất cả vật phẩm từ đoàn đội công cộng không gian bên trong lấy ra để mấy người tùy ý phân phối dư duyệt đối loại tình huống này không có chút nào ngoài ý m u ố n thần chiếu xuyên cực độ kinh ngạc tiếp theo phủ hiện mình cười đối phương thật tuân thủ ước định chỉ lấy trang bị cho dù là nhiều cầm đi một chương t h ư m ờ i vậy đem mình nên cầm cái kia phần tinh tệ cho bỏ lần thứ nhất cái này trong xã hội năm đại thúc đối lâm viễn sinh ra xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tán đồng cuối cùng đi qua thương lượng d u động cầm cao cấp minh tư ờ n g pháp dư duyệt cầm tuyệt đối linh độ lục minh tuyết cầm hàn tâm kiếm pháp hơi ăn thiệt thòi một chút tần chiếu xuyên cầm ma nhãn cùng áo pháp d ự tề còn lại vật liệu còn có không biết vật phẩm thì là bốn người chia đ ề u xin hãy vội chín trăm mười điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ quân v ở cảm ơn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết t r ư ơ n g năm mươi ba vinh quang gặp bốn người hài hòa phân phối hoàn tất chiến lợi phẩm lâm viễn cười nói cần muốn ta giúp ngư nhóm xem xét một cái cái kia mấy món ở vào phong ấn trạng thái không biết vật phẩm、sao. lục minh tuyết không có lo lắng cùng phân đến hộp du động phân đến quyển chụp tần chiếu xuyên thanh ba kiện truyền kỳ phẩm chất không biết vật phẩm giao cho lâm viễn xem xét màu tím giám định thuật xem xét truyền kỳ vật phẩm vẫn còn có chút cố hết sức ba thứ gì thế mà để lâm viễn giám định năm mươi mấy lần mới thấm nhuần nó chân thực thuộc tính bất quá thành công giám định ra cái này ba cái vật phẩm ngược lại để lâm viễn giám định thuật kỹ năng độ thuần thục tăng vọt một đoạn đem ba cái vật phẩm giao cho chủ nhân trong tay l â m viện trong lòng đối lục minh tuyết có đề cao tỷ lệ rơi đồ thiên phú cái suy đoán này càng xác định vừa rồi ba kiện vật phẩm không chỉ là đồ tốt hơn nữa còn m ộ ư ơ i điểm trùng hợp vừa lúc là ba cái phân phối đến chủ nhân có thể sử dụng đồ tốt lục minh tuyết món kia truyền kỳ cấp bậc kim tệ tên vì sinh mệnh kim tệ có thể trực tiếp sử dụng lạc ấn tại trên thân thể mình chẳng những có thể ngoài định mức gia tăng một trăm n ă m tuổi thọ hơn nữa còn có thể đến đến tử vong ngẫu nhiên truyền t ố n g m ư ơ i cây số khoảng cách sau đó phục sinh một lần hiệu quả đương nhiên loại này phục sinh không bao gồm tự nhiên tuổi thọ kết thúc tạo thành tử vong nếu không có loại hiệu quả này kim tệ cũng liền không phải chỉ là để một viên truyền kỳ vật phẩm tối thiểu cũng phải là cấp sử thi mà du động đạt được cái hộp kia gọi là linh hồn hộp sinh mệnh chỉ cần người nắm giữ vui lòng liền có thể dùng cái này đạo cụ đem mình không tổn hao gì chuyển hóa làm cao cấp vui yêu từ đó chỉ cần linh hồn hộp sinh mệnh không bị hủy diệt liền sẽ không tử vong siêu thoát bình thường huyết nhục sinh mệnh tuổi thọ hạn chế đương nhiên vũ yêu loại sinh mệnh vậy đem hội mất đi bình thường thân thể cảm giác vật này ngược lại là cùng du động pháp sư nghề nghiệp rất tương xứng cho dù đối phương tạm thời không dùng được nhưng nếu là tương lai tuổi thọ gần vẫn không có thể thành công đột phá k điều này cũng làm cho hắn nhiều một cái mới lựa chọn không đến mức như vậy tiêu vong mà tần chiếu xuyên đạt được cái k i a quần trụ lại là ba cái không biết vật phẩm bên trong nhất tốt một cái t h á n h kỵ sĩ chuyển chức quần trụ ghi chép từ phạm nhân đến truyền kỳ thánh quang kỵ sĩ tất cả phương pháp tu luyện chỉ cần lòng mang chính nghĩa thánh quang đem vĩnh tổn sử dụng về sau có thể hoàn thành t h á n h kỵ sĩ chuyển trước bổ sung thánh quang khí cường hóa tần chiếu xuyên lấy t h á n h kỵ sĩ vì nghề nghiệp mục tiêu hiện tại cái này liền trực tiếp cho hắn một cái thanh kỵ sĩ chuyển chức quần trụ quả thực là ngủ gật tới liền đưa cái cài gối điểm này lại từ khía cạnh thể hiện lục minh tuyết cái tia thiên phú chỗ cường đại mặc dù không kịp lâm viễn thần cấp thiên phú vô hạn thành trang bị nhưng là so sánh với người chơi bình thường nhưng cũng là cường không có giới hạn lâm viễn vô vô tay đem còn đắm chìm trong đội thu trong vui sướng bốn cái đồng đội lực chú ý hấp dẫn tới t ố t tới tiến hành trở thành hôi tẫn lanh chúa cái cuối cùng trình tự đi mình chọn một cái bệ đá đứng lên trên nói xong lâm viễn liền dẫn đầu hướng về trước đó xong thành hôi tẫn lanh chúa khiêu chiến về sau đột nhiên đổi mới tại trên bờ cắt mấy cái tia bệ đá đi tới đây là hôi tẫn lanh chúa biểu tượng hoàn thành khiêu chiến đoàn đội năm người đứng lên trên liền có thể t rất h nhanh c h lấy hình tam giác bố cục trên bệ đá liền đứng ngay ngắn lâm viễn đoàn đội năm người tại năm người đứng vững trong nháy mắt vừa rồi trong quá trình chiến đấu bị dư ba oanh kích một mảnh hỗn độn hải loan phong tình địa đồ tại trong nháy mắt được chữa trị đổi mới hoàn toàn Cùng lúc đó, một màn ánh sáng đổi mới tại năm người trước mắt phía trên có một chút văn tự tin tức kỹ càng giới thiệu trở thành hôi tẫn lanh chúa về sau đủ loại chú ý hạng mục một hôi tẫn lanh chúa đoàn đội từ khiêu chiến thành công mở đầu cách mỗi hai mươi bốn tiếng thời gian ban thưởng hôi tẫn lanh chúa đoàn đội đội trưởng tích điểm mười n g h n điểm còn lại đội viên hai n g h n năm trăm điểm tích điểm hai mở ra hôi tẫn lanh chúa cửa hàng sử dụng tích điểm có thể tại trong cửa hàng tùy thời đổi đổi trang bị có thể đổi đổi trang bị bao quát hôi tẫn bộ đồ nhân diện xà mẫu hoàng bộ đồ những chủng loại khác màu tím trang bị cùng một lẹ vẹo mười phụ ma mở lỗ cường hóa nhu cầu tất cả v từ cái trước đoàn đội trở thành hôi tẫn l ã n h chúa về sau một tháng thời gian sẽ đối mặt với cái khác đoàn đội khiêu chiến đánh bại người khiêu chiến đem tiếp tục liên tục nhiệm kỳ hôi tẫn l ã n h chúa một tháng đơn độc đoàn đội nhiều nhất liên tục nhiệm kỳ hôi tẫn l ã n h chúa m ộ ư ơ i năm hoặc là đoàn đội thành viên ngang cấp cùng đã vượt qua hai trăm cấp bốn trở thành hôi tẫn l ã n h chúa về sau đánh giết hôi tẫn xâm lâm hệ liệt bí cảnh tùy ý quái vật cũng có thể góp nhặt tích điểm người chơi mỗi thu hoạch được một trăm ngàn điểm kinh nghiệm tích lũy một điểm tích điểm năm hôi tẫn lanh chúa đoàn đội thành viên có thể tùy thời trở về này trong gương không gian mà khi đạo ánh sáng này màn đổi mới tại l tại hôi t ậ n xâm lâm hệ liệt bí cảnh cửa vào đều trên bình đài chính trung tâm điểm một c ố vô hình sức đẩy đem chung quanh từ bí cảnh bên t r o n g trở về các người chơi đầy r a ngay sau đó mặt đất run run một hồi năm cái thân cao m ộ mươi m m sinh động như thật kim loại ảnh hình người nổ mà ra lấy lâm viên cầm đầu hiện lên hiện hình tam giác đứng thẳng mỗi người tất cả đều là tay cầm vũ khí ở vào trạng thái chiến đấu nghiêm túc biểu lộ tại kim loại ảnh hình người phù hiện về sau một đạo màu cam lưu quang đem năm người giống b a phủ tại ảnh hình người trên không quang mang lưu chuyển tự nhiên mà vậy tạo thành hôi tẫn lanh chúa bốn chữ mặc cho ai nhìn thấy bốn chữ này trong nội tâm đều có thể rõ ràng hiện ra như thế nào trở thành hôi tẫn l ã n h chúa loại loại điều kiện các loại hết thể biến cố hoàn thành an tĩnh không có một lát đám người triệt để sôi trào tại bây giờ tinh giới mở ra vị cách giới định hoàn thành tất cả mọi người đều tại vắt hết góc công lược bí cảnh hiện tại mỗi người đều khát vọng tại cái này phong vân tế hội thời đại nợ rộ thuộc về mình quan mang trở thành hôi tẫn l ã n h chúa bí cảnh hệ thống tự mình tố pho tượng tại kim loại bình đài bên trên cung cấp tất cả kẻ đến sau chiếm ngưỡng cái này là bực nào lóa mắt vi quang đây là rất nhiều người chơi chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới sự tình bây giờ lại bị người đặt thành cái này làm sao không để nào y nguyên bình thường các người chơi cảm thấy ghen ghét hâm mộ cùng không c a m lòng lâm v i ễ n không hổ là bây giờ nghe tiếng toàn cầu siêu cấp cao thủ ta kinh nghệ nhất tồn tại năm ngày không thấy lại làm ra loại chuyện lớn này tức giận a lâm v i ễ n ta biết bốn người khác cái quỷ gì ta biết cái pháp sư này gọi du động thực lực rất bình thường vì cái gì hắn trở thành lâm v i ễ n đồng đội không phải ta à à à à bọn hắn đã trở thành hôi tẫn lanh chúa mà ta còn tại giết khô lâu ta hoài nghi ta có thể là tiến vào một cái giả tình g i i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 năm thiên trong thời gian lâm viễn cùng hôi tận chi chủ đối chiến video tại khi nhân loại thời nay văn minh internet bên trong điên cuồng lưu truyền với lại bị các loại tạp chí đài truyền hình báo chí truyền thông tiếp sóng cái này cũng khiến cho lâm viễn tên tại cái này trong khoảng thời gian ngắn cơ h ộ i bị toàn bộ nhân loại chỗ biết rõ siêu việt phàm nhân tưởng tượng cá nhân lực lượng lần đầu cho hấp thụ ánh sáng mang đến là mọi người điên cuồng nhiệt phủng mọi người bức thiết muốn biết có quan hệ với lâm viễn cái này khi nhân loại thời nay văn minh bên trong phủ hiện người mạnh nhất hết thảy tại truyền thông tạp internet bên trên có quan hệ với lâm viễn đi qua h a năm hết thảy cơ hồ đều bị đóng truyền bá cho tất cả mọi người biết rõ vốn là người bình thường nhưng là tại tinh giới mở ra trận này đ ạ i biến bên trong nhảy lên một cái trở thành bây giờ cường giả vô địch lâm viễn loại này điện hình điếu ty nghịch tập phàm nhân lịch t i ê n n h n g cải m ệ n h cố sự làm người nhóm thích n g h e n h ó n g chính thức còn đem lâm viễn trước đó trường trị tiểu lưu manh ma vật xào huyệt cứu người kim loại bình đài bên trên giáo dục hồi hốc mấy người video cùng cố sự thả ra loại này chính năng lượng tính cách phối hợp thêm điếu ty nghịch tập dốc lòng cố sự càng là tăng cường mọi người đối lâm viễn tán đồng cảm giác dưới loại tình huống này dù là chỉ là mấy cái nhàm chán chuyên gia tại trên t v thổi ngữ bức chỉ cần là có quan hệ với lâm viễn chủ đề khán giả liền có thể nhìn say sương ngon lành chớ nói chi là hiện tại lâm viễn trở thành hôi tẫn lanh chúa loại này siêu cấp đại tin tức đây càng là có thể đ i ề n cuồng kích thích khán giả xem hứng thú siêu cấp tài liệu a cũng khó trách cái này chút ký giả truyền thông hưng phấn như vậy kích động làm chú quân đại biểu diệp khâm mới vừa cùng mấy cái thân vệ từ bí cảnh bên trong luyện qua cấp trở về cũng biết chuyện này hắn lắc đầu cười khổ một tiếng mặc dù sớm đã đối lâm viễn cường đại có c h ỗ chuẩn bị tâm lý nhưng là ngắn ngủi năm ngày đối phương lại làm ra bực này đại sự vẫn là để hắn cảm giác được có loại nói không ra lợi không phản b thông chi cờ cờ tờ v ừ phối hợp tuyên truyền d i ệ p khâm khoát khoát a y phân phó xuống dưới ngoại giới bởi vì chính mình trở thành hôi tẫn lanh chúa mà một mảnh cuồng hoan sự tình lâm v i ễ n tự nhiên là không h ộ i biết được lúc này hắn tùy ý xem một cái màn sáng bên trên tin tức liền đem no con bế sau đó đi xuống bệ đá tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống bắt đầu liên hệ vừa mới xuất hiện tại cái này trong gương không gian trên không màu trắng con đoàn đây là hôi tẫn lanh chúa đoàn đội chuyên môn cửa hàng chỉ có đoàn đội năm người có thể hối đoáy trong cửa hàng vật phẩm lâm viện mới vừa tiến vào cửa hàng liền phát hiện chính mình tích điểm số dư còn lại có m ư ơ i ngàn căn cứ ban thưởng quy tắc mỗi qua 2 4 i giờ đều sẽ cho hắn g i a tăng 10.000 điểm tích điểm tại trong cửa hàng nhân diện xả mẫu hoàng bộ đồ vừa lúc liền là 10.000 điểm một kiện mà hôi tẫn bộ đồ thì là 20.000 điểm một kiện bình thường phổ thông tử trang 8.000 điểm một kiện đắt nhất là nào sách kỹ năng một bản rẻ nhất có thể phụ ma lẹ vẹo 15 m a văn m ẫ u làm sách kỹ năng liền cần 50.000 điểm mà nào cao cấp hơn sách kỹ năng cần tích điểm càng là lấy bao nhiêu đội kế tính bình thường hôi tẫn lanh chúa đoàn đội nếu là có thể chiếm lĩnh cái này hôi tẫn lanh chúa vị trí đầy m ộ năm Chẳng những có những thể lấy đụng đủ đoàn đội ụ n đoàn g đủ đ、so、một h n kiện t r vũ khí màu tím nhân diện xà giang độc ám sát vừa vặn đem tích điểm sử dụng hết lâm viễn liền thối lui ra khỏi cửa hàng lúc này bốn người khác vậy đã xem hết liên quan tới hôi tẫn lanh chúa hết thạy cũng xem qua lanh chúa cửa hàng Tất cả mọi người đều nhìn xem người nhìn đều lâm viễn chờ h ắ nhìn tuyên bố giải tán, trước Viễn dân bố bởi giải vì lúc Lâm ắ n nhóm tổ đội trước đó, tổ trước t đội đã sự h chỉ hắn nhìn nói cùng bọn hắn tổ đội năm ngày.、Lâm、viễn đội rõ trước, tổ sẽ Lâm xem mấy người phản phất trở lấy lao sư tuyên bố tan học học sinh tiểu học bình thường biểu lộ cảm giác được có chút tốt cười mấy tên này lúc này sợ không phải vội vàng muốn đi soát kinh nghiệm tích lũy tích điểm tới đổi cái này lánh chúa trong cửa hàng trang bị lâm viễn vậy không đùa d ỡ n bọn hắn c ư ờ i phất phất tay nói đi các ngươi đi thôi ta nghỉ ngơi một hội cái kia ta đi trước gặp lại sau mấy người nhao nhao dứt lời vừa mới chuẩn bị rời đi liền nghe lâm viễn giống là nhớ ra cái gì đó bình thường bổ sung một câu đúng về sau nơi này có thể tùy thời tiến đến nghỉ ngơi yên tĩnh phong cảnh so với trước nhật chi hạ còn tốt không ít không cần đi ở trên bình đài nào quý người chết khách sạn mấy người gật gật đầu hứng thú bừng bừng bốn người rõ ràng không có coi ra gì tiếp liền rời đi bí cảnh mà l i ê n tại mấy người khác trước một bước lúc rời đi đợi làm bộ vậy muốn rời khỏi lục minh tuyết lại là ngược lại lưu lại nàng nhìn lâm viễn một chút muốn nói lại thôi lâm viễn vốn muốn nhắm mắt minh tưởng một trận khôi phục thể lực điều chỉnh trạng thái sau đó tiến hành hôi tẫn chúa tể khiêu chiến không nghĩ tới lục minh tuyết lại là còn chưa đi một bộ nói ra suy nghĩ của mình bộ dáng không có rảnh cùng với nàng bút tích lâm viễn nhìn nàng một cái tùy ý mở miệng nói ngươi thiên phú cẩn thận một chút dùng tại có đầy đủ năng lực tự vệ trước đó tốt nhất chớ bị lòng mang ý đồ xấu người phát hiện không phải mỗi người cũng giống như ta tốt như vậy nói chuyện nói không chừng cái kia một ngày liền có người đem ngươi trộm tới nhốt vào địa lao xem như một cái cao cấp vật phẩm công cụ sản xuất đồng thời biến thành không thể trêu vào tồn tại lục minh tuyết thanh tú đáng yêu tiểu biểu hiện trên mặt có chút mơ hồ mặc dù mơ hồ đoán được lâm viễn khả năng đối với mình năng lực thiên phú có chút phát giác lúc này mới đơn độc lưu lại nhưng là y nguyên không nghĩ ra vì sao mình còn chưa lên tiếng lâm viễn liền có thể đoán được mình muốn nói cái gì với lại không thể trêu vào tồn tại là cái gì thiếu nữ trong lòng ngược lại là không có nhiều như vậy con con quấn không nghĩ ra liền trực tiếp đặt câu hỏi ta thiên phú gọi siêu cấp điểm kim thủ sử thi phẩm chất bị động đề cao 30% phần trăm vật phẩm tỷ lệ rơi đồ cũng mà còn có mỗi ngày một lần phát động điểm kim thủ đ ặ c tính trăm phần trăm tuân gia vượt qua cực hạn một cái cấp độ vật phẩm thiên phú sự tình ta ngay cả dư tỷ tỷ đều không nói cho làm sao ngươi biết chẳng lẽ cao cấp giám định thuật còn có thể giám định ra một người thiên phú sao còn có không thể trêu vào tồn tại là cái gì thì ra là thế nghe lục minh tuyết lời nói lâm viễn trong lòng thầm nghĩ nếu như là dạng n à y thiên phú cái kia vậy có thể giải thích thông vì sao h ồ i tẫn lanh chúa thông quan bảo dương bên trong hội t u â n gia lúc đầu không tồn tại màu cam vũ khí tinh giả tới nhất định là lục minh tuyết tại mở dương thời điểm dùng điểm kim thủ đặc tính cũng không biết cái thiên phú này tại trăm phần trăm có thể mở ra cấp sử thi dương đồ từ bên trong có hay không có thể mở ra thần khí trên lý luận tới nói thần cấp giám định thuật có thể giám định ra thế gian vạn vật thuộc tính nhưng là muốn làm dùng thần cấp giám định thuật tiền đề liền la toàn tri mà toàn tri đại biểu cho toàn năng ta nghĩ ngoại trừ khai sáng tinh giới vị nào chỉ sợ không có người nào có thể trực tiếp dùng kỹ năng phát hiện người khác thiên phú lâm v i ễ n trực tiếp lược qua không thể trêu vào vấn đề này giải thích một câu giám định thuật vấn đề sau đó tiếp tục nói v ề phần ta làm sao thấy được đây đương nhiên là đoán ngươi mở dương tuân gia không có khả năng tuân gia cấp sử thi vũ khí cái này không rất rõ ràng sao hiện tại còn chỉ có ta có thể nhìn ra ngươi năng lực thiên phú nhưng là theo thời gian trôi qua người chơi khác trở nên kiến thức rộng rãi vậy là có thể phát hiện ngươi thiên phú hiệu quả xin hãy vuột 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ cảm ơn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vàng ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương năm mươi lăm thần tính sinh vật lâm viễn giải thích để lục minh tuyết bừng tỉnh đại n g ộ đồng thời cũng biến thành có chút buồn dầu m i n h thiên phú chỗ cường đại nàng đã tự mình thể gặp qua chính là bởi vì minh bạch cho nên mới hội buồn dầu ứng đối như thế nào thiên phú có khả năng mang đến cho mình thai hoàng ẩm vậy ta về sau tận lực không cần này thiên phú lục minh tuyết mày có chút xoắn suít tuân hỏi lâm viễn lâm viễn không nói chuyện thu hồi nhìn thẳng ngốc ánh mắt hai mắt nhắm nghiền hô hấp trở nên quy luật trong cơ thể khí tức giếng cổ không gợn sóng đã là tiến nhập minh tưởng trạng thái đối mặt lâm viễn cái này lạnh nhạt phản ứng lục minh tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống vậy ý thức được mình mới vừa nói ngốc lời nói có loại này cường đại thiên phú làm sao có thể không cần với lại hẳn cái thiên phú này ngoại trừ chủ động đặc tính còn có bị động đặc tính không phải nàng muốn không cần liền có thể không cần đứng thẳng ở chỗ lục minh tuyết rơi vào trầm tư gần nhất đánh quái sau khi đọc đủ loại huyền viễn tiểu thuyết nội dung phù hiện trái tim lập tức phúc trí tâm linh bỗ ta nếu không có địch cho dù thế nhân đều biết ta thiên phú cái k i a lại có làm sao tự nhận là đạt được câu trả lời chính xác lục minh tuyết mặt bên trên lập tức trở nên tinh thần s á n g láng quét qua trước đó vẻ lo lắng lớn tiếng đối lâm viễn ngồi xếp bằng phương hướng nói ta hiểu được lâm viễn nhắm mắt minh tưởng không đáp không có hỏi lục minh tuyết minh bạch cái gì cũng không muốn hỏi trầm m ặ t một trận lục minh tuyết lại mở miệng hỏi nói ngươi biết ta thiên phú về sau liền không có tâm động muốn thanh ta mang theo trên người giúp ngươi thực lực ngươi phối hợp ta thiên phú chúng ta có thể cầm tới rất nhiều rất bao nhiều lợi hại trang bị khiến cho ngươi một mực bảo trì hiện tại dẫn trước ta lâm viên y nguyên trầm mặc lục minh t u y ế t lại ngốc chỉ chốc lát rốt cục rời đi đi soát kinh nghiệm tích lũy tích điểm đi tâm động đương nhiên tâm động nhưng là so sánh với thanh trong nhân loại hán h ư u cấp sử thi, thi thiên phú n g ư ơ i mang theo trên người vậy nhưng gặp tương lai chính ngươi một thân một mình lại có thể đến tới cái gì độ cao đâu ta rất chờ mong tham thảm thở dài theo gió phiêu tán tại không có một hai trong gương không gian bên trong muốn có được đáp án người lại sớm đã rời đi mười phút đồng hồ về sau lâm viên đứng dậy tinh khí thần đã khôi phục lại đình phòng hắn vậy không rời đi cái này trong gương không gian trực tiếp lấy ra hôi tận chúa tể khiêu chiến thứ m ờ i lựa chọn sử dụng thư mời sử dụng về sau một đạo hồng sắc cánh cổng ánh sáng hiện lên ở lâm viên trước mặt trong lòng biết vượt qua cánh cửa này liền đem đối mặt hôi tẫn c h ú a t ể lâm viên không chút do dự vừa xài bước ra tiến nhập cánh cổng ánh sáng mà tại lâm viên bước vào cánh cổng ánh sáng về sau c á i tiêu một đạo dùng để truyền tống cánh cổng ánh sáng trong nháy mắt vỡ vụn cùng tiến vào bí cảnh truyền tống lúc không khác nhau chút nào cảm giác trời đất quay cuồng không gian biến ảo trước mắt tại độ hiện ra rõ ràng cảnh vật lúc lâm viên phát hiện chính mình đã đi tới một mảnh trống trải kim loại bình đài bên trên nơi này cùng hôi tẫn xâm lâm cửa vào kim loại bình đài tràng cảnh cùng loại, chỉ là lại không ai lưu. Cũng k hắn hình, cái cái hình, hình dáng tướng mạo cực giống nhân loại chỉ là hình thể so với nhân loại bình thường phải lớn hơn mấy lần sau lưng mọc lên lấy một đôi cánh chim màu vàng tại toàn thân kim sắc hỏa diễm bao phủ xuống toàn bộ tản ra một loại thần thanh khí tức cực giống trong truyền thuyết thần thoại thiên sứ giờ phút này con này cực giống thiên sứ to lớn sinh vật hình người nhắm chặt hai mắt đối với lâm viện đến không có phản ứng chút nào thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nào tính nhưng là cái này cực giống thiên sứ sinh vật hình người trên đỉnh đầu mấy cái kia to lớn lưu quan g văn tự lại là rõ ràng biểu lộ thân phận của hắn hôi tận chố tệ chỉ đánh bại trước mắt cái này hôi tận chố tệ liền có thể hoàn thành lần này khiêu chiến đạt được cực kỳ phong phú ban t h ư ở n g khiêu chiến bắt đầu về sau không thể nửa đường rời khỏi trừ phi khiêu chiến thắng lợi hoặc là khiêu chiến thất bại tử vong nếu không khiêu chiến một khi bắt đầu liền không hội đình chỉ thần tính sinh vật lại là thần tính sinh vật khó trách thấp nhất khiêu chiến đẳng cấp đều cần lẹ vẹo một trăm hai mươi trở lên toàn thân màu tím trang bị năm người đ o à n đội nếu là một cái người chơi tới đây chỉ sợ một thân mười hai rèn vô tận bộ đồ lẹ và hai trăm n g ư ờ i chơi đều không chiếm được lợi ích lâm viễn nhìn cái này toàn thân tắm rửa tại kim sát hỏa d i ễ m bên trong tay cầm đại kiếm thần tính sinh vật từ tinh giới mở ra đến nay lần thứ nhất trong chiến đấu lộ ra ngưng trọng biểu lộ cái gọi là thần tính sinh vật liền là đã c o vừa định thần đặc tính phản vật có thành vì chân thần lãn chất cũng chỉ có dạng này tồn tại mới có cơ sẽ đánh phá phản vật đẳng cấp chín trăm chín nếu như đối thủ là thần tính sinh vật dù là nhìn đẳng cấp không cao vậy tuyệt đối không thể khinh thị nếu không không minh bạch chết rồi vậy tuyệt đối không có bất luận cái gì hoan hưởng phong nguyên tố c h ú c phúc thiên nhân hoa sinh lục hợp hình phồn tinh thuật cận chiến lơ lửng táo bạo dược thể mang ngưu dược thể xuân chi hôn môi ma pháp võ kỹ d ư ợ c vật trang bị có thể g i a trì trạng thái tại trước khi bắt đầu chiến đấu toàn bộ g i a trì lên lâm viên trước đó chưa từng có nghiêm túc làm xong hết thể chuẩn bị về sau xác nhận lấy mình đã đạt đến trước mắt thực lực định phong giai đoạn lúc này mới xuất ra quy khư chi kiếm cùng tinh dạng chiến đấu bắt đầu Chỉ xích t h i ê n ngai, lâm viên phát n động công kích đồng n động g di đ thời cái kia từ từ nhắm hai mắt mắt phản g phất rơi vào trạng thái ngủ say bên trong hôi tẫn chúa tể tại trong nháy mắt mở mắt ra cũng phát khởi phản kích kinh thiên động gầm t h é t vang lên kim loại bình đài đều phảng phất tại giờ phút này giao động cùng lúc đó hôi tận chúa tể trên thân cái kia thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt tại trong nháy mắt bao phủ quanh mình một ngàn thước vông tròn mỗi một t ứ c không gian cứ việc lâm viễn tại truyền t ố n g thuật lúc kết thúc lại giao thế sử dụng chỉ xích thiên a i nhưng là bởi vì vội vàng ở giữa ngưng tụ khí không đủ y nguyên không thể chạy ra ngọn lửa màu vàng nóng này tác động đến lại dùng ra một cái cưỡng chế xuyên qua cái này mới hoàn toàn rời đi kim sắc hỏa diễm phạm vi bao phủ nhưng dù là như thế lâm viễn phía sau lưỡng to lớn đau đớn từ sau lưng chuyển đến thương thế là ngọn lửa màu vàng nóng kia tạo thành không đủ không một giây tiếp xúc lại làm cho lâm viễn đau thấu tim gan lâm viễn lại đi nhảy tới ra một bước triệt để cách xa hôi tận chúa tể xung quanh cái này mới có dành xem xét mình thương thế tại vừa rồi kim s á t hỏa diễm sát qua trong nháy mắt đó pháp lực hộ thuẫn khí thuẫn trang bị hình thành từ trường phòng ngự phản phất đều không tồn tại bình thường trực tiếp đối lâm viễn tạo thành chân thật nhất tổn thương vẹn vẹn không một giây liền đối ta tạo thành khổng lộ như vậy thương thế nếu là thương hại kia tiếp tục ba mươi giây ta liền phải bị t i ê u chết hơi xem xét phía sau thương thế lâm viễn ra kết luận